Thúc thúc của ngươi gặp qua tôn giả sao? Ta nhìn quỹ ngân sách diễn đàn bên trên có tán tu nói tôn giả kiếm đạo vô song lại là cái thanh niên, thật hay giả? Có người hỏi. Cái kia học sinh kém ra vẻ thần bí, cái này ngươi không biết đâu. Thúc thúc ta là thấy tận mắt tôn giả, theo hắn nói tôn giả lần thứ nhất lộ diện dùng chỉ là mặt nạ ra người mà thôi. Hắn chân thực bộ ráng muốn càng thêm tuổi trẻ. Ấn thúc thúc ta nói, đối phương cùng chúng ta tựa như là một cái niên kỷ. Ngoa tạo, không thể nào. Cùng chúng ta một cái niên kỷ liền có thể có lý hiệu trưởng thực lực như vậy rồi. Tin tức này thế nhưng là thật kinh bạo. 571. Huyết mạch chi lực. Trên thực tế lữ thụ về sau ở cùng gia tộc đối kháng khi bên trong đã ở trên thực tế trưởng không hắc thị, mà lý nhất tiếu cũng bất quá là trước sân khấu bề ngoài. Cho nên sau tới quản lý quá trình bên trong hắn nói chuyện phong cách, rất dễ dàng liền bị đám tán tu nhận ra được. Mà đám tán tu tuy nhiên lão bị đầm tầm, nhưng lại đánh trong đáy lòng kính sợ vị này tuân giả. Dù sao có thể tại đối mặt 6 đại gia tộc thời điểm để những cái kia bọn hắn bình thường không dám đối mặt gia tộc đều chết kích trầm xa nhân vật thật đúng là không nhiều, hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Học sinh kém cười nói, thúc thúc ta nói để cho ta tu hành một chút, có cấp độ ép thực lực về sau liền theo hắn ra ngoại quốc chạy hàng, hắn nói có thể tu hành ai còn đến trường A. Loại thời điểm này chính là thành tích tốt, hỏng học sinh đường danh giới, thành tích tốt mở miệng đúng vậy 211, 985, mà thành tích kém hoặc là đi toàn quân hoặc là tùy tiện trước ba quyển, trường đại học. Nhưng liền ở tiết điểm này, tựa hồ đi theo tán tu đi làm tán tu, lại trở thành một đầu mới lối ra. Lữ thụ cảm thấy đầu này đường có thể sẽ không quá tạm biệt, nhưng trước mặt các bạn học đối với cái này tu hành giới nhận biết quá ít, cho nên cảm thấy đầu này đường mới càng thêm danh vọng một số. Hơn nữa hắn cũng không phải rất tán đồng đám tán tu quan điểm, có thể tu hành ai còn đến trường. Chi thức tầm quan trọng dù là ở tu hành thời đại cũng sẽ bị những cái kia cao đoan người tu hành nhóm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đi. Hôm nay tan học ta cái kia thúc thúc liền chuẩn bị đến mang ta đi 300 một quốc lộ hát thị tăng một chút kiến thức. Nghe nói hiện tại rất nhiều người bình thường cũng ưa thích hướng bên kia chạy. Nói là sao tu hành tư nguyên cũng có thể rất kiếm tiền. Cái kia học sinh kém cười nói. Đối phương há miệng ngậm miệng đúng vậy vậy mình cái kia thúc thúc. Tựa như là ngày bình thường mọi người uống nhiều quá về sau bắt đầu th Ta có một người bạn như thế nào như thế nào, cha ta có người bằng hữu như thế nào như thế nào. Dù sao hiện tại cùng tu hành cùng giác tỉnh dính dáng từ ngữ, đều thành trào lưu. Tốt nhiều đã từng thối lui đạo nguyên ban học sinh bắt đầu hối hận cha mẹ giúp bọn hắn làm quyết định, đều nói nguy hiểm nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng không gặp đạo nguyên ban bạn học trước kia có nguy hiểm gì a Hơn nữa hiện tại tu hành giống như mới là chủ lưu, đang dần dần thay thế thời đại trước trật tự, thời đại đem biến, đi qua tư tưởng cùng mới sự vật đụng vào nhau cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện một cái tiệm thời đại mới. Lữ thụ rất bình tĩnh, hắn biết do cái gọi là chính mình có người bằng hưu rất như bức chính mình ba ba có người bằng hưu rất như bức những lời này đều chỉ có thể là thổi như bức mà thôi, cũng không bằng chính mình như bức tới vững chắc. Sau khi tan học lữ thụ ở đám người bên trong đi ra phía ngoài, sinh hoạt lại về tới mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng thời gian, đến trường, về nhà. Chỉ là hiện tại lữ thụ không cần lại đi bán trứng gà luộc, Mỗi ngày sau khi về nhà cũng có càng nhiều chuyện trọng yếu có thể làm, tu hành, luyện kiếm, cùng hải công tử lẫn nhau thương tổn. Ngay tại lúc hắn đi tới cửa thời điểm, lữ thụ nhìn thấy cái kia học sinh kém bỗng nhiên bước nhanh hướng một cái trung niên nhân đi đến, thúc thúc ngươi thế nào tới, không phải nói ở nhà chờ ta à. Cái kia trung niên nhân cười nói, đây không phải tiết tiết kiệm thời gian à, đi, dẫn ngươi đi hát thị tăng một chút kiến thức. Giới thiệu cho ngươi mấy cái thúc thúc nhận thức một chút, nói không chừng về sau sẽ thưởng thường đánh quan hệ. Bên cạnh các bạn học đều một trận hâm mộ, nhất là thành tích độ chênh lệch những bạn học kia mắt nhìn thấy lúc đầu cùng chính mình cùng một chỗ lớp hạng cho tuyển thủ hiện tại lại mới xuất đường, giống như là bên người ẩn nút một cái con ông cháu cha căn bản không cần quan tâm thành tích đồng dạng cảm giác. Trước kia lão có người nói đùa, con ông cháu cha ở nhiều năm sau họp lớp bên trên cảm thán, còn là các ngươi học giỏi hạnh phúc ca, không giống ta thành tích quá kém thi không đầu đại học, đành phải tốt nghiệp trung học sau liền kế thừa trong nhà công ty, lão ba biết rõ ta rất khó chịu. Cho nên đưa ta một cỗ phe ra gì? Thế nhưng là dị biến trật sinh, cái kia trung niên nhân ở đám người bên trong trong lúc vô tình nhìn thấy lữ thụ thân ảnh liền ngây ngẩn cả người, tôn giả. Nguyên bản còn nói muốn dẫn người đi hát thị tăng một chút kiến thức hăng hái trung niên nhân bỗng nhiên cởi hướng lữ thụ một đường nhỏ chạy tới, tôn giả ngươi ở cái này đến trường đâu a Lữ thụ quay đầu nhìn hắn một cái, nên để làm chi đi. Hắn nhớ kỹ con hàng này, lúc trước về mua linh thạch thời điểm đối phương còn ra phần lực kêu mà bị lý nhất tiếu biểu dương Khó trách sẽ nói là theo chân Phật ra cùng tôn giả lẫn vào, nguyên tới vẫn là cái công thần. Được rồi, trung niên nhân không nói hai lời liền đi, tôn giả rõ ràng không muốn để ý đến hắn A vậy thì nhanh lên chính mình có nhãn lực sức lực đi đi. Thế nhưng là hắn mang theo cái kia một mặt mộng ép học sinh kém đi, từ đầu đến cuối ở bên xem những bạn học khác tâm tình lại không cách nào bình tĩnh, cho nên bọn hắn vừa rồi thảo luận nửa ngày tôn giả, đứng vậy lưu thụ. Cho tới nay tất cả mọi người coi là lữ thụ vô duyên lạc thần tu hành học viện tất nhiên sẽ cùng cao thủ chân chính tách rời, dù sao hiện tại mọi người nói nhiều nhất, đúng vậy lạc thần tu hành trong học viện tương lai nhất định tinh anh bối xuất, kém một chút mới có thể bị phân phối đến trị an tự liệt lên mặt. Kết quả chuyện gì xảy ra à, lữ thụ lại nhưng đã là tán tu tâm bên trong có thể cùng lý hiệu trưởng bình khởi bình toa người. Nên biết rõ lý nhất tiếu thế nhưng là thiên la à, cái thế giới này có phải hay không xảy ra chút vấn đề gì? Trước kia mọi người vẫn luôn coi là lữ thụ chỉ là cái giác tỉnh giả mà thôi, nếu như không có cách nào tiếp tục thức tỉnh vậy cũng chỉ có thể ngừng bước cấp C, hơn nữa coi như tiếp tục tấn thăng. Quỹ ngân sách diễn đàn bên trên không phải cũng có người nói thuần túy lực lượng hệ giác tỉnh giả ở cấp C về sau vô pháp địch nổi hệ khác rồi sao? Làm sao khiến cho lữ thụ vậy mà lại trở thành cái gì kiếm đạo cao thủ? Gần nhất đối với lữ thụ từng có bất mãn người nhìn thấy lữ thụ đống nhiên bắt đầu học tập cho giỏi, một bộ liều mạng chuẩn bị tiếp cận bình thường đại học bộ giáng. Bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có chút mừng thầm. Thế giới này chính là như vậy, nhân tâm chi phức tạp viễn siêu quỷ thần chi đáng sợ, có đôi khi mọi người chính mình không tự giác bên trong liền sẽ có trông mong người không tốt suy nghĩ. Nhưng mà những này suy nghĩ liền tại cái kia tán tù một tiếng tôn giả bên trong toàn bộ phá diệt, để bọn hắn một lần nữa trở về hiện thực bên trong, nhận thức lại hiện tại lữ thụ. Lữ thụ bình tĩnh hướng cơ quan hành chính đường phương hướng đi đến, song phương thế giới đã bị linh khí khôi phục các đức. Đã không ở cùng một cái thế giới cũng sẽ không cần quá để ý ý nghĩ của bọn hắn. Lúc này lữ thụ đống nhiên lại nhớ tới mình còn có một cái pháp khí không có hiểu rõ đến cùng là cái gì công dụng đâu. Hắn tắm rửa một cái trở lại trong phòng lấy xuất sơn hà ấn bên trong bảo trâu màu đen quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Hạt trâu kêu bên trong màu đen xoay tròn nồng vụ cùng hắn vừa mới đạt được lúc cũng không có cái gì khác nhau. Chính mình tựa như là có thể tùy ý tiến suất cái khỏa hạt Châu này à, lại nói cũng không biết rõ hạt trâu kia bên trong đến cùng là ai có phải hay không là cùng hải công tử đồng dạng thượng cổ nhân vật. Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy thanh em kia hùng vĩ mà rộng lớn bao la lại không có cái gì ác ý, hơn nữa lưu thụ trong khoảng thời gian này tuy nhiên cố nén không đi thăm dò cái viên kia bảo trâu màu đen, nhưng đối phương nói lời nhưng Thủy chung ở hắn nào bên trong không ngừng xoay quanh. Vì cái gì đối phương sẽ nói mình là quen thuộc huyết mạch? Cái kia của mình huyết mạch đến cùng là cái gì? Huyết mạch mà nói là tồn tại, điểm này đã bị bắt câu thần tộc chỗ chứng thực. Mặc kệ là có dạn vĩnh hằng chi thương vẫn là nàng giáp tình huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng sấm xét, đều cùng ổ đỉnh không khác. 572, lại tầm Bảo Châu. Lữ Thụ ngắm nghĩa trong tay Bảo Châu màu đen, do dự mãi rốt cuộc quyết định lại tìm tòi nghiên cứu lại. Hắn cho tới bây giờ đều thẳng cảm thấy mình là cái bình thường cô nhi thôi, có thể là cha mẹ nuôi không nổi hắn hoặc là hắn trời sinh suy yếu có bệnh cho nên bị vứt bỏ ở viện mồ cơ cổng. Nhưng là từ khi linh khí khôi phục đến nay, Lữ Thụ tâm bên trong vẫn luôn có cái nghi vấn. Chính mình tu hành hết thẻ khởi nguyên kỳ thực đều đến từ ban đầu lưu tại tã lót bên trong cái viên kêu màu đen mặt dây chuyển. Mặc kệ là trái tim bên trong hỏa diễm, tay trong lòng cây cối dấu ấn, vẫn là tinh đồ cùng thi cầu, phục thỉ, thậm chí chính mình dùng cho thu thập tâm tình tiêu cực đáng giá hệ thống, kỳ thực cũng đều là ở một đêm kêu bên trên đồng thời xảy ra. Hắn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút là khẳng định, thân thế của hắn khả năng cũng không có hắn cái này 17 năm qua trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này bảo châu màu đen mang cho hắn không chỉ là tăng thực lực lên hy vọng, thậm chí còn có hắn ngược dòng tìm hiểu chính mình đi qua một cái khả năng. Có lẽ biết mình huyết mạch khởi nguyên liền có thể biết mình lai lịch. Lữ thụ không xác định, nhưng chính là cái này không biết đáp án để hắn rốt cục không nhịn được muốn nặng mới mở ra hắc ám bảo châu đi hỏi cho rõ. Thậm chí của hắn đi mở ra hắc ám bảo châu, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở nồng đậm đen trong phòng. Những cái kia xương mù nhẹ như không có vật gì còn quấn lữ thụ xoay cho lấy Lữ Thụ đưa mắt nhìn bốn phía chính là phát hiện nơi này cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, sương mù phía sau, tựa hồ có như có như không ánh sáng màu bạc bắn ra mà đến, lại bị màu đen nồng vụ tầng tầng ngăn cản rốt cục biến thành ánh sáng mông lung sáng. Dưới chân mặt đất cũng không tính cứng rắn, Lữ Thụ ngồi xổm xuống chạm đến một chút, chính là phát hiện trong tay nắm lên lại là một thanh bùn đất. Hắn trong lòng hơi động trong tay liền xuất hiện một mặt ngày kính, Lữ Thụ trong lòng có chút cảm giác xấu, khi hắn chạm đến đến bùn đất cảm nhận lúc liền cảm giác có chút không đúng. Lúc này hắn thuận lợi lấy suốt ngày tính về sau mới xác định một việc, hắn cũng không phải là chỉ có thần thức tiến đến, mà là cả người lúc này đều thân ở bảo châu màu đen bên trong. Cái này bảo châu màu đen bên trong đúng là một phương thế giới. Người đã đến, bảo châu màu đen bên trong thanh ấm xa xôi chuyển đến, ở tịch liêu thiên điệu bên trong trùng điệp xe vang, lữ thụ suy đoán phương thế giới này khả năng cũng không phải là quá lớn, nếu không thì sẽ không sản xuất sinh sẽ vang lên. Lữ thụ nỗ lực chấn định lại, người là ai? Đang khi nói chuyện lữ thụ cũng không có tùy tiện sử dụng ngày tính đi chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh, ở cái này loại không biết hoàn cảnh bên trong dù là lữ thụ trong lòng cũng có loại cảm giác bất an. Cái kia tiếng nói bên trong kẹp lấy ý tứ, ta là ai cũng không trọng yếu, ta ngược lại có chút hiếu kỷ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta ngẫu nhiên thu hoạch được một cái bảo trâu màu đen, lấy thần thức mở ra liền sẽ lại tới đây, ngươi đến cùng là ai? Thanh âm kia yên tĩnh lại một lát, bảo trâu màu đen. là cái gì Lữ thụ có chút kinh ngạc, hắn cảm giác đối phương đã ở lại đây, không có đạo lý sẽ không biết rõ bảo trâu màu đen mới đúng à, vì sao lại có loại cảm giác kỳ quái. Nơi này nồng độ linh khí hơn xa tại bên ngoài gấp đội, lữ thụ cảm nhận được không khí lưu động. Bất quá hắn còn có một việc cần biết rõ, người lần trước nói quen thuộc huyết mạch, là chỉ trên người ta huyết mạch sao. Đối phương trầm mặc một lát, chỉ là cảm giác quen thuộc, nhưng mà thời đại quá xa xưa ta đã phân biệt không rõ. Lữ thụ rất thất vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy được đáp án vậy mà vẫn như cũ không có cách nào giải khai chính mình nghi ngờ trong lòng. Hắn cũng không cách nào xác định đối phương đến cùng là thật không biết, vẫn là không muốn nói. Ngươi đến cùng là ai? Lữ thụ cao giọng hỏi, ngươi tồn tại niên đại lại là khi nào? Màu đen nồng vụ bên trong trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, đối phương giống như chưa bao giờ nói chuyện qua đồng dạng. Lữ thụ lúc ấy buồn bực, hỏi ngươi là ai hết lần này tới lần khác không nói, nhất định phải ta tự nghĩ biện pháp biết không? Hiện tại lữ thụ liền đối phương ở đâu cũng không biết rõ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi muốn biết nói sao có thể để ngươi ra ngoài ạ Những lời này là lữ thụ dựa vào ở hiện tại một số tình huống phán đoán, hắn phi thường hoài nghi đối phương là bị ai khốn đến cái này mai bảo trâu màu đen nơi này, cho nên mới có câu hỏi này. Đột nhiên, thanh âm kêu bên trong lần thứ nhất xuất hiện chân chính có thể cho lữ thụ cảm nhận được tâm tình, muốn biết rõ. Lữ thụ gật gật đầu, ừm, ta cũng muốn biết rõ. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị. 666. Minh Nguyệt Diệp, Minh Nguyệt Dạ. Đến lúc này Lữ Thụ đã bình tĩnh lại, lúc trước cái kia bên bắc mà hùng vị âm thanh để Lữ Thụ sinh ra đối phương là thần linh hoặc là nào đó loại ý chí cảm giác, sau khi tâm tình tiêu cực giá trị sinh ra một khoảnh khắc, Lữ Thụ cũng cảm giác chuyện này bản thân tựa hồ không có khủng bố như vậy, tối thiểu đối phương cũng là có thể cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực đáng giá người a. Lữ thụ luôn cảm giác đối phương từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tựa hồ cũng đang tận lực cho hắn kiến tạo một loại đối phương rất cường đại rất thần côn bầu không khí, nhưng là đây hết thảy đều ở đối phương sản xuất sinh tâm tình tiêu cực đáng giá một khắc này tan thành mây khói. Lữ thụ suy nghĩ đối phương khả năng thật là bị người khốn đến nơi này, cái này để hắn có chút thất vọng, khó nói bảo trâu màu đen là dùng đến khốn nhân đồ vật. Nhưng cái này cũng không thể nào nói nổi à, đối phương bị nhốt đến nơi đây lại ngay cả thứ gì đem hắn vây khốn cũng không biết rõ. Người vẫn còn chứ? Lữ thụ hô nói, đối phương không có trả lời. Ha ha, ra vẻ thần bí, hắn quyết định chính mình một thăm dò hư thực, ca một tiếng lữ thụ trong tay ngày kính phát ra cự đại ánh sáng, kết quả lữ thụ chính mình còn không có kịp phản ứng đâu đối phương mở miệng trước, thao, thứ gì, đóng lại đóng lại. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Dâm dâm truyền đến xích sắt tiếng vang, lữ thụ vừa hay nhìn thấy ngày kính quang mang xuyên thấu trước mặt khói đen chiếu xạ đến đối diện một người trên mặt. Đối phương hai tay hai chân đều bị xích sắt giam cầm ở một mặt trên vách đá, có thể hoạt động phạm vi cũng bất quá 5 mét trái phải. Mà cái thanh âm kia nơi phát ra bản thân xếp bằng ngồi dưới đất mặt trên bùn đất, dùng cánh tay cản liếc trong mắt. Xích sắt kia chất liệu không giống như là đồng dạng vật liệu, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy phía trên có lấm ta lấm tấm ám văn đường. Lữ Thụ đứng ở an toàn trong phạm vi quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, thân hình cũng không coi là bao nhiêu khôi ngô, trời hạ thân vải bố quần tựa hồ bởi vì thời đại quá lâu sắp mục nát. Khuôn mặt cũng có chút thon gầy, nhưng mà như vậy át thật đơn giản một người lại cho lữ thụ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cũng không phải bởi vì đối phương lớn lên có bao nhiêu hùng, mà là đối phương một thân năng lượng ba động ở lữ thụ cảm giác bên trong không có chút nào tồn tại cảm giác. Thế nhưng là bị vây ở như thế một cái thần bí địa phương lại còn sống không biết bao lâu người, trên thân làm sao có thể không có năng lượng ba động. Ngươi là ai? Lữ thụ bình tĩnh mà hỏi. Ta chính là. Ngươi trước tiên đem trong tay ngươi tia sáng dịch chuyển khỏi. Người kia nhức cả chứng nói, hắn ở cái này hát cám hoàn cảnh bên trong ngốc quá lâu, dù lang ngưu bức nữa cũng không cách nào ngạnh kháng như thế tia sáng mãnh liệt, con mắt mãi mãi cũng là người tu hành yếu ớt nhất bộ vị một trong. 573. Hôn độn khói đen Lữ thụ hiện tại kỳ thực phi thường thất vọng, so sánh trước mặt cái này bị vây ở chỗ này người, lữ thụ ngược lại càng muốn nhìn thấy một cái hư vô ý chí hoặc là cái nào đó sinh linh mạnh mẽ. Người ta đều là đánh mở cái gì thứ gì sau tùy thân mang cái lao ra ra, lại dạy công pháp. Lại dạy kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể có người tu luyện không gian thần mã Kết quả đến chính mình nơi này hết thể mỹ hảo nguyện vọng liền toàn bộ tan vỡ Hơn nữa chỉ như vậy một cái thần côn Đối phương nói là cái gì cái gì huyết mạch lữ thụ trong lòng cũng đến tồn lấy nghi hoặc không thể toàn nghe tin hoàn toàn Lữ thụ rất tức giận, ôm lớn như vậy khi nhìn sang Kết quả lại là cái dạng này tuyển thủ Đối phương người này thiết chí, băng mẹ nó còn nhanh hơn chính mình Bất quá lữ thụ tâm bên trong còn có một chút hy vọng Nếu như đối phương lúc trước không có cảm nhận được trên người mình huyết mạch chi lực, đại khái sẽ không vừa thấy mặt liền như thế nói bậy à. Nhưng vào lúc này lữ thụ trợt phát hiện cái này màu đen nồng vụ có chút không thích hợp, da của mình tựa hồ bắt đầu có chút nóng rực đau đớn, hắn ở nhìn một chút đối diện ngồi xếp bằng trên mặt đất người, trên người đối phương bọc lấy một tầng thật mỏng thanh sắc quang mang giống như ở ngăn cản cái này sương mù màu đen. Lữ thụ tâm niệm một phát liền dùng thần thủy đem chính mình bao khỏa bắt đầu chính là ở giữa cái kia loại bị bỏng cảm giác đau liền biến mất hầu như không còn. Nhưng mà dị biến đột sinh, kim sắc tiểu xà ở thần thủy bên trong tới lui tuần tra, bỗng nhiên từ thần nước bên trong nô đầu ra há mồm đột nhiên hít một hơi. Cái kia tựa như cá voi ở đáy biển thu nạp nước biển, màu đen nồng vụ đúng là liên tục không ngừng hướng kim sắc tiểu xà miệng bên trong dũng mãnh lao tới. Mà kim sắc tiểu xà vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến ảo sắt thái, từ kim sắc, triệt để chuyển thành màu đen. Không chỉ có tiểu xà biến thành màu đen thâm thủy, Liền ngay cả cái kia thần thủy cũng như mực. Lữ thụ không nghĩ tới sẽ có cái này biến cố, chỉ là tuy nhiên nhan sắc thay đổi nhưng như cũ đối với chính hắn không có nửa phần tổn thương, trong lúc nhất thời cái này bảo trâu màu đen bên trong nồng đẫm khói đen tất cả đều bị thu nạp vào thần thủy, hắn phản lại cảm thấy lúc này thần thủy tựa hồ thôn phệ năng lực hiếu thắng hơn hai lần. Nếu như lúc này lại đụng đến Dạ Tế Bắt chim cắt, chỉ sợ đối phương căn bản là không còn dám trực tiếp tiến vào thần thủy cùng hắn bỏ mạng nhất bác. Đối phương tựa hồ rất kinh ngạc. Ngươi đây là vật gì, vậy mà có thể thôn phệ hốn độn khói đen hóa thành chính mình dùng. Ngươi đến cùng là ai? Minh Nguyệt Diệp tán đi trên người hộ thể thanh quang, hắn bị cái này hốn độn khói đen hành hạ quá lâu, mắt nhìn thấy sắp không chịu nổi lúc này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đừng quản ta là ai, trước tiên nói một chút ngươi là ai, lữ thụ tiếp tục lời nói khách sáo. Ngươi trước tiên đem cái này chỉ riêng dịch chuyển khỏi. Minh Nguyệt Diệp giận nói, lữ thụ đem ngày kính kia sáng dịch chuyển khỏi. Đối phương một lần nữa ngồi xếp bằng song tiếp tục chuyển hướng chủ đề, ngươi đến cùng là nơi nào người vì sao trên người ngươi cái này phục trang ta chưa bao giờ thấy qua. Lữ thụ nhìn thoáng qua trên người mình giả kịt cùng quần, đây không phải bình thường phục trang à, hắn nghĩ nghĩ tâm trung tuyến tắc càng nhiều, chính mình rất có thể cùng chính mình cũng không có cùng một thời đại, ở chỗ này đã không biết rõ bao lâu cho nên thậm chí chưa từng nhìn thấy hiện đại phục sức. Hắn ngược lại là không có giải thích ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng là ai, nếu không nói ta liền lấy chiếu sáng ngươi. Ta chính là Phương Bắc Thiên Đế Bầu Trời Xanh. Ca một tiếng lữ thụ đem ngày kính một lần nữa nhắm ngay Minh Nguyệt Diệp, không thành thật là không. Cỏ. Đế từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ không vui, rõ ràng liền gọi Minh Nguyệt Diệp, giả trang cái gì Phương Bắc Thiên Đế so. Bất quá lữ thụ có chút nghi hoặc, cái này mẹ nó Phương Bắc Thiên Đế Bầu Trời Xanh là ai, danh tự tại Trung Quốc trong chuyện thần thoại xưa cũng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua a Ta cho ngươi thêm một cơ hội a Ngươi thật dễ nói chuyện, lữ thụ lần nữa đem ngày kính dịch chuyển khỏi. Ta chính là phương nam thiên đế văn ở không. Cỏ. Ta một lần nữa nói, ngươi đem chỉ riêng dịch chuyển khỏi. Đế tử Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ta chính là tây phương thiên đế đoan Mộc hoàng khải. Ngươi vì cái gì không tin ta. Ta thực sự nói thật, ngươi cho ta đem chỉ riêng dịch chuyển khỏi. Đế tử Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ lạnh lùng nói ra. Ta chính là đông phương thiên đế hải công tử tọa hạ giả diệp tôn giả. Đánh giắm, đông phương thiên đế rõ ràng là ngự phụ riêu, cái kia hải công tử lại là cái thứ gì xứng đáng đông phương thiên đế. Thiên đế tọa hạ lại lúc nào có tôn giả vật như vậy, Minh Nguyệt Diệp nổi giận. Đế tử Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ ngược lại là không có đi quản Minh Nguyệt Diệp phẫn nộ, hắn có chút chấn kinh tại đối phương nói làm như có thật không hề giống là giả. Ngay từ đầu Lữ Thủ cảm thấy cái gì Phương Bắc Thiên Đế thần mã nghe đều chưa từng nghe qua, đối phương biên cũng không biên chút giống dạng, người ta điện tín lừa dối tuyển thủ còn chỉnh thiên nhất hội mà doanh chính một hồi, từ phúc một hồi thái thượng lao quân một hồi tôn ngộ không đâu, người cái này rất khoát liền không theo thần thoại lên a. Kết quả hiện tại Lữ Thủ cảm thấy có điểm không đúng, nhìn đối phương biểu lộ, tựa hồ cái kia thứ gì Phương Bắc Thiên Đế, Phương Nam Thiên Đế loại hình đều là thật. Khôi hài đâu đi, khó nói cái này Minh Nguyệt Diệp đến từ khác một phương thế giới. Cùng khôi lỗi sư đồng dạng. Lúc trước hắn không chính là bởi vì hắc ám Bảo Châu cùng mặt nạ tương tự tính mới quyết định chỉ để lại cái này mai Bảo Châu sao. Chẳng lẽ nói cái này Minh Nguyệt Diệp cùng khôi lỗi sư đến từ cùng một nơi, đều là kia cái gì cái gọi là viễn cổ di tộc. Ngươi biết khôi lỗi sư sao? Lữ thụ bình tĩnh hỏi. Khôi lỗi sư lại là cái thứ gì? Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, nghe đều chưa nghe nói qua. Lữ thụ nửa tin nửa ngờ. Hiện ở cái này gọi là Minh Nguyệt Diệp tuyển thủ nói lại nhiều hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn, trong miệng không có một câu lời nói thật, đối phương đến bây giờ đều còn chưa nói chính mình gọi cái gì đâu, nếu không phải mình có thể nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị chỉ sợ thật đúng là không làm rõ ràng được lai lịch của đối phương. Lữ thụ lấy ngày kính quang mang hướng đỉnh đầu quét tới, hắn muốn đánh đo một cái nơi này chỉnh thể hoàn cảnh, Minh Nguyệt Diệp ngược lại là có chút nghi hoặc, trong tay ngươi tấm gương này là cái gì, vậy mà có thể chiếu mở hốn độn trong vực sâu nồng vụ. Ngươi ngay cả hải công tử đều chưa nghe nói qua, ta có nói chuyện với ngươi tất yếu sao? Minh Nguyệt Diệp Đế từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thủ thuận miệng đối một câu tiếp tục quan sát, hắn chính là phát hiện hướng trên đỉnh đầu cái gì cũng không nhìn thấy, tựa hồ cũng không có mái vòm dáng vẻ tròn nên chiếu không thấy tận đầu. Khắc phí sức, Minh Nguyệt Diệp cười lạnh nói, cái này hốn độn vượt sâu sâu đạt vạn trượng, ngươi muốn nhìn thấy phía trên là không thực tế. Sau đó Minh Nguyệt Diệp liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ theo vách đá bắt đầu trèo lên trên, hắn bị hù giật nảy cả mình, "Ngươi bệnh thần kinh a, ngươi leo đi lên làm gì?" "Ta đi lên xem một chút a." Lữ Thụ chuyện đương nhiên nói rằng. "Ngươi chớ lộn xộn, chạm đến hỗn độn thần hỏa hai ta đều phải gặp nạn." Minh Nguyệt Diệp lúc ấy liền bó tay, "Rồi ngươi là thuộc cái gì a, lòng hiếu kỳ nặng như vậy." Không thấy được địa phương liền muốn đích thân bỏ lên trên đi xem một cái. Lữ Thụ sửng sốt một chút, "Lẽ nào bên trên có nguy hiểm gì hay sao?" Hán ngược lại là rất nghe khuyên trực tiếp xuống, ngươi có cái gì bảo vật muốn phó thác cho ta không, hoặc là đưa cái tin A cái gì. Công pháp bí kiếp có hay không. Minh Nguyệt Diệp sửng sốt nửa ngày, ngươi cảm thấy ta trên người bây giờ có thể có đồ vật gì. Ta ở cái này mất đi một bộ công pháp, ngươi tìm xem trên người ngươi có hay không, trên thân nếu như không có, lương cho ta cũng có thể. Lữ thụ trong tay ngày kính quang mang sáng tối chập trờn. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thật dễ nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, thế nào còn bắt chạy lên 574, ngày ra lồng chim Trong vực sâu hôn độn khói đen đã toàn bộ bị tiểu xà nuốt vào bụng bên trong Lữ thụ cảm thấy hiện tại cái này tiểu xà chỉ định là không thể gọi kim sắc tiểu xà Gọi màu đen tiểu xà cũng không quá phong cách tây Làm đến giống như chính mình đặt tên năng lực quá kém Là màu gì liền cứ gọi tên gì giống như Vậy thì gọi hôn độn tiểu xà Lữ thụ cảm thấy đáng tin tệ Lúc này Minh Nguyệt Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn lấy lưu thụ trong tay chiếu hướng nơi khác ngày kính trợt do trợt bóng tối, hắn không biết do thiếu niên này là vào bằng cách nào, có một số việc hắn cũng xác thực không có nói thật. Minh Nguyệt Diệp Đỗng nhiên nói ra, ta có một cái công pháp hẳn là rất thích hợp ngươi, đây là năm đó đông phương thiên địa ngự phù riêu dựa vào thành danh tuyệt kỹ, ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Lưu thụ vui vẻ, không có việc gì ta liền đứng ở cái này, ngươi nói đi. Hắn coi là tốt đối phương siềng xích khoảng cách Hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút tiến vào đối phương phạm vi hoạt động, lữ thụ mới không ngốc đầu tâm hắn bên trong cảm thấy con hàng này tối thiểu cũng là khôi lỗi sư thủy chuẩn, quỷ biết do đối phương đánh cho ý định gì. Minh Nguyệt Diệp lung lay đầu, ngươi không đến ta là không thể nào nói. Áo, lữ thụ gật gật đầu, ngươi ở chỗ này bao lâu? Minh Nguyệt Diệp tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp từ bỏ bắt chẹt ý đồ đột nhiên hỏi lên cái này, hắn nghĩ nghĩ nói ra, nơi này ám vô thiên nhật không biết rõ vượt qua bao lâu. Ngươi có cái gì muốn ăn sao?" Lữ Thụ Hiếu kỳ nói, "Ta lấy đồ ăn cùng ngươi trao đổi một vài vấn đề, ta cung cấp thức ăn, ngươi nói cho ta biết một cái chuyện." Minh Nguyệt Diệp nghĩ thầm việc này vẫn rất có lời, hắn tại cái này mặt tuy nhiên miễn cưỡng có thể lấy linh lực một bên chống cự hỗn độn khói đen một bên duy trì sinh mệnh của mình tồn tại, nhưng là sinh linh nào có không ăn cơm đạo lý. Hơn nữa quá lâu không có ăn xong liền sẽ mười phần tử nghiệm, Minh Nguyệt Diệp nghĩ nghĩ nói ra, "Nếu như ngươi có thể vì ta đốt một cái lưu diễm gà mang tới, Ta liền trả lời ngươi ba cái vấn đề. Lữ Thụ trên mặt bất động thanh sắc tâm lý lại có chút lẩm bẩm, lưu diễm gà là cái thứ quỷ gì? Giờ này khắp này hắn đã có chút xác nhận đối phương hẳn không phải là trên địa cầu sinh linh, đến mức có phải hay không cùng khôi lỗi sư đến từ cùng một cái thế giới cái này còn có đợi xác nhận. Bất quá chỉ cần đối phương còn có ăn uống chi dục vậy thì dễ làm rồi, Lữ Thụ quay người liền ra Hắc Cám Bảo Châu đi trên đường mua hai cái lạc thành nổi danh kẹp ngựa doanh gà quay trở lại Hắc Cám Bảo Châu bên trong. Minh Nguyệt Diệp mắt nhìn thấy Lữ Thụ lấy ra cũng không phải là lưu diễm gà liền sừng sốt một chút, đây cũng là cái nào đồ ăn ở bên trong. Nhưng bất kể nói thế nào mùi thơm này để hắn phi thường tâm động, Minh Nguyệt Diệp cũng không lo lắng Lữ Thụ cho hắn hạ độc, nếu là hắn cái này cảnh giới còn sợ bình thường độc dược vậy coi như là trắng tu hành. "Đến, đem đồ ăn cho ta, ta trả lời ngươi ba cái vấn đề." Minh Nguyệt Diệp nói rằng. "Tốt." Lữ Thụ nói xong liền đem kẹp ngựa doanh gà quay đặt ở Minh Nguyệt Diệp vừa vặn đủ không đến địa phương. Thả xong liền trực tiếp xuất hát cám bảo châu. Minh Nguyệt Diệp nhìn lấy lữ thụ biến mất địa phương. 3. Cái này mẹ nó không có phòng bị A. Giữa người và người tín nhiệm đâu. Không phải đã nói cho gà quay liền trả lời vấn đề sao. Phía bên mình đều đã chuẩn bị kỹ cảng biên đáp án A. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị. 666. Lữ thụ trở lại hát cám bảo châu bên ngoài còn chuyên môn lưu ý một chút. Cho dù là cách hát cám bảo châu hắn ý nguyên có thể thu đến đối phương tâm tình tiêu cực giá trị Lữ thụ có chút phiền muộn, đối phương là khẳng định không thể tin, một câu nói thật đều không có. Coi như đối phương cho công pháp hắn liền dám tu luyện sao. Chỉ định không dám A, vạn nhất nào cái gì kinh mạch rối loạn làm sao bây giờ. Cho nên lữ thụ mới sẽ phiền muộn như vậy. Chỉ coi là ra tăng cái cố định tâm tình tiêu cực giá trị con đường đi. Lữ thụ hiện tại chắc chắn giam cầm minh nguyệt diệp siềng xích nhất định lai lịch không cạn Không phải vậy không về phần mình đem đối phương buồn nôn thành cái dạng kia còn một điểm pháp thuật đều không cần Làm không tốt cái này, mình nguyệt diệp pháp thuật cũng bị phong cấm đi. Hắn nhức cả trứng ngồi ở trên nóc nhà một bên nhìn ra xa xa một bên thay lữ tiểu ngư An thâm huyền quả thực, dị vãng đều là hắn cùng lữ tiểu ngư cũng bên trong ngồi ở chỗ này, hiện tại chỉ còn một mình hắn. Hai kiện vừa mới tới tay bảo vật, một cái thừa ảnh kiếm có cái không đáng tin cậy kiếm linh, một cái bảo trâu màu đen bên trong có cái không đáng tin cậy vượt sâu tù phạm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tựa hồ không đáng tin cậy sự tình đều để cho mình cho gặp được. Lữ thụ dạng sáng luyện kiếm thời điểm, một bên huy kiếm một bên trong lòng nghĩ đều là làm như thế nào tiếp tục buồn nôn nhất định, nhưng vào lúc này hải công tử lại chủ động từ thừa ảnh bên trong đi ra phiêu phù ở lữ bên cạnh cây vinh váo tự đắc chỉ điểm nói, kiếm của ngươi đạo tuy có tiểu thành, nhưng xa xa còn không có đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới, nên biết rõ trong này học vấn cuồn cuộn như biển, nhưng là chém vào một động tác liền có thể có muôn vàn biến hóa. Ngươi bây giờ tựa như là một cái ngu rốt tiểu phu sẽ chỉ man lực đốn tuổi Lại sẽ không sử dụng xảo kinh, khoảng cách cử trọng nhược khinh cấp độ đều còn rất xa. Hải công tử trong lời nói châm trọc khiêu khích, riêng là đem lữ thụ kiếm đạo cho rèm pha không đáng một đồng. Lữ thụ không vui, hắn cảm thấy mình hiện tại luyện rất tốt à, tới tới tới, ngươi cho ta bổ một cái nhìn xem. Ngu mội, hải công tử cười nhạo một tiếng, đống nhiên tay hắn bên trong đúng là xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm kiếp như băng xuyên giống như nhan sát, bên trong thấu xuất một cỗ tà tính. Chỉ gặp Hải công tử tiện tay hướng trước mặt một cái ghế bổ tới, một kiếm kia liền tựa như nhẹ nhàng mềm yếu bất lực, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở kiếm nhận sắp cùng cái ghế tiếp xúc trong chốc lát Hải công tử cổ tay rất nhỏ run động một cái, trên tay hắn kình lực liền toàn bộ chuyển nhận đến trên thân kiếm, trong nháy mắt đó kiếm phong nhanh đến vô pháp nhìn sạch. Lữ thụ trong đầu toàn là vừa vặn kiếm nhận sượt qua cái ghế quy tích, cái kia loại huyền diệu đồ vật để hắn mê muội, Lý Huyền nhất chuyển kiếm thuật của hắn 13 tự quyết bổ, chọn đâm tam loại kỹ thuật đều là phương pháp hóa độ vận, Lý Huyền Nhất dạy hắn thời gian ngắn ngủi cho nên căn bản không kịp giáo sư càng tỉ mỉ cảnh giới. Cứ thế tại lữ thụ tuy nhiên thân thể lực khống chế kinh người, thật muốn bàn về cận chiến kiếm thuật đến vẫn còn có chút cứng ngắc. Cái này cũng bình thường, không có đạo lý hắn một cái tu hành còn chưa đủ một năm người ở phương diện này liền có thể thắng được nghiên cứu này đạo hơn 10 năm cao thủ, cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là thoát ly cái này mười ba tự quyết lồng chim, đi dùng não tử luyện kiếm, chỉ là Hải công tử nhìn thấy lữ thụ như mày suy nghĩ liền cười lạnh bắt đầu, như thế nào, phải chăng để ngươi được lợi? Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp lữ thụ như mày nhìn về phía hắn nói ra, ai bảo ngươi bổ ta cái ghế, ngươi bổi ta cái ghế. Hải công tử. Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Ngu muội Hải công tử dứt lời liền trở về thừa ảnh bên trong, lừa nhắc lại cùng lữ thụ nói cái gì? Mà lữ thụ bắt đầu nhớ lại vừa rồi cái loại cảm giác này. Hán thử nghiệm từ 13 tự quyết bên trong nhảy thoát đi ra, để kiếm thuật của mình không còn bị khuôn sáo chói buộc. Chỉ là lữ thụ không có chú ý tới chính là, từ giờ khắp này hắn khí hải thế giới bên trong tuyết bên trên đống diện tích tốc độ đống nhiên nhanh trọn vẹn còn nhiều gấp đôi. Núi tuyết, bản thân liền cùng kiếm ý kêu gọi lẫn nhau. 575, nu ý bên kia, biển bên kia. Lữ thụ nhất định phải cùng hải công tử đòn khiêng bên trên sao. Cũng không nhất định. Nhưng nếu ai một ngày trời luôn gặp được có người tới chỉ điểm Giang Sơn. Mở miệng một tiếng ngu muội, ai cũng chịu không được. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn coi mắng, Lữ Thụ là rõ ràng cảm nhận được hải công tử cái kia loại giống như cao cấp sinh vật giống như khinh bỉ. Cái này để Lữ Thụ rất khó chịu, với ai hay đâu. Còn có 10 ngày qua liền bước sang năm mới rồi, Lữ Thụ ở nhà một mình cũng lười đặt mua đồ Tết, hắn cảm thấy mình gọt đi ra khoai tây đoán chừng đủ một nhà ba người ăn nửa năm. Hắn hiện tại đi đồ ăn thị trường mua khoai tây lượng rất lớn, người ta hàng rau tử đều cho là hắn là mở tiệm cơm. Mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm thời điểm hải công tử liền sẽ không nhịn được đi ra chỉ điểm giang sơn đem lữ thụ cho phê dừng lại. Sau đó lữ thụ lại đem con hàng này bức cho trở về. Hai người tự hồ khó được hòa hài một số. Tối thiểu không có lại xuất hiện trước đó lữ thụ điên cuồng nhỏ máu lẫn nhau thương tổn sự tình. Trong lúc đó Lý Nhất Tiếu lại đến làm mấy lần thuyết khách. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu lại phát hiện lữ thụ tâm tư phi thường kiên định. Không đi hải ngoại, ai tới nói cũng không tốt làm. rạng sáng. Sát trời còn đen thời điểm Lữ Thụ liền đã xuất hiện trong sân, có thể cùng Di Vãng mỗi một kiếm đều đem hết toàn lực khác biệt, lúc này Lữ Thụ kiếm rất chậm, liền phản phất hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Huyền nhất luyện kiếm lúc bộ dáng. Bổ chữ quyết, một kiếm tử nhắc lên đến rơi xuống chậm như hoa tuyết nhẹ nhàng bay xuống, tựa hồ có dảnh khí chính ngưng kiếm nhận chậm chạp không muốn để cho nó rơi xuống. Nhưng kiếm theo chậm, nhưng Lữ Thụ lại hết sức chăm chú, ánh mắt hắn bên trong tiêu điểm liền đi theo mũi kiếm mà động, thân kiếm chừa xuống quỹ tích có loại không nói ra được vận vị. Ở trong quá trình này, lữ thụ bắp thịt cùng tinh thần chi lực từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao sinh động, giống như nhìn như dưới mặt biển phẳng lặng mặt lại dao động mánh liệt. Sở dĩ chậm, là bởi vì hắn đang tự hỏi lần này đập tới trình bên trong có thể sinh ra rất nhiều biến hóa, cũng là ở cảm thụ được kiếm nhận chậm dại hạ lạc lúc chính mình thân thể mỗi một tất biến hóa. Nếu có hàng xóm thấy cảnh này sợ rằng sẽ kinh ngạc, lữ thụ làm gì đâu. Thưa ảnh là vô hình, cho nên ngoại nhân đến xem. Lữ thụ tựa như là trong tay không có vật gì ở phạm bệnh thần kinh. Nhưng nếu là thật chiến đấu bắt đầu, địch nhân ngay cả kiếm đều không nhìn thấy cũng liền không thể nào biết được cái này kiếm nhận đến cùng rộng bao nhiêu nhiều hẹp, cũng không biết cái này thừa ảnh kiếm bao dài bao ngắn, cái này cũng làm người ta phi thường kiên kỵ. Hải công tử phiêu phủ ở một bên bình tĩnh nói, tiến bộ ngược lại là rất nhanh, chỉ bất quá vẫn là quá ngu. người cho rằng tốc độ chậm lại liền có thể nghĩ càng nhiều, nhưng là trong thiên hạ lợi hại nhất chiêu thức cũng tất nhiên là nhanh nhất. Ngươi khi nào mới có thể nhanh bắt đầu? Ta mẹ nó không được từng chút từng chút từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng. Một hơi còn có thể ăn người mập mạp đi ra. Lữ thụ không vui, hắn làm việc từ trước đến nay hổn trầm hổn đánh, cho nên một chút cũng không nội. Hải công tử nói tới đổ vật hắn cũng minh bạch, kiếm phải nhanh. Nhưng cũng nên có cái quá trình tu luyện, hắn ở kiên nhẫn chờ đợi lượng biến đến chất biến. Hải công tử cười lạnh bắt đầu, ngu mọi người tổng là nói từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến, còn có sáng mai nhưng mà còn có hay không mệnh nhìn thấy sáng mai cũng không biết rõ đây. Lữ thụ cũng không tức giận, hắn vui cười A cười nói, vậy ta hỏi ngươi chuyện gì à, ta cảm giác ngươi lúc còn sống cũng hẳn là một cái đại nhân vật đi, thế nào còn bị nhân luyện đến thừa ảnh bên trong khi kiếm linh đây. Ở hắn phỏng đoán bên trong cái này hải công tử nhất định cùng hắn di vãng nhìn thấy khí linh đều có chút bất đồng, đầu tiên đối phương này hình người liền rất đặc biệt, tiếp theo đối phương linh trí bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. Cho dù nói đối phương là hoàn chỉnh linh thể ở tại thừa ảnh bên trong giống như cũng không quá đáng. Như vậy cái này cũng là người ta có chút nghi hoặc, hải công tử liền đã đủ như bức, như vậy là ai đem hải công tử cho luyện chế đến thừa ảnh kiếm bên trong. Bất quá lữ thụ phản lại cảm thấy sự tình khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì lữ thụ có thể cảm nhận được hải công tử đối với thừa ảnh cảm tình, tựa như là đối đợi trí thân hào hữu. Nếu như là bị người cương ép luyện chế đến thừa ảnh bên trong, làm sao có thể có dạng này cảm tình? Vậy mà lúc này dị biến trật sinh, hải công tử lạnh lùng nhìn lấy lưu thụ, việc này về sau đừng muốn nhắc lên, ta nhẫn mại cũng là có hạt độ, ngươi tùy thời thừa ảnh thế hệ này chủ nhân, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta tuyệt đối vô pháp cùng ngươi đọc thủ. lữ thụ đập đi đập đi miệng, hắn trợt phát hiện hải công tử đang nhìn hắn luyện kiếm thời điểm cũng không phải một chút sự tình không có làm, trước đó lưu thụ còn không có quá chú ý, kết quả hiện tại lưu thụ cảm thấy trong viện có chút khác biệt. Bất đồng nơi nào đâu? Lữ Thụ cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi trong đoạn thời gian đó, Hải công tử tựa hồ tại một bên nhìn hắn luyện kiếm một bên yên lặng một lần nữa bày đặt trong viện tử này vật phẩm. Lúc này trong viện vật phẩm đã chỉnh chỉnh tê tề, liền ngay cả trên bàn đá ấm nước cùng chén nước nắm tay đều duy trì nhất trí phương hướng. Đợi lát nữa, Lữ Thụ sửng sốt một chút nhìn về phía Hải công tử, ngươi là ép buộc chứng sao? Hải công tử khinh thường nói, đó là các ngươi nhân loại thuyết pháp, ta chỉ là truy cầu thế gian này đơn giản cực hạn mà thôi, làm sao lại hiểu được? Áo. Lữ thụ gật gật đầu, kỳ thực có đôi khi hắn cũng cảm thấy thế gian này rất nhiều cái gọi là bệnh tâm lý đều là mọi người kèm theo cho người bệnh nhắn hiệu, ở một số ép buộc chứng mắt người bên trong bọn hắn cần chính xác đem khống thời gian, tỉ như 12 giờ ăn cơm trưa, tỉ như 8 giờ tối muốn tới nhà, lại hoặc là vật phẩm bày đặt các loại. Đã từng một cái trải sát đường công nhân liền có ép buộc chứng trả hết qua phỏng vấn, đối phương biểu thị hắn ở trại đường dây lúc nhất định phải cầu một ly sai sót cũng không thể có. Đây là hắn đối với mình tâm bên trong một loại đẹp truy cầu. Đối với rất nhiều dạng này người tới nói, bọn hắn vô pháp tiếp nhận thẳng góc bên ngoài góc độ, vô pháp tiếp nhận sốc xếp vật phẩm bày đặt nhưng cái này nhất định là bệnh sao. Chưa hắn đi, lữ thụ cảm thấy không thể nói phần lớn người không phải như vậy, liền nhất định phải đem loại tâm lý này quy định làm một loại chứng bệnh, liền giống với sinh hoạt tại biển sâu loài cá đại đa số đều không có thị lực, nhưng ngươi nói cứng nó là tàn quyết sao. Không có đạo lý như vậy. Lữ thụ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu hải công tử thuyết pháp, ngươi biết không? Nói xong lữ thụ liền thu kiếm vào nhà, hải công tử sướng sốt nửa ngày, ta biết rõ cái gì? Ngươi muốn nói gì? Uy ngươi nói chuyện đừng bảo là một nữa. Ngươi cho ta nói hết lời A. Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng mà lữ thụ cũng không định để ý tới hắn trực tiếp đem toilet cửa trái ngược khóa liền bắt đầu đắc ý tắm rửa. Chờ hắn tẩy xong đi ra khi thấy hải công tử đỏ hồng mắt hung tận theo dõi hắn, ngươi cho ta nói hết lời. Đến tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi biết không, ở núi bên kia, trả lại bên kia, có một đám. Nói xong hắn đi làm điểm tâm. Núi bên kia biển bên kia có một đám cái gì? Ngươi nói cho ta rõ à. Ngao Hải triệt để nổi giận, trên đời này vì cái gì còn có hèn như vậy tuyên thủ. Nói chuyện chỉ nói một nửa Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999, 576, đến A, lẫn nhau thương tổn A. Núi bên kia biển bên kia đến cùng có một đám cái gì, cái này trở thành khốn nhiễu Hải Công Tử nhức đầu nhất sự tình. Câu nói này nếu là đổi bình thường người hiện đại nghe đơn giản vài phút hát lên đến, nhưng là Hải Công Tử cũng chưa từng nghe qua. Lữ thụ kỳ thực cũng rất buồn ôn, hắn tuy nhiên có thể đem Hải Công Tử chủ động chiêu đi ra, nhưng là không biết rõ vì cái gì lại không thể chủ động để con hàng này trở về. Cái này rất lung túng, hải công tử có lẽ chính là biết rõ điểm này cho nên mỗi ngày luyện kiếm thời điểm đều sẽ ra ngoài buồn nôn lữ thụ hai câu, để lữ thụ khó chịu không được. Hải công tử thủy trung vô pháp đạt được đáp án, hắn cảm thấy việc này còn chưa xong, sáng mai nhất định phải hung hăng phê lữ thụ một chút, dạng này mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Ngày thứ hai dạng sáng hải công tử đúng hẹn mà tới, lữ thụ đang luyện kiếm đâu chỉ nghe hải công tử nhẹ nhàng một câu, kiếm pháp của ngươi tiến bộ rất nhanh. Bất quá đại khái mới đạt tới ta một thành mức độ, không thể không nói ngộ tính của ngươi trong nhân loại mặt coi như không tệ, bất quá nhân loại các ngươi thật sự là chỉnh thể đều quá kém. Lữ Thụ giở khóc giở cười, ta nghe nói. Sau khi nói xong hắn liền tiếp tục luyện kiếm, kết quả chờ nửa ngày cũng không đợi được Hải công tử tâm tình tiêu cực đáng. A. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ta nói Hải công tử, ngươi ép buộc chứng đây là trong vòng một đêm cải biến sao? Nhưng mà Hải công tử cũng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục nói ra. Ngươi có phát hiện hay không ngươi ở vận kiếm thời điểm vẫn là quá cứng ngắt lại, quá ngu quá ngu Lữ thụ Hắn suy nghĩ nửa ngày cảm thấy không thích hợp à Không có đạo lý hải công tử ngày hôm qua còn có ép buộc chứng đầu hôm nay liền không có rồi Không khoa học à Muốn nói đối phương hôm qua là làm bộ vậy cũng không có khả năng Dù sao tâm tình tiêu cực giá trị là không làm được giả đi Ngay tại lữ thụ suy nghĩ quá trình bên trong hải công tử cười ha ha lấy trở về thừa ảnh kiếm Một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ Lữ thụ đống nhiên sừng sốt một chút, nhưng đừng là cái này hải công tử có phong bế chính mình tính giác thủ đoạn A. Không phải vậy căn bản giải thích không thông A. Hán lâm vào thật sâu chấm tư, không thể đối phương có thể tùy tiện buồn nôn chính mình, kết quả chính mình lại không thể buồn nôn người khác, lữ thụ chịu không được cái này tùy khuất. Lúc buổi tối lữ tiểu ngư cho lữ thụ gửi nhắn tin báo bình an, lữ thụ có chút hiếu kỳ không biết rõ vì sao lữ tiểu ngư gần nhất lấy được tâm tình tiêu cực giá trị thiếu đi đề thăng. Nhưng mà bằng sao chắc kích nửa ngày cũng không có phát hiện manh mối gì, ngược lại Lữ Tiểu Ngư ở trái lại thăm dò lúc trước hắn vì cái gì mỗi lần xảy ra chuyện đều như vậy kịp thời hỏi thăm tình huống. Việc này Lữ Thụ đương nhiên không thể nói, cái này muốn để Lữ Tiểu Ngư biết mình trước kia luôn lừa nàng tâm tình tiêu cực giá trị vẫn phải rồi. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư ở tập hân chúng qua còn rất khá, từ lúc mới bắt đầu cùng đồng học đối lập đến bây giờ dựng đứng uy tín, Lữ Tiểu Ngư đã bị cái này tập thể tiếp nạp. Ở thực tế đối kháng bên trong Các huấn luyện viên ngay từ đầu cầm nam sinh đến kích thích nữ sinh tu hành, kết quả hiện tại đã trái ngược, bọn hắn bắt đầu cầm lữ tiểu ngư các nàng đến giáo dục nam sinh. Mà lần này tập hấn bên trong nam sinh lại có điểm nhất cả chứng, thật sự là lần này nữ sinh quá mức dữ dội một chút. Chẳng ai ngờ rằng bọn này nữ sinh từ lúc mới bắt đầu mềm yếu dần dần hướng một cái khác cực đoan biến chuyển, cường thế vô cùng còn đặc biệt ưa thích ở thực tế đối kháng diễn tập bên trong hạ độc thủ. Lữ tiểu ngư đối với người xa lạ từ trước đến nay rất bài xích Nhưng mà nàng bài xích là bởi vì nàng trưởng thành kinh lịch bên trong tự nhiên sinh ra tự thân bảo hộ ý thức. Nhưng khi nàng ý thức được đối phương chân chính thiện ý về sau, chính mình cũng sẽ từ từ bông xuống một số phòng bị không còn đâm người. Liên phản phất lý huyền nhất xuất hiện đồng dạng, ngay từ đầu Lữ Tiểu Ngư đổi Lao Gia Tử thời điểm, Lao Gia Tử gọi là một cái khó chịu. Chỉ là về sau, nàng liền không thế nào đối. Tình huống hiện tại cũng có chút cùng loại, tuy nhiên bọn này đồng học cùng nàng quan hệ tuyệt đối còn chưa tới Lao Gia Tử cái kia phân thượng nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng quả thật rất ít đâm người. Nữ sinh đối với Lữ Tiểu Ngư hoán miệng ít, sau đó gần nhất thực tế đối kháng chậm rãi ngừng lại chuyển biến làm chiến thuật huấn luyện, cho nên liền ngay cả nam sinh đối với nàng tâm tình tiêu cực cũng ít đi rất nhiều. Vô hình bên trong, Lữ Tiểu Ngư sát thực phục chúng. Nàng cảm thấy mình lần sau gặp lại đến Lý Nhất Tiếu thời điểm liền có thể để Lý Nhất Tiếu giúp nàng hỏi một chút nhất định, nhìn xem có thể hay không xin cái thiên la đường đường. Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư lần này là chơi này Hắn để điện thoại di động xuống tiếp tục hát ngôi sao nhỏ. Nhất thời, một người ngồi xếp bằng trong phòng ngủ, tụ tập ngàn vạn tinh hà như rồng quyển phù hiện ở toàn bộ lạc thành trên không. Nếu có người có thể nhìn thấy, cái kia chính là so cực quang còn mỹ lệ hơn tấm lụa. Dạ sáng, Lữ Thụ lần nữa từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất thừa ảnh hưởng trong viện đi đến, tu hành tựa như một tòa núi cao, nhất định phải dùng hết chỗ có sức lực mới có thể đi lên đỉnh núi đi ngắm phong cảnh. Người bình thường chỉ coi Lữ Thụ là cái có thể rắc tỉnh may mắn. Nhưng mà trên thực tế Lữ Thụ chưa bao giờ hoài nghi tới chính mình cuối cùng có một ngày sẽ thành công, bởi vì cái này 17 năm thời gian để hắn hiểu được một cái đạo lý, muốn gió phong quang chỉ riêng còn sống vậy thì giao ra so người khác càng nhiều nỗ lực. Lý Huyền nhất từng cảm thán chính hắn ở Lữ Thụ cái tuổi này thời điểm sẽ còn lười biếng, Lý Nhất Tiếu đã từng bởi vì ham chơi bị trục xuất xứ cửa, nhưng mà Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ ham hưởng thụ quyền lực. Lữ Thụ một kiếm lại một kiếm chậm rãi diễn luyện lấy, thân xác chuyên chú mã trong suốt. Hải công tử từ thừa ảnh bên trong phiêu nhiên mà ra, đầu tiên là yên lặng nhìn trong chốc lát, kỳ thực hắn cũng hơi xúc động, đại khái đây cũng là thừa ảnh các đời kiếm chủ bên trong chăm chỉ nhất nhất tiến bộ dũng mãnh một cái. Nhưng là tâm bên trong tán thưởng về tán thưởng, Hải công tử Phong Bế chính mình thính giác lạnh lùng nói ra, ngươi xác thực hẳn là mỗi ngày sớm như vậy bắt đầu luyện kiếm, dù sao cần có thể bổ kém cỏi. Nói bóng gió Hải công tử đúng vậy ở bóng tối phúng lữ thủ quá vụ về, dù sao hắn hiện tại thần mã cũng nghe không được. Căn bản không cần lo lắng lữ thụ sẽ như thế nào phản kích. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ đống nhiên từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất thổi phồng đầu xanh ném xuống đất, hoa rầm rầm tiếng vang bên trong từng khỏa đầu xanh tán loạn trên mặt đất lít nha lít nhít một mảng lớn, cùng bất quy tắc. Á á á! Hải công tử lúc ấy liền điên rồi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đế tử Hải công tử tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đang khi nói chuyện Hải công tử đã bắt đầu ngồi sổn tại mặt đất đi nhạt hạt đầu. Hải công tử là thật không nghĩ tới lưu thụ vậy mà sớm ẩn giấu một thanh đậu xanh đang chờ hắn. Hắn ngược lại là muốn không nhìn tới những cái kia đậu xanh, nhưng là căn bản nhịn không được. Trong viện bầu không khí trong lúc nhất thời quỷ dị lên, một cái trầm dãi luyện kiếm chịu đủ lấy hải công tử nói rông dài trào phúng, mà một cái khắc thì một bên ngồi trồm hồm trên mặt đất nhặt đậu xanh một bên không ngừng lời nói công kích. Lưu thụ tâm bên trong một trận cười lạnh, đến A, lẫn nhau thương tổn A. Hắn lưu thụ lúc nào bị người Cái này muốn không đem hải công tử đánh bại, về sau còn không phải mỗi ngày chịu đựng hắn trào phúng. Một ngày hai ngày vẫn được, nhưng là ngẫm lại về sau nếu là tháng 1 năm ba sáu, năm ngày, mỗi ngày luyện kiếm thời điểm bên cạnh đều có người ở rèm pha chính mình, lữ thụ đã cảm thấy việc này nhất định phải có cái hợp lý phương pháp giải quyết. Hắn cùng hải công tử, nhất định phải có một người nhận thua. 577, thừa ảnh kiếm chủ. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ thừa ảnh kiếm chủ. Hải công tử một bên nhặt đậu xanh một bên cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ha ha, Lữ Thụ chậm rãi luyện kiếm, ngươi ngày hôm qua trẻ hỏng ta tổ truyền cái ghế bây giờ còn chưa bồi đâu, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi vô sỉ như vậy thừa ảnh kiếm linh." Hai người đều tràn phúng ra hỏa khí, sát trời đem sáng thời điểm Lữ Thụ thu kiếm, mà Hải công tử thì nhặt xong đậu xanh về tới thừa ảnh bên trong. Không biết rõ chuyện gì xảy ra hai người giờ này khắc này vậy mà tạo thành ăn ý nào đó, luyện kiếm kết thúc liền ngừng chiến, chờ sáng mai luyện kiếm lúc tiếp tục. Ngày thứ hai rạng sáng, lữ thụ hát ngôi sao nhỏ nghỉ ngơi dưỡng sức đến rạng sáng 3 giờ, sau đó một mặt nghiêm nghị từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất thừa ảnh kiếm hướng phòng đi ra ngoài, giống như muốn lao tới tử cấm chi đỉnh quyết đấu. Ngay tại lúc hắn vừa mới đi vào trong sân một khắc này, còn chưa chờ hải công tử tử thừa ảnh bên trong đi ra, hắn cũng đã hướng mặt đất vung xuống một thanh đậu xanh, yên tĩnh cùng đợi hải công tử đến. Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hải công tử mới vừa ra tới liền nhìn thấy cái này một chỗ đậu xanh, bộ ngực hắn kịch liệt phập phổng tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát. Hải công tử cực kỳ gắng sức kiềm chế cùng với chính mình không nhìn tới trên đất đậu xanh, nhưng mà vẫn là không nhịn được. Lữ thụ chậm rãi đi đến viện tử chính bên trong, lại còn trên đường đạp vỡ mấy quả đậu xanh. Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ mỉm cười lên tay lượt kiếm, ha ha, chuyên trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à phong bế thính giác dụng không Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được Hải công tử trên thân bạo phát xuất to lớn nguyên bắc năng lượng ba động đến, Lữ Thụ vừa kinh vừa nghi hướng Hải công tử nhìn lại, chỉ thấy đối phương trong mi tâm cái kia đóa màu tím hoa sen đúng là đột nhiên bạo phát xuất quang mang mấy liệt, ca một tiếng, tựa hồ đối phương trong người có cái gì gông xiềng được mở ra, tựa như là mở ra một cái cửa. Cái kia đóa màu tím hoa sen ở bạo phát về sau cấp tốc giảm đạm xuống, liền ngay cả dị vãng thủy chuẩn đều không làm được. Thế nhưng là trong chốc ngắn này, Hải công tử Ngao Hải phía sau, lại có một đầu ngũ trảo bàn long như ẩn như hiện. Cái kia bàn long ở Hải công tử phía sau hư không bên trong tới lui tuần tra, giữa lông mày không giận tự uy, trên người miếng vải giống như thực chất. Lữ Thụ trong lòng có loại dự cảm bất tường xoay đầu liền chạy, một đường theo đại lộ hướng Bắc Mang Sơn bên trên không người phương hướng chạy tới, nhưng hắn phát hiện như thế chạy căn bản vô dụng, sau lưng Hải công tử tốc độ nhanh đến cực điểm, không đợi hắn chạy xuất cách xa trăm mét liền đuổi kịp hắn. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lữ thụ điên cuồng gào thét. Thế nhưng là hải công tử căn bản không có ý định cho lữ thụ cơ hội, đột nhiên lữ thụ đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình không khí ngưng tụ như tưởng, đúng là ép hắn không thể động đậy. Sau một khắc, toàn bộ gia trúc viện bên trong nguyên bản yên lặng hắc gám bên trong vô số nhà hộ gia đình ánh đèn bị bừng tỉnh, bọn hắn nghe thấy trong viện có thiếu niên kêu thảm, ngao hải, ngươi chờ đó cho ta. Nghiếp đình hại ta. Sáng ngày thứ hai, lúc này đã là nghỉ đông Lữ Thụ xưng mặt sương mũi nằm ở phòng ngủ trên giường. Lúc này nói một câu Ngao Hải cưỡng ép ngắn ngủi đột phá gông xiển cũng chưa chắc so với chính mình tốt hơn chỗ nào giống như có thể tăng thêm một chút khí thế của mình, nhưng là Lữ Thụ cảm thấy không có cái kia tất yếu. Hải công tử cái này kiếm linh thực sự quá đặc thù, Lữ Thụ là thật mẹ nó không nghĩ tới đối phương bản thể lại là đầu bản long, cái này loại đồ đẳng đồng dạng thần thú không nên chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong sao? Nói thật, cho dù bị đánh Lữ Thụ đều làm không sạch thực lực của đối phương đến cùng thế nào chỉ biết rõ tối thiểu lý huyền nhất năng lượng ba động đều không cách nào so sánh vị này Hải công tử đột nhiên bạo phát đi ra năng lượng. Chính mình làm như thế nào trả thù? Nhỏ máu Triệu Hoán đối phương sự tình giống như đã không dễ dùng lắm, cái này Hải công tử hoàn toàn có thể không quay về thừa ảnh, đối phương cho dù tại bên ngoài cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí để duy trì bản thân bất diệt. Lữ Thụ đứng dậy ra ngoài đến sắt vách trên đường lớn bên trong siêu thị cứng rắn xinh xinh mua 50 cân đậu xanh, siêu thị thu ngân viên một mực nhịn không được đi xem Lữ Thụ mặt. Hắn về đến nhà hít một hơi thật sâu, sau đó chỉnh trọng việc từ sơn hà ấn bên trong cầm ra bảo trâu màu đen, thôi đậu. Sau một khắc lữ thụ xuất hiện ở hốn độn trong vực sâu, vừa hay nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp đứng ở siếng xích cầm tù biên giới, cực dùng hết khả năng nỗ lực đi đủ trước mặt gà quay. Minh Nguyệt Diệp không nghĩ tới lữ thụ sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Hắn trầm dài trở lại nguyên ngồi xếp bằng xuống, bản tọa cho dù không ăn cái gì cũng giống vậy có thể sống thêm vạn năm. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị 999 thế nhưng là lữ thủ cũng không để ý gì tới hắn, mà là đem 50 cân đậu xanh toàn bộ vùng trên mặt đất, ngay sau đó dứt khoát quyết nhiên cầm ra thừa ảnh cắt vỡ ngón tay của mình. Minh Nguyệt Diệp đều nhìn một bước, đây là làm gì đâu, sau khi đi vào đống nhiên liền vùng đầy đất đậu xanh, sau đó tự mình hại mình. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái thân ảnh từ thừa ảnh bên trong bay ra, cái kia thân ảnh đi ra cái gì cũng không dám, trực tiếp ngồi sổ mặt đất bắt đầu nhặt đậu xanh, hải công tử lạnh giọng nói, chờ bản tôn khôi phục lại Ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Cái kia một chỗ đậu xanh, thấy hải công tử cái này trọng độ ép buộc chứng người bệnh tâm loạn như ma, đơn giản muốn sụp đổ. Xưng mặt xưng mũi lữ thụ vui cười a cười nói, ngươi trước nhặt đi. Nói xong lữ thụ trực tiếp lần nữa thôi động bảo trâu màu đen, đúng là trực tiếp về tới phòng ngủ của mình bên trong. Trước kia bảo trâu màu đen nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy hôn độn khói đen, mà bây giờ hôn độn khói đen đã bị hôn độn tiểu xà thu nạp sạch sẽ cho nên lữ thụ hoàn toàn có thể trực tiếp cầm trong tay Bảo Châu nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ gặp hốn độn trong vực sâu hải công tử cùng Minh Nguyệt Diệp đều ở mộng ép trạng thái, hải công tử không nghĩ tới lữ thụ đem hắn dẫn tới cái này không biết rõ địa phương nào, sau đó gắn 50 cân đậu xanh liền biến mất không thấy. Mà Minh Nguyệt Diệp thì càng thêm một bước, tình huống như thế nào a cái này tối như bưng kia sáng yếu như vậy, lữ thụ sau khi đi vào từ trong kiếm chiêu đi ra cá nhân nhặt đậu xanh. Tại sao phải nhặt đậu xanh? Hỗn độn trong vực sâu bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng quỷ dị. Đế tử Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đế tử Hải công tử tâm tình tiêu cực giá trị 999. Minh Nguyệt Diệp do dự nửa ngày đột nhiên hỏi nói, "Ngươi là ai?" Hải công tử một bên ngồi sổm nhặt đậu xanh một bên ngạo nghễ nói, "Bản tôn Hải công tử." Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, trước đó Lư thụ từng nói với hắn cái gì kia mà, "Đông Phương Thiên Đế Hải công tử?" Còn nói qua cái gì kia mà? Ngươi ngay cả hải công tử cũng không nhận ra, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không lấy vì cái này cái gì hải công tử đúng vậy đông phương thiên đế, rõ ràng lữ thủ cũng không có cùng chính mình nói lời nói thật. Chỉ là Minh Nguyệt Diệp có chút không rõ ngươi một cái ngồi sổn mặt đất nhặt đầu xanh tuyển thủ có cái gì tốt ngạo khí. Minh Nguyệt Diệp nghĩ nghĩ nói ra, kêu cái gì? Có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ đem cái kia bản thịt gà đưa cho ta một chút? Hải công tử nhìn cái kêu bàn lữ thụ để dưới đất kẹp ngựa doanh gà quay một chút xài bước đi qua, đem trong mâm nguyên bản lệch ra bảy tám xoay gà quay bảy đoàn đoàn chính chính, sau đó một lần nữa trở về nhạt hạt đầu. Không có chút nào đem gà quay đưa cho Minh Nguyệt Diệp ý tứ. Minh Nguyệt Diệp, 3. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này mẹ nó đều cái gì tuyển thủ A Người ép buộc chứng là nghiêm trọng đến mức nào? Người là tiểu tử kêu phái tới chỉnh ta sao? 578 đường ca cho ngươi trúc tết. Gần cửa hải cuối năm, lữ thụ một điểm cũng không có đem hải công tử từ hốn độn vực sâu tiếp trở về ý tứ, mà hải công tử ăn thiệt tòi liền ăn ở hắn tuy nhiên ở hốn độn trong vực sâu cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, nhưng mà hắn dù sao chỉ là một cái linh thể. Không có trang bị chứa đựng đậu xanh vật chứa. Ngay từ đầu hắn muốn cầm bạch bảo ôm lấy kêu mà, thế nhưng là hải công tử ôm lấy ôm lấy liền phát hiện mình thật là xem thường lữ thụ. 50 cân đậu xanh trọng lượng với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng vấn đề là thể tích lớn A, căn bản không phải áo bảo và táo có thể chứa được. Minh Nguyệt Diệp liền cùng xem kịch đồng dạng, dù sao chính mình bị vây ở chỗ này cũng ra không được, có thể có người ở trước mặt mình nhặt hạt đậu liền đã coi như là rất có ý tứ sự tình. Bất quá Minh Nguyệt Diệp rất nhanh liền không cười được, hắn chính là phát hiện hải công tử thỉnh thoảng nhìn về phía mình phá vải bộ quần, ta cái này quần đều lỗ rách, người coi như cầm lấy đi chứa đậu xanh cũng sẽ để lọt ta. Hải công tử nhận đồng gật gật đầu, lan lộn thành người chán nản như vậy người thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi sẽ thật dễ nói chuyện sao? Minh Nguyệt Diệp lòng dạ có chút không thuận, chính mình cái này trơ mắt nhìn gà quay hư thối biến chất lại ăn không được trong miệng, kết quả cái này còn tiến đến cá nhân buồn nôn chính mình. hắn bình tĩnh nói, ngươi ngược lại là làm ăn cũng không tệ, làm sao bị tiểu tử kia cho giam cầm tới đây? Muốn làm năm những người kia muốn giam cầm ta phế đi bao lớn khổ tâm, kết quả các ngươi... Người ta mười mấy cân hạt đậu liền đem ngươi vây ở chỗ này, trên đầu đúng vậy hôn độn thần diễm, muốn đi ra ngoài là căn bản chuyện không thể nào. Hải công tử lường Minh Nguyệt Diệp một chút, không phải mấy cân, là 50 cân. Minh Nguyệt Diệp, có khác nhau sao? Ta thích số nguyên. Có thể đi vào điểm người bình thường sao? Đế từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ mang theo khẩu trang cùng kính dâm mua một chút đồ tết dạo bức ở trên đường dài, lúc này máy móc bận rộn. Lạc thành ven đường đều là một mảnh hàng Tết đều bị tiểu thương phiến nhóm đặt tới trên đường phố. Khi những cái kia Xuân Liên cùng đồ Tết bị đám lái buôn đặt tới trên đường phố thời điểm, Nam vị lập tức liền đi ra. Trong tin tức bắt đầu thăm hỏi nông dân, thăm hỏi công nhân, thăm hỏi Xuân Vận chờ đợi ở nhà ga người, thỉnh thoảng còn có tiểu hài tử đốt pháo ném giếng kiểm tra ống nước ngầm ghệ dị bị tạc thượng Thiên Tân Văn. Lữ thụ nhìn thấy những này tin tức thời điểm liền một trận may mắn. Bởi vì khi còn bé hắn cũng mang theo lữ tiểu ngư hướng giếng kiểm tra ống nước ngầm ghệ gì ném qua pháo. Viện mồ tôi còn từng có qua một cái tương đối hổ tiểu hài tử, lão sư phát mỗi người năm khối tiền đi mua pháo, kết quả cái kia hàng mua một nắm lớn chuyên tìm giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng, thích nhất từ giếng kiểm tra ống nước ngầm đồng cái kia hai cái thông khí mắt hướng bên dưới cách pháo. Nửa đường phát hiện một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm vậy mà không có cái nắp. Cái này không được, tiểu hài tử không phục, không có cái nắp cũng phải ném. Vừa ném vào, bên dưới đang sửa gấp quản đạo công nhân liền bắt đầu chửi mẹ, đặc biệt nhà ai tiểu hài tử không nhìn một chút phía dưới có người hay không liền ném pháo. Lữ Thụ nhớ lại khi còn bé sự tình một đường tới đến một ngôi biệt thự trước cửa gõ gõ cửa, một cái phụ nữ trung niên buộc lên vây mép liền đến mở cửa, người là?" "Ta là Lưu Lý đồng học." Lữ Thụ cười nói, "Lưu Lý hẳn là ở tham gia tập huấn đi, ta tới cấp cho hai vị đưa chút đồ Tết bái cái năm." Phụ nữ kia rõ ràng sửng sốt một chút quay người quay đầu hô nói, "Cha nó Lưu Lý Đồng học tới, ngươi chào hỏi một chút. Lưu Kiến Quốc đi tới thấy là lữ thụ thời điểm cả người cũng không tốt, hắn làm sao có thể không biết lưu thụ, chỉ là hắn không nghĩ tới lưu thụ vì sao lại tới cho bọn hắn nhà bái 5A. Ngươi tới làm gì? Lưu Kiến Quốc biểu lộ cảnh giác, nhìn lấy lưu thụ hắn liền nhớ lại một câu chuyện xưa, Hoàng thử lang cho gà bái năm Không có ý tốt. Nhưng mà Lữ thụ rất chân thành nói ra, thúc thúc ngươi tốt, ta là lưu tu chiến hữu, lưu tu hy sinh sự tích đối với ta ảnh hưởng rất lớn Ta cùng Lưu Lý nói xong về sau ta đúng vậy hắn đường ca, về sau các ngươi có việc có thể trực tiếp tìm ta, điện thoại của ta là 158. Đế tử Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lời này cho Lưu Kiến Quốc nghe sửng sốt một chút, tiểu tử này thế nào liền thành người nhà mình giống như. Cũng không có nghe Lưu Lý đề cập qua cái này chuyện vào ta. Ban đêm Lưu Kiến Quốc cho Lưu Lý gọi điện thoại, tập vấn trong lúc đó chỉ có ban đêm cố định 8 điểm nửa đến 9 điểm có thể thông điện thoại. Do địa cuối cùng không có toàn phong bế. Lưu Kiến Quốc phát thông điện thoại sau hỏi, con trai tập huấn có mệt hay không? Lưu Lý bình tĩnh nói, không mệt, rất phong phú, ta cảm giác lần này tập huấn để cho ta đề cao rất nhiều, đoan chính tâm tính. Ha ha, cái kia rất tốt, Lưu Kiến Quốc mong đợi nhất đúng vậy con trai có thể nhanh chóng trưởng thành bắt đầu, hiện tại xem ra Thiên La địa võng lần này làm tập huấn quả thật không tệ, hắn ngay sau đó hỏi, Lưu thụ nói hắn là người đường, ca trả lại nhà ta đưa đồ Tết bái năm, việc này ngươi biết rõ không? Lưu Lý. Đệ tử Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ thụ hoàn thành chuyện này liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong nhà mình hàng tiết ngược lại là cái gì đều không mua, hướng Sơn Hà ấn bên trong lớp 2 kiện đổi giặt quần áo liền ra cửa. Kinh đô tóc cắt ngang chán hẻm tứ hợp viện. Thành học tấn chính vây quanh vây mép đứng ở trong phòng bếp mặt nổ đây lá cùng châu viên thịt, Niếp Đình ngồi ở trong đình viện xem văn kiện, trước mặt bảy biển đã nổ tốt đây lá cùng viên thuốc, nhân lúc còn nóng ăn đều rất giòn rất thơm. Muốn ta nói lần này thiên la địa võng bảy đại tu hành học viện tập hấn để những cái kia học sinh đều không cách nào về nhà, chúng ta muốn hay không đi an ủi hỏi một chút ta. Thách học tấn ở trong phòng bếp lớn tiếng hỏi. Nghiếp đình lạnh lùng nói, thăm hỏi cái gì? Không cần thăm hỏi, những cái kia thân ở hải ngoại các chiến sĩ ngay cả năm đều không cách nào qua, ngay cả cái chúc mừng năm mới đều không người đối bọn hắn nói một tiếng, bọn hắn mới thật sự là cần thăm hỏi người. Cái kia không giống nhau a Thạch học tấn lời nói nói tới chỗ này liền im bặt mà dừng. Tứ hợp viện cửa lớn thông suốt bị người nhất cước đa văng, phía ngoài gió cùng cho đuổi mãnh liệt đánh tới, cổng chính là xuất hiện một mặt sưng mặt sưng mui lữ thụ. Lữ thụ không có quản hai người kinh ngạc biểu lộ mà là nghe ngang ngồi vào Niếp đỉnh đối diện, đem chứa viên thuốc cùng đây lá món ăn kéo đến trước mặt mình say sưa ngon lành ăn bắt đầu. Đế tử Niếp Đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đế tử Thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị 666 Đến bát cháo gạo, có chút khô, lữ thụ hướng thạch học tấn vây tay. Thạch học tấn. Tốt. Nghiếp đình lạnh lùng nhìn lấy lữ thụ, ngươi thật đúng là không coi mình là ngoại nhân A. Ta ở cái nào phòng? Vẫn là ta trước đó dưỡng thương cái kia đi. Lữ thụ trực tiếp hỏi nói, ta nói với ngươi, cái kia hải công tử gần nhất đều làm không được yêu. Ta đây, liền đến các ngươi cái này qua năm, chờ trên mặt ta thương lành lại đi. Nghiếp đình. Hắn cùng thạch học tấn xem như phát hiện. Cái này lựa thụ là hạ quyết tâm lúc sau Tết ăn uống miễn phí không đi. Nhưng vào lúc này, cấp tốc ăn xong một bản châu viên thịt lựa thụ từ niếp đỉnh trước mặt rút đi một trường văn kiện xoa xoa đẩy mỡ tay, cháo gạo đâu. Thế nào chậm như vậy đâu. Đế tử Thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đế tử nghiếp đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. 579, Tết Xuân. Ngay tại 29 Tết ban đêm Lữ Thụ mang theo một đường gian nan vất vả đi vào kinh đô tóc cắt ngang chắn hẻm, sau đó lại nơi này không đi. Lữ Thụ cảm thấy đi, Lữ Tiểu Ngư bị kéo đi tập hấn cũng không cách nào trở lại qua năm, chính mình lại bị Niếp Đình hố mặt mũi bầm dập, cái này năm hắn là qua không xong, nhưng là Niếp Đình cũng đừng hỏng qua tốt năm. Không sai, Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại mặt mũi bầm dập đúng vậy Niếp Đình nổi, con hàng này rõ ràng biết rõ hải công tử là cái dạng gì mặt hàng kết quả chỉ nói với chính mình phải kiên nhẫn hoàn toàn không có nói đối phương lại là đặc biệt ngũ chảo bàn long. Nghiếp đình chợt nhớ tới một chuyện, người nói hải công tử thế nào? Ha ha, lữ thụ đương nhiên không thể nói hắn đem đối phương cho cầm tù đến hôn độn vực sâu đi à, chỉ là cười nói, người yên tâm hắn không chết được, bất quá một lát cũng đừng hòng đi ra. Thạch học tấn hít một hơi lánh khí, trôi kiếm này lúc trước cha hắn liền dùng qua, cho nên hắn đương nhiên biết rõ hải công tử đến cùng là dạng gì tồn tại. Kết quả hiện tại lữ thụ chạy tới nói lời này Tứ Xem ra lưu thụ là đem hải công tử cho cầm tù tới chỗ nào sao. Lữ thụ lúc nào có lớn như vậy bản sự rồi. Người mặt mũi này. thành học tấn do dự nửa ngày vẫn hỏi. Lưu thụ biến sắc, cháo gạo đâu. Cái này bất chính dáng chịu đi đó sao. thành học tấn im lặng, lúc này mới vừa chịu lên. thành học tấn cùng Niếp Đình liếp nhau. Hai người đại khái đoán được trần tướng. Hải công tử không phải là không thể đối với chủ ký sinh động thủ điểm ấy bọn hắn phi thường rõ ràng. Chỉ bất quá đối với chủ ký sinh động thủ về sau phải có thật lâu tu dưỡng kỳ, trên cơ bản xem như tự thương hại 1.000 tổn hại địch 800 thủ đoạn. Việc này bọn hắn là chưa thấy qua, nhưng là hải công tử cùng thạch học tấn tra hắn quen thuộc, công nhận về sau cho hắn cha nói qua. Lúc trước hải công tử nói, không phải đến vạn thời điểm bất đắc gì tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn này. Nhưng bây giờ xem ra, nghiệp đình cùng thạch học tấn đều mộng một chút, cái này lựa thủ đến cùng là cái gì tuyển thủ A. Lúc này mới mấy ngày vậy mà liền đem hải công tử không phải đến vạn bất đắc di thủ đoạn ép ra ngoài rồi. Một lát sau Thạch Học Tấn bưng một bát cháo gạo đến đây, người đem hải công tử làm đi đâu rồi? Lữ thụ không có nhận cái này gốc dạ lại đến đĩa dưa muối, có dưa muối hay không? Thạch Học Tấn Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn cùng Niếp Đỉnh xem như đã nhìn ra, Lữ thụ đây là lòng dạ không thuận cô ý đến buồn nôn hai người bọn họ. Thạch Học Tấn cho Niếp Đỉnh đưa cái ánh mắt Ta đã sớm nói trực tiếp cho hắn học tịch để hắn đến trường đi tốt bao nhiêu, hiện tại làm sao xử lý. Nghiếp đình liếc mắt nhìn hắn, không phải ngươi nói muốn đem thừa ảnh cho hắn. Ta không lưng cái này nổi. Lữ thụ nhìn nhìn Nghiếp đình, lại nhìn nhìn thạch học tấn, hai người ở cái này mặt mày hớn hở cái gì đâu. Nếu là người bên ngoài biết do hắn có thể như thế cùng hai đại thiên la nói chuyện đoán chừng lúc ấy liền đi tiểu, nhưng là lữ thụ một chút không ngần ngại, hắn đúng vậy nắm lấy hai người này hiện tại khẳng định cho hữu dạng. Hơn nữa hắn sắc thực lòng dạ không thuận, gần sang năm mới chạy tới một chuyến đúng vậy làm người buồn nôn đến, đến rồi. Vào lúc ban đêm thạch học tấn đem lữ thủ an bài đến hắn lúc trước dưỡng thương gian phòng kia đi ngủ, lúc này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vị này nháo đằng đến chưa nghiết đình đơn giản vài phút bạo phát, mỗi lúc mỗi giây đều đang nghĩ lần này làm như thế nào xóa chiêu. Chờ ba người đều về riêng phần mình gian phòng nằm ngủ, kết quả rạng sáng không biết rõ mấy giờ thạch học tấn ngông lung chỉ nghe thấy bên ngoài. Hưu Hưu ba Hiu. 3. Có người nã pháo. Thạch học tấn cùng Niếp Đỉnh đều từ trong ngộng tỉnh lại sau đó ngây ngẩn cả người. Kinh đầu ngũ hoàn lấy bên trong không phải đã sớm cấm thả pháo hoa pháo tối rồi sao? Ai to gan như vậy à? Hơn nữa cảm giác khoảng cách còn như thế gần. Không đúng, là mẹ nó có người trong sân nã pháo, lữ thụ. Đế tử Niếp Đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đế tử Thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó thất đức đồ chơi. Hơn nửa đêm trong sân nã pháo. Thạch học tấn hất lên y phục liền đi ra ngoài, hắn nhìn lấy lữ thụ giận nói, ngươi làm gì vậy? Kinh đầu ngũ hoàn bên trong không cho phép nã pháo ngươi không biết sao. Lữ thụ cũng không vui, cái kia còn có 5 vị sao. Thạch học tấn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, dạng sáng 3 giờ. Vậy cũng không thể dạng sáng 3 giờ thả đi, người ta đều là 12 giờ thả, liền ngươi là 3 điểm thả, thế nào, nhà ngươi đón giao thừa thủ đến dạng sáng 3 giờ à? Ngươi thế nào không tuân thủ đến hừng đông đâu? Đến từ Thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Không có việc gì, sẽ thủ đến hừng đông, ta mua pháo đốt mua nhiều lắm, lữ thụ vui cười a cười nói. Thạch học tấn suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp, đây là 29 tết ta. Không tới nã pháo thời điểm đâu. Gần sang năm mới cấm thả khu vực nã pháo bị bắt lại là muốn tiền phạt, nhưng mà lữ thụ mới không tin ai mẹ nó sẽ chạy đến miếp đỉnh nhà đến tiền phạt. Thạch học tấn chơ mắt nhìn lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong cầm ra một mâm lớn pháo, mới vừa rồi còn là thả pháo hoa đâu, hiện tại liền đổi thành đốt pháo. Thạch học tấn nhìn thoáng qua cái kia bàn pháo phía trên nhãn hiệu. Mười vạn vang. Lúc đó thạch học tấn liền trở về phòng đi lấy điện thoại, lệnh ra, yêu yêu linh sao. Các ngươi tranh thủ thời gian mang ít người tới, nơi này có người tư thả pháo hoa pháo cối Đúng đúng đúng, các ngươi tranh thủ thời gian tới tiền phạt, địa chỉ tóc cắt ngang chán hẻm số 17, đúng đúng đúng. Là niếp thiên la nhà, không có việc gì ngươi không cần sợ, niếp thiên la cho ngươi làm chủ. Thiên la địa vóng lao đại bị buộc báo cảnh sát. Lữ thụ xem xét chiến trận này liền đem pháo cho thu về, thành học tấn cười ha ha, tiểu tử, ngươi còn sẽ biết sợ. Điện thoại này kỳ thực không có đánh đi ra, dù sao việc này thật náo ra ngoài cũng khó nhìn à, thạch học tấn cũng liền là muốn chấn nhếp một chút lữ thụ mà thôi. Kết quả hắn còn không có cười xong đâu, chỉ gặp lữ thụ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh ngửa đầu, há mồm liền đến Hưu, ba, hưu, 33 thạch học tấn, 3 nhân tạo pháo đốt sao đây là, ngươi ở cái này biểu diễn khẩu kỹ đâu à, lửa đều không điểm chính ngươi ở cái này ngào ngào cái gì đâu, điên rồi a thạch học tấn không có tu hành qua, hắn là cái người bình thường a một ngày này trời không cho ngủ ai chịu nổi, đến từ thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999, sáng ngày thứ 2 thạch học tấn đen vành mắt, hắn nhìn chầm chầm nhất định, Ngươi tranh thủ thời gian cho hắn làm thủ tục nhập học để hắn đi. Nghiếp đình lung lay đầu, hiện đang sợ là một trương thư thông báo chúng tuyển đã không có cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng mà đêm 30 tiết thạch học tấn thật chuẩn bị nếu như lữ thụ lại nã pháo hắn liền gọi điện thoại báo cảnh sát thời điểm, lữ thụ đống nhiên không thấy. Lữ thụ đi đâu? Thạch học tấn hiếu kỳ nói. Bắt bảo sơn nghĩa địa công cộng, nghiếp đình bình tĩnh nói, đại khái đây mới là hắn đến kinh đô mục đích. Lúc này lữ thụ đứng ở lưu tu trước mộ bia nhẹ nhàng đem một bát mù tạc bày ở trước mộ bia, lao thiết, năm hết tiết đến rồi ngươi nơi này quá lạnh sạch, ta cho ngươi đưa mù tạc tới. Cảm ơn ngươi lúc trước động thân mà ra, nếu như không có ngươi, khả năng hiện tại nằm ở bên trong chính là ta, mà không phải ngươi. Lữ thụ ngồi ở bậc thang bên cạnh nói liên miên lại nhải nói tới nói lui, ta cho ngươi đường để nhà đi chúc tết ngươi không ở về sau ta cho ngươi đường để nói, về sau ta đúng vậy hắn đường ca, bất quá hắn giống như cũng không phải là đặc biệt cảm kích Huynh đệ, không có gì lo lắng lời nói sớm một chút đi đầu thai, kiếp sau nếu là thật còn có thể làm đồng bào. Ta cùng một chỗ nhìn lấy phồn hoa tổ quốc, cùng một chỗ ăn mụ tạc, đến lúc đó ngươi cho ta nháy mắt, không phải vậy ta sợ chính mình khả năng nhận ngươi không ra. 580, Đặc phê nhập học. Lữ thụ đến Kinh Đô như thế một chuyến có hai cái mục đích, một cái là cho lưu tu tảo mộ cùng hắn đi một cái thế giới khác sau cái thứ nhất Tết Xuân, một cái khác thì là buồn nôn nghiếp đỉnh cùng thạch học tấn. Khi Thạch Học Tấn nghe Niếp Đỉnh nói Lưu Thụ đi bắt bảo sơn nghĩa địa công cộng thời điểm cũng không nhịn được trầm mặc, hắn đối với Niếp Đỉnh nói ra, lòng của hắn là tốt, có lẽ lựa chọn của ngươi không sai, nếu như Lữ Thụ đi làm hải ngoại người phụ trách khả năng hải ngoại chiến sĩ các huynh đệ còn có thể ít hy sinh một điểm. Nếu là thay cái lanh huyết vô tình ra ngoài, làm không tốt chỉ lo chính mình mạng sống hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, những người khác tính mệnh đều không quan tâm, Niếp Đỉnh gật gật đầu, người như vậy chỉ thích hợp làm sát thủ, không thích hợp làm lãnh tụ. Thạch học tấn nhìn Niếp Đình một chút, ngươi nói là cái kia gọi là Tào thành Tử Cô Nương đi, vậy ngươi vì cái gì còn chuẩn bị truyền nàng đạo thuật? Nàng cũng không phải là lãnh huyết vô tình, chỉ là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, dù là hy sinh chính mình đều có thể, hy sinh người khác kia liền càng vô sở cố kỵ, Niếp Đình bình tĩnh nói, cho nên nàng thích hợp nhất nhiệm vụ không phải đi xử lý hải ngoại quan hệ, mà là làm thiên la địa vong bên trong lợi hại nhất đao. Cái kia những thiên tài khác đâu? Thạch học tấn hiếu kỳ nói Trong nhiệm vụ lần này hy sinh hai tên hạng A tư chất thiên tài, ta hiện tại cũng còn có chút đau lòng đâu, bất quá những người khác ngược lại là thuế biến đều rất nhanh, nó bên trong có mấy người còn tại nguy cơ sinh tử bên trong đã thức tỉnh, hiện tại liền xem như có chút cũ bài thiên la địa vong cường giả chỉ sợ cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Nhắc tới thế giới là thật không công bằng, những này thiên tài chân chính có thể dễ dàng san bằng những người khác thời gian sử dụng ở giữa đổi lấy chính lệnh. Người ta đều rất rõ ràng thế giới này không có công bình chân chính. Không phải vậy ngươi vì sao ngay cả tu hành tư chất đều không có. Nghiếp đỉnh đảo trên tay văn kiện nói ra, cái kia hai cái hy sinh nói thật đã cho bọn hắn đầy đủ bảo hộ kế hoạch, chỉ là để bọn hắn lúc rút lui bọn hắn lại không nghe khuyên, khư khư cố chết. So sánh những thiên tài này tới nói, ta ngược lại thật ra càng xem trọng lữ thủ Nhưng chính hắn không nguyện ý ra ngoài người có thể có biện pháp nào. Thạch học tấn lung lay đầu, thật liền không có những người khác tuyển. Ta cảm thấy qua một thời gian ngắn nữa lưu thụ khả năng cũng đánh không lại những thiên tài này bên trong một ít người. Ta ngược lại không nghĩ như vậy, ngươi không cảm thấy lưu thụ trên người bí mật nhiều lắm sao. Nghiếp đình nhắc đầu bình tĩnh nói, sinh tử quan đầu bên trong, luôn luôn những cái kia thâm tàng bất lộ người sẽ thắng. Cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết rõ lưu thụ đến cùng là làm sao giết chết cao đảo bình thân, cũng không biết rõ hắn đến cùng đem kiếm các thủ đoạn học xong bao nhiêu. Chúng ta chỉ biết rõ hắn hẳn là đã đạt đến cấp B, nhưng đến để thế nào ai cũng không biết rõ. Ngư nói cho cắn người thường không sủa, cái này ví von khả năng không thỏa đáng, nhưng lưu thụ đúng là cái kia loại thích hợp nhất giấu một tay sau đó ở thời điểm mấu chốt nhất cho địch nhân nhất kích trí mệnh nhân vật. Để các thiên tài về hàng đi, tập hấn kết thúc tiến đến cho những cái kia bình thường đạo nguyên ban học tế bào sinh trường tâm, để bọn hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tỉnh tập hấn sau khi kết thúc ngược lại tự cao tự đại, thành học tấn hỏi, hơn nữa cũng không thể gây áp lực quá lớn, cứng quá dễ gãy. Tốt, nghiếp đình gật gật đầu cái kia lữ thụ làm sao bây giờ, liền để hắn ở lạc thành trị an đại đội ở lại. Thạch học tấn nhất cả trứng đập đi đập đi miệng, vẫn là để hắn đến trường đi thôi, làm thỏa mãn tâm hắn nguyện, lúc trước đúng vậy ngươi cố ý buồn nôn hắn không cho hắn đến trường, hai người mới kết xuống cái này cứu hắn. Ta cảm thấy tiểu tử này kỳ thực chưa hẳn cần đến trường, nhưng là ngươi không cho hắn bên trên, hắn liền càng muốn bên trên, hơn nữa còn được ngươi tự mình làm quyết định này, hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nghiếp đình em thanh lạnh xuống ngươi là để cho ta nhận vua. Hắn hiện tại căn bản cũng không cần đến trường, hoàn toàn có thể đi bên ngoài một mình đảm đương một phía, tại sao phải đi trong trường học lãng phí thời gian. Hải công tử còn không biết rõ bị hắn hoặc đi nơi nào, nhận cái thua cũng không có gì. Ta không mới nói à, bản thân việc này cũng là bởi vì ngươi cố ý không muốn để cho hắn đến trường mà lên, hắn hiện tại liền là muốn cho ngươi thân thủ cho hắn một trương thư thông báo trúng tuyển. Còn không phải ngươi nhất định phải đem thừa ảnh cho hắn. Nghiếp đình mặt đen lên. Cái này nổi ta cũng không thể toàn lưng, ngươi nhìn hắn còn có thể chuyên môn đến kinh đô Bồi Lưu Tu qua cái năm, cái này loại thiếu niên ngươi cho hắn thừa ảnh cũng không có gì ma bệnh a. Thạch Học Tấn có chút xấu hổ. Kỳ Thực Nghiệp Đỉnh cũng phi thường rõ ràng lưỡng thụ nghĩ gì, hắn nghĩ nghĩ nói ra, chờ hắn Hừng Đông trở về lại nói. Nghiệp Đỉnh cảm thấy đây coi như là xem ở Lưu Tu trên mặt mũi, sắp thực lưu thụ chuyên chạy tới tế bái Lưu Tu sự tình để hắn xúc động rất lớn, chỉ là Nghiệp Đỉnh càng thêm kiên định để lưỡng tụ đi hải ngoại ý nghĩ. Bất quá bây giờ xem ra tạm thời lữ thụ là sẽ không đi, vậy thì phải nghĩ biện pháp khác. Kết quả ngày thứ hai ban ngày lữ thụ căn bản là không có trở về, cũng không biết rõ chạy đi nơi nào. Nghiếp đình biết rõ lữ thụ có mặt nạ, đối phương thật nghĩ ở lớn như vậy kinh đều biến mất không thấy gì nữa cũng không tính việc khó. Chỉ bất quá nghiếp Đỉnh luôn có loại dự cảm xấu sợ con hàng này lại làm đi ra chút chuyện gì đó, cho nên dứt khoát an vị ở linh cảnh hồ cùng phía dưới phòng quan sát bên trong không đi. Sở hữu hình ảnh theo dõi đều là kinh đô các ngõ ngách không ngừng hoan đổi. Nhưng mà đợi chừng một ngày, Niếp Đình cái gì cũng không đợi được. Tình huống như thế nào? Niếp Đình cau mày đầu trở lại tóc cắt ngang trán trong ngõ hẻm, hắn vẫn chờ cùng lưu Thụ hào hảo nói chuyện đây. Niếp Đình liền suy nghĩ, đã lưu Thụ nói hắn đảm đương không nổi hải ngoại ngàn ngàn vạn vạn lưu tu nhóm sinh mệnh cho nên không muốn đi, vậy mình có hay không có thể cùng đối phương chăm chú ngồi cùng một chỗ thảo luận một chút, nếu như hắn đi kỳ thực có thể cứu vãn càng nhiều lưu tu. Hoặc là nói năng lực của hắn nếu như đủ lớn, thậm chí có thể bảo hộ những cái kia lưu tu nhóm sinh mệnh an toàn. Cái này giống như cũng là điểm vào A. Kết quả nghiếp Đỉnh rốt cục dự định cùng lữ thụ hào hảo nói một chút thời điểm, lữ thụ biến mất. Đầu năm mùng một nghiếp Đỉnh cùng thạch học tấn đều không cần đi cái gì thân thiết. Các tử về đến phòng nghỉ ngơi, lúc rạng sáng nghiếp đình đống nhiên mở to mắt, hắn nghe phía bên ngoài có người chuyển chuyển đồ vật âm thanh, tựa hồ là có người rời cái ghế đi tới cửa. Hưu 3 ưu 3333 đế tử Nghếp Đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị 999 đế tử Thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị 999 Thạch học tấn đau răng hất lên y phục mở ra cửa nhìn lấy ngồi tại cửa ra vào lữ thụ há mồm ngao ngaoã pháo hắn đều mở bức, ngày cái này biến mất một ngày ban đêm đều không quên trở về đánh pháo miệngếpỉnh mặt đen lên đi ra đem một chương viết đặt phê lưu thụ nhập học tờ giấy nhẹ nhàng ném tới lưu thụ trong ngực cầm xéo đi nhanh lên đi cho Trung Ngọc đường Nhớ được thật tốt đối xử tử tế Hải công tử, tương truyền hắn cũng không phải bị ai phong tiến thừa ảnh, mà là vì cứu người hy sinh chính mình, sau khi chết miễn cưỡng bảo lưu lại hồn phách mới mượn thừa ảnh giữa hồn. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Hải công tử còn có dạng này lịch sử đâu? Hắn ban ngày còn nhìn thoáng qua Hắc Cám Bảo Châu, Hải công tử còn tại cái kia nhặt đầu xanh đây. 581, Ngọc Dạn cùng Pháp quyết, lấy được nhập học đặc phê Lữ Thụ giống như là nhân sinh viên mãn đồng dạng, đoạn đường này, xem như hắn Lữ thủ thắng. Mà Nghiệp Đỉnh cũng không thể không lùi một bước cuối cùng phê chuẩn hắn đi học. Haha, ha, sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì điện thoại không tiếp chơi mất tích, chết sống đều không cho hắn đi lạc thần tu hành học viện đâu. Nghiệp Đỉnh mắt nhìn thấy Lữ Thụ đã lâm vào thế giới của mình bắt đầu mừng rỡ liền có chút mặt đen, cho ngươi nhập học xét duyệt, hi vọng ngươi không cần lãng phí học tập cơ hội. Hắn cảm thấy Lữ Thụ đi học cũng tốt, dù sao mỗi cái tu hành học viện sẽ có đơn độc tình báo chương trình học, đến lúc đó vạn nhất Lữ Thụ hồi tâm chuyển ý quyết định ra ngoại. Quốc. Những khóa này chính có lẽ đối với hắn sẽ có một ít trợ rút. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ lấy lại tinh thần, hắn căn bản không nghe thấy niếp Đỉnh mới vừa nói cái gì, đa tạ Nghiếp Đỉnh Đế tử Niếp Đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thách học tấn ở một bên nhìn lấy đều đau răng, tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề, lữ thụ, người đem hải công tử làm đi nơi nào. Dù sao là một lát về không được địa phương, các ngươi khỏi phải quan tâm, lữ thụ chẳng hề để ý phất phất tay. Con hàng này liền được thật tốt trị trị hắn, không phải vậy một ngày trời xem ai đều cảm thấy thấp hắn nhất đẳng. "Là như vậy à?" thạch Học tấn nghiêm túc tổ chức lấy lời nói, "Ngươi nhìn hắn gì vãng đối với nhân loại công vân, có hay không có thể cho hắn một cơ hội?" Lữ Thụ không vui, "Lão tiểu tử này nửa ngày cũng không có nói cho hắn biết Hải công tử đến cùng có cái gì công vân, ta đối với Thiên La địa vong cũng có công vân a, cũng không có thấy các ngươi cho lúc trước ta một cơ hội a." Nghiệp Đình lạnh lùng nói, "Hải công tử tuy nhiên khí, Nhưng xưa nay sẽ không chủ động đánh người, ngươi cũng nên tỉnh lại tỉnh lại chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Thạch học tấn ở bên cạnh hát đệm, đúng đúng, quân tử ngày ba tỉnh thân ta. Ha ha, lữ thụ cười lạnh, việc này nói lên đến quả thật có chút đối lý, dù sao để người ta một ngũ chảo bàn lòng cái này loại thần thú đi ngồi sổ mặt đất nhặt hạt đậu quả thật có chút không thích hợp, bất quá đối lý sắp xếp thua thiệt, khí thế không thể thua, nô nhật tam tỉnh nô thân, ta có phải hay không quá khách khí, ta có phải hay không cho hắn mặt. Ta có phải hay không hẳn là động cái tay? Nhanh, hải công tử ở đâu? Nghiếp đình nghe không nổi nữa, hải công tử tại sư phụ hắn coi ân, hơn nữa thượng cổ thời đại từng vì nhân loại hy sinh, tuyệt đối không thể để cho hải công tử gậy ở lữ thụ trong tay. Trước đó hắn cùng thạch học tấn nhìn thấy lữ thụ bị đánh bộ dáng lúc còn nội tâm để mừng thầm, thưa ảnh quả nhiên không có cho lầm người. Kết quả hiện tại bọn hắn ngược lại gấp. Không thể không nổi, mắt nhìn thấy hải công tử bị tiểu tử này làm đi đâu cũng không biết rõ. Thạch học tấn nhìn lữ thụ cười lạnh không nói lời nào liền nói ra, muốn không ngươi nhìn dạng này, ta đem thu hồi hải công tử pháp quyết dạy ngươi, dạng này ngươi về sau không muốn nhìn thấy hắn thời điểm đem hắn thu hồi đi liền tốt. Lữ thụ, ba Cho nên cái này thu hồi kiếm linh pháp quyết lúc trước liền có, nhưng là các ngươi không có nói cho ta biết. Cái này không nên là đưa thừa ảnh nguyên bộ phục vụ hả, thế nào, giấu một tay đâu lao thiết. Khu khu, thạch học tấn hơi có vẻ xấu hổ, ngươi có học hay không? Học A. Thế nào có thể không học?" Lữ Thụ nói rằng. Thạch Học Tấn đi bưởng trong lấy ra một cái nho nhỏ ngọc giản, ngọc giản này xem xét liền cảm giác niên đại xa xưa, đem thần thức đầu nhập ngọc giản liền có thể học được pháp quyết. Lữ Thụ nửa tin nửa ngờ nhận lấy dựa theo Thạch Học Tấn nói tới thử một lần, quả nhiên, ngọc giản kia chi bên trong không có văn tự không có phù hiệu, chỉ tồn lấy một đoạn giống như không hình như có thần thức, nhưng mà Lữ Thụ thần thức cùng cái kia một đạo thần thức vừa mới tiếp xúc liền đã hiểu nên như thế nào triệu hồi thừa ảnh kiếm linh phương pháp. Chờ lấy, lữ thụ vào nhà đem cửa khóa trái bắt đầu, trực tiếp cầm ra hắc cám bảo Châu tiến vào hôn độn trong vực sâu. Nghiếp đình ở ngoài cửa nhịu nhịu mày, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, dường như đi khác một phương thế giới. Thành học tấn kinh dị, người nói là hắn đã mở ra trận nhãn. Có khả năng. Lúc này hôn độn vực sâu tia sáng hối bóng tối, minh nguyệt diệp ở chỗ này bị nhốt quá lâu, lâu đến cơ hộ quên đi thời gian. Nhưng mà mãi mới chờ đến lúc tới người sống, kết quả còn một cái so một cái không đắn Hiện tại Minh Nguyệt Diệp mỗi ngày tiêu khiển lớn nhất chính là nhìn lấy Hải Công Tử nhặt đậu xanh, phi thường thôi miên. 4.491, 44.92, 4.493. Hải Công Tử một bên nhặt một bên lầm bẩm, cái này so số miên dương dễ dùng nhiều. Đột nhiên hốn độn trong vực sâu không gian pháp tắc một cơn chấn động, lữ thụ chống rông xuất hiện. Hải Công Tử đứng thẳng người lạnh lùng nhìn về phía lữ thụ, cho ta cái cái túi. Khác nhặt được, nghiếp đình cùng thạch học tấn hai người cầu ta mang ngươi ra ngoài đâu. Lữ thụ vui vẻ lắp cái so. Hải công tử như mày, bản tôn chính là ở chỗ này một vạn năm cũng sẽ không có sự tỉnh ngược lại là ngươi phải cẩn thận, thừa ảnh bên trong không có ta, chỉ sợ không ra một năm liền sẽ tự hành vỡ nát. Lữ thụ sừng sốt một chút, hắn thật đúng là không biết rõ có loại thuyết pháp này, bởi vì ngươi cùng nó trung sinh. Ta chính là thừa ảnh pháp trận, nó cần lấy ta thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa sau cung cấp nuôi dưỡng nó. Hải công tử cười lạnh nói, ta lại có thể tự hành thu nạp linh khí mà tồn tại Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nếu là thừa ảnh nát ngươi đi đâu khắp đi. Khắc kéo những này, lữ thụ cũng cười lạnh bắt đầu, nói hình như ngươi không cần phải mượn thừa ảnh đồng dạng, ta liền không tin nó nát ngươi có thể tốt hơn chỗ nào, loại lời này hết lần này tới lần khác 3 tuổi tiểu hài tử liền có thể, đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Nói, lữ thụ cũng đã vận khởi phát quyết, hải công tử đột nhiên cảm nhận được đến từ thừa ảnh lực kéo đem hắn hướng thừa ảnh túng đi, cái này loại khí linh cùng đồ vật khế ước đã vượt ra thực lực cảnh giới cho dù mạnh như hải công tử cũng vô pháp kháng cự. Hải công tử không nghĩ tới lữ thụ vậy mà nắm giữ đoạn này pháp quyết lúc này sắc mặt đại biến, chờ một chút, hạt đầu còn không có nhặt xong, 4.493, để cho ta đụng cái số nguyên. Thế nhưng là lữ thụ căn bản không có lại cho hắn cơ hội, đem hải công tử thu hồi thừa ảnh sau liền thối lui ra khỏi hốn độn bực sâu. Đế tử Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ cảm thấy mình cùng hải công tử hòa giải đường còn dài đăng đắng. Bất quá không quan hệ, thời gian của hắn còn có rất nhiều. Nghiếp Đình ở ngoài phòng cảm nhận được phòng bên trong lữ thụ trống rông xuất hiện, nói khẽ với Thạch Học Tấn nói ra, trở về, cũng không biết hắn là dùng loại phương pháp nào mở trận nhãn thế giới, vì sao Tân Đỉnh bên trong thế giới ta đến nay vô pháp mở ra. Di tích thứ này địa phương cổ quái quá nhiều, từ từ sẽ đến đi, Thạch Học Tấn thở dài nói, muốn không ngươi hỏi một chút lữ thụ. Nghiếp Đình trầm mặc một hồi, ta vẫn là lại chính mình nghiên cứu nghiên cứu đi. Thạch học tấn nghe xong lời này liền hiểu, nghiếp đình cùng lữ thụ ở giữa sự tình vẫn chưa xong. Chờ lữ thụ đi vào ngoài phòng, thạch học tấn nhìn về phía lữ thụ, hải công từ đâu? Ta phải tận mắt thấy hắn có thể yên tâm. Lữ thụ vui vẻ cười nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Thạch học tấn sửng suốt nửa ngày, ngươi ở đâu ra Dũng khí nói câu nói này? Ngươi đúng vậy cái kia nhất không có cách nào để người yên tâm tuyển thủ A Đến từ thạch học tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 199. 582, cao hưng quá sớm Lữ thụ gặp thạch học tấn cùng Niếp Đình thực sự không tin cũng không có cách, hắn trực tiếp dùng thừa ảnh cắt một chút ngón tay đem hải công tử triệu hoán đi ra, tâm lý còn cảm khái chính mình ngón tay này bên trên vết thương xem như tốt không lưu loát. Hải công tử vừa mới triệu hoán đi ra, hắn nhìn thấy Niếp đỉnh sau cười nói, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, rất tốt, chỉ là ta không làm rõ ràng được thừa ảnh kiếm tại sao lại rơi vào tiểu tử này trong tay, người tuổi trẻ bây giờ đều quá táo bạo, muốn làm năm. Lời còn chưa nói hết đâu lữ thụ một cái pháp quyết liền đem hải công tử cho thu hồi thừa ảnh kiếm bên trong, giả trang cái gì so đâu còn muốn làm năm đi lên. Nghiếp đỉnh. Thạch học tấn. Đến từ ngao hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến tử Niếp đỉnh tâm tình tiêu cực đáng. Đến từ thạch học tấn. Nghiếp đỉnh bình tĩnh nói, ta khả năng biết rõ ngươi vì cái gì bị hải công tử đánh. Lữ thụ đống nhiên có chút hiếu kỷ, ngươi có thể đánh thắng hải công tử A. Nghiếp đỉnh trầm một hồi Không biết rõ. Không đúng sao, ta thế nào cảm giác ngươi có phải hay không khi còn bé cũng bị hắn đánh qua. Lữ thụ cảm thấy mình tiếp cận chân tướng. Nhanh đi về đem đặt phê giấy nhắn tin cho Trung Ngọc Đường. Nghiếp đình nói xong cũng đi, ta đi Linh Cảnh Hồ cùng ban đêm ở nhà An An. Tốt, thạch học tấn cười ứng, tựa ở trên ghế nằm liền bắt đầu đọc sách. Hai người hoàn toàn xem như lữ thụ không tồn tại dáng vẻ cái này liền chuẩn bị bưng trà tiễn khách dí tứ. Lữ thụ lường thạch học tấn một chút. Nghe nói ngươi lập trí quán thông tam giáo tìm một đầu lối ra, chỉ là nhiều sách như vậy, nhiều như vậy đạo lý ngươi một cái bình thường người hữu sinh chi niên có thể xem hết sao. Thạch học tấn thoải mái nhàn nhã cười nói, sợ cái gì chân lý vô cùng, tiến một tấp có tiến một tấp hoan hỉ. Lữ thụ sửng sốt nửa ngày, câu nói này ngược lại là nói có chút đạo lý, lao thạch, ngươi là trí giả. Câu nói này không phải ta nói, thạch học tấn tựa ở trên ghế nằm lay động lên, trong nháy mắt đã hết sức chăm chú ở sách vở bên trong. Lữ thụ một đường cưới tàu hỏa trở lại Dự Châu, chuyện làm thứ nhất đúng vậy đi tìm Trung Ngọc Đường. Dự Châu Thiên La Địa Vong Tổng bộ nguyên bản ở tỉnh hội Trịnh Thành, năm trước thời điểm theo Lạc Thành bên kia xây đi lên cả nước lớn nhất H thị, lại bởi vì bảy đại tu hành học viện một trong Lạc Thần học viện ở chỗ này, cho nên Trung Ngọc Đường dứt khoát xin đem tổng bộ đem đến Lạc Thần tu hành trong học viện một tòa trên lầu. Lạc Thành vẫn luôn là chỗ tu hành bên trong linh khí nồng nặc nhất mấy nơi, hơn nữa đối với Thiên La Địa Vọng tới nói cũng đối lập trọng yếu một số. Lúc trước lựa chọn để lý nhất tiếu đến Lạc Thành tọa trấn liền là bởi vì nơi này trọng yếu, hơn nữa Thạch Học tấn một mực phỏng đoán Lạc Thành di tích khả năng không chỉ một. Bác Mang Sơn bên trên di tích đã mở ra, nhưng Nam ngắm Long Môn Sơn cực điểm chỗ vẫn có linh khí chất chứa. Nếu không phải Sơn Hà ấn bị người cầm đi, chỉ sợ Thạch Học tấn cùng Niếp Đỉnh đã sớm phái người đến chủ động nếm thử tìm kiếm mở ra di tích phương pháp. Hiện tại bọn hắn biết rõ Sơn Hà ấn ở lữ thụ trong tay dứt khoát không nhắc tới một lời. Bởi vì hai người bọn họ phi thường lo lắng con hàng này sẽ náo suất cái gì yêu thiêu thân, nhưng chớ đem di tích cho trực tiếp phế đi. Lữ thụ đi vào lạc thần tu hành học viện, hắn gần nhất ngược lại là đối với nơi này rất quen, các học sinh đại bộ phận một lần đều còn chưa tới qua đây, hắn ngược lại là thường thường chạy qua bên này. Chủ yếu là Lý Nhất Tiếu mỗi lần muốn khuyên hắn cùng đi quốc ngoại thời điểm đều sẽ mời Lữ Thụ tới dùng cơm, mà Lữ Thụ đến 5 lần, có 3 lần đều vô ý bên trong chợ giúp nạp lan tức tìm được Lý Nhất Tiếu tiền hình riê Cho nên Nạp Lan Tức cũng phi thường hoang nên Lữ Thụ, đơn giản đem Lữ Thụ trở thành trí thân hảo hữu một loại tồn tại. Lữ Thụ đứng ở Lạc Thần Tu hành học viện ký túc xá phía dưới do dự một chút, hắn không có từ cửa chính đi vào, mà là vây quanh phía sau lặng lẽ theo vách tường bỏ lên, thẳng đến Trung Ngọc Đường văn phòng phía bên ngoài cửa sổ hắn mới tiểu tâm tâm dò xét ra ngoài nửa cái đầu. Hắn một tay đào lấy bệ cửa sổ, một cái tay khác từ trong túi quần móc ra điện thoại cho Trung Ngọc Đường đánh ra ngoài, "Thật xin lỗi, ngài phát theo người sử dụng không tại khu phục vụ." Xin ngài sau đó lại phát. Lữ thụ nhìn về phía trong văn phòng, Trung Ngọc Đường chính tại xử lý lấy văn kiện, điện thoại di động ngay tại bên tay hắn để đó biểu hiện điện báo. Cái này rõ ràng đúng vậy đã thông. Haha, lão tiểu tử, quả nhiên là dạng này, lữ thụ cười lạnh lên. Chỉ gặp Trung Ngọc Đường còn hoàn toàn không biết gì cả, hắn cầm điện thoại lên nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên lữ thụ tên sau trực tiếp cười cười chuẩn bị một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Kết quả đúng lúc này Trung Ngọc Đường đông nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Quay đầu hướng bên cửa sổ nhìn lại, chính là nhìn thấy lữ thụ giò xét xuất một cái đầu chính đang cười lạnh nhìn lấy hắn, cái này mẹ nó. Trung Ngọc Đường bị hù tay run một cái kem chút liền đưa di động ném đi, ngươi làm sao ở cái này? đế tử Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ đẩy mở cửa sổ nhảy vào, ha ha, ngươi láo tiểu tử có thể a thải linh thiết trí không sai. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Trung Ngọc Đường ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ. Lữ Thủ cũng không có dây dưa với hắn nhiều như vậy, trực tiếp đem niếp đỉnh thân thủ viết đặc phê nhập học đập vào Trung Ngọc Đường trước mặt trên mặt bàn, xử lý thủ tục đi. Trung Ngọc Đường nhìn thấy tờ giấy này thời điểm không biết rõ vì cái gì, hắn cảm giác mình là cao hứng như vậy, như vậy như trút được gánh nặng. Bình thường học sinh thậm chí là bình thường tầng diện Thiên La Địa Vong thành viên cũng không biết rõ Lữ Thủ hiện tại là cái thân phận gì, nhưng là Trung Ngọc Đường rất rõ ràng à, Lữ Thủ cùng niếp đỉnh đòn khiêng bên trên cái kia mẹ nó đúng vậy thần tiên đánh nhau a. Hắn ai cũng không thể trêu vào. Ha ha, cái này cấp cho ngươi, Trung Ngọc Đường tâm tình tựa như là vẻ lo lắng trời bỗng nhiên một sợi ánh mặt trời chiếu vào. Sáng mai ta liền an bài xe chuyên dùng đưa ngươi đi doanh địa tham gia tập hấn, thế nào, xe chuyên dùng A giày nói. Lữ thụ bình tĩnh nhìn Trung Ngọc Đường, ta không tham gia tập hấn, ta không phải cùng Tây Phệ nói qua rồi sao, ta tham gia qua tập hấn. Những cái kêu hạng A tư chất thiên tài cũng chấp hành nhiệm vụ trở về muốn đi tham gia tập hấn đó a Trung Ngọc Đường sướng sốt một chút nói ra Bọn hắn cũng từng tham gia, đây không phải vẫn phải tham gia lần thứ hai. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, lữ thụ bình tĩnh nói rằng, hắn ngay cả tượng đảo di tích cùng thần tập châu nguy hiểm như vậy đều đã tham gia, tập hấn loại vật này nói thật cũng không có cái gì thực chất tính nội dung, liên quan tới chiến thuật tập hấn cái gì lữ thụ cảm giác đến chiến thuật của mình đúng vậy tùy duyên, còn lại cũng không tốt dùng. Giống như sự thật chính là như vậy, nhưng phàm là hắn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch đều sẽ thất bại hoặc là bị người đánh vỡ nhưng là tùy duyên ngược lại có thể là thường hiệu, có độc Vậy không được à, cái này tập vấn là muốn ghi vào tu hành học viện khảo hạch ghi chép, Trung Ngọc Đường gấp, ngày sau bảy đại tu hành học viện nội bộ còn có cạnh tranh, ngươi không có những này ghi chép không thể được. Trung Ngọc Đường là lạc thần tu hành học viện hiệu trưởng, nghiếp đình rốt cuộc không cho Lý Nhất Tiếu làm hiệu trưởng, mà bảy đại tu hành học viện bản thân bên trong liền tồn tại cạnh tranh. Trung Ngọc Đường đương nhiên cũng vui vẻ đến có lưu thụ mạnh như vậy lực học sinh gia nhập Đến lúc đó cả nước có mấy cái học sinh có thể đánh được lữ thủ a Kết quả hiện tại lữ thụ từ vừa mới bắt đầu liền không dựa theo kịch bản đến. Lữ thụ quay đầu bước đi, người mau đỡ ngược lại đi, dù sao ta không tham gia. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn trợt phát hiện một vấn đề, tuy nhiên hắn rốt cuộc không cần kẹp ở lữ thủ cùng nếp đình ở giữa làng khó, nhưng là lúc sau hắn muốn trực tiếp đối mặt lữ thủ quản lại không tốt quản, nói lại không tốt nói. Chính mình có phải hay không cao hưng qua sớm? 583, Thương đội Lữ thụ lúc xuống lầu vừa vặn gặp được Tây Phệ, Tây Phệ rõ ràng sướng sốt một chút, ngươi lúc nào đi lên, ta thế nào không nhìn thấy ngươi? Haha, Lữ thụ dự định chuyển hướng chủ đề, dù sao hắn là leo cửa sổ hộ đến tầng 7, Tây Phệ có thể ở cửa chính trông thấy hắn liền có quỷ, ta đã bị đặc biệt được chuẩn tiến vào tu hành học viện, xem ra hai ta tạm thời không thể làm đồng nghiệp, thật là quá đáng tiếc về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Không tiếc nuối không tiếc nuối, Tây Phệ cười ha ha. Lữ thụ, Tây Phệ tự giác nói sai tranh thủ thời gian bổ sung nói, này làm sao có thể là tiếc nuối đâu, ngươi tiến vào lạc thành tu hành học viện đó là chuyện tốt ta ta muốn mừng thay cho ngươi, sao có thể tiếc nuối. Đi ngươi mau lên, Lữ thụ vô vô Tây Phệ bả vai đi ra phía ngoài. Đi ngang qua tu hành cửa học viện thời điểm vừa hay nhìn thấy Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tức hai người chính nắm tay đi vào bên trong đi. Lữ thụ cảm thấy hai người này nắm tay đi đường đơn giản cay con mắt. Lý nhất tiếu nhìn thấy lữ thụ sau cười nói, lữ thụ ngươi trở về rồi. Tuổi 30 buổi sáng ta đi tìm ngươi kết quả phát hiện ngươi không ở nhà, ngươi đi đâu. Lữ thụ vui vẻ, đi, đi nhà ngươi thương lượng với ngươi cái sự tình. Lý nhất tiếu đông nhiên sắc mặt đại biến, không có việc gì, ở cái này nói liền xong việc. Ngươi nhìn ngươi thế nào như thế không biết làm người đâu, nạp lan tức không vui, để người ta cây nhỏ đi trong nhà ngồi một lát ta liền muốn đứng cái này phơi phơi nắng lý nhất Tiếu kiên quyết nói rằng Lữ Thụ đập đi đập đi miệng nhìn lên trời bên trên mây đen tu hành học viện còn có mấy tháng liền muốn nên đón hơn 10.000 đạo nguyên ban học sinh chúng ta ở lưu ra thôn cầm có khả năng hay không đầu tư cái tiểu điểm hoặc là tiểu điểm đầu tư quá lớn liền làm khách sạn cái gì việc này Lữ Thụ nhớ thương rất lâu bọn hắn cầm vị trí cách lạc thần tu hành học viện thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 700m cái này loại địa lý vị trí xây cái dân túc khách sạn khẳng định kiếm bộn công lỗ Dù sao lạc thần tu hành học viện cũng không phải toàn phong bế trường học, bên trong học sinh tóm lại là muốn đi ra vì yêu vỗ tay A Lý Nhất Tiếu đông nhiên nói ra, việc này vừa vận ta cũng định tìm ngươi thương lượng đâu, lưu ra thôn trưởng thôn đã muốn làm chuyện này, ta nhìn kiến trúc vật liệu si mang hạt cắt gạch đầu cái gì đều vận đi qua. Vậy chuyện này ngươi suy nghĩ một chút nhìn có thể thực hiện không? Lữ thủ gật gật đầu, đây cũng là cái sản nghiệp, hơn nữa chúng ta đều là thiên la địa võng người, rất nhiều thứ đều tương đối tốt sẽ duyệt, Nạp Lan tức ở một bên nói ra, việc này hai người đều là tay nghiệp dư, giao cho ta đi, ta để gia tộc nội bộ người làm dự đoán đi ra, để cho bọn họ tới thao tác cụ thể. Nạp Lan tức làm như vậy cũng không chỉ là vì lý nhất yếu, hay là bởi vì Nạp Lan ra lần trước cùng lý nhất yếu, lữ thụ hợp tác cũng không có ăn cái gì thiệt tỏi lớn, Nạp Lan tức đem lữ thụ trả về tiền đều trả lại gia tộc. Lúc này Nạp Lan ra phi thường hy vọng kết giao một chút lữ thụ, dù sao trên đời này không có vĩnh Hằng tiểu hận. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng Nạp Lan ra phán đoán lưu thụ tương lai ở thiên la địa vóng bên trong tất nhiên thân cư yếu trước, hiện tại đầu tư một chút kéo cái giao tình cũng không phải là chuyện gì xấu. Đến mức Lý Nhất Tiếu cái gì coi như xong, Nạp Lan tức lao nương ý nguyên cho rằng Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan tức bát tự xung đột, mặc dù bây giờ Nạp Lan tức trưởng thành có chút không còn được, nhưng lão nhân ra tối đa cũng đúng vậy không nhìn Lý Nhất Tiếu mà thôi, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Lữ thụ đi về nhà. Việc này hắn cũng vui vẻ đến làm cho Nạp Lan ra hỗ trợ, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, lưu thụ hiện tại về việc tu hành khả năng dẫn trước những người khác một bước, nhưng là làm khách sạn dân túc thần mã hắn vẫn có chút không biết nên như thế nào bắt đầu. Ngay tại vào lúc ban đêm, lưu tại lạc thành tùy thời chờ đợi tùy thời phối hợp Nạp Lan tức gia tộc thành viên liền đã động lên, thậm chí có thổ hệ giác tỉnh giả một đêm liền đáo xong dựa vào. Chuyện này Nạp Lan ra thậm chí không có cùng lưu thụ đề cập qua một phân tiền sự tỉnh. Giống như là hoạt lôi phong tái hiện nhân gian đồng dạng, lôi kéo lưu thụ tri ý không hề có chút che dấu nào. Cùng lúc đó, lưu thụ chú ý cơ kim hội diễn đàn lúc phát hiện Trung Quốc ở qua Tết Xuân nhưng mà quốc ngoại lại không nhằn rối, Nam Mỹ một cái di tích mở ra nhưng không có thiên la địa vòng thăm dự, ngược lại là toàn thế giới người tu hành lần nữa động bắt đầu. Lưu thụ ở cơ kim hội diễn đàn bên trên không nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà hắn lại phát hiện trước kia U Minh Vũ cho hắn cái kia thiên la địa vong bên trong làm dùng di động lại một mực có thể tiếp thu được rất nhiều quốc ngoại tình báo. Hắn còn chuyên môn đi hỏi hỏi Lý Nhất Tiếu thu đến những vật này không? Lý Nhất Tiếu đáp án là phủ định, Lý Nhất Tiếu cũng không có thu đến. Lữ thụ tâm bên trong minh bạch đây là nghiếp Đỉnh muốn cho hắn duy trì đối với quốc ngoại chú ý độ, nói rõ đối phương cũng không hề từ bỏ muốn cho hắn đi ra dự định, Lý Nhất Tiếu một cái thiên la đều chưa lấy được hắn lại có thể thu đến cái này liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Trong tình báo biểu hiện Thiên La Địa Vong không có tham dự lần này, Nam Mỹ di tích mở ra nguyên nhân ở chỗ Thiên La Địa Vong còn không có đối với Nam Mỹ tiến hành thẩm thấu. Dù sao một tổ chức tinh lực cũng là có hạn cho nên chỉ có thể chú ý trọng yếu hơn khu vực, tỷ như là quốc, Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á tụ tập bên trong nhiều tư nguyên hơn cùng nhân lực vật lực. Nam Mỹ, Úc Châu cái này loại không quá địa phương trọng yếu cũng chỉ có thể trước thả một chút. Ngày thứ hai Lữ Thụ tiếp vào U Minh Vũ điện thoại đi hấp thị bên trong lấy một vật, nói là Kinh Đô đưa tới muốn giao cho hắn. Lữ Thụ cúp điện thoại chấm tư, hắn hiện tại tựa hồ biến ảo một loại phương thức càng ngày càng tiếp cận Thiên La Địa Vong Hạch Tâm, Niếp Đình không tiếp tục ép buộc hắn ra ngoài, ngược lại là dùng hiện tại cái này loại gió êm dịu tế vũ thủ đoạn, để hắn đi đón Sở Hạch Tâm tin tức, để chính hắn từng bước một đi vào Thiên La Địa Vong Hạch Tâm trong hội. Không thể không nói Lữ Thụ con hàng này đúng vậy ăn mềm không ăn cứng. Nghiếp đình ép buộc hắn ra ngoài hắn là khẳng định không muốn ra ngoài, nhưng bây giờ đối phương thái độ như thế ôn hòa, lại cho tình báo lại cho đồ vật lại cho nhập học đặc phê, khiến cho lưu thụ đều có chút ngượng ngùng Xem ra chính mình cùng nghiếp đình cửu toán có thể tạm thời có một kết thúc. Lữ thụ cảm thấy dạng này cũng rất được rồi, hài hòa xã hội, di hòa vi quý. Lữ thụ đi vào hát thị, vừa hay nhìn thấy U Minh Vũ ở văn phòng cho mấy cái tán tu đoàn đội đầu lĩnh nhóm nói chuyện, hắn giữ thính một chút, U Minh Vũ nói ra Chúng ta người đến lúc đó cùng ba lô của các ngươi khách cùng đi ra, nhớ cho kỹ, đi ra hết thể nghe chỉ huy, gặp nguy hiểm trước cùng chúng ta người nói, có người cướp bóc các người, chúng ta liền mang theo các người đoạt bọn hắn, nhưng là câu nói này ra cái này cửa ta sẽ không thừa nhận, hơn nữa người khác không chủ động động thủ các. Người cũng không nên chủ động tại họa, hiểu không? Đám tán tu nhau nhau vui vẻ ra mặt gật đầu, bọn hắn ba lô khách ra ngoài mua sắm quốc ngoại linh thạch lớn nhất thai hại ngay tại ở không an toàn. Những địa phương kiệt nhưng không thể so với trong nước ca múa mừng cảnh Thái Bình, vì một khối linh thạch hạ sát thủ có khối người, lúc này mọi người kỳ thực đều hiểu là thiên la địa vong tiếp nhận hắc thị nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lữ thụ sửng sốt một chút, đây là quan phương bảo hộ lấy ra ngoại quốc cấp lấy tu hành tư nguyên A, mắt nhìn thấy những tán tu này đều đã có thương đội hình thức ban đầu đi. 584, lại đến Hắc Cám Vương Quốc. U Minh Vũ cùng đám tán tu họp trọn vẹn mở hơn 2 giờ. Mở xong sau một đám tán tu ra ngoài nhìn thấy lưu thụ từng cái tất cả đều rất cung kính chào hỏi, tôn giả tốt. Ừm, nên để làm chi đi thôi, lưu thụ gật gật đầu, lúc này ở cái này hắc thị bên trong làm ăn tán tu nếu là không biết dọa ưu minh vũ. Phật ra, tôn giả cái này ba nhân vật, vậy thì khẳng định là mới tới. 301 hắc thị lão nhân mà đều hiểu một cái đạo lý, cái này ba người không thể gây, phật ra là yêu tham món lời nhỏ nhưng không có ý đồ xấu, tôn giả là cười ha hả ưa thích đâm tâm. Ú minh vũ thì là nhìn lên đến giả dích mềm mại lại tiếu lý tăng đao. Có mới tới tán tu nghe song giới này thiệu liền mặt mũi tràn đầy kinh dị che ở ngực, tôn giả ưa thích đâm tâm. Làm sao đâm? Bên cạnh một đám người liền cười, đặc biệt không phải muốn đâm ngươi trái tim, đúng vậy hắn nói chuyện quá đâm tâm. Áo! Mới tới tán tu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm nguyên bản chính mình còn tưởng rằng 301 hát thị đã vậy còn quá nguy hiểm, còn có như thế tâm ngoan thủ lạc hạ người ưa thích dốc thịt nhân trái tim kia mà. Nguyên Lai không phải chuyện như vậy. Một đám tán tu mở xong sẽ liền hướng về đút cờ chạy, U Minh Vũ cũng theo ở phía sau, cái này là trong nước lao hứa thích hợp thai hại, vừa mở đúng vậy hơn 2 giờ, thậm chí mở một ngày cũng có, muốn ngồi được vững, vậy thì phải có một bộ tốt bọng đái. Lữ Thụ chờ lấy cũng có chút mắc tiểu đi theo hướng Vệ Đốt cờ đi, hắn ngược lại là không có ý định dùng thủy hệ dị năng lừa tâm tình tiêu cực giá trị, dù sao U Minh Vũ là biết rõ hắn có thủy hệ dị năng, làm quá rõ ràng cũng không thích hợp nha. Một đám người đứng ở buồn tiểu tiện đi nhà xí, một bên nước tiểu một bên nói chuyện thiếm, đợi đến nước tiểu cho tới khi nào xong tôi tất cả mọi người bắt đầu run, kết quả tất cả mọi người trơ mắt nhìn U Minh Vũ từ trong túi quần móc ra một trường giấy vệ sinh xoa xoa. Lữ thụ lúc ấy liền mê, tinh như vậy gây nên sao? Một đám tán tu đứng ở U Minh Vũ bên cạnh, là run cũng không dễ, không run cũng không dễ, trực tiếp liền cứng. U Minh Vũ như không có chuyện gì xảy ra hồ lữ thụ, đi thôi. Chuyển giao cho người đồ vật còn tại phòng làm việc của ta bên trong đây. Chờ Ú Minh Vũ đi về sau đám tán tù mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chờ bên người lúc không có người lữ thụ hiếu kỳ nói, là Niếp Thiên La cho ta. Là Thạch Thiên La cho, một cái USB, Ú Minh Vũ nói rằng. Hắn trở lại văn phòng mở ra một cái kết sắt từ bên trong lấy suất USB đưa cho lữ thụ. Lữ thụ ngây ngẩn cả người. Cái này USB trong tay hắn cũng có cái giống nhau như lúc, đến từ Anthony. Ú Minh Vũ nói ra. Đây là hắc cá vương quốc lên bờ bí trìa, mỗi cái USB đều đối ứng một cái thân phận, cái này USB là chúng ta từ trong nước cái nào đó gián điệp cầm trên tay đến cho nên ngươi yên tâm dùng. Nói, U Minh Vũ lại lấy suất một phần văn kiện đưa cho lữ thủ đây là thân phận của người này tin tức, dù sao USB cùng thân phận đối ứng, ngươi vẫn là làm quen một chút tốt một chút. Hắn ở hắc cá vương quốc cũng không sống vọng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có biết hắn ai đi người. Lữ Thụ từ trong túi hồ sơ kéo xuất văn kiện nhìn thoáng qua lúc này liền phát hiện chỗ không đúng, tin tức của người này có cái rất đặc thù rõ ràng, vậy thì là thần cao cùng Lữ Thụ giống như lúc, hơn nữa khuôn mặt mập gầy cũng kém không nhiều. Đối phương là một cái hoa kiểu tán tu gọi là Lý Đằng, ở trong nước thu hoạch một số giai đoạn thấp tình báo bán quốc ngoại. Trên thực tế gián điệp cũng không hoàn toàn là trong phim ảnh trong tưởng tượng cao lớn như vậy bên trên, có đôi khi một tấm hình hoặc là một câu đều có thể bán lấy tiền, thậm chí là trong nước vật giá tin tức đều có thể. Lữ thụ nhìn lấy cái thân phận này tin tức hỏi, ngoại giới có phải hay không còn không biết do hắn bị thiên la địa vong bắt lại. Ú mình vũ cười nói, xem ra ngươi đã hiểu cái gì, bất quá thạch thiên la cũng không có cho ta nó chỉ thị của hắn, hắn cũng không cho ngươi nhiệm vụ gì. Ừm ta biết rồi, lữ thụ phát giác rất nhiều thứ thiên la địa vong đều đã vì hắn chuẩn bị xong, chỉ cần hắn nguyện ý ra ngoài, hết thảy đều có thể lập tức bắt đầu. Kỳ thực ngươi có suy nghĩ hay không qua? Mặc dù nói chúng ta dạng này, người tại thi hành công việc bên ngoài thời điểm sẽ có rất nhiều người cùng chúng ta liên hệ đến cùng một chỗ, rất có thể có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có lẽ ngươi một cái quyết định liền sẽ có người vì ngươi xúc động chịu chết, nhưng là đổi cái góc độ, nhân vật này năng lực càng lớn, như vậy chết người lại càng ít." U Minh Vũ nhẹ nói nói, "Nhiệm vụ là sẽ không thay đổi, ngươi không đi, ta không đi, cũng sẽ có những người khác đi, bởi vì đây chính là chúng ta sứ mệnh. Nhưng nếu như là ngươi cao thủ như vậy đi, Có lẽ có chút hẳn là sẽ tử vong sinh mệnh, liền bị ngươi cứu văn đâu. Đi ta đi về trước, Lữ Thụ xoay người rời đi, hắn khoát khoát tay nói rằng. U Minh Vũ đứng ở Lữ Thụ sau lưng giữ im lặng, kỳ thực hắn cũng có thể lý giải Lữ Thụ ý nghĩ, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ nằm vùng đồng sự vì hiệp trợ hắn thu hoạch được tình báo mà chết, U Minh Vũ cũng rất thấy nấy. Lại nói bắt đầu đều rất thâm hai, nhưng là ai cho ở vị trí này bên trên thời điểm đều không cách nào hoàn toàn lanh huyết đối mặt. Lữ Thụ trong nhà một mực không có máy tính. Lần này cầm tới mới USB về sau hắn đi mua một nổ tẹp tụ, chen vào USB sau hắc ám vương quốc logo liền chính mình nhảy ra ngoài. Đã lâu màu đen logo, lữ thụ mở ra trước vật phẩm giao dịch tuyển hạng, bên trong chính là nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng mà bị hắc ám vương quốc quan phương đưa đỉnh vật phẩm bên trong, lại toàn bộ là có thể giúp người giác tỉnh một số trái cây, có chút trái cây tiêu chú giác tỉnh thuộc tính, có chút thì là đánh dấu không biết đã biết những cái kia thường thấy nhất vẫn là kim một thủy hỏa thổ gió sả đạo loại hình nguyên tố hệ, cũng có tương đối đặc thù so như lôi điện. Những loại trái cây đều không ngoại lệ toàn bộ là dùng đem đổi lấy đặc biệt chân quý vật phẩm, cự tuyệt tiền tài cùng linh thạch giao dịch. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra những cái kia tổ chức lớn ở đối đãi đỉnh cấp vật phẩm lúc đối đãi tiền tài cùng linh thạch thái độ. Lữ thụ xem một chút những này người bán nhu cầu, cơ bản đều là dùng đem đổi lấy ngang nhau chân quý vật phẩm, thậm chí là rõ ràng muốn đổi có được khí linh thần vật. Hắn lúc này thông suốt giật mình, kỳ thực trong tay mình cũng còn có hai cái lúc trước được từ hồ nước mặn di tích trái cây. Lúc đó vì cho Trần Bách Lý tẩy tủy quả thực cho nên lựa thủ nói dối viên kia thực vật bên trên kết xuất chính là tẩy tủy quả thực, nhưng mà sự thật cũng không phải là. Chính hắn cũng chính là ăn một trái mới rốt cục giác tỉnh thủy hệ dị năng, nhưng còn lại phía dưới hắn cũng không có ăn. Hơn nữa, cái thứ nhất hắn ăn hết trái cây, liền ngay cả hột cũng còn bảo tồn ở sơn hà ấn bên trong. Hắn vẫn luôn có chút do dự muốn hay không cho Lữ Tiểu Ngư ăn, bởi vì hắn chính mình ăn thời điểm cơ hồ bị Thủy Nguyên Tố đồng hóa mất đi ý thức, cái này khiến Lữ Thụ Minh Bạch cái kia trái cây cũng không thích hợp thực lực quá mạnh người ăn. Dị năng giác tỉnh từ trước đến nay là cùng tu hành đẳng cấp ngang hàng, khi hắn một cái cấp C trực tiếp ăn hết thời điểm thức tỉnh Thủy Nguyên Tố quá to lớn trực tiếp đồng bộ đến cấp C, người ta đều là từng bậc từng bậc giác tỉnh, kết quả hắn lại là vượt qua phẹt 4 đẳng cấp. Điều này sẽ đưa đến hắn tự thân không thích hướng được với thủy nguyên tố đồng hóa hiệu quả. Nếu như là cấp B hàn ăn, khả năng người liền đã không có, cũng không còn cách nào từ ý thức bên trong đại dương mênh ngông giải thoát đi ra. 585, Lọc Nù Di Tích Cẩn thận suy nghĩ bên trong lữ thụ vẫn cảm thấy cái này hai cái trái cây không thể tùy tiện cho lữ tiểu ngư ăn. Lúc ấy hắn kém chút chết đang thức tỉnh quá trình bên trong chuyện này để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, thật sự là có chút nghĩ mà sợ. Bán ra đi cũng không phải là không thể được. Trên thực tế những này trái cây từ trước đến nay đều là một số toàn cầu phạm vi bên trong một vài gia tộc lớn ở mua, một vài gia tộc bên trong người thừa kế duy nhất hy vọng giác tỉnh, nhưng là tự thân có hay không có năng lực như thế, vậy thì lựa chọn mượn nhờ ngoại vật. Giác tỉnh từ trước đến nay là ngộ tính cùng tư chất đều xem trọng, có ít người tuy nhiên tự thân không có giác tỉnh, nhưng là ăn trái cây sau lại tấn thăng đến cấp C cũng có qua ví dụ, thậm chí tấn thăng đến cấp B đều có một cái. Đây cũng là loại trái cây này dễ bán nguyên nhân. Đại gia tộc mặc dù là thế tục kinh tế trưởng không giả, cùng tu hành thế giới cũng không có có quan hệ gì, bọn hắn tiền tài vô pháp mua được trái cây, nhưng là những đại gia tộc này chưa chừng trong tay ai liền có tương đối chân quý vật siêu tầm ở linh khí khôi phục về sau bị phát hiện thần dị chỗ. Bản thân cái này liền là nhân loại văn minh nội tình, có quá nhiều pháp khí cùng thần vật đã từng tản mát ở các nơi trên thế giới, theo linh khí khôi phục, vật như vậy càng ngày càng nhiều bị phát giác đi ra. Lữ thụ đang suy nghĩ Lữ Tiểu Ngư thực lực đã không tệ, không cần thiết vì như thế một cái giác tỉnh khả năng mà đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, như vậy lưu một cái dự bị, cầm ra đi một cái vì Lữ Tiểu Ngư đổi lấy một kiện thần vật giống như mới là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa Lữ Tiểu Ngư ngự thú thiên phú tựa hồ bản thân đúng vậy một cái giác tỉnh dị năng, cũng không biết rõ về sau tiến dai là cái bộ ráng gì. Lữ thụ đem ánh mắt chuyển rời đến thuê bản khối, vẫn như cũ có không ít nhiệm vụ treo ở bên trên. Trên cơ bản toàn thế giới có danh tiếng cao thủ giống như đều đang bị treo giải thưởng lấy. Hác ám vương quốc bên trong thậm chí ở vậy những thứ này treo giải thưởng kim ngạch đến đánh dấu thực lực của mỗi người bài danh. Ai treo giải thưởng nhiều ai thì càng như bước một điểm. Thậm chí có người ở thuê những cao thủ này thời điểm, sẽ lấy treo giải thưởng kim ngạch làm tham chiếu mở ra giá. Nghe nói linh khí khôi phục sơ kỳ có vị cấp C cao thủ cảm thấy mình bị treo giải thưởng quá thấp thật mất mặt cho nên liền chính mình mở giá cao treo giải thưởng. Kết quả có lao đại nhìn thấy cái này treo giải thưởng tại chỗ liền vui vẻ, đơn giản như vậy nhiệm vụ, cao như vậy trả thù lao, thế là trực tiếp đem cái kia hàng Z đi nhận lấy treo giải thưởng, từ khi chuyện này ra về sau vị này cấp C cao thủ tên liền thành hắc cá vương quốc bên trong nao tàn đại danh tử, cũng lại không ai dám chính. Mình mở treo giải thưởng để cao giá trị con người. Không thể không nói đây thật là liều mạng có cái gì chim đều có, giác tỉnh giả bên trong tiểu năng trí tuệ tuyển thủ cũng thật số lượng cũng không ít. Đông đông đông. Lữ thụ chợt nghe tiếng đập cửa, hắn mở ra cửa xem xét lại là Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tước, hắn sửng sốt một chút nói ra, có việc à. Lý Nhất Tiếu trong tay còn cầm bao chùm đồ ăn cười đối với Lữ Thụ nói ra, đây không phải cảm thấy một mình ngươi rất cô đơn, cho nên mới cho ngươi làm bữa cơm. Trực tiếp bên trên nhà ngươi ăn cũng có thể a Lữ Thụ vui cười A cười nói, vì cái gì không cho ngươi lại đi nhà ta, ngươi trong lòng mình không có điểm bê số sao. Lý Nhất Tiếu tức giận nói rằng, Nạp Lan tức tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn liền tiến phòng bếp cho lữ thụ hai người bọn họ nói chuyện không gian, mà lý nhất tiếu thì lôi kéo lữ thụ hướng phòng khách đi đến. Ngươi nghe nói không, lần này Nam Mỹ di tích mở ra ta thiên la địa vong đều không nhân sâm củng, chúng ta thiên la địa vong bên ngoài nhân thủ không đủ a thân là yêu nước yêu nhà một thành viên, chúng ta tại sao có thể nhìn như không thấy. Lữ thụ, ha ha, lữ thụ minh bạch con hàng này lại là đến làm thuyết khách, nghiết định nhất định cho con hàng này đưa điều kiện rất có thể nhìn. Không phải vậy Lý Nhất Tiếu sẽ không một mực đối với việc này xoắn suyết, kết quả không nghĩ tới Lý Nhất Tiếu lời nói xoay chuyện Tốt, ta biết rõ ngươi không muốn ra ngoài, vậy ngươi có hay không biết rõ lọc nủ bên kia có mở ra di tích dấu hiệu? Lọc nủ. Lữ thụ trầm mặc một lát, lọc nủ ở vào Bắc Cương khu tự trị Đông Nam Bộ, cái tên này từ trước đến nay là Norman Adlen nơi không người ở, quỷ dị sự kiện đại danh từ, còn có một cái danh từ cũng cùng nó tương quan độ phi thường cao. Lữ thụ, lâu lan cổ quốc. Lý Nhất Tiếu lung lay đầu, lóc nù nơi đó rất quỷ dị, ai biết được cùng lâu lan có quan hệ hay không, có lẽ là những vật khác cũng khó nói. Lữ Thụ gật gật đầu, cái chỗ kia hắn đã từng là xem như tin đồn thú vị đi xem, cái gì nhà thám hiểm quỷ dị biến mất sau thi thể xuất hiện ở ngoài trăm dặm, ngàn quan tài mộ địa, quá dương mộ, bảo tồn chơi tốt mấy ngàn năm nữa thi, động huyệt phát hiện ngàn đầu hình thể to lớn ăn thịt người thàn lần các loại, chuyến ly kỳ cổ quái rất nhiều hơn nữa có chút đến nay thành mê, hoặc là có chút cũng là nghe nhầm đồn bậy Thái vũ đoạn nói thẳng cái này di tích cùng lâu lan cổ quốc có liên quan cũng không nên, rất có thể là những vật khác. Lữ thụ tâm động, quốc ngoại không đi, trong nước di tích dù sao cũng phải đi dạo chơi a Đến trong nước di tích bên trong chưa hẳn liền muốn cầm trận nhãn, dù sao đều là có thiên la chấn thủ chính mình tổng không đến mức cùng thiên la nhóm đánh cái người chết ta sống đi ra, nhưng vấn đề là di tích nội bộ đồ vật cũng không chỉ là trận nhãn A thần thủy làm không tốt tiến một chuyến di tích trở ra liền có thể từ bể bơi cấp biến thành hồ nước cấp có phải hay không Trong nước di tích là không cho phép nạp lan tức dạng này không phải thiên la địa võng nhân viên đi tham dự, cho nên Lý Nhất Tiếu trước tiên nghĩ tới đúng vậy cùng lữ thụ liên thủ. Kết quả ngay lúc này Lý Nhất Tiếu nhận được điện thoại, nghiệp đình ở trong điện thoại âm thanh bình tinh nói, lần này Trần Bách Lý Thiên La dẫn đội, còn lại Thiên La chấn thủ tại chỗ không được thiện tiện rời cương vị, tổ chức các nơi tu hành học viện học sinh tiến về lọc đủ, lần này tham dò di tích chỉ có tu hành học viện cấp E trở lên thực lực tập hấn học sinh có thể tham gia, trực tiếp từ tập xuất phát Sau khi nói xong nghiếp đình liền cúp điện thoại, Lý Nhất Tiếu dơ điện thoại đờ đẫn nhìn về phía Lữ Thụ, hai ta không đi được. Lữ Thụ lung lay đầu, là ngươi không đi được, ta vẫn là có thể đi. Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người, ngươi lại không gặp phải tu hành học viện để thi chung. Nhưng ta lấy được nghiếp đình đặc phê nhập học giấy nhắn tin, Lữ Thụ cười nói. Đế tử Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ lúc này cho Trung Ngọc Đường đánh tới điện thoại, uy, lao chung à, ta nghĩ kỹ Tập hấn loại chuyện này nhất định phải đối xử như nhau, không thể nói bởi vì ta tham gia qua một lần liền trái với kỷ luật không đi tham gia, ta suy nghĩ thật lâu cảm thấy ta không chỉ có muốn tham gia, hơn nữa còn phải nghiêm túc đi ma luyện ý chí của mình. Trung Ngọc Đường Đế tử Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666 Uy, lão Trung A, người đang nghe sao? Lữ Thu hỏi Đang nghe đâu? Trung Ngọc Đường răng đều đau, người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đặc đi. Tiến về di tích đội ngũ đã xuất phát một phần, hiện tại đi tập vấn doanh còn có thể gặp phải sau cùng một nhóm xe vận binh. Có di tích muốn mở ra sao? Lữ thụ một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, ngươi xem một chút ngươi, ta không phải muốn vội vàng đi di tích ha ha ha ha, bất quá vừa vặn gặp phải vậy thì đi đụng tham gia náo nhiệt đi. 3. Trung Ngọc Đường không nói hai lời trực tiếp cúp xong điện thoại. 586. Xuất phát lọc đủ. Nếu như nói mỗi cái hạng a tư chất thiên tài trở lại trường là niếp đỉnh cùng thạch học tấn dùng để kích thích bình thường đạo nguyên ban học sinh thủ đoạn, như vậy lư thủ đúng vậy niếp đỉnh cùng thạch học tấn muốn dùng để kích thích những cái kia hạng a tư chất thiên tài thủ đoạn. Đương nhiên, cũng hữu dụng những cái kia hạng a tư chất thiên tài khích lệ lư thủ ý tứ, giờ này khắc này hạng a tư chất các thiên tài hoàn thành nhiệm vụ trở về, mỗi cá nhân trên người đều nhiều một chút hung hãn khí tức. Nhiệm vụ lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh. Khi bọn hắn chân chính trực diện sinh sau khi chết tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành. Khi cái này 80 người trở về riêng phần mình quyền sở hữu tu hành học viện lúc còn tại bình thường đạo nguyên ban học sinh bên trong đã dẫn phát một trận doanh động, bởi vì bọn này trời mới rời khỏi trước cùng trở về sau thật đã tưởng như hai người, hơn nữa khí chất từ bên trong ra ngoài đều có thể bị phát giác được không giống bình thường chỗ. Ở Niếp Đình cùng Thạch học tấn xem ra bọn hắn trưởng thành rất nhanh, làm không tốt tương lai rất nhanh liền có người có thể tấn thăng cấp B. Lữ thụ trưởng thành còn nhanh hơn bọn họ, nhưng là nếu như lữ thụ thư giãn, làm không tốt lúc nào liền bị đối phương siêu Việt. Dù sao lữ thụ hiện tại là không sẽ ra ngoài, vậy thì nhiều hơn lợi dụng đi. Nghiếp đình cúp điện thoại về sau thạch học tấn cười nói, người nói lữ thụ lần này đi lọc đủ, có thể hay không cùng những thiên tài kia lẫn nhau kích phát ý chí chiến đấu. Ta ngược lại thật ra có chút nghi hoặc, Lý huyền nhất chưa bao giờ nói lữ thụ là đồ đệ của hắn, nhưng có vẻ giống như là dốc túi tương thụ dáng vẻ kiếm các khí hải núi tuyết bí quyết cũng không phải ai cũng có thể truyền thừa. Ta cẩn thận về suy nghĩ một chút, linh khí khôi phục thời điểm hắn liền một mực là Lý Huyền Nhất hàng xóm, lúc kia Lý Huyền Nhất căn cơ rách nát khẳng định phi thường muốn truyền nhận y bác, đoán chừng là bởi vì cái này mới có thể để lữ thụ có học kiếm cơ hội, chỉ là không biết rõ lữ thụ đến cùng có tính không Lý Huyền Nhất đồ đệ, Lý Huyền Nhất lại có hay không có ý đồ lôi kéo lữ thụ tiến vào quỹ ngân sách, Nghiếp Đình Bình Người trông cậy vào lữ thụ đi kế thừa quỹ ngân sách lý tưởng vĩ đại. Quên đi thôi, thành học tấn cười nói. Hai người có một gốc giả không có một gốc giả trò chuyện, đột nhiên nghiếp đình điện thoại văng lên, nghiếp đình nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện tiếp bắt đầu, Lý Nhất Tiếu. Có chuyện gì sao? Trong điện thoại Lý Nhất Tiếu đột nhiên hỏi nói, ta có thể hay không cũng phải một trường đặc phê nhập học giấy nhắn tin. Ta cảm giác gần đây mình tại trình độ văn hóa phương diện có chút thiếu thốn, cho nên muốn vào trường học lại đào tạo sâu một chút. Chờ ta trình độ văn hóa cao nhất định có thể tốt hơn đền đáp tổ quốc. Nghiếp đình hít một hơi thật sâu, lan. Lữ thụ đưa tiễn lý nhất tiếu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đơn giản đúng vậy một số đổi giặt quần áo cùng ở di tích bên trong có thể sẽ dùng đến đồ vật, nhiều nhất vẫn là một số đồ ăn dự trữ. Hắn lại tùy tiện ở lưới bên trên nhìn một chút liên quan tới lọc nủ tin tức, nơi nào là điển hình nhã đan hình dạng mặt đất, địa thế cổ quái đá lầm trởm. Đầy mắt nhìn lại đều là hoa mạc thảm thực vật thưa thớt Nguồn nước là cái vấn đề lớn, nhưng đã Thiên La Địa vong mang theo mấy chục ngàn người thẳng tiến hoang mạc tất nhiên sẽ ở phương diện này chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa có Trần Bách Lý ở, Trần Bách Lý trên thân là có Thiên La Địa vong phối cho mỗi cái thiên la không gian trang bị. Cụ thể một số kỳ quái nghe đồn nhiều lấy dân ở giữa chuyện xưa hình thức tồn tại vô pháp kết luận thật giả, Lữ Thủ cảm thấy ở linh khí khôi phục thời đại bên trong người tu hành nhóm khả năng rất mạnh mẽ, thậm chí có thể không lọt vào mắt nơi đó báo cắt các loại hoàn cảnh bên ngoài chế ước nhưng là đã nơi đó có thể xuất hiện di tích, chỉ sợ nguy hiểm liền không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, bọn hắn phải đối mặt đối thủ khả năng không phải môi trường tự nhiên, mà là chân chính cổ quái sinh linh cùng văn minh. Lữ thụ từ lý nhất tiếu cái kêu bên trong biết được mỗi cái hạng A tư chất các thiên tài hoàn thành nhiệm vụ về tới một cái cái đạt được thuế biến, đều là cựu tử nhất sinh về sau hóa kén thành bướm. Hiện tại lại muốn đem sở hữu tu hành học viện học sinh kéo đến di tích bên trong đi luyện bình, không thể không nói thiên la địa vong tiết tấu là càng lúc càng nhanh Trung Ngọc Đường thông tri lữ thụ trong đêm xuất phát, lữ thụ buổi chiều còn chuyên môn đi mua thông khí kính mắt cùng áo giả kịp, hắn ngược lại là không sợ rét lệnh cái gì, nhưng là báo cắt quá lớn dẫn đến mở mắt không ra kính cũng rất đáng ghét, dứt khoát chuẩn bị đầy đủ một số, những này giao ra cùng thăm dò di tích nhưng có thể thu được ít lợi so sánh không đáng kể chút nào. Chỉ là lữ thụ vì mua những vật này, chỉ là trả giá liền dùng trọn vẹn 3 cái giờ. Chờ đến Trung Ngọc Đường an bài cố xe tới đón hắn lúc, lữ thụ còn tại trong thương trường đây. Lữ thụ khi về nhà vậy mà phát hiện Trung Ngọc Đường tự mình chờ ở cửa nhà hắn, Trung Ngọc Đường trầm mặc thật lâu, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đi làm gì rồi sao, chậm trễ thời gian dài như vậy. Lữ thụ chầm ngâm 2 giây, là một cái thiên la địa vong thành viên, ta đi cùng bản địa một số thị dân tìm hiểu một chút bọn hắn đối với linh khí khôi phục về sau vật giá các nhìn Ừ, hiểu rõ kết quả đây. Trung Ngọc Đường đờ đẫn hỏi, ta phát hiện linh khí khôi phục sau bản địa vật giá có chút hư cao cho nên ta bốn nắn bọn hắn dạng này không chính xác tư tưởng, lữ thụ nói rằng. Chẳng phải là ở trong thương trường cùng người ta trả giá, năm xong bít tất ngươi trả hơn một giờ, cho nên ta thật là lần đầu tiên gặp có người đem trả giá nói như thế tươi mát thoát tục Trung Ngọc Đường mặt không thay đổi nói rằng. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Haha, ha, việc này gây, lữ thụ lễ phép mà không mất đi lúng túng cười bắt đầu, xe ở nơi nào đâu, chúng ta khi nào thì đi. Dựa theo nguyên kế hoạch Lữ thủ đem ngồi xe chuyên dùng tiến về ở vào Ba Châu chỗ giao giới Đạo Nguyên Ban doanh địa, sau đó từ nơi đó ngồi xe vận binh xuất phát tiến về Lập Độ. Chờ Lữ thụ đến doanh địa thời điểm mới được cho biết, còn lại Đạo Nguyên Ban học sinh đã xuất phát hơn một ngày thời gian, còn lại phía dưới sau cùng một nhóm đều là bởi vì ở thực tế đối kháng diễn tập bên trong thụ thương học sinh, chỉ có 7 người. Bọn hắn thương thế đối với hành động có ảnh hưởng, cho nên muốn trước lưu lại trị liệu chờ đợi khép lại mới có thể bên trên đường. Khi bọn hắn 8 người tập hợp thời điểm, Cái kia bảy người cũng không có ở trong doanh địa gặp qua lữ thụ. Hơn nữa những người khác là con rất chỉnh tề trang bị bên trong còn có mỗi người chính mình đơn binh khẩu phần lương thực, lều vài các loại, chỉ có lữ thụ là hai tay trong không. Loại cảm giác này liền rất quái dị, thật giống như những người khác là muốn võ trang đầy đủ bên trên chiến trường, mà lữ thụ thì là muốn đi du lịch giống như. Bảy người bản thân không phải một cái đội, nhưng là ở tại ý liệu sở bên trong đã sớm quen thuộc, có người nhỏ giọng thầm thì, cái này hay vậy? Da trắng mặt non xem xét liền không giống như là đi qua tập hướng học sinh, hẳn là cái nào mở cửa sau tiến đến A. Loại tình huống này tại bọn họ tưởng tượng bên trong cũng là bình thường, dù sao lấy hướng lúc đi học không thì có chút đặc quyền học sinh trốn huấn luyện quân sự A cái gì. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, ngươi nhìn hắn căn bản không giống như là bị thái dương phơi qua, hơn nữa những cái kia hạng A thiên tài so chúng ta còn đen, hắn khẳng định cũng không phải hạng A thiên tài, có còn nhỏ vừa nói nói, bọn hắn là gặp qua hạng A tư chất thiên tài. Trên cơ bản chỗ có người đi qua tập hấn đã đều bị phơi đen tui đen, cái này loại cường độ cao tập hấn liền xem như các nữ sinh mỗi ngày bôi kem chống nắng cũng không tốt dùng. 587. Nhà ấm đông hoa lữ tiểu thụ Ở thời điểm này tất cả mọi người rất khẩn trương, bởi vì lại xuất phát động viên trước mỗi cái đội huấn luyện viên liền đem lần này tham dò lộc nụ di tích tính nguy hiểm cáo chi mọi người, mà mọi người lại đi qua trong khoảng thời gian này tập hấn đã sớm triệt để thay đổi khái niệm, cho nên thái độ đều là rất nghiêm túc. Lại trái lại lữ thụ một bộ dễ dàng chơi bởi lêu lồng bộ dáng, thấy thế nào đều giống như mở cửa sau tiến đến tuyển thủ. Trên đường nhìn kỹ hắn nói, nếu thật là nhà ấm bên trong đông hoa vậy thì khác nói, có người nói nói, kỳ thực loại tâm tính này liền cùng cao thần ẩn lúc trước xem thường trần tổ an đồng dạng, trải qua ma luyện người liền sẽ theo bản năng xem thường những cái kia mềm gặt nhà ấm đông hoa. Hơn nữa 7 người này ở thực chiến đối kháng diễn tập bên trong thụ thường bản thân cũng là bởi vì bọn hắn 7 người tương đối dám đánh giáng cùng Lúc này tổng huấn luyện viên tới, Lữ Thụ nhìn thấy đối phương thời điểm ánh mắt sáng lên liền muốn mở miệng chào hỏi, kết quả tổng huấn luyện viên khẽ run rẩy tranh thủ thời gian lôi kéo Lữ Thụ hướng bên cạnh không ai địa phương đi đến. Ha ha à, Lữ Thượng tá lại gặp mặt à, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lữ Thụ cười híp mắt nói ra, không việc gì không việc gì, ngươi không phải ở kinh đô nhà, chạy thế nào nơi này tới? Lúc trước chúng ta. Ha ha à, Lữ Thượng tá, chuyện đã qua liền đi qua đi, tổng huấn luyện viên lúng túng cười nói. Ta bây giờ bị điều đến doanh địa khi tổng huấn luyện viên, mội mội của ngươi Lữ Tiểu Ngư ở chỗ này biểu hiện rất tốt. Lữ thụ minh Bạch con hàng này kéo chính mình tới kỳ thực đúng vậy không muốn để cho chính mình trước mặt mọi người nói xuất đối phương lúc trước bị đòn sự tình, dù sao đều là tổng huấn luyện viên, đen lịch sử bị người bạo đi ra trên mặt cũng khó nhìn nha. Ta hiểu ta hiểu. Lữ thụ cười hiếp mắt nói rằng, tiêu xài một chút cố kiệu người nhấp người, người ta nể tình, chính mình cũng không thể rơi xuống mặt mũi của người ta a Mà cách đó không xa cái kia bảy cái đạo nguyên ban học sinh căn bản nghe không được hai người nói cái gì, chỉ là bọn hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, các người gặp qua tổng huấn luyện viên như thế hòa ái dễ gần dáng vẻ sao. Chưa thấy qua. Con hàng này có thể làm cho tổng huấn luyện viên khách khí như vậy còn vừa nói vừa cười, khẳng định bối cảnh rất lớn. Có người chắc chắn nói, quả nhiên là mở cửa sau tới, ha ha, những này các quyền quý còn tưởng rằng là trước kia thời đại, hiện tại chính mình không hảo hảo tu hành tương lai sẽ chỉ bị thời đại hất ra. Có người cười lạnh bắt đầu. Lữ Thụ trở lại đội ngũ bên trong thời điểm phát hiện bầu không khí hơi có điểm gì là lạ, cái kia bảy cái học sinh cùng hắn ở giữa giống như có một chút ngăn cách giống như, con mắt đều không có ý định liết hắn một cái dáng vẻ. Bất quá Lữ Thụ cũng không thèm để ý những này, hắn là đi thăm dò di tích, không phải đến kết giao bằng hữu. Vị tiêu tổng huấn luyện viên đối mặt bọn hắn nói ra, lọc đủ di tích tính nguy hiểm không cần nói, trên đường hy vọng mọi người tuân thủ kỷ luật, đường xá dài dằng dặc, không cần cho các vị đội ngũ mặt. Lần này thăm dò di tích kết quả sẽ ghi lại ở các vị tương lai trong hồ sơ, không cần kinh thị." Bảy người trang nghiêm nói, "Minh bạch. Lần này di tích thăm dò tựa như là riêng phần mình đi qua huấn đã luyện thành càng thêm xuất sắc nhân tài, hiện tại cuối cùng đã tới thi thố tài năng thời cơ, những cái kia dã ngoại sinh tồn cùng đối với chiến thuật chi thức đều là bọn hắn trước kia không có tiếp xúc qua, tựa như là lấy được tươi mới đồ chơi muốn phải nhanh thử một chút đồng dạng. Xe vận binh không có cái gì thoải mái dễ chịu, không thoải mái dễ chịu có trọng. Ngồi ở phía trên kỳ thực còn không bằng da xanh tàu hỏa tới ổn định chỉ bất quá tốt tại bọn họ 8 người một chiếc xe vị trí tương đối rộng mở một số lần này thiên la địa võng vì vận mấy chục ngàn người tiến về lọcủ di tích không chỉ có vận dụng mênh ngông nhiều xe vận bình, còn có tàu hỏa cũng là một xe ra một xe ra hướng Bắc cương tóc bất quá bây giờ trong nước giao thông phát đạt một cái xuân vận vận chuyển hành khách lưu lượng liền có thể đạt tới hơn 29 nước là người Nam lai Bắc vãng cơ hồ là hơn phân nửa cái người Trung Quốc đều ở thiên tỷ giống như Cơ sở kiến thiết mức độ tăng lên đi lên, có chút khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Cái kêu bảy cái đồng học ở xe vận binh bên trên không ngừng trao đổi lần này di tích bên trong còn có gì cần chú ý đồ vật tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, thảo luận bắt đầu quả thực là nhiệt hỏa chỉ lên trời. Kết quả còn không có thảo luận bao lâu đâu, bọn hắn liền nghe đến bên cạnh lữ thụ tiếng lầm bẩm vang lên, chỉ gặp lữ thụ nằm ở thùng xe bên trên trên ghế dài đã ngủ tiếp đi, không quan tâm cái này xe vận binh nhiều sóc này lữ thụ đều không tỉnh lại nữa ý tứ. Đến từ Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến từ Lý Gian Nhân tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến tử từ... Khương Phong cười lạnh nói, hiện tại không còn sớm chuẩn bị sớm, thậm chí ngay cả trang bị đều không mang, đến lúc đó khẳng định phải luôn cuống. Lý Gian Nhân không quan trọng nói, chính mình muốn đi mất mạng ai có thể đỡ nổi. Nhưng mà đối với lữ thụ tới nói hắn đã trải qua ba cái di tích, hắn rất biết rõ di tích bên trong đến cùng bộ dáng gì từ ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Tỉ như Bắc mang di tích bên trong khắp nơi trên đất từ dưới đất chui ra ngoài khô lâu, tỉ như hồ nước mặn di tích yêu thụ, tỉ như tượng đảo di tích bên trong thạch tự quỷ, những vật này ở bên ngoài sao có thể nghĩ đến. Cho nên mỗi người hiện tại cần có nhất làm đúng vậy nghỉ ngơi dưỡng sức, mà không phải đi bông dương tưởng tượng bên trong đến cùng sẽ có nguy hiểm gì. Chỉ sợ Khương Phong bọn người căn bản nghĩ không ra cùng bọn hắn đồng hành đến cùng là cái nhân vật dạng gì, những cái kia hạng A tư chất thiên tài hiện tại đã là bình thường đạo nguyên ban học sinh trong mắt cường giả Nhưng mà lữ thụ ở thạch học tấn mắt bên trong lại là đã sớm siêu việt những cái kia hạng A tư chất thiên tài tồn tại. Đương nhiên, về sau những cái kia hạng A tư chất thiên tài có thể hay không cái sau vượt cái trước cũng không rõ ràng. Lữ thụ cũng không phải là toàn bộ thời gian đều đang ngủ, chỉ bất quá coi như tỉnh lại cũng là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hai thanh phi kiếm ở thi cậu cùng phục thì tại khí hải núi tuyết khai ích trong thế giới không ngừng ma luyện lấy núi tuyết, cùng lúc trước hắn mài đoạn núi tuyết lúc thủ đoạn không khác nhau chút nào. Từ thần tập hợp sau khi trở về lữ thụ luyện kiếm một ngày đều không có ngừng qua, thậm chí ở hải công tử chỉ điểm về sau tuyết bên trên tăng tốc muốn so dị vãng nhanh xuất còn nhiều gấp đôi, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian lữ thụ trong người núi tuyết đã lại có chút quy mô. Một bên ma luyện một bên tăng trưởng, có lẽ núi tuyết lại thành thời điểm chính là kiếm linh lại xuất thời điểm. Núi tuyết sụp đổ trong nháy mắt đó là rất thống khổ, thế nhưng là đổi lấy kiếm linh lại là vui mừng ngoài ý muốn Lý huyền nhất bọn hắn ma luyện núi tuyết thủ đoạn liền chỉ là đơn giản ma luyện, theo ma luyện sẽ có càng ngày càng nhiều kiếm khí phôi thai, cũng liền mang ý nghĩa lúc chiến đấu có thể sử dụng vô hình kiếm khí càng nhiều. Mà lữ thụ thì là dùng nổi thống khổ của mình ngoài định mức đổi lấy kiếm linh dạng này trợ lực, đến cùng ai đường càng hơn một bậc lữ thụ cảm thấy mình tâm lý có đáp án, hơn nữa hắn còn đem chuyện này nói cho láo gia tử. lão gia tử lúc ấy nghe được lữ thụ vậy mà tại mài ngược lại núi tuyết về sau nhảy ra kiếm linh liền chấn kinh Không nghĩ tới mài ngược lại núi tuyết về sau lại còn có thể nhảy ra kiếm linh. Lúc trước chính mình cũng chỉ là thuận miệng sách cái đề nghị mà thôi à, dùng vẫn là câu nghi vấn, làm sao đến lữ thụ nơi này liền biến thành vui mừng ngoài ý mớn. Cái này là thế nào vận khí cất cho a rõ ràng là bị núi tuyết đệ lại khí hải, kết quả lại nhân họa đắc phúc. 588, lữ thụ tổ sư 666. Kiếm các tổ tiên không phải không người núi tuyết sụp đổ qua. Chỉ bất quá đương sơ vị kia tổ tiên là bởi vì núi tuyết bị người phá hủy cuối cùng không phá thì không xây được, cũng không có xuất hiện kiếm linh tình huống như vậy. Cho nên xem ra lúc trước vị kia tổ tiên kiếm linh rất có thể là ở bị phá hủy thời điểm cũng cùng nhau tử vong, mà lữ thụ cái này không giống nhau, lại là cứng rắn sinh sinh chính mình đem kiếm linh dựng dục đi ra. Lý huyền nhất đống nhiên giật mình, lữ thụ cái này sợ là mở kiếm các khơi ròng. Cái này mở khí hải núi tuyết thủ đoạn bản thân đúng vậy ở khai phát thân thể bí mật Đề thăng tu hành môn phái đều cho rằng nhân loại tự thân tiềm lực là vô cùng, cho nên khai phát tự thân bí mật chính là ẩm địch thiên tu hành. Mà cái này thai ngén kiếm linh thủ đoạn bị lữ thụ phát hiện, không thể nghi ngờ là mở ra lối riêng đảo đới ra mới tiềm năng, phát hiện này nhất định lữ thụ sẽ bị kiếm các tái nhập sử sách. Chỉ là cái này liền có chút nhất cả chứng, lữ thụ còn không phải kiếm các môn nhân A. Thế nào một ngoại nhân vẫn phải leo lên kiếm các điện tịch? Nhưng là núi tuyết dục kiếm linh chuyện này quá mấu chốt. Cho dù là Lý Huyền Nhất chính mình từ biết được tin tức này lập tức cũng phải bắt đầu mài ngược lại núi tuyết, chỉ là Lý Huyền Nhất hỏi đến cái này kiếm linh năng lực thời điểm lữ thụ ấp húng không chịu nói, cũng không biết là vì sao. Lý Huyền Nhất ngược lại là có chút hiếu kỳ chính mình thai ngén mấy chục năm kiếm linh đến cùng là cái bộ dáng gì. Lúc này Lý Huyền Nhất đã chữa trị căn cơ cho nên cũng không còn nóng lòng tìm kiếm chuyên nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn tối thiểu còn có hơn 200 năm thọ nguyên. Loại tình huống này hắn hoàn toàn có thể chậm rãi tìm kiếm mình kiếm đạo y bắt chuyên nhân. Nhưng mà Lý Huyền Nhất lúc này thật động hỏi lại lữ thụ có nguyện ý hay không nhập kiếm các bái hắn làm thầy tâm tư, dù sao lữ thụ phát hiện này đối với kiếm các đến nói thật quá trọng yếu. Bất quá Lý Huyền Nhất cũng không hỏi ra miệng, hắn cảm giác lần này chính mình khả năng chỉ cần hỏi một chút đối phương liền sẽ đáp ứng, bởi vì lữ thụ đã đối với hắn buông xuống đề phòng. Chỉ là nếu thật là trực tiếp ở trong điện thoại hỏi Vậy cái này chỉ sợ cũng là kiếm cắt trong lịch sử nhất qua loa một lần nhập môn bài sư. Cho nên nghiếp đỉnh cùng thạch học tấn đang suy đoán lưu thụ cùng Lý Huyền Nhất đến cùng là cái quan hệ thế nào, có phải hay không sư đồ? Đáp án là phủ định. Lý Huyền Nhất do dự mãi, rốt cục ở kiếm cắt trên điện tịch ghi chép nói, công nguyên 2011 năm, lưu thụ thiên phú dị bẩm thậm chí viễn siêu khai phái tổ sư, chưa mở khí hải trước liền diện tích tức thành mây, mây tích thành mưa, diện tích mưa thành sông, diện tích sông thành biển Chưa mở khí hải liền núi tuyết lập. Bởi vì núi tuyết trấn áp vô pháp mở khí hải núi tuyết, cho nên Lữ Thụ từ ngược lại núi tuyết, lại từ núi tuyết bên trong thai ngén kiếm linh xuất thế, từ hôm nay bắt đầu, kiếm các lại thêm kiếm đạo truyền thừa thủ đoạn. Viết một đoạn này thời điểm Lý Huyền Nhất đều có thể tưởng tượng đến hậu thế kiếm các môn nhân có thể sẽ ở phía trên viết thứ gì. Lữ Thụ sư tổng nhu bức. Lữ Thụ tiền bồi 666. Ngâm lại đã cảm thấy bản này kiếm các điển tịch thật sự là bị các tiền bối chơi lại rồi. Vậy đại khái đúng vậy lịch sử sớm nhất trang giấy bản mưa đạn cùng bình luận. Bất qua Lý Huyền nhất khả năng không nghĩ tới, ở hắn bắt đầu phá giải tự thân núi tuyết chờ đợi kiếm linh đạn sinh thời điểm, Lữ Thụ đều đã bắt đầu ma luyện tòa thứ hai núi tuyết. Ma luyện núi tuyết không phải một ngày chi công, Lữ Thụ lần trước núi tuyết thành liền tốn không ít thời gian, đem núi tuyết sụp đổ lại tốn không ít thời gian. Bất chi bất giác bên trong Lữ Thụ ở muốn 18 tuổi là niên kỷ càng phát ra trầm ổn một số, không nhanh không chậm, không tiêu không gấp. Xe vận binh là đi suốt đêm đường, hai tên chiến sĩ thay phiên lái xe, lần này tiến lây lọc đủ di tích trong kế hoạch, phổ thông binh sĩ là cho người tu hành nhóm sung làm hậu cần nhân vật. Ban đêm lâm thời lúc ăn cơm xe vận binh ở đường cao tốc cái khác khu phục vụ tạm thời nghỉ ngơi, đây là nghiêm ngặt dựa theo điều lệ tới làm, cho dù hai người thay thế điều khiển cũng nhất định phải có trung gian thời gian nghỉ ngơi, dù sao cũng là hơn 2.000 cây số lộ trình. Bảy tên đạo nguyên ban học sinh tập hợp một chỗ ăn cái gì? mà lữ thụ chậm dãi tỉnh lại ngược lại là cùng cái kia hai tên lái xe binh lính đụng đến cùng một chỗ. Lữ thụ hiếu kỳ nói, lần này có bao nhiêu phổ thông binh sĩ tiến về lộc nủ làm hậu viện công tác. Đại khái hơn một vạn người dáng vẻ, kỳ thực chúng ta cũng không cần làm cái gì, chủ yếu vẫn là vận chuyển vật tư cùng nhân viên. Một tên binh lính cười nói, hiện tại các ngươi đạo nguyên ban học sinh so trước kia mạnh hơn nhiều, trước kia còn cho chúng ta cho mắc liều đồng, lần này chính các người liền dựng tốt doanh địa, bất quá nhà bếp còn là người của chúng ta Lữ thụ gật gật đầu, tập huấn hiệu quả liền thể hiện tại nơi này, muốn nói chiến thuật đến cỡ nào thực dụng cũng chưa chắc, dù sao máu và lửa mới có thể chân chính đem đạo nguyên ban học sinh lịch luyện ra, nhưng bây giờ tối thiểu để những cái kia cử anh đều rứt sữa, cái này là hiện tượng tốt. Lữ thụ bàn giao nói, tới gần di tích sắp mở ra thời điểm các ngươi nhớ ký trốn xa một chút, nếu như bị cuốn vào coi như thật chính là cựu tử nhất sinh. Đây không phải kỳ thị phổ thông binh sĩ năng lực không đủ, thật sự là tình huống hiện thật liền như thế. Người bình thường đi vào liền xem như võ trang đầy đủ cũng rất khó còn sống. Lần này lữ thụ nhìn thấy cái kêu bẩy tên đạo nguyên ban học sinh đều đã phối hợp chế tạo trường kiếm, chắc hẳn toàn bộ tu hành học viện học sinh đều là như vậy. Theo thời gian trôi qua, thiên la địa vong chuẩn bị cũng càng ngày càng đầy đủ. Hai tên binh lính một bên ngay lấy khẩu phần lương thực một bên hai mặt nhìn nhau một chút cười nói, cái này ngươi yên tâm đi, những này thượng cấp đều đã chỉ thị qua, chúng ta sẽ cẩn thận, đến lúc đó sẽ có người sớm tổ chức thật muốn bị cuốn vào không còn có các ngươi bảo hộ đó sao. Hai người bọn họ không nghĩ tới chính mình còn bị một cái học sinh cho quan tâm, loại cảm giác này để bọn hắn rất ấm, dù sao đi cả ngày lẫn đêm đưa đối phương đi qua, nếu như đối phương chỉ là lạnh lùng cảm thấy những chuyện này đều là bọn hắn chuyện đương nhiên làm, bọn hắn coi như lại thế nào phục tùng mệnh lệnh trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Bên cạnh 7 tên đạo nguyên ban học sinh nghe được hai tên binh lính nói như vậy liền cười nói, các ngươi nếu thật là bị cuốn vào chúng ta khẳng định đến bảo hộ các ngươi cái này yên tâm đi, người một nhà. Kết quả cái kia gọi là Khương Phong học sinh xen vào một câu, bất quá các ngươi bên cạnh vị này có thể hay không bảo hộ các ngươi liền không biết nói. Hai tên binh lính có chút khó khăn, bọn hắn là hiện tại mới phát hiện những này đạo nguyên ban học sinh ở giữa lại còn có chút bất hòa, chỉ bất quá đám bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy lữ thụ thực lực yếu, tựa hồ hoàn toàn tương phản. Hai người bọn họ phản lại cảm thấy lữ thụ muốn so còn lại đạo nguyên ban học sinh tâm tính càng thêm buông lỏng. Loại cảm giác này, Tựa như là bọn hắn đã từng thấy qua những cái kia thưởng thấy gió gió mưa mưa biên thủy lao binh. Những này 5 người trong nước dân quốc Thái dân an, nhưng biên cảnh kỳ thực vẫn luôn không yên ổn. Bọn hắn nghe trở về lao binh nói, có một lần biên thủy hai tên binh lính đi đường biên giới bên trên đứng gác, kết quả bị người dùng súng bắn tỉa trực tiếp giết chết. Đây đều là chân chân sắc sắc tồn tại sự tình, thế giới này coi như không có linh khí khôi phục cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy an toàn. Lữ thụ lường khương phong bọn hắn một chút cười nói Các ngươi ngược lại là cũng giống như cao thủ, vậy thì chúc các ngươi ở di tích bên trong nhiều hơn thành lập công hân, nếu như gặp nhau đừng quên bảo hộ ta một chút. Cùng bọn người bảo hộ, chẳng chính mình trước học sẽ như thế nào bảo vệ mình, Khương Phong lạnh lùng nói rằng. 589 anh hùng tiếc anh hùng. Khoảng cách lọc nủ di chỉ phát hiện đến nay đã đem gần một tuần lễ, cả nước đạo nguyên ban học sinh cũng đều là từng nhóm đi, dựa theo thời gian tôi toán nhóm đầu tiên nhóm thứ hai hẳn là đã đến. Muốn nói lọc nủ di tích phát hiện cũng là trùng hợp. Dù sao bên kia có thể tính làm là khu không người, trước kia thậm chí còn là thử nghiệm vũ khí hạt nhân sân tập án, liền ngay cả đội khảo sát khoa học cũng rất ít sẽ đi cái địa phương kia. Không ai biết rõ lọc nủ di tích là từ chừng nào thì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu, phát hiện nó thời điểm liền đã sắp mở ra. Lần này nghiếp Đỉnh để sở hữu đạo nguyên ban cấp E trở lên thực lực đi vào một mặt là vì lịch luyện, một phương diện khác cũng là bởi vì gần nhất ngoại cảnh thế lực ở biên cảnh hoạt động tấp nợp. Khôi lỗi sư cùng tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia cũng không biết rõ đi nơi nào, liền ngay cả Niếp Đỉnh cũng không dám tùy tiện ra ngoài giết gà dọa khỉ. Cho nên đạo nguyên ban có thể tiến, Nguyên Thiên La Địa Vong thành viên riêng phần mình trách nhiệm thì là thủ vệ lãnh thổ. Đối với Khương Phong đám người châm chọc khiêu khích lữ thụ không để ý đến, ngược lại là bộ lên lời nói đến, các người nghe nói qua lạc thành đạo nguyên ban lữ tiểu ngư cái tên này sao. Kết quả Khương Phong cùng Lý Gian nhân bọn hắn sắc mặt đại biến. Chúng ta đánh không lại lữ tiểu ngư cũng không có thể nói rõ vấn đề, nàng đã cấp xê chúng ta đánh không lại không mất mặt. Ngươi không nên cảm thấy chúng ta bại bởi nàng liền không có lực lượng giáo hơn ngươi, nếu như ngươi tới tham gia tập hấn đồng dạng không được. Hơn nữa thực chiến đối kháng diễn tập bên trong thụ bị thương đều là rất bình thường. Đế tử Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đế tử Lý Gian Nhân tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị thời điểm liền sửng suốt một chút. Hợp lấy cái này hai hàng là bị Lữ Tiểu Ngư cho nền tiến ý hộ thất. Chính mình chỉ là muốn lời nói khách sáo nhìn xem Lữ Tiểu Ngư tập vấn thời điểm đều làm điểm cái gì, kết quả hai người này cho là mình là mượn Lữ Tiểu Ngư phúng đâm bọn họ. Các ngươi nhiều người như vậy đâu, đánh không lại nàng một cái, không có nhằm vào nàng sao. Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, nếu như Lữ Tiểu Ngư không sử dụng Anthony cùng cổ tăng y lời nói theo đạo lý nói cũng bất quá đúng vậy cái cấp C lực lượng hệ mà thôi, cũng không đến mức đặc biệt nịch thiên A. Bên cạnh ngược lại là có cái hơi thành thật một chút nói ra, chúng ta ngược lại là nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi nhằm vào nàng, nhưng là phối hợp thời gian quá ngắn căn bản không đủ ăn ý, thực lực của nàng lại xa xa cao hơn chúng ta, rất dễ dàng liền có thể sẽ mở chúng ta trận hình. Hơn nữa hiện tại đám kia nữ sinh phi thường đoàn kết hiếu chiến, từng cái cùng biến thành người khác vậy đặc biệt hung mãnh đúng là đánh không lại. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, cái này là chuyển thuyết bên trong rừng lại thao tác mãnh liệt như hổ, xem xét chiến tích số 0 so 5. Hiện tại xem như biết rõ ràng Lữ Tiểu Ngư những cái kia nam tính tên tâm tình tiêu cực giá trị đều từ chỗ nào tới, hợp lấy là thực chiến đối kháng bên trong nện người có được. Lữ Thụ có chút tiếc nuối hắn muốn sớm biết rõ có thực chiến đối kháng cái này loại đang lúc lửa tâm tình tiêu cực đáng giá đường tắt, vậy hắn trước kia liền xung phong nhận việc đến đây a. Tuy nhiên bị đập, nhưng là chúng ta lại rất bội phục nàng, Khương Phong lạnh lùng nói ra, nàng là chân chính lấy thực lực phục chúng, không lấy ra thế. Lời này đúng vậy thỏa thỏa ở châm chọc Lữ Thụ, Lý Gian Nhân cười nói. Không sai, làm nam sinh ta cũng rất bội phục các nàng có thể từ lúc mới bắt đầu miên dương biến thành chân chính bánh hổ, cái này nó bên trong lữ tiểu ngư không thể bỏ qua công lao. Đang khi nói chuyện, mấy người kia lại còn đối với lữ tiểu ngư cùng đám kia nữ sinh sinh ra một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, để lữ thụ cảm giác có chút cổ quái. Nghe nói lữ tiểu ngư còn có một cái lợi hại hơn ca ca gọi là lữ thụ đã sớm đạt đến cấp C, vẫn là thiếu ta quân hàm, lữ tiểu ngư lại luôn là nhấc lên hắn. Xem chúng ta liền lao nói một cái so ra mà vượt lữ thụ đều không có, nghe nói cùng hạng A các thiên tài đồng dạng làm nhiệm vụ đi, hơn nữa càng chuyển kỳ còn giống như đã từng bị quốc ngoại cường giả treo giải thưởng truy nã, không biết rõ khi nào mới có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, thật sự là anh hùng bối xuất niên đại A, Khương Phong. Thở dài nói, cái này lữ thụ cảm giác thì càng cổ quái, đúng đúng đúng, anh hùng bối xuất. Cái này lữ thụ nhất định anh Tuấn Phong lưu tiêu xái lối lạc, hơn nữa eo quấn vạn sâu tuổi nhỏ tiền nhiều. Để cho ta ngẫm lại còn có cái gì khen người dùng từ. Khương Phong Kinh thường nói, anh hùng cùng eo cuốn vạn sâu tuổi nhỏ tiền nhiều có quan hệ gì. Không không không, cái này quan hệ nhất định phải có. Lữ thụ cường điệu nói. Khương Phong, 3. Lý gian nhân cười lạnh bắt đầu, nói hình như ngươi đúng vậy lữ thụ đồng dạng. Từ khi lữ thụ từ thần tập hợp sau khi trở về hắn hết thẻ tư liệu đều thuộc về tuyệt mật. Cho nên những này học sinh nghe nói lưu Thụ một ít sự tích về sau lại ngay cả lưu Thụ một cái hình ảnh tư liệu cũng không tìm tới. Hơn nữa liền Khương Phong bọn hắn nhận biết nhìn đến tin tức là có chút chế sau, dù sao lưu Thụ hiện tại đã là đại tá. Lạc Thành Đạo Nguyên Ban học sinh tư tưởng cảm tình ngược lại là rất phức tạp, tuy nhiên bọn hắn cũng rất tán thành Lữ Thụ thực lực, mặc dù để bọn hắn đã từng đem Lữ Thụ xem như anh hùng, nhưng là tóm lại tư tưởng cảm tình phi thường phức tạp là được rồi. Cỗ xe tiếp tục hướng đi về phía tây chạy nhanh. Một đường mở hướng vô biên hoang mạc, thẳng đến lưu thụ bắt đầu thỉnh thoảng nhìn thấy ven đường đi qua đồng dạng xe vận binh, hắn liền biết do khoảng cách lọc đủ khả năng không tính qua xa. Trung quanh hình dạng mặt đất càng ngày càng cổ quái, thế giới này to lớn, tự nhiên chi thần kỳ để cho người ta nhìn mà than thở. Từ trung nguyên khu vực tới một đường cảnh sắc từ xanh ung tươi tốt đồng ruộng biến thành tràn đầy màu vàng đất cắt cùng kỳ quái nhã đan hình dạng mặt đất, liền phản phất tiến nhập một cái thế giới khác. cỗ xe chậm rãi lại Lữ thụ bọn hắn ngồi ở cha dùji mặt nghe phía bên ngoài có người nói nói xuống xe đưa ra giấy chứng nhận hai tên lái xe binh lính xuyên thấu qua thùng xe cùng bổg lái cửa sổ đối với phía sau tám người nói ra tất cả mọi người muốn xuống xe phối hợp kiểm tra giấy chứng nhận trở ra liền có thể đi bộ Lữ Thụ nhảy xuống xe vận binh ngâng ánh mắt nhìn ra xa chính là một tòa cự đại doanh địa cũng đã đứng lặng ở cái này chuyển thuyết bên trong khu không người bên trong nguyên bản khu không người đã kín người hết chỗ Lữ thụ nhấc đầu liếc bầu trời một cái Lúc này đã hoàng hôn gần, hắn tiện tay chuẩn bị móc ra bản thân căn cứ chính xác kiện giao cho đối phương kiểm tra, khương phong đám người đã đuổi đến đi lên đi đầu một bước. Mỗi người cũng rất thuận lợi, giấy chứng nhận đặt ở máy móc bên trong quét hình một chút liền sẽ xuất hiện mỗi người quân hàm cùng cơ bản tin tức. Nhưng mà tới được lữ thụ nơi này, hai tên chạm canh gác cương vị binh sĩ ngây ngẩn cả người, trên dụng cụ chính là viết tuyệt mật hai chữ, cái gì đều không nhìn thấy. Tính danh, tuổi tác, giới tính cái gì đều không nhìn thấy, quân hàm cũng thế Chỉ có trong cùng nhất biểu hiện một hàng chữ nhỏ, không phải cấp tha giới nghiêm khu vực đồng đều có thể vào. Không chỉ có như thế, phía dưới vẫn xứng có niếp đỉnh tay ký tên chữ. Hai tên binh lính hai mặt nhìn nhau đối với lữ thụ chào một cái, cái này. Mời ngài vào. Lữ thụ đáp lễ, cảm ơn. Khương phong bọn người nhìn lấy lữ thụ đi vào bên trong đi bóng lưng toàn đều kinh hãi. Nếu như nói lữ thụ thật là bọn hắn cho là gia tộc con em quyền quý, như vậy cái này tuyệt mật giải thích thế nào? Đây cũng không phải là những gia tộc kia có khả năng hưởng thụ đáy ngộ, nhất là nghiếp đỉnh ký tên khiến người ta cảm thấy không tên rung động, đó là sở hữu đạo nguyên ban học sinh đều đang ngước nhìn tồn tại. 590, Thiên Lý Nhãn Lữ thụ bọn hắn tiến vào quân doanh sau lập tức có người tới đón đưa làm tiến vào thủ tục chỗ có người tiến vào doanh địa sau cần lâm thời nhận lấy huy trường trước ngực, dạng này mới có thể ở trong doanh địa hành động. Đang quản lý phương diện vẫn tương đối nghiêm khắc. Dù sao Bắc Cương bên này từ trước đến nay là một số kẻ liều mạng đảo vong chi đường, lại hoặc là một số ngoại cảnh thế lực đục nước béo có tiến vào cảnh nội địa phương, diện tích lãnh thổ bao la quản lý bắt đầu cũng không phải là quá thuận tiện. Còn lại đạo nguyên ban học sinh đâu? Lữ Thụ Hiếu kỳ hỏi. Phía trước tiếp dẫn bọn hắn người nói ra, di tích đã mở ra, các ngươi người phía trước đều đã tiến vào, mà các ngươi cần chờ đợi sau cùng một nhóm người toàn bộ đến đông đủ mới có thể cùng một chỗ tiến vào, các ngươi không đổi à. Nhưng dù sao mọi thứ cũng phải có chương pháp, không thể nói tới một cái tiến một cái vậy thì quá loạn. Không có vội hay không, di tích ở đâu a Lữ thu hỏi, hắn còn dự định tới nơi này về sau đi trước tìm Lữ Tiểu Ngư đâu, lại không nghĩ rằng Lữ Tiểu Ngư vậy mà đã tiến vào di tích, nghĩ đến một đám đạo nguyên ban học sinh đoạt ở phía trước chính mình đi thăm dò tư nguyên, Lữ thụ nội tâm liền nổi lên một loại bi thương tâm tình. Bất quá Lữ Thủ cũng coi là kinh nghiệm phong phú tuyển thủ hắn biết rõ di tích to lớn sớm đi vào một hai ngày căn bản không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, chính mình sau khi đi vào y nguyên có thể tìm được vật hữu dụng. Di tích ngay tại Lộc Lũ phía bắc 7 cây số vị trí, cần lái xe tiến về, bất quá chúng ta không thể tới gần quá, chỉ có thể ở bên ngoài cảnh giới, người nói chuyện là Thiên La Địa vong thành viên, lần này Thiên La Địa vong thành viên tới nơi này, nhiệm vụ chủ yếu kỳ thực đúng vậy bên ngoài cảnh giới phòng ngự có nhân vật khả nghi cưỡng ép đột phá vào di tích. Trong nước di tích là thiên la địa vong lũng đoạn, căn bản không giống quốc ngoại như thế lập tức liền thành toàn thế giới người tu hành quần hoan giống như. Bọn hắn đi vào mấy ngày? Lữ thụ thuận miệng hỏi một chút. Năm ngày, có người trả lời nói. Lữ thụ hít sâu một hơi, ta cảm thấy bên trong đồng học hiện tại khẳng định thân ở nguy hiểm bên trong, chúng ta làm đồng đội nhất định phải tranh thủ thời gian đi vào cứu bọn họ. Tiếp dẫn bọn hắn thiên la địa vong thành viên phản ứng một hồi lâu, không phải nói không đổi sao. Chờ một chút. Nhất định phải mấy người sau cùng một nhóm đến, ta vừa rồi liên lạc qua, đội xe ở sau một tiếng rưỡi liền xe đến. Nơi này là không thông tàu hỏa, cho nên muốn phải tới cũng chỉ có thể ngồi xe vận binh. Lữ thụ biết được còn lại Đạo Nguyên ban học sinh đã đi vào sau 5 ngày đơn giản đặc biệt lòng nóng như lửa đốt, lần này thế nhưng là Trần Bách Lý dẫn đội, liền lấy Trần Bách Lý cái kia chiến lược làm không tốt qua mấy ngày ngay cả trận nhãn đều lấy được. Vậy mình thật xa chạy tới một chuyến làm gì vậy? Ngay tại lúc chờ đợi bên trong một đoàn xe sách tới trước, Từ năm chiếc xe chở lính xuống trên trăm hào đạo nguyên ban học sinh, bên trong một cái thân ảnh mập mạp một ngựa đi đầu, Bưu Hãn dị thường. Đám kia học sinh tựa hồ cũng ở lấy cái kia béo học sinh dẫn đầu, nghiêm chỉnh một bộ chúng tinh cùng nguyệt dáng vẻ. Khương Phong nhìn lại nói ra, cái kia chỉ sợ cũng là cái vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ gấp trở về hạng a tư chất thiên tài đi. Ngữ khí của hắn bên trong có chút ít hâm mộ, mỗi cái hạng a tư chất trời mới trở về sau cả đám đều có thuế biến, trước kia mọi người vẫn chỉ là hâm mộ thiên phú của bọn hắn. Dù sao mọi người hình như ngoại trừ thiên phú cũng không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ không đồng dạng, những thiên tài kia đều đã là chân chính trải qua máu và lửa tinh Huệ Mọi người đối với tình cảm của bọn hắn cũng không còn chỉ là hâm mộ, mà là tôn kính, thậm chí còn có sùng bái. Đám người kia hướng bên này đi tới, kết quả cái kia thân ảnh mập mạp hướng bên này nhìn thoáng qua thân hình liền dừng lại. Tựa hồ đối phương còn có chút không xác định tự mình nhìn đến chuyên môn đi về phía trước một khoảng cách. Sau đó một cái quỷ khóc sói gào mang theo thanh âm nước nở nói Thủ huynh, thủ huynh ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi không biết rõ ta hai tháng này qua là cái ngày gì a Lữ thụ, Trần Tổ An. Nói thật lữ thủ cũng phát giác Trần Tổ An thật sự là đại thay đổi, trước kêu béo là cái kêu loại mập giả tạo, mà bây giờ thì là càng nhiều một loại cường tráng cảm giác, tóm lại vẫn là không có gầy đi. Lữ thủ cũng biết rõ Trần Tổ An bản thân không phải hạng A thiên tài lại bị niếp đình buộc đi hoàn thành nhiệm vụ sự tình, bất quá nghiếp đình ngược lại là an bài tương đối xảo diệu. Tỉ như tạo thành từ nhiệm vụ liền vô cùng nguy hiểm, mà Trần Tổ An thực lực thấp một số thì là An bài càng thêm khảo nghiệm ý chí cùng sức chịu được nhiệm vụ. Lữ thụ hiếu kỳ nói, ngươi ánh mắt làm sao vậy, vừa rồi không thấy sạch ta à. Trần Tổ An lôi kéo Lữ thụ đi tới một bên đi thấp giọng nói, ngươi là không biết do trời giết nghiếp thiên là phái ta đi làm mà ta đi chỗ kia còn có độc trường cái này loại phá ngọn ý, cho con mắt ta đều nhanh hôn ngủ. Trần Tổ An ngược lại là biến không ít. Đo khổ về tố khổ, nhưng thủy trùng không có nói nhiệm vụ của mình đến cùng là cái gì, cái này là nội bộ giữ bí mật kỷ luật. Áo! Lữ thụ gật gật đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thu hoạch không nhỏ nha, nhìn lấy giống như là trưởng thành rất nhiều dáng vẻ. Chân tổ An cười nịnh nói ra, ta ánh mắt này hiện tại không dễ dùng lắm, nhìn không sạch quá xa đồ vật, bác sĩ nói nửa năm mới có thể triệt để khôi phục bình thường, cho nên sau khi đi vào thụ hình vẫn phải đều nhờ được ngươi chiếu cố. Chúng ta tình này nghị, cũng không có vấn đề a. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, con hàng này thậm chí ngay cả đồng hồ đều không mang A, hắn chỉ nơi xa trên đường chân trời mặt trời lặn, đó là cái gì? Ếch! Trần Tổ An sửng sốt một chút, Thái Dương A. Thái Dương khoảng cách ngươi 9.295 nhiều vạn cây số, cho nên, ngươi còn muốn nhìn bào xa. Lữ thu hỏi. Trần Tổ An, 3. Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Được rồi, ngươi đến đông đủ đi, tranh thủ thời gian xuất phát. Lữ thụ vội vã không nhịn nổi. Khương Phong bọn người nhìn lấy Trần Tổ An cùng Lữ thụ đi tới một bên xì xào bàn tán đã cảm thấy, vì cái gì đến doanh địa về sau liền bắt đầu càng ngày càng xem không hiểu vị này gia tộc từ đại đây, đây. Không phải là chính mình trước đó phán đoán sai a Chỉ là vừa mới Trần Tổ An kêu là thụ huynh cũng không phải Lữ thụ, nghe thấy âm bọn hắn hoàn toàn không làm rõ được tình huống, thế nào còn có họ thụ. Mà Trần Tổ An bên kia đồng hành người. Thì nghiêm trình đã đem lựa thụ xem như cùng Trần Tổ An đồng dạng hạng A tư chất thiên tài. Trần Tổ An hiện tại ra ngoài bên ngoài đều chỉ nói mình cùng hạng A các thiên tài cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ cùng một chỗ tập vấn Người khác hỏi tư chất đến hắn đều tránh. Không phải vậy hắn không phải hạng A tư chất sự tình liền bại lộ, không tiện trăng bước. Nếu như nhân sinh không có thể trăng bước, cái kia còn có ý nghĩa gì? Lúc này lựa thụ vội vã tiến vào gì tích đâu, tranh thủ thời gian thúc dục thiên la địa võng người an bài cỗ xe hướng Đông xuất phát Trần Tổ An tựa như là nhanh kẹo ra châu đồng dạng lựa thụ đi cái nào hắn đi đâu, ở Trần Tổ An xem ra không có cái gì so tiến vào di tích sau ôm lấy lựa thụ bắp đuổi càng đáng tin cậy sự tình. Hắn nhị ra ra Trần Bách Lý ngược lại là ở di tích bên trong, thế nhưng là lao ra tử bắp đuổi không cho hắn ôm A. Một nhóm năm chiếc xe chở lính cấp tốc hướng Bắc Phương tiến Phát ngay tại lúc vừa xuất doanh địa thời điểm Thái Dương rốt cục chìm dưới đường chân trời, sau cùng quang mang cũng dần dần biến mất. 591 An thịt người cự tích Một tiếng ầm vang mặt đất đất cắt tất cả đều sụp đổ đi vào, liền ngay cả mấy cái lều vải đều bị bùn đất cuốn vào nó bên trong. Tất cả mọi người không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cho dù nhất có chiến đấu kinh nghiệm chiến sĩ cũng rất ít gặp qua cái này loại quỷ dị hiện tượng tự nhiên. Ngay tại lúc sau một khắc cái kia màu đen hầm động bên trong vậy mà tựa như tia chớp bỏ xuất mấy chục cái cự đại màu đen thần lăn đến trong mắt huyết hồng. Than lăn dài đến hơn 3m, một cây lưới đầu từ trong mồm giò sét đi ra liền có thể triệt để cuốn lên một người tới. Các binh sĩ nhao nhao cầm lấy tự động súng trường hướng thẳng làn sạc kích, thế nhưng là viên đạn tựa hồ căn bản là không có cách đối với mấy cái này ra dày thịt béo thản lằn tạo thành cái gì chân chính thương tổn, cái này mấy chục cái thản lằn trên mặt đất hoành hành không trở ngại tốc độ còn cực nhanh. Có người cấp tốc đi lấy trọng hình vũ khí, thế nhưng là vai khiêng thức bạ dù cả căn bản nhắm chuẩn không được những cái kia thân hình cực nhanh thản lằn. Rốt cục bị một cái binh lính tìm được cơ hội, một cái lưu đạn hướng phía một đầu thân hình dừng lại thản lằn bay đi. Roanh một tiếng lưu đạn vỡ ra cái kia đầu thằn lằn bên trong đạn địa phương máu me đầm địa, thế nhưng là sau một khắc cái kia đầu thằn lằn lại càng thêm hung ác hướng phía đám người phóng đi. Trong doanh địa ngược lại là có càng lớn lực sát thương vũ khí, nhưng vấn đề là thằn lằn liền thân ở doanh địa bên trong, tổng không thể trực tiếp đem toàn bộ doanh địa đều nổ a. Thiên La địa vổng người tay cầm chế tạo trường kiếm xuống tới, lúc này cá thể chiến lực có cực lớn phát huy không gian, chỉ là cấp bách, môi chậm một giây chung có lẽ liền có một tên phổ thông binh sĩ tử vong. Ai cũng không biết rõ những này thẳng lằn làm sao lại bỗng nhiên từ dưới đất chui ra ngoài, cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng đến từ nơi đâu. Chân Tổ An ở trong xe thấy cảnh này liền bắt đầu giống to, dừng xe. Nhưng mà không đợi hắn giống xong, không đợi xe ngừng một khắc này, lữ thụ đã từ trong xe nhảy lên mà ra, phi nước đại lấy hướng doanh địa chạy tới. Lấy người tu hành thân thể tố chất chỗ nào còn cần chờ dừng xe. Điểm ấy quán tính cùng độ cao bọn hắn sớm liền có thể không nhịn, chỉ bất quá tư duy còn không có chuyển biến tới mà thôi Tuy nhiên hắn vội vã đi di tích, nhưng ở lữ thụ xem ra những người trước mắt này sinh mệnh lại càng trọng yếu hơn một số. Sơn Hà Ấn ở Niếp Đình cùng Thạch học tấn nơi đó sớm cũng không phải là bí mật gì. Lữ thụ trong tay bỗng nhiên cụ hiện xuất một cây trường thương lấy một loại so dở gờ đạo đạn càng nhanh để thăng lần tốc độ hướng một cái thàn lần điện bắn đi. Trường mâu ở trên không khí bên trong tạo thành cự đại vù vù âm thanh chấn nhân tâm phách, một chỉ chuẩn bị phóng tới đám người thàn lần không có chút nào phòng bị liền bị trường mâu đâm bên trong dưới sườn bộ vị Trường mâu từ sườn trái đi vào, trong nháy mắt trầm muộn âm thanh ầm văng lên, mâu kho đã từ sườn phải của nó thấu thể mà ra. Quan tính không ngưng, cái kia thằn lằn lại bị trường mâu ngang kéo đi, nó mình đã vô pháp trưởng không thăng bằng của mình. Lữ thụ ở thần tập tiêu hao 12 thanh trường thường, trong tay còn thừa lại sau cùng 5 cây, cái kia một cây thanh trường thường tinh chuẩn phân biệt bắn về phía sông lên phía trước nhất đối với phổ thông binh sĩ uy hiếp lớn nhất 5 cái thằn lằn trên thân. Những cái kia bị đâm bên trong trường mâu thằn lằn vẫn muốn đứng lên đến nào người Kết quả vừa mới đứng lên đến cũng đã một lần nữa ngã xuống đất Lữ Thụ đâm vị trí không phải rất chuẩn xác nhưng trường mâu lực lượng tiến vào bọn chúng trong người trong nháy mắt liền có thể tạo thành cự đại xé rách thương tổn dưới xương xươngsừng là vị trí trái tim cho dù không có bị đâm trung tâm bẩn thẳn l cũng sẽ bị lực lượng này triệt để xé nát tim phổi công năng những này than lần dựa theo lữ Thụ phán đoán hẳn là ở cấp dê đỉnh phong trái phải thậm chí cao hơn một chút còn có số ít mấy con lữ Thụ thậm chí cảm thấy cho nó nhóm có cấp C thực lực Nhưng mà bọn chúng tập kích hoàn toàn chính xác thực phổ thông binh sĩ, tuy nhiên có thiên la địa vong thành viên, còn có cấp C cao thủ ở đây, nhưng cho dù hiện tại thiên la địa vong bên trong có rất nhiều người tiến dai cấp C, nhưng cũng không thể ở chỗ này thả quá nhiều. Hai ba cái cấp C đối phó những cái kia ngoại cảnh chạy vào xa lưới chi cá dư xài, thế nhưng là đống nhiên từ doanh địa trung gian nổ đi ra mấy chục đầu thằn lằn liền để bọn hắn cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Mà còn lại thiên la địa vong thành viên đối mặt cấp C thằn lằn thì rất bất lực. Đối phương tốc độ phải nhanh qua bọn hắn quá nhiều. Ngay tại lúc cái này thời khắc nguy cấp 5 cây giống như thiên ngoại bay tới trường mâu vượt qua mấy trăm mét trước mắt là tới, trong nháy mắt để bọn hắn tinh thần chấn động, lại còn có như vậy cường viện. Trần Tổ An đi theo lữ thụ sau lưng phi nước đại, hắn có chút nhức cả trứng, tham gia tập hấn về sau thật vất vả cảm thấy mình hiện tại phải cùng lữ thụ kéo gần một chút khoảng cách, kết quả hiện tại xem ra lữ thụ vẫn là cái kia lữ thụ à, mạnh đến nổ tung. Khương phong mấy người tâm tình của người ta đã không cách nào hình dung, khi cái kia 5 thanh trưởng thường chạy ra mà ra thời điểm bọn hắn liền dĩ nhiên minh bạch, đối phương căn bản không phải gia tộc gì con cháu, hơn nữa chênh lệch của song phương thiên nhưỡng địa biệt. Sau một khắc, bọn hắn trợ thấy mấy trăm đạo nửa trong suốt kiếm khí từ lữ thụ trong thân thể bắn ra mà ra, kiếm khí kia tựa như hôn loạn khí lưu biểu bay lúc không có kết cấu gì mà theo, nhưng cuối cùng lại từng cái tinh chuẩn bay về phía một con kia chỉ cự đại ăn thịt người thàn làn. Cái này loại huyền diệu thủ đoạn là Khương Phong bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua, nếu như là thực chiến đối kháng diễn tập bên trong gặp được thủ đoạn như vậy, chỉ sợ bọn họ một đội người còn chưa đủ trước mặt cái này thiếu niên một người đánh. Chờ một chút, ném mạnh trường mâu việc này các ngươi tuyệt không cảm thấy ở đâu nghe nói qua, có người giống như ném mạnh trưởng mâu đặc biệt lợi hại. Cái này đúng vậy lữ thủ sao? Có người kinh nghi nói. Chân Tổ An một bên chạy một bên tức giận nói ra, cái này không nói nhảm à, ngoại trừ lữ thủ còn có ai có thể mạnh như vậy. Kiếm đạo a, chân tổ an hâm mộ không được, cái này nhưng là chân chính kiếm các thủ đoạn, vô hình kiếm khí. Lữ thụ nhíu mày phi nước đại, hắn gần nhất ma luyện núi tuyết thời điểm cũng đã đem kiếm khí phôi thai ra tăng đến hơn 300 mai, kiếm khí kia vòi rồng chia mấy chục cổ phần khác hướng những cái kia ăn thịt người cự tích quét sạch, một cái kiếm khí chỉ có thể đánh vào cấp C thằn lằn dưới ra mấy tớc, muốn triệt để giết chết bọn chúng vậy thì nhất định phải dùng mấy viên kiếm khí đả kích ở cùng một cái bộ vị, dùng số lượng ưu thế đem đối phương triệt để xuyên qua. Không chế kiếm khí cũng không khó khăn, có thể đồng thời khóa chặt mười mấy cái mục tiêu liền để lữ thụ cảm giác được phi thường cố hết sức. Những cái kia kiếm khí đánh thấu ăn thịt người cự tích thật dày ra thịt về sau lữ thụ liền triệt để từ bỏ khống chế tinh chuẩn, bắt đầu thả mặc cho những này kiếm khí ở đối phương trong người tùy ý quét sạch phá hủy hết thể sinh cơ, tựa như là ở những này ăn thịt người cự tích trong người dẫn nổ từng hòa bom. Trong lúc nhất thời chiến trường bên trong cự tích bắt đầu thống khổ kêu gào bắt đầu. Lữ thụ có chút may mắn nếu như những này cự tích bên trong lại nhiều mấy con cấp C chỉ sợ kiếm khí của hắn liền không đủ dùng. Vẫn là lao ra tử tương đối mãnh liệt, kiếm khí một xuất vạn kiếm đi theo, đây mới thực sự là phô thiên cái địa sát ý. Lúc này lữ thụ kiếm khí hao hết, muốn lại dùng chỉ sợ cũng phải đợi 3 ngày sau đó mới được. Hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy liên quan tới lọc nù nghe đồn nói từng có người trong lòng đất hang đá bên trong phát hiện mấy ngàn con ăn thịt người cự tích, cuối cùng bị trọng hình lực sát thương vũ khí toàn bộ phá hủy Thậm chí có người nói nơi này bị xem như thử nghiệm vũ khí hạt nhân sân tập bắn cũng chính là bởi vì này. Chỉ là những cái kia nghe đồn hiện tại xem ra có chút thật có chút giả, tối thiểu những này ăn thịt người cự tích cũng chưa chết xong. Lữ thụ dạo bước đi đến cái kia sụp đổ hố sâu bên trong nhìn hướng phía dưới hát ám phía dưới có thể hay không còn có cái này loại thằn lần còn sống. 592, Trần Gia Huynh Đệ Cái kia mấy chục đầu ăn thịt người cự tích sau khi ngã xuống đất coi như không chết cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trong doanh địa tất cả mọi người nín thở quan sát đến những cái kia cự tích, sợ bọn chúng sẽ giả chết phản công, chỉ là đứng ở sụp đổ hố sâu biên giới lư thụ tựa như là không có chút nào lo lắng giống như, bởi vì hắn biết rõ những cái kia ăn thịt người cự tích sinh cơ đã đoạn tuyệt. Thiên La Địa vong ở doanh địa người phụ trách chủ động dẫn đội tới gần kiểm tra những này ăn thịt người cự tích, xác định bọn chúng xác thực vô pháp ở tạo thành thương tổn về sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn đem cái kia năm thanh trường thương thu thập bắt đầu mang theo đi tìm lư thụ. Trong doanh địa những người khác cấp tốc bắt đầu cứu trợ thương minh, vẹn vẹn vừa rồi một lát tập kích liền tạo thành hơn 10 người thương vong. Nhưng cái này không có cách nào nói là ai sai lầm, chẳng ai ngờ rằng sẽ từ doanh địa khi bên trong đống nhiên lao ra nhiều như vậy quái vật tới Trong doanh địa cấp tốc tổ chức nhân thủ kéo thành phòng tuyến cùng pháo đài, đồng thời cấp tốc dùng vệ tinh thông tin dụng cụ hướng gần nhất quân sự căn cứ xin vũ khí dụng cụ. Thông hướng doanh địa nơi này cũng không có nghiêm chỉnh công lộ, cho nên dụng cụ có chút khó vận Nhưng là cho dù lại khó vận hiện tại cũng phải vượt qua khó khăn. Thiên La Địa vổng người phụ trách chưa thấy qua Lữ Thủ, hắn đem trong tay năm thanh trường thương đưa cho Lữ Thủ, Lữ Thủ phất tay liền đem năm thanh trường thương thu hồi Sơn Hà ấn bên trong, Thiên La Địa vong có người thủ thương không có. Chỉ có một người thủ thương, bị cự tích đập vào cắt đứt hai cây sương sườn, đối phương nói ra, ta gọi Trần Hạo, ngài là? Đối với Trần Hạo tới nói Lữ Thủ vừa rồi chỗ cho thấy chiến lực thực sự có chút cao thâm mặt chắc. Cái kia nửa trong suốt kiếm khí thậm chí khó mà tìm kiếm quy tích ở trên không khí bên trong tựa như là một đạo đạo vạn bẽo không khí quy tích mấy trăm đạo kiếm khí đồng thời bắn ra trong chốc lát dờ tay nhấc chân liền giết chết nhiều như vậy ăn thịt người cự tích đây thật là truyền thuyết bên trong thiên la thủ đoạn tối thiểu cấp C là không thể nào làm được Lữ Thụ lường Trần Hạo một chút bí mật hàng áo Trần Hạo gật gật đầu vậy ta không hỏi Trần Hạo lập tức nổi lòng tôn kính Nguyên Lai là ta thiên la địa vong ẩn tảng đòn sát thủê mà Ngay tại lúc Lữ Thụ Trang bức trong nháy mắt phía sau hắn vang lên Trần Tổ An âm thanh, thủ hình. Lữ Thụ! Lữ Thụ! Trần Hạo lập tức liền mê, đã nói xong bí mật đầu. Đế tử Trần Hạo tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, các ngươi nhận biết. Đường ca tốt, Trần Tổ An cùng Trần Hạo chào hỏi sau đó nhỏ giọng nói ra, cái này là cái kia giúp chúng ta nhị ra ra tấn thăng cấp hã Lữ Thụ à. Lữ Thụ không còn gì để nói, Trang bức thất bại. Người ta lại còn là đường huynh đệ Ngâm lại cũng thế Nếu là Trần Bách Lý dẫn đội Nơi này xuất hiện người Trần gia cũng là có thể lý giải Trần Hạo đã sớm từ Trần Tổ An Trong miệng từng nghe nói lư thụ tên Hắn biết rõ lư thụ rất mạnh Lại không nghĩ rằng đối phương cho đến ngày nay vậy Mà đã mạnh tới mức này Liên lấy vừa rồi thủ đoạn Trong nháy mắt đó bạo phát chỉ sợ bình thường cấp B Căn bản là không tiếp nổi Mà lữ thụ bọn hắn cách đó không xa Khương Phong bọn người nhìn lấy một đám binh lính tại xử lý cái kia mấy chục đầu ăn thịt người cự tích thi thể, bọn hắn cái này lúc sau đã triệt để minh bạch chính mình trước đó trào phúng đồng học đến cùng là như thế nào tồn tại. Hơn nữa bọn hắn còn tưởng là lấy mặt của đối phương hung hăng khen đối phương dừng lại, đồng thời cái kia loại anh hùng tiếc anh hùng diễn xuất để bọn hắn hiện tại mặt đều là đốt. Quá mẹ nó xấu hổ A Đế tử Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ lý gian nhân tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Hạo hỏi Lữ Thụ. Lữ Thụ đang tự hỏi, hắn có thể cảm giác được cái này dưới đất rất nhỏ năng lượng ba động, tối thiểu nói rõ một chút mặt khẳng định còn có gì thường. Loại tình huống này Di Tích đã mở 5 ngày thời gian, nếu như mình lại không đi vào khả năng cái gì đều muội rồi, chỉ là nếu như hắn hiện tại xoay người đi Di Tích như vậy trong doanh địa người làm sao xử lý? Lại đến như vậy một lần tập kích. Chỉ sợ thương vong muốn càng thêm thảm trọng, tuy nhiên các binh sĩ hiệu suất rất cao, nhưng là to lớn như thế một cái doanh địa tạm thời cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể rời đi. Lữ thụ thở dài tâm bên trong đã co quyết đoán, hắn bình tĩnh nói ra, các ngươi ở chỗ này trông coi, hiệp trợ các binh sĩ thành lập tốt phòng tuyến, ta xuống dưới đi một chuyến. Một mình ngươi xuống dưới. Trần Tổ An Trấn Kinh nói, lúc này cái kia sụp đổ hố sâu trông được không sạch sâu cạn, cũng nhìn không trôi chạy hướng chỗ nào cử đại màu đen hầm động giống như vực sâu đồng dạng mở ra miệng lớn. Không chỉ có như thế, lòng đất này tựa hồ còn có còn lại thông gió nơi phát ra, thỉnh thoảng liền có gió từ lòng đất động quật xuyên qua phát ra kêu rên giống như âm thanh. Lá gan hơi nhỏ điểm người hướng bên trong nhìn một chút đều sẽ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chớ nói chi là chủ động đi xuống. Lữ thụ chính mình cũng có chút do dự, dù sao khí hải núi tuyết chi bên trong kiếm khí vừa mới sử dụng hết, lúc này tùy tiện xuống dưới xác thực chưa hẳn thỏa Nhưng nếu như lúc này lòng đất còn có đại lượng thần lằn lại từ doanh địa địa phương khác chui ra ngoài, y nguyên sẽ tạo thành còn lại thương vong, đây là khó lòng phòng bị sự tỉnh. Hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như mình xuống dưới giò xét minh sắc thực không có nguy hiểm gì, kỳ thực hắn đại khái có thể tranh thủ thời gian tiến vào di tích, nếu có cái gì ngay cả hắn đều không đối kháng được nguy hiểm tối thiểu lấy hắn hiện đang đến gần cấp B thể chất còn có thể tranh thủ thời gian chạy đường. Sau đó lên nói cho mọi người cấp tốc chuyển di doanh địa, co như vứt bỏ một số vật tư cũng nhất định phải cấp tốc chuyển đi. Ngươi cũng không thể một người xuống dưới A Lữ Thụ, phía dưới quá nguy hiểm, ngươi căn bản không biết rõ phía dưới có cái gì, Trần Tổ An Y đổ ngăn cản lưu Thụ. Lữ Thụ liết hắn một chút, "Tốt, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới." Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 999. Ai dù, Trần Tổ An đông nhiên kêu một tiếng, bị hạt cắt mê hoặc mắt, vốn là ánh mắt không tốt hiện tại đoán chừng muốn ngủ, "Ta không có cách nào cùng ngươi đi xuống." Lữ thụ mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An bưng bít lấy hai mắt một bộ phi thường rất thật dáng vẻ, kết quả ngược lại là Trần Hạo cái này đường đường ca ác hơn một số, đến, ta cho ngươi thổi một chút liền tốt, ánh mắt ngươi tốt về sau ta ba cùng một chô xuống dưới. Nói Trần Hạo liền đi gỡ ra Trần Tổ An che mắt hai tay, cái này mẹ nói Trần Hạo là cấp C đỉnh phòng đang trùng tu viên mãn, mà Trần Tổ An cũng bất quá là vừa vặn đến cấp C mà thôi, sao có thể vừa qua được Trần Hạo. Trần Hạo mạnh mẽ dùng ngón tay căng da Trần Tổ An mỉ mắt một hơi thổi đi, kết quả không cẩn thận một hơi đem một thanh đàm nhổ đến Trần Tổ An trên mặt. Trần Tổ An. Lữ thụ. Tốt mẹ nó buồn ôn. Nơi này báo cắt lũ lột nguyên vừa khẩn trương, cộng thêm Trần Hạo làm người phụ trách nơi này một ngày trời tâm tình khẩn trương cao độ, hơn nữa bận rộn sự tình còn nhiều, cho nên có đốt đuốc lên đàm nhiều. Nhưng Trần Hạo chính mình cũng không có nghĩ đến cái này tình huống. Trần Tổ An kém chút liền mất hỏ Không phải không cố ý không phải cố ý. Trần Hạo có chút xấu hổ. Trần Hạo ngươi xong, Trần Tổ An nổi giận, ta trở về liền nói cho tẩu tử ngươi giấu tiền riêng. Trần Hạo gấp, có chuyện hào hào nói. Có chuyện hào hào nói. Nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh bọn họ lựa thụ đã không muốn chậm trệ nữa thời gian. Từ Sơn Hà ấn bên trong lấy suốt ngày kính hướng xuống mặt chiếu một cái liền từ phía trên mẹ xuống, quả quyết dị thường. Khương Phong ở cách đó không xa thấy cảnh này lúc thở dài nói, Lữ Tiểu Ngư nói không sai. Chúng ta xác thực so ra kém lữ thụ, kém qua xa. 593, cự tích xào huyệt. Trần Tổ An cùng Trần Hạo đều không nghĩ tới lữ thụ đã vậy còn quá như thế rứt khoát ngảy xuống, cái này không mang theo một điểm thương lượng a Bên dưới hang động mặt thâm thúy trong bóng tối chuyển đến lữ thụ âm thanh, các ngươi không dùng để. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, Trần Tổ An hít sâu một hơi, hai ta xuống dưới không. Hạ A, hắn đều hạ hai ta còn không phải đi theo xuống dưới. Trần Hạo nói liền chuẩn bị nhảy đi xuống kết quả bị Trần Tổ An cản lại, hắn nghi hoặc, ngươi không phải cùng lữ thủ quan hệ rất tốt sao, hắn xuống dưới ngươi không đi theo. Vạn nhất hắn gặp nguy hiểm thì làm sao? Ta không phải không đi xuống, Trần Tổ An nhức cả chứng nói, liền cái kia thể chất có lẽ độ cao hắn có thể trực tiếp nhảy, hai ta không thể được. Trần Hạo suy nghĩ một chút là chuyện như vậy, tranh thủ thời gian chào hỏi người, đem cường quang thiết bị chiếu sáng lấy ra. Liên nhìn vừa rồi lữ thụ thực lực mà nói thật đúng là không phải hắn Trần Hạo cùng Trần Tổ An có thể so sánh, như thế tùy tiện nhảy đi xuống làm không tốt lữ thụ không có việc gì, hai người bọn họ bị cá nhắc. Ngay lúc này đại hình thiết bị chiếu sáng nhất đến vừa chiếu Trần Hạo đã cảm thấy Trần Tổ An thật sự là quá sáng suốt, phía dưới này động quật hoàn toàn không biết là làm sao hình thành, sâu đạt mấy trăm mét, Trần Hạo thật không biết rõ lữ thụ là thế nào có dũng khí nhảy đi xuống. Hơn nữa lữ thụ giống như căn bản không có ý định chờ bọn hắn, Người đã không biết rõ đi đâu Phía dưới động quật bốn phương thông suốt Bọn hắn liền ngay cả lữ thụ đi đầu nào đường cũng không biết rõ Cái này nếu là cùng lữ thụ đi khác biệt con đường Đừng nói giúp lữ thụ làm không tốt Chính mình chết như thế nào cũng không biết rõ Cái này liền không thể đi xuống Trần Hạo lung lay đầu bình tĩnh lại Hắn là người phụ trách nơi này Không thể như thế mạo hiểm đơn độc hành động Mỗi người đều có thân phận của mình nhân vật Hắn Trần Hạo hiện tại nhất định phải cùng đoàn đội cùng một chỗ Không phải sợ chết Hắn là thật dự định đi theo lưu thụ xuống dưới, nhưng bây giờ Lữ thụ đã không biết rõ đi nơi nào. "Tổ An ngươi đừng đi di tích, các ngươi đi theo ta tạo thành phòng tuyến mấy người Lữ thụ trở lại hắn nói, Trần Hạo đối sở hữu đạo nguyên ban học sinh nói ra, các ngươi có nguyện ý hay không?" "Nguyện ý." "Nguyện ý." Khương Phong bọn người nói nói, tuy nhiên nguyên kế hoạch bọn hắn là muốn đi vào di tích, hơn nữa đối với mọi người tới nói khẳng định là tiến di tích chỗ tốt càng lớn, nhưng bọn hắn đi qua tập huấn tẩy lễ tâm tính đã sớm thay đổi để thằng. Rất nhiều binh lính đều cảm thấy tân binh ngay cả 3 tháng rất khổ, nhưng mà chính là 3 tháng này đối với mọi người cải biến lớn nhất. Lữ thụ một người hành Tẩu ở động quật bên trong vừa đi vừa về chuyển hướng cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng ngày kính đến chiếu rõ mà là dùng thi cậu cùng phục thì lẽ ra quang mang bay ở bên cạnh mình vẫn quanh. Dù sao ngày kính mục tiêu quá lớn, hơn nữa hai thanh phi kiếm cũng có thể tùy thời bảo hộ hắn. Hắn vừa rồi sở dĩ không có chút nào do dự nhảy xuống tới không phải là bởi vì hắn cỡ nào nóng lòng giết ăn thịt người cự tích. Giết cự tích là phải có chi y hắn khẳng định phải làm, nhưng không đến mức vội vãi như vậy. Nhưng là vừa rồi hắn vậy mà cảm giác được Sơn Hà ấn bên trong nguyên bản tới lui ở đã biến thành màu đen thần trong nước tới lui hôn độn tiểu xà. Kết quả bỗng nhiên sao động bắt đầu tựa hồ phi thường muốn ăn những cái kia ăn thịt người cự tích. Hơn nữa đầu này tiểu xà tựa hồ đối với động quật phía dưới ngược lại càng có hứng thú. Hiện nay lữ thụ dùng nhất thuật tay, nào yêu thiêu thân ít nhất đúng vậy thần thủy cùng hôn độn tiểu xà, lữ thụ đương nhiên nguyện ý để nó tiếp tục tiến hóa xuống dưới Lữ thụ lúc ấy không kịp phản ứng nhiều như vậy liền trực tiếp nhảy xuống tới, nói thật trước kia kim quang thần thủy cơ hồ thành hắn ở hải ngoại tiêu chí, cho nên thần thủy một xuất nhận ra độ cực cao. Nhưng bây giờ không đồng dạng thần thủy biến thành màu đen, hôn nộn khói đen ở thần trong nước triệt để tăng dã cũng liền là hắn đã từng bại lộ qua đặc điểm lớn nhất hiện tại đã không có, cho nên hắn không phải đặc biệt muốn bạo lộ ra. Dù sao ai biết được cái này trong doanh địa sẽ có hay không có người đem tin tức này truyền đi cho nên lữ thụ từ bỏ trên mặt đất mấy chục cái ăn thịt người cự tích thi thể lựa chọn trực tiếp xuống đến hố trong động, đi tìm còn lại ăn thịt người cự tích. Chỉ là lữ thụ có chút không rõ, những này ăn thịt người cự tích ngay cả một điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không cho hắn cung cấp vậy thì nói rõ là không có khai linh trí, như vậy bọn chúng là ở bằng vào dã thú bản năng tìm kiếm thức ăn, vẫn là bị thứ gì nuôi đi ra đang điều khiển lấy. Lữ thụ thậm chí càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì thần thủy cùng tiểu xà đối với bình thường sinh vật là không có hứng thú gì. Bất quá lữ thủ cũng không giả, nếu quả thật có người thúc đẩy, cái này loại dấu dấu kín nạc tuyển thủ hắn cũng không phải đặc biệt sợ. Đối phương phải có cấp A thực lực không đã sớm nhảy ra làm yêu A, còn có thể dưới mặt đất chờ lấy đâu. Lữ thủ ở xuống thời điểm còn chuyên môn quan sát qua vách đá, trên vách đá có ăn thịt người cự tích dấu chân, cho nên đối phương là theo leo đi lên. Hắn vào lúc này hành tẩu quá trình bên trong cũng phát hiện qua mấy cái có thể thông đạo trên mặt đất miệng giếng chỉ bất quá khoảng cách doanh địa đều rất xa Lưu thụ cảm thấy chỉ cần không giống như là vừa rồi cái kia trồng ở trong doanh địa nợ hoa cục diện trần hạo cùng trần tổ an bọn hắn hẳn là hoàn toàn có thể ứng phó Hơn nữa chỉ cần mình một mực đi giết ăn thịt người cự tích, trên mặt đất áp lực chỉ sợ cũng bị chính mình chia sẻ Màu đen động quật hốn lượn khúc chết, lưu thụ ngược lại là không sợ động quật quá nhỏ Dù sao những cái kia cự tích nằm trên mặt đất đều so với hắn cao hơn, những này cự tích muốn dưới đất thông hành hang động này chắc chắn sẽ không nhỏ, thậm chí so lưu thụ tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Lóc nù sắc thực thần bí, hoang vu dưới mặt đất vậy mà cất giấu lớn như vậy huyền cơ, hơn nữa nơi đây sâu đạt dưới mặt đất mấy trăm mét, khó trách những này ăn thịt người cự tích có thể ở vụ nổ hạt nhân bên trong còn sống sót. Lưu thụ đống nhiên dừng bước, hắn nghe thấy một giọt nước rơi xuống ở phía sau hắn mặt đất âm thanh, cùng nói là nước không bằng nói là dịch nhận. Hắn chẩm dãi từ sơn hà ấn bên trong lấy suất một kiện áo thun đến, áo thun trước ngực khe hở lấy cái cổ quái tròn đâu, sau đó lưu thụ vừa dễ dàng đem ngày kính cho khảm đi vào. Lúc trước lưu thụ ở tượng đảo di tích phía dưới cùng dã tê bắt chim cắt thời điểm chiến đấu đã cảm thấy ngày kính ở cái này loại trật hẹp hắc cám địa phương thật sự là quá thực dụng, lại có thể chiếu rõ lại có thể lẻ mù địch nhân, nhưng luôn tay cầm liền phi thường không tiện. Đối với lưu thụ cái này loại tuyển thủ tới nói Sao có thể dễ dàng tha thứ mạnh như vậy thủ đoạn bị ngoại bộ điều kiện ảnh hưởng, cho nên liền dứt khoát may một bộ y phục đi ra. Tuy nhiên nhìn lên đến cùng mẹ nói ý rồng man giống như, nhưng lữ thủ cái này loại phải thiết thực tuyển thủ là căn bản sẽ không để ý. Hơn nữa cái này nhưng so sánh ý rồng man ở ngực chỉ riêng nhưng sáng nhiều. Lữ thủ quay người quay đầu, trước ngực hắn đạo ánh sáng kia theo hướng về sau chuyển đi, nguyên bản treo ngược ở trên đỉnh hang động ăn thịt người cự tích không có chút nào phòng bị bị như thế một đạo quang mang chiếu ở trên mặt phát ra một tiếng kêu gạo Từ trên đỉnh rất xuống. Nói thật cái này chỉ riêng liền ngay cả dã tê Bắc chim cắt cái kia loại cấp B cao thủ đều gánh không được con mắt đau bớt nhất. ăn thịt người cự tích cái này loại cấp D cấp C tuyển thủ làm sao có thể gánh vắt được. ăn thịt người cự tích khả năng không nghĩ tới trước mặt con hàng này trên người tao trang bị nhiều như vậy, mà lữ thụ thì là cảm thấy khá là đáng tiếc. Cái này ăn thịt người cự tích làm sao lại không cho tâm tình tiêu cực giá trị đây. Đưa tay ở giữa thần thủy từ sơn hà ấn bên trong bay vọt mà ra hướng về ăn thịt người cự tích bao khỏa đi qua, to lớn thân thể qua trong dây lát không ra 10 giây liền bị ăn mòn sạch sẽ, cái này là thu nạp hốn độn khói đen về sau ăn mòn lực. 594. Hữu tâm tính vô tâm Ở thần thủy tiêu thực tan dạ ăn thịt người cự tích thời điểm, ăn thịt người cự tích điên cuồng dây rủa lấy lại không làm nên chuyện gì, hôn độn tiểu xà giấu ở khói đen thần trong nước đông nhiên xuất kích cắn một cái ở ăn thịt người cự tích trên cổ. Lữ thụ rõ ràng cảm giác được một cỗ hắc ám lực lượng bị tiểu xà rót vào ăn thịt người cự tích thân thể, không chỉ có ăn thịt người cự tích trong nháy mắt tê liệt đỉnh chỉ động đậy, hơn nữa thần thủy tiêu mất tốc độ lần nữa tăng tốc. Chính vì vậy mới ở 10 giây chi bên trong triệt để tiêu mất cái này đầu ăn thịt người cự tích. Cái này dưới đất quả nhiên còn có những này quái đồ vật ta lữ thụ tiếp tục đi vào bên trong đi, tiểu xà đã càng thêm hưng phấn thậm chí không quá muốn về đến sơn hà ấn bên trong. Hiện tại thần thủy thể diện tích quá to lớn lữ thụ đều không nắm chắc nói tiêu hóa như thế một đầu cự tích đến cùng tăng lên thần thủy bao nhiêu thể diện tích, chỉ có thể gặp lại nhiều một ít mới có thể phán đoán. Đã hôn độn tiểu xà không muốn trở lại sơn hà ấn bên trong lữ thụ cũng liền không bắt buộc, dứt khoát dứt khoát đem thần thủy triệu hắn đi ra lôi cuốn cùng với chính mình tiến lên, thủy hệ dị năng còn có thể để hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh biến hóa. Lữ thụ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, tiểu xà vì hắn chỉ dẫn nhất phương hướng chính xác ngay tại lúc sau 10 phút Lữ thụ đống nhiên cảm giác được cái này địa hạ động quật bên trong vậy mà bắt đầu rung động, tựa hồ đang có thiên quân vạn mã hướng hắn đánh tới chấp nhoáng. Lữ thụ ánh mắt yên tĩnh xuống tới, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này dưới đất căng hết cỡ chỉ còn lại trên trăm đầu, kết quả hiện tại xem ra vẫn là hắn nghĩ đơn giản. Đến cùng là ai ở cái này khu không người bên trong trong mấy chục năm nuôi dưỡng thúc đẩy như thế ăn thịt người cự tích, mục đích lại là cái gì? Cái này nếu là mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích trực tiếp bên trên tới mặt đất cực nhanh tiến tới cách nơi này gần nhất thành thị, chỉ sợ ở trấn Bạch Lý cùng Niếp đình bọn hắn chạy tới nơi này thành thị đều đã bị cự tích đổ diện sạch sẽ. Những này cự tích cực nhanh tiến tới tốc độ cực nhanh còn nhìn đánh, thật muốn muốn tàn phá bừa bãi một cái thành thị thật đúng là phi thường dễ dàng. Lữ Thụ đem thần thủy khuyết tán ra tiêu tán ở bốn phương thông suốt địa hạ động quật bên trong, mà bản thân hắn liền đứng ở một cái giao nhau miệng bên trong lơ lửng cùng thần thủy bên trong kiên chờ đợi. Những cái kia ăn thịt người cự tích đỗng nhiên xuất hiện ở lữ thụ chung quanh động quật trong thông đạo nhìn chằm chằm trước mặt cái này đoàn chất lỏng màu đen, lữ thụ ở thần thủy bên trong cùng đối diện ràng co, hắn đoán được mình bị tối thiểu mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích vây quanh bắt đầu. Chỉ là đối phương cũng không có nóng lòng tiến công, tựa hồ là đang quan sát. Ở ăn thịt người cự tích tự thân không có linh trí tình huống dưới cứng rắn nói những này cự tích không ai điều khiển, lữ thụ khẳng định là không tin. Thậm chí rất có thể cái thứ nhất ăn thịt người cự tích bị thần thủy thôn vẽ tình huống đều đã thông qua liên hệ nào đó chuyển thâu đến đối phương người điều khiển nơi đó lúc này mới tinh chuẩn tìm được lữ thụ vị trí thậm chí cũng biết do thần thủy thần dị chỗ liên tiếp theo một cái trước mắt ở giữa ăn thịt người cự tích bắt đầu khởi xướng xung phong tựa hồ không tin tà đồng dạng mấy chục đầu ăn thịt người cự tích hướng l lưu thụ đánh tới chất loong một đầu đầu tiến đụng vào thần thủy bên trong đến giống như là muốn dùng số lượng đến than bạc thần thủy thương tổn thần thủy đúng là thể diện tích to lớn Lữ thụ cũng xác thực một mực lấy nó làm quần công thủ đoạn kia mà, nhưng khi số lượng địch nhân quá nhiều thời điểm cũng rất bất đắc dĩ, thật giống như một cái kỹ năng là quần công kỹ năng có thể đồng thời đánh 10 cái, nhưng là địch nhân lại có 100 cái, cho nên tất cả mọi chuyện đều là đối lập mà nói. Chỉ là cái này mấy chục đầu đồng thời xông lên vẫn là quá coi thường thần thủy. Chỉ gặp lữ thủ khống chế thần thủy đem cái này mấy chục đầu cự tích chủ động tiếp nhận tiền đến. Sau đó sau một khắc hôn độn tiểu xà tựa như là một đạo mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài ở ăn thịt người cự tích ở giữa nhanh chóng tới lui tuần tra. Hôn độn tiểu xà ở ăn thịt người cự tích khe hở ở giữa như vào chỗ không người, nhanh giống như là một đạo quy tích không trừng lưu tinh. Những cái kia bị hôn độn tiểu xà cắn qua ăn thịt người cự tích đều bị một cỗ hôn độn tiểu xà rót vào hôn độn khói đen lực lượng ăn mòn phá vỡ bại toàn thân thân thể cơ năng, lữ thụ ở thần thủy trung gian động đều không động. Cái này một đợt ăn thịt người cự tích công kích liền đã bị hôn độn tiểu xà cho tan giã. Lữ thụ đứng ở thần thủy bên trong lạnh lùng cảm giác chung quanh biến hóa, hắn muốn ý đồ thông qua năng lượng ba động cảm chi năng lực tìm tới vị kia dấu ở ăn thịt người cự tích phía sau điều khiển bọn hắn người. Nhưng vào lúc này đối phương giống như có lẽ đã dùng mấy chục đầu ăn thịt người cự tích thăm dò ra thần thủy cực hạn năng lực, tất cả mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích vậy mà đồng thời hướng phía thần thủy bên này vào tới. Nhưng mà Lữ Thụ một mực bất động chính là cho đối phương một loại hắn chỉ có thể bị động phòng thủ giả tượng, Thần Thủy đột nhiên du động bắt đầu hướng phía một đầu trong thông đạo phóng đi, đúng là chủ động đi bao trùm đầu này trong thông đạo ăn thịt người cự tích. Dưới mặt đất không gian rất lớn, nhưng lại lớn cũng là có cực hạn, khi Lữ Thụ chỉ có tiến nhập một đầu thông đạo mà không phải đứng tại cái kia chỗ rẽ thời điểm, hắn cần thiết đồng thời đối mặt ăn thịt người cự tích liền thiếu đi quá nhiều. Ở loại địa phương này, Lữ Thụ linh hoạt tính viễn siêu đối phương tương tự. Hơn nữa đi qua thôn vẻ mấy chục đầu ăn thịt người cự tích về sau Lư Thụ đã cảm giác được mỗi đầu cự tích có khả năng cho thần thủy mang tới tăng thêm, đúng là có thể so với một kiện hoàn chỉnh pháp khí. Thần thủy ở hầm động quét sạch, liền ngay cả nguyên bản ổ gà lượm trểm vách đá đều bị thần thủy dần dần san bằng. Bình thường tình huống dưới dòng sông lao nhanh mà qua địa phương hang đá lại ở mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm sau biến bóng loáng vô cùng, chỉ là thần thủy tính ăn mòn quá lợi hại, ngắn ngủi vài phút liền có thể làm được. Ở ăn thịt người cự tích tử vong đồng thời thần thủy thể diện tích còn đang không ngừng biến lớn, lữ thụ ở một đầu hố trong động chỉ cần đồng thời đối mặt trên trăm đầu ăn thịt người cự tích dí nguyên có chút cố hết sức, nhưng lúc này hắn đã quyết định không lưu tay nữa, liền ngay cả thi cậu cùng phục thỉ cũng nhao nhao bay khỏi bên cạnh hắn hướng ăn thịt người cự tích cắt chém mà đi. Hai thanh phi kiếm lẫn nhau giao thế xoay tròn tựa như là một đài cối say thịt, vô hình kiếm khí cần mấy viên mới có thể đánh xuyên qua một đầu ăn thịt người cự tích ra thuộc phòng hộ Nhưng thi cậu cùng phục thị, nhưng căn bản không cần. Mà thi cậu bên trong kiếm linh thì là từ kiếm bên trong va suất, nho nhỏ một bàn tay vô hướng một đầu cự tích. Đột nhiên lư thụ đỉnh đầu hầm động vỡ vụ ra, đúng là có một đầu so còn lại ăn thịt người cự tích thân hình càng thêm tráng kiện quái vật hướng lư thụ nhào xuống dưới, đối phương một đầu đâm vào thần trong nước đúng là phải dùng cái này đầu mạnh hơn ăn thịt người cự tích đến giết chết thần thủy bên trong đã thoát ly thi cậu cùng phục thị bảo vệ lư thụ. Cấp B sơ dai ăn thịt người cự tích. Lư bình tĩnh vô cùng. Hắn lạnh lung ngẩn đầu nhìn đỉnh đầu cái kia đầu ăn thịt người cự tích một đầu đâm vào thần thủy bên trong, đối phương ở cảm giác của hắn bên trong thủy trung tồn tại, nhưng Lữ Thụ nhưng thủy trung bất động thanh sắc, còn như không có chút nào phát giác, hắn một mực chờ đợi. Trong chốc lát, Lữ Thụ ở thần thủy bên trong thân hình giống như cá bơi, linh động dị thường. Ở đối phương ăn thịt người cự tích đục xuyên vách đá khoảng cách, Lữ Thụ đúng là trong nháy mắt bơi về phía một bên đưa tay chém tới, thừa ảnh kiếm vẫn luôn ở Lữ Thụ trong tay, đối phương lại căn bản không có nhìn thấy. Thi cầu bên trong đống nhiên nhảy ra một cái tiểu nhân xuôi dòng phía trên, một bàn tay vô hướng lữ thụ trước mặt ăn thịt người cự tích, ăn thịt người cự tích dường như không nghĩ tới cái này một suất đồng dạng, mặt đều bị phiến hướng một bên lệch ra đi. Đến từ đoạn lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Cái này kiếm linh nhỏ thì nhỏ, nhưng khí lực lại có cấp C đỉnh phong thực lực, lữ thụ từng nghĩ tới như công kích của đối phương thủ đoạn không chỉ là bạc 2, thật là tốt biết bao. Tay nâng kiếm rơi. Lữ thụ trong tay Thừa Ảnh ở Hưu Tâm Tính Vô Tâm Tình hướng dưới chém xuống ở đối phương đầu lâu phía trên. Lữ thụ vì giờ khắc này diễn quá lâu cũng chuẩn bị quá lâu, như là không thể nhất kích tất sát, như vậy trước đó Sở Hưu chuẩn bị đều uổng phí. Giống như khối băng gặp phải hỏa đao về sau liền sẽ hòa tan giống như, Đoạ Lạc Cự Tích đầu lâu đúng là trực tiếp bị chém vụn một nửa. Nghiệp Đình nói cho Lữ thụ Tế Luyện Thừa Ảnh cần kiên nhẫn, nhưng hắn chưa nói là cái này Thừa Ảnh bản thân đúng vậy hắn gặp qua lợi hại nhất thần vật một trong. Đa sắc bén lại vô hình, Lữ Thụ đến thừa ảnh, như hổ thêm cánh. 595, khám phá mê cục tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ có chút cảm khái, trôi này thừa ảnh thật sự là dùng tốt, nếu như không là đối phương căn bản không biết rõ thừa ảnh tồn tại, cái này đầu cấp bê Đoạ Lạc cự tích căn bản là lựa gạt không ra. Nếu để cho đối phương tiếp tục núp trong bóng tối, Lữ Thụ chỉ sợ thật đúng là muốn kiêng kỵ một chút. Chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác những cái kia ăn thịt người cự tích bắt đầu rút lui, như vậy sao được? Một đầu ăn thịt người cự tích đúng vậy một kiện hoàn chỉnh pháp khí, Lữ Thụ lúc này lại cơ hồ là thủ đoạn tận suất mới đưa đối phương tan tác. Thủ đoạn tận suất không phải nói Lữ Thụ không có tiếp tục năng lực chiến đấu, mà là không nắm chắc bài. Phí hết lớn như vậy sức lực, sao có thể để nhiều như vậy pháp khí? Không phải, sao có thể để nhiều như vậy cự tích chạy? Mắt nhìn thấy bể bơi cấp cao thủ tấn cấp hồ nước cấp chính là trận chiến này a. Chỉ là những cái kia cự tích chạy bắt đầu trợi hồ vẫn như cũ rất có chướng pháp. Ở cái này bốn phương thông suốt lòng đất động quật bên trong trái phải xông sao đúng là ở tận năng lực lớn nhất đến tránh né lấy lữ thụ truy giết. Lữ thụ tâm bên trong giật mình, nguyên lai vừa rồi cái kia đầu cự tích còn không phải những này thàn lằn người điều khiển. Chỉ có thể giải thích như vậy, lữ thụ tâm bên trong cẩn thận bắt đầu, hắn thừa nhận vừa rồi giết chết cấp bê đọa lạc cự tích thời điểm thư giãn một chút, nếu như lúc kia đối phương còn có ẩn tàng càng sâu sắc chiêu, chính mình chỉ sợ treo. Hắn nhanh chóng tìm kiếm cái này hậu trường thu nhập ghi chép tìm tra mánh khỏe, nếu như đối phương là cái cao linh trí sinh vật không có đạo lý không sản xuất sinh tâm tình tiêu cực giá trị cho mình. Quả nhiên, lữ thụ chính là nhìn thấy một đầu, đến từ đoạ lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thu nhập như vậy ghi chép. Hắn biết rõ tuy nhiên cái đồ chơi này cũng gọi đọa lạc cự tích, nhưng cùng vừa rồi đánh lén hắn cái kia đầu cũng không giống nhau, nên biết rõ cái kia đầu chỉ có một tâm tình tiêu cực giá trị A Nhưng cái này rất khủng bố, vừa rồi cái kia đầu linh trí chưa mở đều đã đạt tới cấp B, như vậy cái này đầu là cái đẳng cấp gì? Không thể không nói Lữ Thụ là cái rất có thể tự xét lại người, Lữ Thụ một bên toàn lực đuổi theo càng nhiều ăn thịt người cự tích, một bên thần sắc ngưng trọng chú ý cái này bốn phía, mà Phục thị cùng Thi cậu đã từ lâu về tới bên cạnh hắn. So sánh trạm giết càng nhiều ăn thịt người cự tích mà nói, Lữ Thụ càng hy vọng mạng nhỏ mình không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa Lữ Thụ thậm chí đã tâm sinh thoái ý, Cho nên hắn ưu tiên giết là trốn hướng lui đường phương hướng ăn thịt người cự tích. Chỉ là càng đuổi càng không thích hợp, Lữ thụ trợt phát hiện những cái kia ăn thịt người cự tích tuy nhiên chạy tứ phía đều vô hình bên trong tránh đi ngay từ đầu hốn độn tiểu xà muốn đi nhất phương hướng. Đây là đang dùng ăn thịt người cự tích dẫn dắt rời đi chính mình a phải chăng đối phương cũng không muốn thật cùng mình gặp được. Như đối phương là đẳng cấp cao hơn tồn tại, không có đạo lý sẽ sợ sợ chính mình A Lữ Thụ nghĩ như vậy, bỗng nhiên rơi đầu hướng về lúc đầu phương hướng toàn lực cực nhanh tiến tới mà đi, một bên thao túng thần thủy ở đường hầm bên trong xuyên toa một vừa chú ý lấy hậu trường tâm tình tiêu cực đáng. Quả nhiên, khi Lữ Thụ bỗng nhiên thay đổi phương hướng một khắc này, tâm tình tiêu cực giá trị xuất hiện lần nữa. Đến từ Đoạ Lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị 299. Đến từ Đoạ Lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị 310. Những này tâm tình tiêu cực giá trị cách một đoạn thời gian liền suất bên trên cao hơn. Chiến thuật khả năng có bấy dập, nhưng tâm tình tiêu cực giá trị là chân thật tâm tình phản ứng, cái này sẽ không sai. Ở trận này chiến đấu bên trong, tâm tình tiêu cực giá trị mới thật sự là vì lữ thụ chỉ dẫn phương hướng thủ đoạn. Nguyên bản đang chạy tứ phía ăn thịt người cự tích vậy mà rơi quay đầu lại ngăn cản lữ thụ, thế nhưng là lúc này đối phương cái này căn bản liền giống như là một đầu một đầu đưa tới cửa giống như, nếu như cùng tiến lên lời nói lữ thụ vẫn phải phí chút chắc trở nhưng đối phương vốn là ở tứ tán bỏ trốn. Hiện tại gấp trở về vội vàng ở giữa muốn ngăn cản lữ thụ nói xong toàn không có cách nào hình thành càng thêm có hiệu phòng. Tất cả đều là đưa tới cửa cho thần thủy gia tăng thể diện tích thước. Nhắm mà thôi. Đối phương tự hồ càng ngày càng hoảng, mà lữ thụ hơi nghi hoặc một chút, đối phương đã biết mình đang đuổi, lại không muốn cùng chính mình cường chính mặt, cái kia chạy chẳng phải xong việc, đến mức đưa lên nhiều như vậy ăn thịt người cự tích đến ngăn cản chính mình sao. Mắt nhìn thấy thần thủy thể diện tích càng lúc càng lớn, Lữ thụ cảm giác lần này thật sự là chuyến đi này không tệ, ở bên ngoài đây chính là gần ngàn kiện pháp khí, cái này cần là bao nhiêu tiền kia mà. Hiện tại thần thủy thể diện tích, thật ở hướng hồ nước cấp dựa sát vào. Cái này muốn là lúc sau ở nước ngoài cùng người đánh nhau, trực tiếp thả một đợt thần thủy tất cả mọi người đến tiến thần thủy bên trong cùng hắn đánh, đến chỗ nào đều là hắn sân nhà. Trước đó mấy chục đầu ăn thịt người cự tích tiến đụng vào đến còn có chút khẩn trương, hiện tại một hơi coi như lắp trên trăm đầu chỉ sợ lữ thủ cũng sẽ không lung cuống. Hắn tiếp tục hướng thân ở đuôi theo, hôn độn tiểu xà thủy trung tới lui ở thần thủy đoạn trước nhất phấn khởi dị thường. An thịt người cự tích một đầu đầu đưa ra, đối phương tựa hồ là đã điên cuồng đang liều lĩnh ngăn cản lư thụ. Đến từ đọa lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lữ thụ trước mặt hầm động rộng mở trong sáng, hắn càng nhìn đến một đầu cực đại vô cùng đọa lạc cự tích, cái kia cự tích toàn thân màu đen, thân hình ở lư thụ trước mặt giống như cao lâu, nói thật lư thụ đời này vẫn là tận mắt nhìn đến khủng lộ như thế sinh vật giống như khủng long. Cái kia thằn lằn trong mắt huyết hồng, đồng tử như một đạo vực sâu khe hở dài nhỏ, nhìn lên đến 10 phần hung ác, chỉ là đối phương lại bị 5 cái kim sắc cây cổ xuyên qua tứ chi cùng lưỡi đầu phong ấn tại trên mặt đất không thể động đậy. Khó trách như thế hoảng, nguyên lai là chạy không được. Lữ Thu cảm khai nói, lao Thiết, ai thất đức như vậy cho ngươi dạng này trấn áp ở chỗ này a?" Ngay cả lưới đầu đều muốn đinh trụ tính chuyện gì xảy ra. Đến từ Đọa Lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị 999. Chỉ gặp cái kia đầu đoạ lạc cự tích đúng là đông nhiên miệng nói tiếng người, ngươi. Nhưng mà lữ thụ cắt ngang tiếp tục cảm khái nói, mà ngươi thì càng nữ bức, bị đinh thành dạng này đều có thể hơn ngàn năm bất tử, lươi đầu đều bị đình chủ còn có thể nói chuyện. Lợi hại lao thiết. Đến từ đoạ lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị. 999. Ở lữ thụ cảm giác bên trong mảy may cảm giác không đến đối phương năng lượng ba động Cho nên lữ thụ phán đoán cái này nằm cái kim sắc cây cột chỉ sợ còn có chấn áp đối phương thân bên trong năng lượng công năng. Nói thật lữ thụ có chút kinh ngạc, cái này đọa lạc cự tích không biết là khi nào bị người đinh ở chỗ này, lữ thụ cảm giác đến thời gian có lẽ khả năng càng thêm lâu dài một số, chỉ là phong ấn chặt cái này cự tích người đã có bực này thủ đoạn thông tiên, vì sao không trực tiếp giết cự tích a Trước kia trong phim ảnh luôn nói cái gì thứ gì giết bất tử, cho nên đem phong ấn, lữ thụ cảm thấy thuyết pháp này căn bản không đáng tin cậy a đã có thể phong ấn, từng chút từng chút tháo thành tám khối cũng giết hết đi. Mấy ngàn năm thời gian A đều làm cho đối phương vô pháp động đậy, làm sao giết đều hẳn là giết hết mới đúng chứ. Thật sự là hắn trước kia nhìn phương diện này sáng tác hơi ít, cho nên không quá lý giải cái này ăn khớp. Tối thiểu trước mắt cái này đầu cự tích lưu thủ cảm giác tuyệt đối không phải giết bất tử cho nên mới phong ấn đơn giản như vậy, thật muốn giết bất tử đối phương còn hoàng cái giám. Lưu thủ cảm thấy... Cái kia vị đại năng dùng 5 cây cột như thế ngoan tuyệt đem cái này đầu thằn lằn đinh ở chỗ này. Rất có thể là bởi vì quá hận cái này đầu thằn lằn cho nên dứt khoát phong ở chỗ này để nó chịu đựng tra tấn. 596, Thần Thủy Tiến Giai Lữ thủ cũng không có tùy tiện tới gần đối phương. Vạn nhất đối phương bị trấn áp tại cái này mặt còn có cái gì mặt khác đòn sát thủ làm sao bây giờ. Ngay tại lúc hắn dò xét đối phương thời điểm, đoạ lạc cự tích mở miệng lần nữa nói ra, ta bị cửu ra truy giết. Cuối cùng trấn áp ở chỗ này hoàn toàn gỗ pháp động đậy, tối tâm không ánh mặt trời thời gian bên trong ta cũng không biết rõ vượt qua bao lâu. Ta loại em bé bị đối phương giết đấy, ta loại cha cũng bị đối phương giết. Không phải ngươi chờ chút. Lữ thụ bưng bít lấy cái ốc, ngươi cái này cái nào khẩu âm, học với ai tiếng người a đây là. Ngươi đừng nói trước, lại nói tiếp ta liền tiêu tràng, có chút không kèm được. Đến từ đoạn lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ suy nghĩ nửa ngày giống như hẳn là chuyện như vậy à, cái này loại thành yêu quái động vật ngay từ đầu là không biết nói tiếng người nha nhưng là muốn mở miệng nói chuyện cái kia phải học a học với ai, học nói chuyện đối tượng là nơi nào người, yêu quái kia cũng cần phải liền nói nói gì vậy chứ. Cho nên, cái này trước kia là đầu dự châu cự tích. Lữ thụ không quá chắc chắn, dù sao dự châu cũng không có cái này vật loại a khả năng lão sư là dự châu A Hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này kia mà. Lúc trước cái kia cấp 3 huyết yêu là trực tiếp từ nhân loại huyết dịch bên trong rút ra tin tức cho nên mở miệng đúng vậy tiếng phổ thông. Cái loại cảm giác này ngược lại làm cho lữ thụ cảm thấy là lạ. Nói thật, cái này đầu thàn lần một mở miệng nói chuyện lữ thụ lập tức cũng cảm giác đối phương muốn so huyết yêu tiếp địa khí một số. Vậy sau này mình có thể hay không gặp lại thiểm châu yêu quái, kinh phim yêu quái, đông ba châu đại cha tử yêu quái thần mã, cái kia xuyên châu yêu quái có phải hay không mắng chửi người cũng đặc biệt ưu tú. Ngắm lại liền vui cảm giác Hơn nữa Lữ Thụ ngâm nghĩ nửa ngày con hàng này bán thảm dáng vẻ đơn giản cùng tuyển tú tiết mục đám tuyển thủ có một cùng a, nói thật so với nó thảm tuyển thủ, thật đúng là không nhiều lắm. Lữ Thụ lần nữa trầm ngâm, cho nên giấc mộng của người là. Đoạ Lạc cự tích 3. Nó hoàn toàn không có ghe tê đến Lữ Thụ điểm ở nơi nào, Lữ Thụ trực tiếp cho nó hỏi ngộm bước đều. Đến từ Đoạ Lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đoạ Lạc cự tích đồng tử bên trong lại xuất hiện đau thương thần sắc, ta người cả nhà đều bị giết. Chỉ còn ta một mình sống trên thế giới này, cho nên qua nhiều năm như vậy ta một mực có một cái tâm nguyện. Lữ thụ chầm ngâm 2 giây, cho nên ngươi là muốn cho ta đưa ngươi đi thấy nó nhóm cả nhà đoàn viên. Đoạ lạc cự tích, 3. Đến từ đoạ lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lúc này không nên là vì bọn chúng báo thủ à đưa chính mình xuống dưới thấy nó nhóm cả nhà đoàn viên là cái quỷ gì. Chúng ta ở một cái tần đạo bên trên không. Nhưng mà lữ thụ căn bản không có ý định lại cùng nó nói nhảm trực tiếp liền chuẩn bị thúc đẩy thần thủy đi từng chút từng chút mãi chết nó. Đối phương tự hồ bén nhảy đã nhận ra lư thụ sắc ý, lập tức cũng không còn khóc thảm mà là nói thẳng nói, ta có thể đem tâm huyết cho ngươi, trở thành ngươi loại tọa kỵ. Lư thụ đập đi đập đi miệng nói ra, tọa kỵ cái gì coi như xong đi, người ta đều là cưới bạch hà ca, thần long a, voi lớn à, phượng hoàng cái gì, dầu gì cũng là cái gì cự ưng đi, ta kỵ một thần lần tính chuyện gì xảy ra. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Đến từ đoạ lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nó đúng là không nghĩ tới đối phương không nhìn thực lực của mình, trực tiếp từ bề ngoài bên trên phủ định nó, cái này mẹ nó là cái gì náo mạch kín, cái này mẹ nó đến cùng là ai xem thường ai. Đoạ lạc cự tích gần nhất ở vực sâu động quật phía dưới cảm nhận được linh khí ở từng chút từng chút khôi phục, cũng đang nỗ lực tích góp lực lượng của mình, chỉ cần nó thúc đẩy thần lần đủ cường đại sớm muộn cũng có một ngày có thể tìm tới thoát khốn phương pháp. Ngay tại gần nhất nó bên người đống nhiên mở ra di tích, nồng độ linh khí có thể so với nó đã từng còn sống nhân đại. Bởi vì thời đại quá xa xưa liền ngay cả phong ấn giam cầm nó cái kia 5 cây cột cũng bắt đầu bưng lỏng, liền ở cái này mấu chốt bên trên nó quyết định chủ động săn giết trên mặt đất nhân loại dùng để huyết tế cương ép khôi phục thực lực của mình để phá trừ phong ấn. Kết quả đen đuổi vừa động thủ liền gặp được trước mặt cái này thiếu niên, cự tích bị giết hết không nói, chính mình cùng đối phương nói chuyện còn hoàn toàn không ở một cái tần đạo lên. Chỉ là lữ thụ ở đối phương nói nguyện ý trở thành tọa kỵ thời điểm sắp thực động tâm một lát, có thể hỏi đề ở chỗ đối phương nói lời hắn có thể tin sao. Nếu như chính hắn nắm giữ có nô dịch cái này đầu cự tích thủ đoạn, vậy hắn chỉ định liền dùng nhưng là đối phương chính mình sách khai ra phương pháp hắn căn bản cũng không dám dùng. Lữ thụ cho tới bây giờ đều là như thế một cái chú ý cẩn thận người, chiến trường bên trong không tin được nhân, chỉ tin tưởng mình, đây mới là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền vương đạo. Nhưng vào lúc này lữ thụ thao túng thần thủy hướng cái kia đầu đọa lạc thần lần bao khỏa đi qua, hắn kinh dị phát hiện đã sớm phấn khởi đến hận không thể lập tức nuốt mất cái này đầu thần lần hôn độn tiểu xà lại thoát ly thần thủy, lưu tại lữ thụ trên bờ vai đứng ngoài quan sát. Lữ thụ vô vô hôn độn nhỏ đầu rắn, người đây là kém cỏi không dám tới gần nó à. Cái này thằn lằn quả nhiên có gì đó quái lạ, không phải vậy kim sắc tiểu xà vì sao không dám tới gần nó. Còn tốt chính mình không có tùy tiện đi qua a Đoạ lạc thần lần gặp lữ thủ căn bản không có đến gần ý tứ, mà cái kia đã bao trùm chính mình màu đen thần thủy đúng là bắt đầu ăn mòn thân thể nó, khiến cho nó đau đớn khó nhịn. Cái kia hốn độn xương mù ngay cả Minh Nguyệt Diệp đều chịu không được, húng chi là cái này bị phong ấn mấy ngàn năm đoạ lạc cự tích. Lữ thủ thủy trung cảm giác cái kia hốn độn xương mù mang cho thần thủy biến hóa không chỉ là ăn mòn tốc độ mà thôi, khả năng còn có càng cao tầng thứ lực lượng. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chơ mắt nhìn thấy cây kia phong ấn đọa lạc cự tích đầu lưới kim sắc cây cột bắt đầu sụp đổ. Cái kia lưới đầu dõng nhiên khôi phục tự do sao đúng là trực tiếp hướng về Lữ Thụ xoán tới. Đây là nó sau cùng thủ đoạn, nguyên bản định mấy người Lữ Thụ tới gần chút lại dùng, kết quả Lữ Thụ thực sự quá cẩn thận cho dù nó đều thảm thành dạng này vẫn là không có nửa điểm đến gần ý tứ, thậm chí còn dùng ngôn ngữ một mực công kích nó. Chẳng qua là khi nó thừa dịp Lữ Thụ không sẵn sàng thời điểm công kích Lữ Thụ lúc lại phát hiện Lữ Thủ đã sớm xa xa tránh về hố trong động. Không đủ dài a lao thiết, Lữ thụ vui cười a cười nói. Đang khi nói chuyện, hỗn độn thần thủy phân xuất một cô đến, liền ngay cả cái này lưới đầu cũng bao quải đi lên. Lưới đầu nhưng không có địa phương khác như vậy cứng cỏi, Đoạ Lạc Cự Tích lập tức liền cảm giác bị bỏng đau đớn đâm vào thần kinh của nó, hơn nữa thần thủy không có khe hở không vào, đúng là theo nó miệng lớn ngược lại tràn vào trong dạ dày của nó. Tha mạng. Đoạ Lạc Cự Tích kêu lên bắt đầu, đại nhân tha mạng. Ta nguyện hiến xuất ta sở hữu tâm huyết cung cấp đại nhân thúc đẩy. Bây giờ nói cái này. 1. Lữ thụ cười lạnh từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất một cái bàn nhỏ đến, ngồi ở bàn, ghế trên chờ đợi cái này đọa lạc cự tích triệt để bị thần thủy thôn phệ. Lữ thụ cảm giác cuộc sống như vậy thật sự là nhàn hạ a thần thủy tiến dai không nói còn thu hoạch nhiều như vậy tâm tình tiêu cực đáng. Ở cái này âm trầm lòng đất trong động quật lữ thủ không có nửa điểm e ngại cảm giác, thậm chí còn có chút muốn ăn một phần đầu hủ tú Đến từ Đoạ Lạc Cự Tích tâm tình tiêu cực giá trị 1597, hỗn độn tiểu xà tiền dai. Hắc Ám vực sâu động quật bên trong Lữ Thụ ngồi ở bàn nhỏ bên trên chống đỡ cái cầm nhìn lấy Thần Thủy đem Đoạ Lạc Cự Tích từng chút từng chút thôn phệ, hơn nữa liền ở trong quá trình này Thần Thủy tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Đoạ Lạc Cự Tích bị phong ấn ở nơi này không biết rõ bao lâu tựa hồ đã sớm là nỏ mạnh hết đà, không phải vậy cũng sẽ không để Lữ Thụ nhặt được lớn như vậy một tiện nghi. Thôn vệ tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại. Tựa Hồ Đọa Lạc cự tích rốt cục miễn cưỡng tụ tập được đến lực lượng cuối cùng đến chống cự, ngay tại lúc cái nào đó trong nháy mắt lực lượng kia bỗng nhiên như là đập nước lớn giống như khoảng cách sụp đổ, Thần Thủy thôn phệ tốc độ lần nữa tăng tốc. Đến từ Đọa Lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Lần này Lữ Thụ xác định đối phương sinh cơ đã thật đoạt tuyệt, một trận chiến này hắn tùy tiện tiến vào vực sâu động quật chi bên trong xác thực không để cho hắn thất vọng, Thần Thủy cũng không có để hắn thất vọng. Muốn là mình còn lại pháp khí đều có thể như là thần thủy cùng hôn độn tiểu xà đồng dạng ra sức, chính mình đơn giản có thể hài lòng bay lên đến, hiện tại chính mình đến xem như hồ nước cấp cường giả A. Hồ nước nhỏ cũng là hồ nước Nga. Đột nhiên lữ thụ nhìn thấy hôn độn tiểu xà từ trên bả vai hắn nhảy lên một cái chui vào thần thủy bên trong, lữ thụ vui vẻ nhìn lấy hôn độn tiểu xà tựa như là nhìn lấy con ruột đồng dạng trên mặt tràn đầy cưng chiều mỉm cười. Thế nhưng là liền sau đó một khắc lữ thụ phát giác có chút không đúng. Cái kia hôn độn tiểu xà vậy mà há hốc miệng ra đem lôi cuốn lấy hôn độn khói đen thần thủy hút vào. Rõ ràng tiểu xà thân thể không lớn hơn nữa miệng cũng không lớn, lại tại lúc này cho lữ thụ một loại kinh hút cảm giác, thần thủy giảm bất tốc độ cực nhanh. Người chờ chút mà. Lữ thụ kinh hãi từ bàn nhỏ bên trên đứng lên đến, người muốn làm gì? Hán tiến lên muốn bắt được hôn độn tiểu xà, kết quả hôn độn tiểu xà ở thần thủy bên trong linh hoạt dị thường thủy trung tránh nẽ lấy lữ thụ, một bên tránh, một bên hút Mắt nhìn thấy còn chưa tới 10 phút đồng hồ đâu, lữ thụ cái này tần tấn hồ nước cấp cứng, giả, liền đã lại khôi phục thành bể bơi cấp, hơn nữa tiểu xà thu nạp thần thủy quá trình vẫn còn tiếp tục. Lữ thụ cầm lên trên đất bàn nhỏ liền hướng hôn độn tiểu xà đập tới, kết quả thần thủy ngay cả bàn nhỏ đều cho ăn mòn rơi mất. Lữ thụ đơn giản tuyệt vọng, vừa khen xong ngươi, thế nào như thế không trải qua khen đâu, ngươi cũng không dám cùng còn lại mấy cái kia thần vật học à, mẹ kiếp điểm phổ được không? Khát hút, ngươi ch Ta bảo ngươi khát hút. Mẹ nó. Đã nói xong đánh nhau lúc đưa tay đúng vậy một mảnh hồ nước đâu. Đã nói xong đi đâu đều là hắn sân nhà đâu. Làm sao còn sẽ có dạng này biến hóa. Hôn độn tiểu xà một bộ nhàn hạ dáng vẻ tiếp tục như là không đáy giống như thu nạp thần thủy. Nhưng vào lúc này lữ thụ trật phát hiện một chút địa phương khác nhau. Hôn độn tiểu xà trên người miếng vậy càng ngày càng rõ ràng. Giang độc cũng càng ngày càng bé nhọn. Thế nhưng là nháy mắt sau đó tình huống đột biến. Tiểu xa thân thể vậy mà bắt đầu dần dần lớn mạnh bắt đầu, hơn nữa trên đầu nó vậy mà giống như một cặp góc muốn đỉnh rách ra ra mà ra. Không đúng, liền ngay cả trên thân thể của nó cũng tựa hồ có móng đuốt muốn từ trong cơ thể đột phá đi ra, đây là hôn độn tiểu xa muốn từ nội bộ cải biến chính mình hình thái, loại cảm giác này tựa như là một cái thuế biến quá trình. Thân thủy rốt cục bị thu nạp xong, thế nhưng là hôn độn tiểu xa nhưng thật giống như cực kỳ thống khổ thủy chung vô pháp chân chính hoàn thành thuế biến. Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này sẽ không một bước bước lớn kéo lấy chứng A. Huynh đệ, ngươi nhưng chớ cho mình dạy vò chết ta Đột nhiên lữ thụ trong tay thừa ảnh bên trong một thân ảnh phiêu nhiên mà ra, đúng là tay áo lật bay hải công tử lơ lửng ở trên không bên trong lạnh lùng nhìn lấy hốn độn tiểu xà, yêu long huyết mạch. Lữ thụ kinh ngạc một chút, ngươi nhưng đừng đối với nó động thủ A, không phải vậy hai ta không xong. Ở lữ thụ muốn đến hải công tử cái này, loại long tộc chính thống khẳng định là nhìn không thói quen hôn độn tiểu xà cái này, loại cái gọi là yêu long huyết mạch A, cho nên hắn phi thường lo lắng hôn độn tiểu xà bị đối phương cho một kiếm chém chết. Hiện tại hắn có thể xác định đúng vậy hôn độn tiểu xà đúng là tại thuế biến, hơn nữa lại là hướng long phương hướng thuế biến. Long là cái gì A, cái này loại Trung Quốc cổ long trong truyền thuyết thần thánh nhất đồ đằng, không quan tâm là bàn long vẫn là yêu long, chính mình nếu có thể có một đầu liền phải bay lên A. Chỉ là Hải công tử cũng không có giống Lữ Thụ nghĩ như vậy rút kiếm liền chặt, vậy mà một ngón tay từ Mi Tâm Lăng không tiếp dẫn xuất một đóa màu tím hoa sen cánh hoa trôi hướng tiểu xà. Ngay tại cánh hoa cùng tiểu xà tiếp xúc trong nháy mắt, Lữ Thụ có thể cảm giác được nguyên bản thống khổ dễ rũ hôn độn tiểu xà lại giống như là nhẹ nhàng thở ra, góc cuối cùng từ da thịt bên trong phá vỡ, bốn cái móng nuốt cũng cũng giống như thế, chỉ bất quá trên móng nuốt chỉ có bốn cái chảo. Lữ Thụ sững sốt nửa ngày. Ngươi có phải hay không nhìn thấy nó móng đuốt cùng góc một mực phá không ra cho nên có chút sốt ruột mới giúp nó. Hải công tử lạnh lùng lượm lữ thụ một chút. Đến từ ngao hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ kém chút nhịn không được cười lão thiết, ngươi cái này ép buộc chứng là thời kỳ của A, không cứu nổi tốt A. Lại nói ở thế giới của các ngươi bên trong yêu long không phải là hỏng sao. Ngươi tại sao phải giúp nó? Lữ thụ có chút hiếu kỳ. Chúng ta long tộc sự tình cái nào từ đến nhân loại các ngươi nói này nói kia, cái gì tốt hỏng, trên thế giới này có tuyệt đối đúng sai sao? Ngu muội hải công tử lạnh nói chào phúng. Tiểu nói này lữ thụ liền đã hiểu tốt ta, người ta long tộc bên trong vẫn là đối lập đoàn kết, yêu long đó cũng là lòng cái nào đến lượt người khác nói dê nói hỏng, họ hàng thân thích cũng là thân thiết ta. Giao có hai loại, tu hành nhiều năm một khi đạt được kỳ ngộ, một loại hóa yêu, một loại hóa long, hóa long là càng trật vật đường tắt đại bộ phận đều sẽ không như thế tuyển. Đã nó có dũng khí hơn nữa còn kém một bước cuối cùng, ta giúp nó một chút lại có làm sao. Hải công tử nói rằng, tiếp theo bắt đầu cười lạnh, đúng vậy ngươi. Ừm, lý giải lý giải, lữ thụ không đợi hải công tử nói xong cũng đem hắn thu về, tác phiền con hàng này một mặt cao cao tại thượng biểu lộ thuyết ừ. giáo. Lữ thụ cũng không lý tới giải vì cái gì hóa long càng khó, hắn thấy chẳng phải là thu nạp thần thủy sau đó liền hóa sao. Hiện tại lại để hôn độn tiểu xà giống như đã không thích hợp, liền gọi hôn độn được. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa một ngày một ngày ở cái này đổi tới đổi lui tên đều phải đi theo đổi, cứ gọi một cái bất việc. Lữ thụ ngâm nghĩ nửa ngày, hắn phát hiện hôn độn ngoài thân xà bị đang từng chút từng chút giãn nước, mà đối phương lại tại tiếp nạp cánh hoa về sau lâm vào ngủ say. Lữ thụ đem hôn độn thu hồi sơn hà ấn trung dung nó chậm dãi thuế biến, mà chính mình thì phải chuẩn bị đi ra. Hắn đi đến phía trước nhìn về phía cái kia còn lại bốn cái kim sắc cây cột, lại nói cái đồ chơi này có phải là pháp khí hay không à. Muốn là mình có thể đem thứ này lấy đi, về sau còn không phải muốn chấn áp ai liền trấn áp ai. Chỉ là đột nhiên lữ thụ nghe được đỉnh đầu chuyển đến lăn cuộn lôi thanh, cái kia tiếng sấm to lớn tựa như là trực tiếp từ thiên khung chuyển trống đỡ đến trong lòng của hắn giống như. Đột nhiên, trên mặt đất tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời bên trong một đạo tử sắc lôi đình ốn lượn như dòng hướng một chỗ mặt đất đánh rơi, cái kia thiểm điện bàng bạc chính là là bọn hắn cuộc đời ít thế. Trần Tổ An sừng sốt nửa ngày bỗng nhiên thì Thảo nói ra thủ minh sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình quá nhiều trực tiếp bị xét đánh A. 598, lữ thụ bóng ma tâm lý. Ở Trần Tổ An xem ra, lữ thụ biến mất giải như vậy một đoạn thời gian, kết quả không hiểu thấu trên trời liền có tử lôi rơi xuống, cái này rõ ràng cùng dưới mặt đất sự tình có chút liên quan A. Đi đi đi, nhanh đi bên kia nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trần Tổ An mang đầu hướng bên kia chạy tới, nếu thật là lữ thụ bị đánh, chính mình đi nhanh lữ thụ nói không chừng còn có thể cứu giúp một chút. Ở Trần Tổ An nhận biết bên trong không có đạo lý cái này loại thiên lôi sẽ tùy tiện bổ người đi, nhưng Trung Quốc có câu chuyện xưa mà chuyện thất đức làm nhiều cẩn thận gặp xét đánh, Trần Tổ An cảm thấy lưu thụ liền phi thường phù hợp loại người này thiết chi a Trước kia có đôi khi Trần Tổ An trong âm thầm liền suy nghĩ, địa lôi làm sao còn không bổ hắn, kết quả cái này bổ a Một đám thiên la địa vong cao thủ hướng tử lôi điểm rơi chạy tới, mà cùng lúc đó lưu thụ tâm bên trong bỗng nhiên nổi lên cực độ dự cảm bất tưởng. Ở giữa đỉnh đầu động quật cùng mặt đất ngăn cách thạch đầu bùn đất tất cả đều ở tử lôi bên trong hóa thành một mịn. Ở lữ thụ mắt bên trong, một đạo tử địa lôi như rồng rớt xuống. Cái này mẹ nó. Lữ thụ nhức cả trứng, hóa long thiên kiếp A. Chính mình làm sao đem việc này đem quên đi. Trong truyền thuyết Lao nói rằng hóa long là có thiên kiếp, nhưng lữ thụ vẫn cảm thấy đó là truyền thuyết cũng không chút coi trọng. Hơn nữa vừa rồi căn bản liền không nhớ tới tới. Ngâm lại lúc ấy hải công tử kỳ thực cười lạnh còn có nửa câu nói còn chưa dứt lời liền bị chính mình thu trở về, chính mình. Vì cái gì không cho người ta nói xong a Xong, toàn mẹ nó xong, hắn lưu thụ mạnh hơn cũng gánh không được cái này loại lôi đình a Chỉ là trong nháy mắt này, lưu thụ bên cạnh còn lại phía dưới bốn cái kim sắc cây cột vậy mà đồng thời hào quang tỏa sáng, quang mang kia trực tiếp nên đón lôi đình lịch thiên mà lên, đúng là cùng lôi đình đối mặt. Lôi đình bên trong ầm ẩm, ẩm tiếng vang nổ lên. Phản phất thiên địa từ xưa tới nay huy nghiêm chỗ, kim sắc cây cột bắt đầu sụp đổ, một cây, hai cây, ba cái, thẳng đến bốn cây cột toàn bộ sụp đổ tan dã. Khi tan dã trong nháy mắt lữ thụ mới thấy rõ ràng cái kia kim sắc cây cột bên trong vậy mà mỗi một cây bên trong đều có một mực linh thể giống như kim si điểu, hoa lệ trói lỏi, cái kia kim si điểu ở lôi đỉnh bên trong cũng trốn vui. Lữ thụ đống nhiên giật mình chính mình giống như là bị cái gì khóa chặt như vậy căn bản không thể nào trốn tránh chỉ là màu tím lôi đình ở đánh tan kim sắc cây cột quá trình bên trong tựa hồ bị suy yếu rất nhiều. Vên một tiếng, lữ thụ cùng lôi đình gặp nhau, hắn cho tới bây giờ đều không phải là thuốc thủ chịu trói người. Sau đó lưu thụ mở ra sơn hạ ấn, từ sơn hạ ấn bên trong lấy xuất tử kim hồ lô tụ ở đỉnh đầu dẫn đầu đối mặt lôi đình. Cầm hồ lô đỉnh trước cái vạc. Tử kim hồ lô, 3. Nếu như lôi đình hạ xuống khẳng định đầu tiên bổ tử kim hồ lô, sau đó mới có thể bổ về phía lưu thụ. Trực tiếp hổ lô bên trong thần bí phi đào từ bên trong nhảy lên bay ra cũng chém về phía lôi đỉnh. Cái này mẹ nó là không có biện pháp à, không cùng lúc đối kháng lôi đỉnh, nó liền đứng múi chịu xảo. Cái này nếu không phải lôi đỉnh phía trước, tử kim hổ lô đều muốn một đao bổ chủ ký sinh. Lữ thủ cũng xuất thủ, hai thanh phi kiếm đi ngược dòng nước muốn đem cái kia hư vô lôi điện cho cắt gia. Trong tay thừa ảnh cũng không do dự nữa nên thiên chẳng đi, không khí bên trong một trận vật mèo kiếm cương chẳng thiên. Một tiếng vang thật lớn về sau hết thẻ quy về bình tĩnh, Lữ thụ hôn loạn bên trong nghe được có người ở đỉnh đầu động khẩu hô nói, thú huynh, là ngươi bị sét đánh sao thủ huynh. Lưu thụ nằm trên mặt đất từ từ mở mắt nhìn về phía đỉnh đầu động khẩu chiếu xuống ánh trăng, không phải ta, ngươi sai lầm. Kết quả không đợi hắn nói xong đâu, trên trời lại chuyển tới ẩm ẩm tiếng sấm, Lữ thụ lập tức ngảy lên, kết quả cái kia tiếng sấm chỉ là vang lên một tiếng lại lần nữa trở nên yên ắng. Lữ thụ, ha ha. Hắn chán nản kẽ ngồi trên mặt đất, vừa rồi cái thiên kiếp này thật sự là cựu tử nhất sinh, khó trách hải công tử nói hoa yêu hóa long hai đầu giữa lộ hóa long mới là khó khăn nhất cái kia một đầu. Trước kia chính mình còn nói hôn đột là nhất để cho mình bất lo cái kia, kết quả vị này mới là ngư bức nhất, trực tiếp để cho mình gặp phải sẽ đánh. Lữ thụ ngược lại là có chút đau lòng cái kia bốn cái kim sắc cây cột, liền vừa rồi đến xem nếu như mình có thể đem cái kia bốn cây cột thu nhập túi bên trong. Chỉ sợ cái kia bốn cái kim xí điều liền có thể làm cho mình ở cấp hà một chút sông pha. Hắn nhìn thoáng qua sơn hà ấn bên trong, tử kim hồ lô hiện tại toàn thân cháy đen, liền liền bên trong phi đao đều bị đánh đen. Phi đao tựa hồ cảm nhận được lữ thụ linh thức vậy mà bắt đầu nóng lòng muốn thử muốn bay ra ngoài chém người. Trần Tổ An ném đến một sợi thương tác, Trần Hạo ở phía trên lôi kéo Trần Tổ An chậm rãi xuống đến hầm động cấp độ. Trần Tổ An đánh giá hố trong động chỉ là lúc này đoạ lạc cự tích đã bị triệt để thôn phệ, nhìn đều nhìn không thấy. Hơn nữa liền ngay cả kim sắc cây cột cũng đều hóa thành cho bụi. Cho nên Trần Tổ An nhìn lấy nơi này ngoại trừ lư thụ bên ngoài liền không có đồ vật, hắn bắt đầu còn muốn vì lữ thụ tìm một chút lý do kia mà, kết quả nơi này liền lữ thụ một người, không phải bổ lữ thụ là bổ ai vậy. Trần Tổ An lời nói thâm thiê nói ra, Thú hình, ta về sau hảo hảo là người, địa lôi nhất định sẽ không lại bổ ngươi. Mau mau cốt lữ thụ ngồi dưới đất tức giận nói rằng, hắn hiện tại toàn thân không có khí lực, lên đều dậy không nổi Trần Tổ An đem lữ thụ trói buộc ở trên lưng của mình theo dây thường bỏ lên, một bên bỏ một bên nói ra, thú hình, cái này dưới đất còn có ăn thịt người cự tích sao. Nói thật Trần Tổ An đánh trong đáy lòng bội phục lữ thụ, chứ hắn nhị ra ra Trần Bách Lý cùng Niếp Thiên La bên ngoài, Trần Tổ An người bội phục nhất liền số lữ thụ, người ta mạnh đến nổ tung một người xuống đến trong động quật còn có thể không hiểu thấu gặp phải xét đánh, mấu chốt nhất là mạnh như vậy địa lôi lại còn để hắn cho còn sống. Hắn biết rõ lữ thụ khẳng định là ở cái này động quật phía dưới gặp cái gì mới có này tao ngộ, nhưng lữ thụ đã không nói vậy hắn cũng không hỏi. Hơn nữa trần tổ an tự hỏi hắn ở cái này lôi đình bên trong là tuyệt đối không sống nổi. Đến mức lữ thụ đến cùng có gì kỳ ngộ, có lẽ thời gian sẽ nói cho hắn biết đáp án. Ngay tại trần tổ an có lữ thụ bò lên trên mặt đất thời điểm, trên trời tiếng sấm có bắt đầu quần quận rung động, lữ thụ nhìn thoáng qua trên trời dấu ở trong tầng mây lôi văn điên cuồng gào thét, chạy a Đặc biệt không xong đúng không Trần Tổ an tâm bên trong giật mình bắt đầu phi nước đại, đến thời điểm liền hắn cùng Trần Hạo hai người, hiện tại thì là ba người giống như huynh đệ song hành ở trên cánh đồng hoang bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Kết quả? Mưa nhỏ xuống, cái này khô hạn mặt đất vậy mà nghenh đón một trận tí tách tí tách mưa nhỏ, cái kia tiếng sấm. Chỉ là bình thường tiếng sấm. Lữ thụ cảm giác mình khả năng một năm nửa năm bên trong nghe được tiếng sấm đều sẽ có bóng ma tâm lý. Ha ha! Nam ở trong lều vải lữ thụ mặt mũi tràn đầy đen nh Tóc cũng đều bị lôi đình nổ giống như là vừa làm ly tử năng đồng dạng. Tạm thời muốn vào di tích là không thể nào coi như hắn hiện tại thể chất tối thiểu cũng phải khôi phục 2-3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này vừa vặn kiếm khí của hắn cũng có thể nặng mới thành hình. Lúc đầu chính là vì di tích tới, kết quả bây giờ còn chưa tiến di tích đâu trước hết quẻ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở di tích không cần sớm như vậy kết thúc. Hơn nữa lưu thủ kỳ thực cũng không tính đặc biệt tiết nuối dù sao thu hoạch đã không nhỏ. Nhưng vào lúc này... Lữ thụ trợt phát hiện chính mình khí hải núi tuyết bên trong mỗi một mai kiếm thai, vậy mà đều còn cuốn màu tím lôi đỉnh. 599. Lôi đỉnh kiếm khí Lữ thụ từng hâm mộ qua chi vi cùng có dạng cái kia loại có thể điều khiển lôi đỉnh năng lực, dù sao lôi đỉnh từ trước đến nay đều là mọi người tâm bên trong lực sát thương phi phạm tồn tại, so sánh với thủy hệ dị năng đến nếu như lữ thụ không phải có được thần thủy cái này loại thần vật chỉ sợ ở lực sát thương phương diện là căn bản là không có cách cùng lôi đỉnh so sánh. Hơn nữa hiện tại chính mình thần thủy cũng náo loạn yêu thiêu thần, bị hôn độn cho hút đi dùng để thuế biến. Kiếm khí sử dụng hết, chính mình thụ thương, thần thủy biến mất, liền ở cái này họa vô đơn trí thời điểm lữ thụ nhìn thấy kiếm thai phía trên lượn lờ lôi đình lâu dài không thôi. Cái này loại bị sét đánh qua sau nhân họa đắc phúc sự tình đơn giản ấm áp lữ thụ trái tim. Trên thực tế hải công tử chưa nói xong lời nói là lấy hiện tại hôn độn trạng thái đến xem đừng nói kháng thiên kiếp, làm không thể tùy tiện một đạo địa lôi liền có thể đánh chết nó Lữ thụ cũng đừng cao hưng quá sớm, hóa long sở di có rất ít rắn ở lên cấp thời điểm đi chọn, bản cũng là bởi vì cái này ở mọi người xem ra cơ bản đã là thập tử vô sinh sự tình. Ở rắn hóa long quá trình bên trong, thuế long bản thân liền sẽ tiêu hao xả thể bản thân toàn bộ lực lượng, sau đó lúc này còn muốn đi đối mặt thiên kiếp, không phải là đại năng che chở tuyệt không dám dạng này lựa chọn. Mấy ngàn năm qua, chỉ gặp thành yêu, không thấy hóa long. Thiên kiếp loại vật này bản thân đúng vậy trừng phạt nghịch thiên người. Dưới tình huống bình thường tất cả mọi người cảm thấy thiên kiếp là dùng đến độ, vượt qua thiên kiếp liền phá kén trọng sinh. Nhưng thiên đạo ý chí nhưng không nghĩ như vậy, thiên đạo ý chí chỉ sợ chính là định một hơi diệt cái kia dám nịch thiên tuyến thủ. Lữ thụ nếu không phải lần này có cái kia bốn cái kim trụ tử che chở, cũng đã ngội. Hắn suy nghĩ, cái này loại kiếm thai bên trong thai ngén đi ra kiếm khí có thể hay không càng mạnh một số. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi, lữ thụ ngủ thật say. Nắng sớm mới lên. Một tiêu kim tuyến từ đường chân trời lan tràn thiêu đốt đến toàn bộ chân trời, trong doanh địa thổi lên rời rừng hào, nhà bếp trước hết nhất bận rộn bắt đầu. Lữ thụ hôn loạn tỉnh lại, khi hắn nhìn sạch chính mình trong lều vải tình huống lúc trực tiếp liền kinh ngạc, các ngươi làm gì đâu. Chỉ gặp Trần Tổ An cùng Trần Hạo còn có một đám người lo lắng nhìn lấy lữ thụ, nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại mọi người mới mặt mày hớn hở, cái này còn là lần đầu tiên gặp được bị xét đánh người còn sống, chúng ta rất lo lắng an nguy của ngươi ai cho nên tới trông coi ngươi Đối với Trần Hạo bọn hắn tới nói, không quan tâm lưu thủ vì sao bị xét đánh, ở lúc mấu chốt đứng ra trạm giết ăn thịt người cự tích chính là lưu thụ kiên quyết nhảy vào trong động quật tiếp tục trạm giết cự tích cũng là lưu thủ. Cái này trông ở thời khắc nguy nan động thân mà ra người đàn ông bọn hắn đều bội phục đó là từ đáy lòng tán đồng là người mình chiến hữu A. Hiện tại chiến hữu xảy ra vấn đề, bọn hắn đương nhiên muốn tới xem một chút. Hơn nữa bọn hắn cũng xác thực muốn biết rõ bị xét đánh qua sau tuyển thủ là cái bộ dáng gì Nên bận bịu cái gì bận biểu cái gì đi, ta không sao, khôi phục hai ngày liền tốt, lữ thụ có chút đau răng, hắn luôn cảm thấy những người này quan tâm tỷ lệ có thể nhỏ một số, lòng hiếu kỳ càng nhiều. Lúc này một tên quân y cùng y tá đi vào trong lều vải, nhìn thấy trong lều vải nhiều người như vậy thời điểm quân y nhữ mày lại đầu, bệnh hoạn trên người có đốt bị thương địa phương, các người đều ra ngoài, đừng đem vi khuẩn mang vào để hắn lây nhiễm. Trần Tổ An cười nói, không có việc gì. Người tu hành nếu có thể bị như thế điểm phá vi khuẩn cảm nhiễm vậy thì không phải là người tu hành. Hắn lời còn chưa nói hết liền nghe nằm ở trên giường lữ thụ cắt ngang nói, bác sĩ gọi các người ra ngoài nghe được không? Haha, ha, chuyện của hai ta về sau mới hảo hảo tính toán. Trần Tổ An đông nhiên sợ run cả người, trước đó chỉ riêng cầu ngoài miệng trôi chảy hiện tại mới cảm thấy mình khả năng đậu đen rau muốn không nên đậu đen rau muống người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Trần Tổ An mang đầu tránh người. Bác sĩ đi đến bên giường lặng lặng đánh giá lư thụ, chợt vẹn đánh giá 5 phút đồng hồ thời gian lư thụ nghi thẩm cái này, bác sĩ kiểm tra thương thế còn thật cẩn thận, kết quả là nghe bác sĩ cảm thắn nói, "Như bức, Lữ thụ, ba." Đây là bác sĩ hiện tại hẳn là phát ra cảm thán sao? Quân y tiếp tục cảm thán nói, "Theo nghề thuốc nhiều như vậy năm, ta thật không nghĩ tới Hữu Sinh Chi Niên có thể thu đến bị mệt mỏi đập tới bệnh hoạn." Cảm khái một đôi lời không sai biệt lắm liền phải, lư thụ mặt ánh mắt biểu lộ nói rằng Quân y chính liêu chính thần sắc, mấy ngày nay ngươi ăn cái gì liền phải chú ý, không thể ăn thức ăn cay. Ừm, lữ thụ nhớ kỹ, còn có đây này. Không có, bác sĩ thản nhiên nói. Lữ thụ trầm mặc hai giây, kỳ thực ngươi đúng vậy đến xem ta bị xét đánh thành dạng gì đúng không. Bác sĩ gật gật đầu, các ngươi người tu hành sự tình chúng ta cơ bản không giúp đỡ được cái gì, hơn nữa liền các ngươi khôi phục năng lực căn bản không cần chúng ta giúp cái gì, nếu là thụ một chút vết thương nhỏ cái gì đều phải tranh thủ thời gian tới tìm ta. Tới trưởng, chính các ngươi đều khép lại. Gặp lại, không tặng, lữ thụ bình tĩnh nói. Phật hệ bác sĩ quay người liền mang theo y tá đi ra, y tá ngược lại là rất xinh đẹp. Lữ thụ nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không có nóng lòng ra ngoài, cũng không có nóng lòng tiến về di tích. Ở trong quá trình này, lữ thụ đã ngạc nhiên phát hiện kiếm thai bên trong mới thành hình kiếm khí quả nhiên hiện đầy màu tím lôi đình Cái kia lôi văn ở kiếm khí bên trong khuấy động, lữ thụ thôi phát xuất một cái đến mảnh quan sát kỹ. Cái kia lôi đỉnh lấp lué quý tích tựa như là thần bí mà cổ lão phù hiệu lué lên liền biến mất. Trần Tổ An vui cười A cười nói, Thu hình, vẫn là người thể chất tốt, bị xét đánh 2-3 ngày liền có thể khôi phục phục phục phục phục phục. Một cái kiếm khí màu tím ở Trần Tổ An cái mông bên trên chợt lué lên cỏ ra một đầu cực nhỏ vết máu, mà Trần Tổ An thì bắt đầu ở tại chỗ co giật run dày bắt đầu, chính mình cũng khó mà không chế thân thể của mình thể. Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666 vất quá để lư thủ cao mày là, nguyên bản kiếm khí cũng là có thể nhiều lần sử dụng, mà cái này tự lôi kiếm khí lại trở thành duy nhất một lần, Lôi Đình sẽ không tự chủ được quan chú đến đối phương trong thân thể tạo thành Trần Tổ An hiện tại cứng ngắc bộ dáng. Qua một giây đồng hồ Trần Tổ An mới ngừng run xoay người chạy, hắn biết mình trước mấy ngày vào xem lấy đậu đen rau muốn sớm rồi, hiện tại lư thủ khôi phục lại hắn không chạy xa điểm hắn liền lạnh. Lữ thủ nghĩ ngợi chính mình mới lấy được năng lực, ngược lại là có rất mạnh hạn chế năng lực. Chỉ là 3 ngày qua này hắn cũng không ngừng ở ma luyện núi tuyết, để lữ thụ có hơi thất vọng chính là, mới tăng thêm kiếm thai cũng không có màu tím lôi đỉnh vấn quanh. Nói cách khác có thể cố định cho hắn cung cấp lôi đỉnh kiếm khí kiếm thai, tổng cộng cũng chỉ có tháng 3 năm 2 năm mai, sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt. Trước đó bị xét đánh thời điểm lữ thụ nghĩ thầm chính mình thật sự là gặp xui xẻo, chỉ là lúc này lữ thụ trợt bắt đầu muốn một vấn đề, chính mình có phải hay không có thể chủ động đi tìm một chút xét đánh chính mình à? Chỉ là địa phương quỷ quái này bình thường liên tràng mưa cũng khó gặp được, chớ nói chi là địa lôi, hơn nữa lưu thủ cũng không cách nào xác định còn lại địa lôi có phải hay không có thể mang đến cho mình loại năng lực này. Muốn là mình sở hữu kiếm thai đều tràn ngập lôi đỉnh, cái kia không riêng lực sát thương có, hạn chế năng lực cũng có thể để tính mạng của hắn hệ số an toàn đề cao thật lớn. 600. Tiến về di tích. Nguyên bản lưu thủ là đối lôi đỉnh có bóng ma tâm lý. Dù sao bị Thiên Kiếp đập tới một lần sống sót sau thai nạn còn sống luôn luôn nhìn trời cướp cái đồ chơi này trong lòng còn có kính sợ, thật sự là đánh cho quá độc ác một điểm. Lữ thụ Khắc Sâu biết mình có thể là bản năng bắt đầu e ngại Lôi Đình, cái này muốn là lúc sau lớn trên đường cái trên trời bỗng nhiên đánh địa lôi, kết quả chính mình một đại lao ra bị gió thổi mưa xuống đánh địa lôi dọa thành một đoàn đây chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Trên thực tế Lữ là quá lo lắng, khi hắn biết đạo Kiếp còn có thể tăng cường kiếm khí của hắn lúc, tâm lý của hắn bóng tối liền tốt. Lữ thụ đều có chút cảm khái, chính mình thật là một cái tự lành năng lực cực mạnh tuyển thủ A. Lọc núi bên cạnh thành lập doanh địa chủ yếu là vì khi di tích lúc kết thúc nếu như sản xuất sinh thương binh có thể lập tức tiến hành trợ rút, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm toàn bộ nhân viên tham dự từng nhóm rút lui. Dù sao mấy chục ngàn người cùng một chỗ tiến di tích, lọc núi cái này loại khu không người giao thông lại cũng không phải là đặc biệt thuận tiện, chỉ có thể xe vận binh một nhóm một nhóm vận chuyển về nhà ga. Hơn nữa di tích nơi ở linh khí dị thường nồng đậm Làm không tốt lúc nào nơi này liền lại phải dựng lên Bắc Cương nơi này trùng chuyển căn cứ cũng có nói, trước kia nơi này là khu không người, chưa tới nơi này làm không tốt còn có thể đem đường cao tốc tu đến nơi đây. Cho nên nói cái này là nhân loại ngư bức chỗ, những cái được gọi là khu không người thật không phải là người loại không đi được, mà là tuyệt đại bộ phận nhân loại không muốn đi. Những người khác mỗi ngày còn cần ngắn ngủi huấn luyện A loại hình, mà lữ thụ chuyển cái bàn nhỏ ngồi ở cửa chướng đồng nhìn lên trời, cũng không ai quản hắn. Cứ như vậy bỏ mặc hắn một mực nhìn lên trời. Trần Tổ An tráng lên là gan tiến tới, thủ minh à, ngươi nhìn cái gì đâu? Chờ do đến, Lữ Thụ bình tĩnh nói rằng. Như thế văn nghệ sao, Trần Tổ An sừng sốt một chút. Đúng, văn nghệ nam thanh niên Lữ Tiểu Thụ liền là tại hạ, Lữ Thụ nghị thẩm ta cũng không thể nói với người ta đang đợi xét đánh à. Chỉ là lọc núi bên này thật sự là khô hạn lợi hại, muốn đợi một trận mưa quá khó khăn. Lữ thủ cũng hoài nghi thiên kiếp dáng lâm vào cái ngày đó mưa xuống hoàn toàn là bởi vì hốn độn hóa long đưa đến, căn bản không phải tự nhiên khí hậu. Trần Tổ An thận trọng thăm dò nói, người cái này nhanh khôi phục tốt đi, muốn không chúng ta xuất phát đi di tích. Lúc này Trần Tổ An lại nhớ thương lên di tích sự tình tới, dù sao trong nhà ở tu hành phương diện cũng không cho cái gì ủng hộ, nhị ra ra bắp đuổi cũng không cho ông, cái gì đều phải chính hắn đi tranh thủ. Tiến vào di tích không nói những cái khác, đi theo lữ thủ công hân khẳng định là có. Hắn không cho Lữ Thụ nói là trong gia tộc gặp hắn lại bị Thiên La Địa vống trọng điểm bồi dưỡng sau dứt khoát thu hồi xe của hắn, hắn tiền riêng các loại, lấy tên đẹp muốn đúc luyện hắn. Cái này là Trần Tổ An lần này muôn ôm Lữ Thụ bắp đùi lại chỉ có thể trắng cọ nguyên nhân, Trần Tổ An chính mình cũng không muốn a. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Lúc này Lữ Thụ hai cái đùi còn có chút nha, cho nên cũng không muốn tùy tiện tiến vào di tích, vạn nhất vừa vặn gặp được bên trong mạnh nhất sinh linh kia chẳng phải là trực tiếp lại Lữ thụ đống nhiên có chút hiếu kỷ, muốn ta nói nhà ngươi cái gì cũng không thiếu, như vậy vội vã tiến di tích làm gì. Không đúng a Trần Tổ An nghe xong cái này liền bắt đầu kêu ca kể khổ, xe của ta cũng bị thu hồi đi, tài khoản cũng bị đông cứng, biểu cũng bị lấy đi, cái gì cũng bị mất, thú hình, ngươi biết rõ đây là tại sao không? Lữ thụ chấm ngâm 2 giây, số mệnh không tốt. Trần Tổ An Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666 Cái này cùng số mệnh không tốt có quan hệ gì, còn không phải ta nhị ra ra mỗi ngày ở gia tộc bên trong khen ngươi. Nói ngươi không chỗ nương tựa mới có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Nhà chúng ta con cháu sở dĩ trưởng thành không nổi đến cũng là bởi vì ỷ vào nhiều lắm, chỉ có không có lui đường mới có thể đi liều mạng. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, đạo lý là như thế cái đạo lý. Thu hình, việc này đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi đến phụ trách. Chân tổ an nghĩa chính luôn từ nói rằng, thật dễ nói chuyện đường động xứ. Lữ thụ mặt đen, hợp lấy ngươi đúng vậy ý lại vào ta đúng không? Vậy ngươi cũng phải chờ ta hoàn toàn khôi phục mới có thể lại đi vào A, nhiều nhất sáng mai liền không sai biệt lắm. Trần Tổ An lập tức mặt mày hớn hở, tốt tốt tốt, vậy thì sáng mai. Nói thật lữ thụ chính mình cũng muốn đi vào A, hắn cũng không phải cái kêu loại xem tiền tài như cặn bác người. Chỉ là ở lần lượt sau khi chiến đấu lữ thụ càng thêm trầm ổn một số, tuy nhiên vẫn như cũ coi trọng lợi ích, nhưng hắn đã học xong làm việc trước để cho mình có nắm chắc hơn một số Sáng sớm ngày thứ hai lữ thụ liên tục xác nhận thương thế của mình, tinh thần chi lực trong thân thể lao nhanh như giang hà lưu chuyển, hiện tại mới xem như chân chính khỏi hẳn. An xong điểm tâm Trần Tổ An cùng lữ thụ khởi hành tiến về di tích, lữ thụ đã cho Trần Hạo nói rõ tình huống, lòng đất trong động quật đã không có ăn thịt người cự tích, có thể an tâm tiếp tục ở chỗ này đóng quân doanh địa, chỉ là mình không có cách nào cam đoan lọc núi bên này thổ địa bên trên còn có hay không còn lại cổ quái, cho nên hết thể cẩn thận. Trần Hạo gật gật đầu thủ vệ doanh điệu bản thân đúng vậy trước trách của hắn, lần này nếu như không phải Lư Thụ vừa vặn tại chỗ chỉ sợ tổn thất nặng nghề. Đây là Trần Hạo không biết dưới đất có bao nhiêu ăn thịt người cự tích tình huống, nếu để cho Trần Hạo biết rõ Lư Thụ ở phía dưới giết mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích lời nói chỉ sợ cũng không phải tổn thất nặng nghề đơn giản như vậy, mà là toàn quân bị diệt. Liên lấy mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích cái này, loại sức chiến đấu nó bên trong còn có một đầu cấp bê đọa là cự tích, đừng nói Trần Hạo ngăn không được. Liền ngay cả Lý Nhất Tiếu ở chỗ này chỉ sợ cũng không giữ được trong doanh địa những người khác, nhiều nhất đúng vậy Lý Nhất Tiếu một người giết ra ngoài thôi. Nghĩ tới đây Lữ Thụ liền có chút đau lòng, chính mình tốt nhất quần công thủ đoạn cái này liền không có, khi hắn gặp lại số lượng to lớn địch nhân lúc liền sẽ rất đau đầu. Vẫn là muốn nỗ lực ma luyện núi tuyết, nếu như giống lao ra tử như thế có hơn 10.000 mai kiếm thai, đây mới thực sự là ở vạn quân bên trong đứng ở thế bất bại. Trần tổ An có bao lớn bao nhỏ đồ vật, bên trong trên cơ bản đều là đồ ăn. Lần này Niếp đỉnh cho nhiệm vụ của hắn xem như khổ hắn, ở mảnh này trong độc trướng Phàm là thấy được sờ được đồ vật đều ăn không thành. Hơn nữa hắn còn không có không gian trang bị, tiến vào một khu vực như vậy về sau ngay từ đầu không có chú ý, làm được bản thân mang tiếp tế đều bị khí độc ăn mòn nhưng mà đúng vậy dưới tình huống như vậy, trần tổ an sửng suốt không có gầy. Cái này cần thua thiệt tiểu mập mạp tiến vào độc trướng trước đó liền ăn đầy 15 ngày đồ ăn. Chỉ là mang đồ ăn lại nhiều. Đối với Trần Tổ An tới nói không ăn một chút gì luôn cảm thấy thiếu chút gì, cho nên lần này tiếp tế mang tràn đầy cộng thêm ăn đầy 15 ngày đồ ăn. Trần Tổ An nhìn lấy hai tay chống không lữ thụ cười nói, thú hình, ngươi bị xét đánh qua hậu thân thể biến dị à đều có thể không ăn cái gì. Lữ thụ xem xét hắn một chút, ta cảm thấy ngươi loại thiên phú này dị năng a Trời vốn liền thích hợp đi cái kia loại chim không thèm bị tìm không thấy thức ăn địa phương chấp hành nhiệm vụ, sau khi trở về ta liền cùng nghiếp thiên la phản ứng một chút tình huống này Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999, 601, mặt kính thế giới. Xe đi bắc hành, xe Việt giá chỉ trở lữ thụ cùng Trần Tổ An hai người, những người khác sớm tại lữ thụ trở về ngày thứ hai cũng đã tiến vào di tích. Trên đường đi xe Việt dã ở cánh đồng bát ngát bên trong nhấc lên cự đại cắt đuổi, cỗ xe hai bên phong hóa hình dạng mặt đất cực kỳ cổ quái, không quái nhân nhóm luôn yêu thích nói nơi này quỷ dị thật sự là đất này bạo liền lộ ra một loại cảm giác cổ quái. Giống như truyền thuyết bên trong luyện ngục Thu minh, ngươi cảm thấy lần này Di tích bên trong lại là tình huống như thế nào chân Tổ An hiếu kỳ hỏi Có thể sẽ có xét đánh người đi Lữ thụ nhắm mắt lại tựa ở sau bên trong bình tĩnh nói chân Tổ An Khắc mang thù A Ta đây không phải ngoài miệng không có đem cửa nói sai nha Nhóm đầu tiên tiến di tích đều 9 ngày Ngươi nói bọn hắn có thể hay không Đã nhanh muốn tìm tới trận nhãn rồi Có thể sẽ có xét đánh người đi Lữ thụ bình tĩnh nói Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ có đôi khi cũng cảm giác ở trong nước xác thực không coi ở quốc ngoại thoải mái, dù sao coi như Trần Tổ An lại thiếu đối, lúc trước đó cũng là cái này tiểu mập mạp đem hắn từ trong động quật lưng đi ra đó à, không thể đối quá độc ác. Cái này nếu là ở hải ngoại phượng hoàng xã hoặc là tín ngưỡng lý luận bộ người như thế thiếu đối, đoán chừng đã ngồi đều. Liên nói cái kia phật hệ bác sĩ đi, người ta tốt xấu mỗi ngày ở trong doanh địa cứu chữa thương binh chính mình làm sao đổi. Cho nên nói giống như sau khi đi ra ngoài tâm tình tiêu cực giá trị tốt hơn lửa một số, người khác đối người đó là tùy duyên, nhưng mình đối người là có vừa cần đó a Lúc này tinh độ tầng thứ ba thứ bảy ngôi sao cũng còn có một nửa mới có thể thắp sáng đâu chính mình cầm tâm tình tiêu cực giá trị đây là đang tu hành a cũng không phải không làm việc đàng hoàng. Người bình thường nhìn thấy lữ thụ có thể sẽ nghi hoặc con hàng này làm sao không cần tu hành. Nhưng mà một phương diện lữ thụ thông thường tu hành thời gian đều tập trung ở ban đêm, một phương diện khác hắn đối người đúng vậy ở tu hành. Người khác muốn tấn thăng, hắn cũng muốn sớm một chút chân chân chính chính tấn thăng cấp BA. Hiện tại tầng thứ 3 đều thăng lao lực như vậy, vẫn là đến tăng thu giảm chi lấy người vì bản, toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu, một người cho hắn một điểm tâm tình tiêu cực giá trị, hắn liền có thể lên tới. Lên tới bao nhiêu cấp kia mà? Lữ thụ bắt đầu ở tâm trong lặng lẽ tính toán. Có lẽ ra ngoài là cái lựa chọn rất tốt, tỉ như Nam Mỹ lần này di tích có lẽ là hắn có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, thậm chí đoạt trận nhãn cũng không phải là không được, lần này lọc đủ di tích kết thúc về sau lựa thụ phải thật tốt hoạch định một chút về sau tu hành chi đường. Cỗ xe đông nhiên dừng lại, tài xế nhìn thoáng qua trước mặt nồng đậm di tích xương trắng quay đầu đối với Trần Tổ An cùng lựa thụ nói ra, hai vị, ta chỉ có thể đưa các người tới đây. Lữ thụ mở cửa xuống xe nhìn về phía di tích, đi thôi cũng không biết rõ Lữ Tiểu Ngư ở bên trong thế nào, trong khoảng thời gian này đến Lữ Thụ quan sát Lữ Tiểu Ngư cái kia một tờ tâm tình tiêu cực giá trị đều không có cái gì tăng trưởng, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trần Tổ An đi theo Lữ Thụ sau lưng, thủ huynh à, đi vào ngàn vạn giúp huynh đệ một thanh A Ngẫu nhiên truyền tống hai ta lại không cùng một chỗ, muốn giúp ngươi lại không thể rút yên tâm, gặp phải lời nói sẽ giúp ngươi, Lữ Thụ nói xong cũng không quay đầu lại đi vào di tích. Ngáy mắt sau đó lữ thụ đứng ở một mảnh rộng lớn thế giới bên trong mênh ngông, hắn đông nhiên phát giác dưới chân có điểm đứng không vững, không là mặt đất đang lắc lư, mà là quá bóng loáng. Hắn kinh ngạc nhìn lên trước mặt thế giới đúng là, trên mặt đất vậy mà còn như mặt gương bóng loáng vô cùng, toàn bộ thế giới bên trong mặt đất đều là bằng phẳng, hắn thậm chí có thể trên mặt đất rõ ràng nhìn thấy hình dạng của mình. Bầu trời là xanh thẳm cùng bên ngoài không khác nhau chút nào, nơi xa đường chân trời cùng trời tế chỗ va chạm nhìn người tâm thần thanh thản Chỉ là thế giới này quá cổ quay a dĩ vãng di tích thế giới tối thiểu còn giống như bên ngoài dưới đất là thổ hoặc là thạch đầu, cái này liền trực tiếp toàn bộ mặt đất kết cấu đều cải biến a Lữ Thu ổn định thân hình, hắn vừa rồi kém chút không có chú ý trở đến. Lúc này hắn phát giác được bên người có điểm gì là lạ, rõ ràng là một cơn chấn động sau hiện ra trần tổ an thân ảnh. Lữ thụ, chính mình trước đó còn cảm thấy sau khi đi vào hai người cơ bản sẽ không gặp phải, kết quả cái này liền trực tiếp gặp được à. Trần tổ an sau khi đi vào nhìn thấy lữ thụ liền bắt đầu cười ha ha, nhưng mà hắn còn không có chú ý mặt đất, trực tiếp ngựa đầu liền ngã tại lưu thụ 5 mét bên ngoài. Thu Minh cái này tình huống như thế nào a Trần tổ an ngã sắp xuống sau muốn bỏ lên đến, kết quả tay đẻ trên mặt đất tay đều trượt, mặt ném xuống đất. Lữ thụ đánh ra bốn phía, cho nên trước đó tiến đến mấy đám người sau khi đi vào gặp phải cũng là loại tình huống này sao? Cái này sẽ rất khó chơi a Thu Minh kéo ta một cái, ta không đứng lên nổi. Trần Tổ An cầu viện. Lữ Thụ mắt nhìn thấy Trần Tổ An trên mặt đất các loại trượt cũng cảm giác buồn cười, ngươi nhìn ta không phải đứng vững vàng sao? Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666. Trần Tổ An im lặng nói, ngươi có thể đứng vững ngươi ngược lại là kéo ta một cái a. Lữ Thụ vui cười a cười nói, ngươi đây là tiểu não không dùng được a, cảm giác cân bằng không tốt. Nói hắn liền hướng Trần Tổ An bên kia đi tới, kết quả mới vừa đi tới Trần Tổ An bên người Lữ Thụ cũng lòng bàn chân trượt đi ngửa ra sau sổ dưới. Nhất cước đem Trần Tổ An cho đạp ra ngoài. Trần Tổ An, 3. đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Trần Tổ An ở bóng loáng trên mặt đất không có chút nào trở lực trượt đi ra xa mấy chục mét. Thu hình. Trần Tổ An một mặt sinh không thể luyến nằm ở trên mặt kính, ngươi cố ý à. Khu khu, sai lầm sai lầm, lữ thụ một quyền nện tại mặt đất, quen một tiếng, hắn đúng là một quyền đem dưới người mình một khối nhỏ mặt kính tròn nện vỡ nát. Khi mặt kính không còn như vậy bóng loáng thời điểm lữ thụ đứng lên, Trần Tổ An thấy cảnh này ánh mắt sáng lên, thù hình ngươi thật sự là thiên tài A cái này phát tán tư duy cũng không có người nào. Lúc trước ăn thịt người cự tích vừa mới xuất hiện thời điểm Trần Tổ An bọn hắn còn đang chờ dừng xe, kết quả lữ thụ liền trực tiếp ngại xuống. Mà bây giờ hắn sau khi đi vào theo bản năng liền tiếp nhận cái thế giới này cơ cấu, lại quên mình đã có thể cải biến cái thế giới này. Không thể không nói có đôi khi bản năng ở giữa phản ứng rất trọng yếu. Khi hai người cao thủ đối lập lúc, một cái bản năng siêu quẩn, mà một cái khác liền sẽ rất khó chơi. Trần Tổ An học lữ thụ một quyền nện hướng mặt kính, quay một tiếng, mặt kính không có vỡ, Trần Tổ An nắm đấm kém chút nát. Làm sao cứng như vậy a Trần Tổ An đau ngao ngao gọi, lúc này hắn có ý thức được một vấn đề, vậy thì là lữ thụ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều a Cho nên hắn coi như cùng lữ thụ đồng dạng có được cái kia loại siêu nhân bản năng cũng không có gì chứng dụng, người ta một quyền liền nện nát mặt đất Hắn đến nệm đến mấy lần mới được Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666 Lữ thụ đứng ở cái kia một khối nhỏ Phá nát trên mặt kính Hắn cảm giác cái này mặt kính càng giống là sàn nhà Cưng rắn gạch giống như Cho dù là hắn cũng chỉ có thể một lần đánh nát một khu vực nhỏ Hắn nhất cước nhất cước Dấm nát mặt đất đi qua kéo Trần Tổ An Cái này loại đạp nát mặt đất phương thức ta Cũng có chút không chịu được nổi Vẫn là ngấm lại còn lại biện pháp giải quyết đi Chỉ là lữ thụ đang nghĩ Ngay cả hắn ở cái này di tích thế giới bên trong đều cái này bao nhiêu khó khăn, cái kia còn lại đạo nguyên ban học sinh vừa lúc tiến vào phải là cái dạng gì? Cầu Nguyệt Phiếu A Cầu Nguyệt Phiếu 602, Kỳ Quái Thế Giới Lữ thụ cùng Trần Tổ An cũng bên trong ngồi ở trên mặt kính suy nghĩ đối sách, cái này mặt kính thế giới cũng không phải nói một điểm lực cản đều không có, muốn thật sự là một điểm nếu như không có lữ thụ sau khi đi vào cũng không vững vàng thân hình. Hắn ngược lại là có lòng muốn dùng thủy hệ dị năng đến chậm dãnh ngưng kết suất một mảnh nước đến dùng cho tiến lên, có thể hỏi đề ở chỗ bình thường trong không khí nguồn nước mới bao nhiêu, muốn ngưng tụ xuất một người thể diện tích đều phải thật lâu. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, nếu là chúng ta có băng đao liền tốt, trực tiếp trượt băng A đắc ý. Lữ thụ liếc mắt nhìn hắn, băng đao cũng là dựa vào cùng mặt băng lực ma sát tiến lên, ai nói cho ngươi băng đao liền không cần lực ma sát rồi. Mặc vào băng đao sau muốn tiến lên cần có lực là dựa vào chân sau ở trên mặt băng sản xuất sinh phản tác dụng lực, nhưng mà cái này mặt kính căn bản không dùng được lực a. Bất quá cái này ta đều không cần lo lắng, chân tổ An vui cười a cười nói, nguyên bản ta còn lo lắng tiến đến quá muộn cái gì canh đều uống không đến, hiện tại xem xét tình huống này, đáng kêu bình thường đạo nguyên ban học sinh chỉ định ở cái này trên mặt kính người ngã ngựa đổ, liên hành đi đều khó khăn còn tìm cái dám tứ nguyên. Ta đều có thể tưởng tượng xuất bọn hắn vừa mới tiến tới tràng cảnh. So ta chẳng tốt đẹp gì. Lữ thụ gật gật đầu, sự thật đúng vậy như thế, đám kêu học sinh tiến đến dụng cụ đều là thường quy, ở cái này trên mặt kính vẫn là rất khó mà phát huy người tu hành cái gọi là ưu thế. Bất quá hắn cũng không lo lắng ra không được, dù sao địa phương quỷ quái này đối với Trần Bách Lý là không có nửa điểm ảnh hưởng, lão ra tử sớm muộn có thể tìm tới trận nhắn đi. Sau đó ngay tại Trần Tổ An vô kế khả thi thời điểm, lữ thụ đông nhiên đông dưng lấy ra hai thanh trường thường cộng thêm một khối cái kh Cái này cái đệm không nhỏ, là lúc trước tính tiền người ngoài trời cắm trại lều vải trong thời gian mang chống nước đệm. Một màn này cho Trần Tổ An nhìn sường suốt một chút, thủ hình, người vậy mà thật sự có không gian trang bị. Trước đó lữ thụ trường mâu ném mạnh cự tích thời điểm tất cả mọi người đang hoài nghi lữ thụ là có rảnh ở giữa trang bị nhưng không cách nào xác định, dù sao có chút pháp khí có thể trực tiếp thu vào trong người, nhưng là chống nước đệm tổng không phải pháp khí đi, đây nhất định là từ không gian trang bị bên trong lấy ra. Đối với Trần Tổ An tới nói liền tương đối rung động, bởi vì hắn biết rõ hiện tại trong nước rất có thể chỉ có mấy vị thiên la có được loại vật này, cũng đều là thiên la địa vong phát, nghe nói thiên la địa vong bên trong đều không có hàng tồn. Đừng nói nhảm, lên mau lữ thủ thận trọng leo đến chống nước đệm đoạn trước ngồi xếp bằng song chào hỏi nói. Lúc này Trần Tổ An cũng nghĩ rõ ràng lữ thụ muốn làm gì, cái kia trường mâu rệ sắc vô cùng khẳng định so nắm đấm nền mặt kính mạnh hơn nhiều, mà chống nước đệm tựa như là mang người công cụ. Bọn hắn ngồi ở phía trên lữ thụ có thể dùng trường màu khi mái trèo đến tiến lên. Lúc này Trần Tổ An đơn giản mừng rỡ như điên, quả nhiên vẫn là lữ thụ ý tưởng nhiều. Tiến vào di tích bên trong đi theo lữ thụ chuẩn không sai. Trần Tổ An đi theo bỏ lên trên cái đệm, ta ngồi xong. Xuất phát. Lữ thụ hăng hái nói rằng. Chỉ gặp lữ thụ đem tinh thần chi lực quán chú đến trường màu chi bên trong sáng lên màu xanh lù mang. Hai tay dùng sức đem hai thanh trường thường sâu đến trên mặt kính đâm suất hai cái lỗ thủng. Chờ hai cánh tay hắn lại một lần phát lực, chống nước đệm liền như là mũi tên đồng dạng lao ra ngoài. Kết quả Trần Tổ An ngồi ở phía sau liền như là cưới xe gắn máy ngồi ở chỗ ngồi phía sau đồng dạng, xe phát động quá nhanh, hắn cũng không có gì mượn lực địa phương trực tiếp một cùng đầu ngửa người ngược lại lộn ra ngoài. Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thu huynh, Trần Tổ An ngửa mặt nằm ở trên mặt kính phiền muốn nói, ta về sau rốt cuộc không đầu đen rau muốn ngươi, cầu đồng tha. Lữ Thụ vui vẻ vạch lên trống nước đệm trở lại đón hắn, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chân Tổ An lúc này mới yên tâm bỏ lên trên trống nước đệm, hơn nữa gắt gao từ phía sau ôm lấy Lữ Thụ. Người cho ta buông ra. Lữ Thụ mặt đều đen, cái này muốn để cho người khác trông thấy đúng sao? Không đúng. Chân Tổ An sợ buông tay Lữ Thụ ở bỗng nhiên ra tốc, hắn tinh như vậy tuyển thủ, chỉ định không thể ở cùng một nơi phạm hai lần sai lầm a. Lữ thụ mặt đen lên từ sơn hà ấn bên trong lấy suất kim khâu cùng trước kia phá áo thun cho chống nước trên nệm may cái có thể tay kéo vòng, Trần Tổ An lúc này mới mặt mày hớn hở bông ra lữ thụ. Lữ thụ vạch lên hai thanh trường thương, hắn cùng Trần Tổ An ngồi ở chống nước trên nệm nhanh như điện chấp lấy. Hai người nhìn về phía cái thế giới này, trên mặt kính phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm hai cái nhân loại nhỏ bé ở cái này rộng lớn thế giới bên trong giống như bình tĩnh trên mặt biển một mảnh thuyền cô độc. Cái này loại đã thành cực hạn tịch liêu cảm giác cùng bao la hùng vị cảm giác, đều là hai người cuộc đời ít thế. Trần Tổ An đông nhiên cảm thắn nói, Thu Hinh, người nói nơi này trùi lủi cảm giác cũng không giống là có tu hành tư nguyên địa phương A. Không có đơn giản như vậy, mỗi cái di tích cũng sẽ không có đơn giản như vậy, lữ thủ lung lay đầu, có lẽ chỉ có đến ban đêm mới có thể biết rõ nơi này muốn xảy ra cái gì. Nhưng vào lúc này, cái này một chiếc thuyền đơn độc đông nhiên ở mặt kính nơi xa phát hiện một người ảnh, đối phương lặng lặng nằm trên mặt đất. Chỉ bất quá lưu thụ phi thường xác định đối phương còn sống, bởi vì cái kia hàng nằm dưới đất đồng thời, còn tại hướng trong miệng đưa chô cô lết. Người kia tựa hồ phát giác được có người tới gần lập tức ở trên mặt kính xoay đầu nhìn về phía lưu thụ cùng Trần Tổ An. Khi hắn nhìn đến đây người như là chèo thuyền đồng dạng phi tốc tiếp cận trên mặt lộ ra kinh dị ánh mắt, tranh thủ thời gian hô nói, dựng ta một thửa. Ta nằm ở chỗ này không có cách nào động. Lưu thụ không chế chống nước đệm đứng tại đối phương 5 mét có hơn địa phương Người nằm trên đất rõ ràng là ở bên ngoài từng có đồng hành duyên phận Khương Phong Lữ thụ hiếu kỳ nói Người làm sao ở cái này Ta lúc tiến vào là ở nơi này Khương Phong nhức cả chứng nói Căn bản không có cách nào di động Chỉ có thể nằm ở cái này trên mặt kính ăn một chút gì Lữ thụ nhớ kỹ Khương Phong là hôm trước liền tiến đến đi Hắn truy hỏi Di tích bên trong ban đêm sẽ có cái gì biến hóa Khương Phong sửng sốt một chút nói ra Nơi này không có ban đêm Quả nhiên Lữ thụ như mày Hán trước kia đã cảm thấy mỗi cái di tích quy tắc không có khả năng đơn giản như vậy tương tự Sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt di tích thế giới Giống như Lý Huyền nhất nói, cái này từng cái di tích đều là từng cái tiểu thế giới Tiểu thế giới làm sao có thể đều giống nhau đâu Chỉ là lữ thụ hiếu kỳ, trước đó di tích bên trong đều là có huyết nguyệt Như vậy những cái kia di tích có phải hay không cùng chỗ một chỗ Lữ thụ ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi này không chỉ là không có huyết nguyệt Liền ngay cả Thái Dương cũng nhìn không thấy tung tích, cái này bầu trời xanh thẳm cùng tia sáng cũng không biết rõ từ đâu mà đến, chỉ là cái này xanh thẳm tựa hồ cùng trái đất còn không giống nhau lắm. Không có Thái Dương, cũng không có mặt trăng, không có ngày đêm. Mà Khương Phong lúc này nhớ tới bọn hắn đã từng thảo luận những cái kia tiến vào di tích sau nên như thế nào sinh tồn chủ đề, bọn hắn còn chế rêu lưu thụ không nói trước làm chuẩn bị, kết quả tiến vào di tích sau lại phát hiện di tích hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, căn bản không có sớm làm chuẩn bị khả năng A. Các người có thể hay không? Khương Phong lời còn chưa nói hết, liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ vạch lên chống nước đệm đi. Đế tử Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666, 603, phối hợp diễn kịch. Một đường tiếp tục tiến lên, Lữ Thụ cảm thấy ai chính mình đem Khương Phong ném ở nơi đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chống nước đệm cứ như vậy lớn nhiều nhất 3 người ngồi, đây là muốn cho cá nhỏ lưu cái vị trí. Nếu là về sau đụng tới Lữ Tiểu Ngư lại mời Khương Phong xuống dưới. Đây không phải là càng khó coi hơn sao. Hơn nữa tiến đến mấy vạn danh học sinh tiến đến bản thân chính là vì lịch luyện, không phải có vị nhân nói qua à cô độc khiến người thanh tỉnh, lữ thụ đã cảm thấy những này đạo nguyên ban học sinh đi qua tập hấn sau ngược lại có chút quá hiếu chiến, vừa vặn để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Nhưng vào lúc này Trần Tổ An bỗng nhiên hô nói, thủ hình, mau nhìn. Lữ thụ theo Trần Tổ An ngón tay phương hướng nhìn lại, chính là nhìn thấy một quả trong suốt dưới cây, một người nằm dạp trên mặt đất điên cùng muốn muốn tới gần thân cây Nhưng mà đối phương ở cái này bóng loáng trên mặt kính ngược lại cự liên này gốc cây càng ngày càng xa. Người kêu nhìn thấy lữ thụ cùng Trần Tổ An tới gần sau hai tay hai chân trên mặt đất lay điền cùng hơn. Trên cây có bốn năm quả trong suốt trái cây nhìn lên đến trói lọi dị thường, bất quá lại không biết rõ làm cái gì vậy dùng. Người này lữ thụ cũng không biết, hắn quay đầu hỏi Trần Tổ An, người biết sao? Không biết, Trần Tổ An lung lay đầu. Đối phương nhìn thấy lữ thụ cùng Trần Tổ An tới gần, vậy mà trước tiên giống nói. Cúc này, đây là ta phát hiện trước. Lữ thụ nhữ như mày, ngươi phát hiện ra trước liền là của ngươi à? Vậy ngươi cũng là ta phát hiện đó a không có tâm bệnh a Trần Tổ An hít một hơi lánh khí, cái này lặng lơ thao tác. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến từ dạ sẽ cơ di bởi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Kỳ thực sớm tại bọn họ đến gần thời điểm lữ thụ liền đã thu đến một đợt tâm tình tiêu cực đáng giá, lần này xem như rốt cục xác nhận. Cái này tâm tình tiêu cực giá trị liền đến từ đó người. Trên thực tế lúc trước Lữ Thủ ở Bắc Mang Di tích thời điểm liền đã không sai biệt lắm đem gián điệp thanh tẩy xong, về sau cũng không thấy được tâm tình tiêu cực giá trị thu tập được tiếng nhặt tên, kết quả lúc này lại xuất tới một cái, vẫn là họ Gia Tế. Lần này là cả nước Đạo Nguyên Ban học sinh tẩy tụ lộc nụ di tích, Lữ Thủ nghĩ tới có thể sẽ gặp gỡ gián điệp, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chỉ là hiện tại hắn ngay trước Trần Tổ An mặt không thể không có bằng chứng liền đem đối phương chém đi. Mình đương nhiên biết rõ đối phương là gián điệp, nhưng xem ở Trần Tổ An trong mắt chính mình đúng vậy chặt cái đồng học ca. Giờ này khắp này thần tập đã tiêu vong hơn phân nửa đang tập hợp lại, mà những gián điệp này, nhóm rất nhiều đều gây mất cùng tổ chức liên hệ, có chút gián điệp rất bàng hoàng, nhưng mà có chút gián điệp lại nhẹ nhàng thở ra. Tổ chức tiêu vong vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn nguyên bản gánh vác sứ mệnh chung kết, thậm chí rất có thể đã không còn người biết rõ bọn hắn là gián điệp, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận bây giờ tiếp tục sinh hoạt. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể vì thần tập cái tổ chức này dâng lên sinh mệnh, không phải nói đảo quốc người liền nhất định hung hãn không sợ chết, không có loại thuyết pháp này. Thế nhưng là những này giấu ở đám người bên trong gián điệp thật không hề có một chút vấn đề rồi sao. Lữ thụ cảm thấy không đúng, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở thành một cái bom. Cho nên lữ thụ nếu như gặp gỡ bọn hắn, vẫn là tận lực có thể sát tắt giết. Lữ thụ như không có chuyện gì xảy ra đem chống nước đệm trượt đến dưới cây. Hắn đứng dậy bình tĩnh leo đến trên cây đem bốn quả trái cây thu sạch nhập túi bên trong. Phía dưới giả sẽ cờ gì bờ tức giận hô nói, sau khi đi ra ngoài ta nhất định sẽ hướng thiên la địa vong phản ứng tình huống này, các ngươi không nên cảm thấy những trái này có thể tự mình ăn hết. Lữ thụ nghĩ nghĩ, vậy ta phân ngươi một số, ngươi có thể giữ bí mật sao? Phía dưới giả sẽ cờ gì bờ thần sắc biến hóa một lát đông nhiên nói ra, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý phân ta, ta nguyện ý bảo thủ bí mật. Lữ thụ gật gật đầu được Vậy ngươi nói giữ lời A. Nói lữ thụ từ nơi này trong suốt trên cây tách ra nhánh cây đưa tới giả sở cờ gì bờ trước mặt, cho. chân Tổ An lần nữa hít một hơi lanh khí, người ta là muốn phân nhánh cây sao ngươi cái này lại là cái gì thao tác. Đến từ dạ sở cờ gì bờ giữ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Dạ sở cờ gì bờ giấy ánh mắt ngoan lệ bắt đầu, đùa nghịch ta đúng không? chân Tổ An nhìn lấy lữ thụ trong tay khác một cái nhánh cây trầm mặc nửa ngày, thủ hình, ta đoán trong tay ngươi khác một cái nhánh cây là cho ta đúng không? Cho, lữ thụ đưa cho Trần Tổ An, hiểu chuyện, lưu cái kỷ niệm. Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng vào lúc này biến cố đột sinh. Đột nhiên lữ thụ đưa tay chém vào Trần Tổ An trên cổ, sau đó quay đầu dùng tiếng nhật đối với giả sở cờ di bờ nói ra, giá tế nhà người khi nào như thế không giữ được bình tĩnh, ta ở Đông Kinh gặp qua hồ sơ của người, giả sở cờ di bờ hiện tại tổ chức triệu hóa người. Dạ sẽ cờ gì bờ sau khi đi ra ngoài người ta một tuyến liên hệ Đối phương rõ ràng sướng sốt một chút Đúng là chậm rãi bình tĩnh trở lại Tựa như đại nhân Bên cạnh ngươi đây là Lữ thụ vô vô Trần Tổ An Dùng tiếng hoa nói ra Tiểu mập mạp Người ta hỏi ngươi là ai Tự giới thiệu mình một chút Trần Tổ An cười hì hì một lần nữa đứng thẳng người lên Ta nói ngươi vừa rồi cho ta nháy mắt làm gì đâu Kỹ xảo của ta có phải là không có sơ hở Các ngươi vừa rồi tiếng nhật nói cái gì Ngay tại vừa mới lữ thụ quay đầu hỏi Trần Tổ An nhận biết không biết người này thời điểm, lữ thụ đối với Trần Tổ An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặc dù nhưng cái này ánh mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng lại để Trần Tổ An biết rõ việc này khẳng định có biến cố. Cho nên khi lữ thụ giả ý muốn đánh bất tỉnh hắn thời điểm, hắn vô ý thức liền phối hợp lữ thụ. Cái này muốn đổi thành người khác khả năng thật đúng là theo không kịp lữ thụ tiếp đấu, nhưng Trần Tổ An con hàng này vẫn là rất tinh. Dạ sẽ cờ gì bờ dưới sửng sốt không có làm rõ ràng tình huống, bởi vì lữ thụ thật nghiệm đối tên thật của hắn, nếu như không phải tổ chức bên trong người nhìn qua hồ sơ của hắn, làm sao có thể một chút nhận ra hắn còn nghiệm đối với danh tự. Lừa dối cũng không có lừa dối chuẩn như vậy a Ngươi vậy mà phản bội tổ chức. Dạ sẽ cờ gì bờ giữ lạnh giọng nói, ở quan niệm của hắn bên trong đối phương đúng vậy một cái giống như hắn gián điệp, kết quả hiện tại thần tập bị tiêu diệt hơn phân nửa, cho nên đối phương lựa chọn hướng thiên la địa vong quy hàng Nói thật cái này suy đoán cũng rất không nghiêm cẩn, nhưng là dạ sở cở gì bờ dự không nghĩ ra khác khả năng a Trần Tổ An vui vẻ, hắn không biết rõ lưu thụ niệm đối dạ sở cờ gì bờ tên thật, ngược lại cảm thấy căn này điệp có chút ý tứ, thú hình, hắn nói ngươi là gián điệp. Ha ha ha ha hờ à à à. Lưu thụ bên này không tiếp tục do dự, nhất định phải dám khắc thân phận của đối phương đó cũng là cho Trần Tổ An nhìn, nếu là một mình hắn ở đây sớm giết chết cái này dạ sở cở gì bờ dạ. Lư thụ một cái lôi đỉnh kiếm, khí hướng Dạ Sơ Cơ Dĩ Bở tim biểu đi, Dạ Sơ Cơ Dĩ Bở muốn ngăn cản, chỉ là hắn thân ở trên mặt kính ở vào vô pháp mượn lực tình huống, muốn chạy đều chạy không thoát. Lôi đỉnh kiếm khí một lần liền đâm thấu Dạ Sơ Cơ Dĩ Bở rũa ra ngăn trở bàn tay, ngay một khắc này Dạ Sơ Cơ Dĩ Bở trong nháy mắt bị lôi đỉnh tê liệt, Trần Tổ An rốt cục biết mình lúc ấy là chuyện gì xảy ra. Lôi đỉnh kiếm khí xuyên qua bàn tay sau dư lực chưa tuyệt, trực tiếp chạm phá đối phương động mạch cổ, huyết dịch ở trên mặt kính chảy xối ra. Đệ tử Dạ cờ gì bở giữ tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Trần Tổ An còn không có lấy lại tinh thần đâu chỉ gặp Lữ Thụ từ Dạ Sơ Dĩ bở trong tay cầm qua nhánh cây đưa cho hắn, cho, hắn chết, cái này cũng về ngươi. Đệ tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. 604, vũ trụ người tàn nhẫn số 1 Lữ Tiểu Thụ. Trần Tổ An đứng ở chống nước đệm thượng khán trong tay hai quả nhánh cây yên lặng không nói, bất quá hắn cũng không nhiều lời, có dù sao cũng so không có mạnh đi. Vạn nhất nhánh cây này về sao hữu dụng đâu. Đến lúc đó chính mình có, lữ thụ không, ha ha, vậy thì có ý tứ. Trần Tổ An tâm trong lặng lẽ đang mong đợi, nếu là đống nhiên có một ngày phát hiện nhánh cây này có đặc biệt thần kỳ công dụng, lữ thụ sẽ hối hận hay không cho mình cái này hay nhánh cây. Trần Tổ An nghĩ tới đây liền bắt đầu một người đứng ở chống nước trên nệm cười ngây ngô bắt đầu. Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, Trần Tổ An chờ mắt nhìn lữ thụ vậy mà tay không hướng viên kia trong suốt sáng long lanh dễ cây vung lên đi. Ken một tiếng. Rõ ràng lữ thụ trên tay trong suốt không có có cái gì, đã thấy cây kia trên căn xuất hiện một đạo thật sâu vết chém, vết cắt cực kỳ bóng loáng. Thu huynh, ngươi đây là luyện thành cái gì cái thế thần công đến sao, vô hình kiếm khí như thế treo ở sao? chân Tổ An thì thảo nói. Lữ thụ không để ý tí nào hắn, tiếp tục cầm trong tay thừa ảnh hướng dễ cây chém tới, không đầy một lát công phu, nhánh nha một tiếng chỉnh cái cây đều chậm dại hướng thiên về một bên đi. À... Ngay cả thụ tâm đều là cái này, loại tinh thể giống như đồ vật ta, đây là cái gì thực vật kỳ quái như thế. Lữ thụ sợ hãi than một tiếng liền đem chỉnh cái cây cất vào sơn hà ấn bên trong. Thụ minh ngươi là thực lưu bức. Trần Tổ An cảm thắn nói, người đi qua địa phương, ngay cả thụ đều trọc. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trước đó Trần Tổ An còn đang suy nghĩ chính mình vạn nhất chiếm được tiện nghi đâu, kết quả chuyển hướng tới đột nhiên như thế, lữ thụ thậm chí ngay cả thụ đều mang đi. Ở Trần Tổ An cảm nhận bên trong, lữ thụ hình tượng đống nhiên cao lớn lên, cái này khác giống cách cảm giác hắn cả một đời đều không đổi kịp. Thu hình, ta quyết định đưa ngươi một cái ngoại hiệu, vũ trụ người tản nhận số 1 chân Tổ An cảm thắn nói, đi đừng nói nhảm, lữ thụ một lần nữa ở chống nước đệm bên trên ngồi xuống, hắn sở dĩ đốn cây là bởi vì gốc cây kêu bản thân liền có rất mạnh năng lượng ba động, giữ lại về sau trở về chậm rãi nghiên cứu cũng không tệ đi, vô dụng coi như xong, vạn nhất hữu dụng đâu. Lữ thụ nguyên tắc đúng vậy dù sao cũng không khó khăn, tha giết lầm cũng không bông tha. À lữ thụ lại suy nghĩ nửa ngày, cầm trong tay thừa ảnh ở trên mặt kính hung hăng gọt xuống một khối lớn chuẩn bị mang về nghiên cứu. Một màn này cho Trần Tổ An đều nhìn mẫu bức, đất trống đều không bông tha. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thu Minh, ta khi nào mới có thể giống như người ưu tú? Mấy chục ngàn người ở cùng một cái di tích bên trong, gặp được đạo nguyên ban học sinh tỷ lệ còn là rất lớn. Chỉ là những cái kêu học sinh hoặc là còn đang cực khổ nắm giữ thăng bằng, hơi chút dứt khoát đã bỏ đi nằm ở tại chỗ yên lặng ăn tiếp tế, lại còn có tuyển tay cầm điện thoại di động nhìn xem trở tốt tấu hải video. Không thể không nói dạng gì tuyển thủ đều có, mang theo 2-3 khối sung điện bảo đều tồn tại. Sau khi lữ thủ cùng Trần Tổ An từ bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm những người kêu nhau nhau dâng lên chính mình tâm tình tiêu cực giá trị, có ít người thậm chí bắt đầu hoài nghi, rõ ràng đều là đạo nguyên ban học sinh. Vì sao chính mình tiến đến đúng vậy thụ ngược đãi, mà người ta tiến đến liền như chơi đùa. Mặt kính rất bóng loáng, cho nên Lữ Thụ mỗi lần dùng trường mâu đâm mặt đất dùng lực đều có thể lập tức đem cái này một chiếc thuyền đơn độc đẩy đi ra cách xa hơn trăm mét, Trần Tổ An ngồi ở phía sau tựa như là chơi trượt tuyết giống như, không quan tâm có thể hay không tìm tới chỗ nhãn, dù sao so sánh còn lại học sinh hắn là chơi đủ vui vẻ. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An cũng thấy qua ý chí lực phi thường kiên định học sinh, coi như đứng không nổi đến cũng vẫn còn đang lần lượt nếm thử a đó là ai? Lữ thụ hiếu kỳ nói, cảm giác giống như gặp qua A. Đó là cái hạng A tư chất thiên tài, Trần Tổ An chắc chắn nói, ta gặp qua nàng nhiều lần. Không thể không nói vị này hạng A tư chất thiên tài ý chí lực phi thường kiên định, đối phương ở trên mặt kính từng bước một cẩn thận mà kiên định đi tới, mỗi một bước đi ra ngoài trước đó đều phải bảo đảm chính mình thân thể thăng bằng đã hoàn mỹ mới có thể tại bước tiếp theo đạp ổn trước không trượt chân. Dạng này khống chế bắp thịt là phi thường mệnh. Nhưng mà đối phương lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Một nhỏ bách thần sắc kiên nghị mắt nhìn phía trước, chỉ cần nàng còn có một hơi ở, cái kia liền sẽ không buông tha cho. Làm hạng A tư chất thiên tài nàng tất nhiên không thể giống bình thường đạo nguyên ban học sinh yếu ớt như vậy. Một phương diện đây là Niếp Đỉnh đã cho bọn hắn áp lực về sau chậm rãi rèn luyện ra được phẩm chất. Một phương diện khác cũng là nàng sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng mà với lúc này lữ thụ mang theo trần tổ an nhẹ nhõm vui sướng từ một nhỏ bách bên cạnh chợt lên Một nhỏ bách ngây ngẩn cả người. Đến từ một nhỏ bách tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trần Tổ An nhỏ giọng nói, người kia là lần này hạng A thiên tài bên trong một cái tên là một nhỏ bách. Nghe nói nhiệm vụ hoàn thành rất không tệ, bất quá thực lực vẫn là cùng thê đổi thứ nhất tàu thành tử. Thành thu xảo bọn hắn, có chút khoảng cách, nghe nói lần thứ nhất làm thanh lý hát thị nhiệm vụ lúc không biết rõ bị ai đoạt nhiệm vụ. Khiến cho về sau lại bổ những nhiệm vụ khác mới đến công pháp, cho nên chậm tàu thành tử bọn hắn một bước tốt bao nhiêu cô nương à? cũng không biết do cái nào bị xét đánh làm suất đoạt nhiệm vụ loại sự tình này mọi chuyện sự tình. Màu tím lôi đình ở Trần Tổ An trên ngông lóe lên liền biến mất. Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Khu khu, lữ thụ nhìn lên trời, Tổ An à, ngươi nói ít điểm lời nói có thể sống lâu mấy năm. Được rồi ca. Trần Tổ An cảm thấy mình giải khai một cái làm phức tạp rất nhiều hạng A tư chất thiên tài câu đố, đáng tiếc không thể nói ra ngoài, nói làm không tốt muốn mát. Lữ thụ suy nghĩ trong chốc lát nói ra, hạng A tư chất thiên tài lần này tại nhiệm vụ về sau sắc thực có rất lớn thuế biến, lúc trước chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ thời điểm bọn hắn còn rất non nớt ngây thơ, kết quả một cái chấp mắt ấy tựa như là một cái chân chính chiến sĩ. Chân tổ an thở dài, đúng vậy à, càng nỗ lực càng cảm thấy thiên phú trọng yếu bao nhiêu, tựa như một nhỏ bách dạng này bị ngươi đoạt một lần nhiệm vụ hiện tại cũng đã gần muốn tu hành đến cấp C đỉnh phong, mà ta vẫn còn ở sơ dai bồi hồi, có đôi khi thật sự là bị kích thích ra. Lữ thụ an ủi nói, không cần thiết hối tiếc từ buồn bã, về sau bị kích thích thời gian còn rất dài. Thu huynh, ngươi thật sự là có đặc biệt an ủi người kỹ xảo, trần tổ an mặt không thay đổi nói rằng. Đế tử trần tổ an tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Thu huynh, ngươi vì sao không ăn một khỏa cái kia trái cây đâu, ta nhìn đồ chơi kia rất giống trái xoài, đoán chừng ăn thật ngon à, cũng không biết rõ là cái tác dụng gì, trần tổ an đông nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá vạn nhất là độc dược vậy cũng không tốt. Nghe nói di tích bên trong thưởng thường hạ độc chết người kêu mà, muốn không ta giúp người thử một chút. Hạ độc chết người cái này đơn thuần vô nghĩa, trên thực tế cho đến bây giờ còn chưa nghe nói qua di tích bên trong sản xuất qua đối với người thể có hại trái cây, đến mức nguy hiểm. Đúng là gặp nguy hiểm, nếu như cái này là có thể để cho người ta giác tỉnh nào đó loại năng lực trái cây, cấp b trở lên ăn lời nói cũng có thể bị nào đó loại nguyên tố đồng hóa. Đây mới là lữ thụ không có ý định ăn một quả thử một chút nguyên nhân. 605 Thầy chết không sờn Trần Tổ An Nói thật Trần Tổ An nếu quả thật xuất ra nổi giá tiền Lữ thụ cảm thấy bán hắn một khỏa không có không quan trọng a Dù sao hiện tại thật nhiều người đều đang nói tu hành cùng giác tỉnh xong tu Người tương lai có thể sẽ càng thêm lợi hại một số Loại chuyện này đối với Lữ thủ cùng Trần Tổ An tới nói là cả hai cùng có lợi nha cớ sao mà không làm Nhưng Trần Tổ An hiện tại không có gì cả Thu Minh, thật không tìm người thử một chút hiệu quả sao Trần Tổ An cười lấy lòng nói Lữ thụ lung lây đầu, ngươi bây giờ đã đứng ở ta mặt đối lập bên trên. Trần Tổ An sửng sốt một chút, mặt đối lập. Thu hình không có chứ, ta vẫn luôn bảo vệ ủng hộ ngươi nhà Không, ta hiện tại mặt đối lập là nghèo, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thu hình, ngươi bành chướng Trần Tổ An có chút đau răng. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ đống nhiên ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, hắn do dự một chút hỏi. Người có hay không sắc trời giống như so ngay từ đầu bóng tối một chút. Trần Tổ An kinh ngạc ở giữa nhấp đầu, ảo giác đi, ta làm sao không có cảm giác đến A. Lữ thụ như mày, dựa theo Khương Phong nói tới nơi này cũng không có ngày đêm phân chia, như vậy nếu thật là nếu như vậy ngày đó sắc hẳn là vĩnh Hằng bất biến mới đúng. Cũng có thể là thật là ảo giác. Lữ thụ lấy điện thoại di động ra đối bầu trời đập tấm hình sau tiếp tục tiến lên, qua 6 giờ đợi hắn lần nữa vua xuống đến một trường, khi hai tấm hình đặt chung một chỗ so sánh thời điểm Liền ngay cả trần tổ an đều nhìn ra biến hóa, hai cái thời gian vô xuống bầu trời thật không đồng dạng, hiện tại muốn càng ám nhất chút. Khi sát trời biến hóa tốc độ chậm đến nào đó loại cực hạn thời điểm liền sẽ dẫn đến mọi người khu phân biệt không được biến hóa, tựa như là nước gấm nấu hết xanh đồng dạng, khi nó cảm giác được nhiệt độ khó mà chịu được thời điểm liền đã không nhảy ra được. Mà tương đồng, có đôi khi nhân loại mùa đông bên trong tay rất lạnh thời điểm bỗng nhiên tiếp xúc nước nóng liền sẽ cảm giác rất nóng, đây đều là tương đúng. Cho nên nơi này rất có thể không phải là không có đêm tối, mà là đêm tối cùng ban ngày thời gian đều quá dài rằng giặc, lữ thụ bình tĩnh nói ra, vậy sẽ phải cẩn thận trước kia chuốt di tích quy luật, khi ban ngày biến mất khoảnh khắc, toàn bộ di tích quy tắc đều sẽ cải biến, mà tất cả mọi người đem lâm vào nguy hiểm bên trong. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Chân tổ an có chút bất an. Lữ thụ đống nhiên nhìn về phía dưới chân mặt kính, khả năng liền đến từ dưới chân của chúng ta cũng khó nói. Đây không phải mặt đất à? chẳng lẽ còn có thể có cái gì từ bên trong chui ra ngoài. chân Tổ An kinh ngạc không tên. Hiện tại chúng ta vô pháp xác nhận ban ngày đến cùng dài bao nhiêu, dị vang di tích nhân loại còn có thời gian thở dốc dù sao ban đêm liền mấy cái như vậy giờ, trời đã sáng liền sẽ khôi phục bình thường. Lữ thụ bình tĩnh phân tích nói, nhưng nơi này không giống nhau. Nếu như chúng ta thật thân hãm nguy hiểm bên trong, như vậy phải đối mặt chính là dài đến vài ngày thậm chí hơn 10 ngày đánh lâu dài, không chết không thôi. Nhân loại tinh lực là có hạn Cho dù là người tu hành cũng không có khả năng liên tục hơn 10 ngày không ngủ được, nhưng mà quỷ biết rõ di tích này ở dài rằng giặc ban đêm sẽ náo suất dạng gì yêu thiêu thân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trân Tổ An nói rằng, bọn hắn hiện tại thậm chí vô pháp tính toán ra đến để còn bao lâu mới có thể tiến vào đêm tối. Tiếp tục đi lên phía trước, lữ thủ bình tĩnh nói ra, tranh thủ trước khi màn đêm buông xuống tìm tới có thể nghỉ ngơi đồng thời thành lập phòng tuyến địa phương, ta luôn cảm giác hiện tại chúng ta đã đặt mình vào ở nguy hiểm bên trong. Chân tổ an bình thường sẽ còn không đáng tin cậy, nhưng là mỗi đến thời điểm then chốt hắn đều rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đây mới thật sự là người thông minh. Mà hắn đối với ở hiện tại nhận biết là, nếu như muốn sống sót, vậy hãy theo lữ thủ đi. Tiếp tục hướng phía trước, lữ thụ nhìn lấy thời gian lại qua 12 giờ, mà hắn chợt phát hiện cước này hạ mặt kính tựa hồ không còn giống như là mới đầu như thế bóng loáng, vậy mà vô duyên vô cớ trở nên thô giáp bắt đầu. Lữ thụ dừng lại đem chống nước đệm thu vào sơn hà ấn bên trong, có thể đi bộ. Lúc này mặt kính bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng bóng loáng trình độ lại theo thời gian trôi qua biến thành vừa rèn luyện qua đá cẩm thạch, tuy nhiên vẫn là rất chân nhưng tối thiểu có thể ở phía trên đi bộ. chân Tổ An bước lên mặt đất, ta luôn cảm thấy sự tình đang hướng có lợi cho chúng ta phương hướng phát triển a tối thiểu chẳng phải bóng loáng sau chúng ta sức chiến đấu tăng lên đi lên. Nếu thật là nếu như vậy liền tốt, ta lo lắng đất này mặt sẽ tiếp tục sản xuất sinh biến hóa Lữ Thụ nhìn dưới mặt đất. Bất quá có một chút trôi tốt là, tối thiểu dạng này bọn hắn có thể ra tốc đi đường. Nhưng mà đột nhiên bọn hắn bên trái đằng trước trên bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang, Trần Tổ An cùng Lữ Thụ ngước đầu nhìn lại, chính là một tên người kia thân mặc đạo bảo tại thiên không phi nhanh, hướng về bên này bay tới. Lữ Thụ đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, ở cái này loại địa phương quỷ quái gặp được ngươi nhị đại gia vậy thì thật là muốn chết đều không chết được đi, ngươi nhị lại ra. Không phải thụ huynh ngươi chờ chút, Trần Tổ An cắt ngang nói. Tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng người đâu? Không, ngươi nghĩ lầm, lữ thụ vui vẻ cười nói. Người tới đúng vậy Trần Bách Lý, chỉ gặp Trần Bách Lý nhìn thấy hai người sau tốc độ lần nữa tăng tốc, sau đó nhẹ nhàng rơi vào hai người trước mặt, khí chất phiêu nhiên xuất trợn. Đã lâu không gặp, lữ thụ phát hiện Trần Bách Lý cũng cùng Lý huyền nhất đồng dạng trẻ để thăng, tuy nhiên vẫn là lao đầu, nhưng là trên mặt nếp may nhưng ít đi rất nhiều. Trần Bách Lý nhìn về phía lữ thụ cười nói, đã lâu không gặp ta. Lúc trước Trần Bách Lý căn cơ chữa trị lúc từng đối với Lữ Thụ túi người chào, đồng thời biểu thị chính mình thiếu lưu Thụ một ơn huệ lớn bằng trời. Trần Bạch Lý tính khí nóng nảy về táo bạo, nhưng người này nhân phẩm không thể nghi ngờ, cho nên Trần Bạch Lý đối với Lữ Thụ cảm giác vẫn luôn là 1/3 hồ bối, 1/3 bằng hữu, 1/3 ân nhân. Kỳ thực người cảm tình rất phức tạp, chỉ dùng tỷ lệ là nói không rõ ràng. Lữ Thụ cũng cười nói, ngay khí sắc này thế nhưng là càng ngày càng tốt. Trần Bạch Lý quay đầu đối với Trần Tổ An nói ra, "Ngươi cái này một đường không ít để người ta hỗ trợ a." Trần Tổ An nghe lời này há to miệng á nửa ngày không nói nên lời, quả thật làm cho Trần Bạch Lý đốn chúng, không có lưu thụ lời nói hắn bây giờ còn đang mặt đất nằm đâu đi. Trần Bạch Lý gặp hắn bộ dáng này lập tức cười lạnh bắt đầu, "Cả ngày ham chơi không muốn phát triển, ngươi có hay không nghĩ lại qua vì cái gì lư thụ ưu tú như vậy, ngươi lại cùng người ta kém một mảng lớn." "Ta nghĩ lại qua a." Trần Tổ An không phục nói rằng Ồ! Trần Bách Lý như như mày, vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Trần Tổ An thận trọng nói ra, bởi vì ta ghen không tốt. Thân là Trần Tổ An nhị đại gia Trần Bách Lý nhất phất trần liền cho Trần Tổ An tiểu mập mạp cho hất bay ra ngoài, mau mau cút, trở về lại thu thập ngươi. Lúc này lữ thụ lại đối với Trần Tổ An nổi lòng tôn kính, nguyên bản hắn đã cảm thấy tiểu mập mạp tặc có loại cũng dám đầu đen rau muống chính mình. Hiện tại xem ra người ta trần tổ an cái kia mẹ nó quả thực là thấy chết không sờn tuyển thủ A không riêng đậu đen rau muốn chính mình, còn mở toàn bộ lao trần ra địa đổ pháo. 606. An toàn đảo. Nói chính sự, Trân Bách Lý quay đầu đối với lữ thụ nói ra, các người hướng ta vừa rồi bay tới phương tiến về phía trước, nơi đó có một hòn đảo là an toàn. lữ thụ trong nháy mắt bắt được đối phương trong lời này từ mấu chốt, hòn đảo. An toàn. Trân Bách lý nói ra, cái này di tích ngày đêm thời gian có vấn đề. Chúng ta lúc tiến vào cái này di tích bên trong vẫn là đêm tối gần lê rõ. Hiện tại các người đứng mặt đất vẫn là một mảnh không có gợn sóng đại dương mênh ngông. Cái này trong biển có kỳ quái chủng tộc cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, lại tính công kích cực mạnh. Lần này di tích cũng không có ngẫu nhiên truyền tống, mà là tất cả mọi người xuất hiện ở trên hòn đảo. Lữ thụ cùng Trần Tổ An đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn một chút dưới chân, nơi này vậy mà lại không hiểu thấu biến thành đại hải. Phía dưới còn có kỳ quái chủng tộc công kích nhân loại Cái này rất huyền ảo à, lữ thụ suy nghĩ nửa ngày nói ra, lão ra tử ngươi là ý nói ở ban đêm tiến đến di tích sẽ chỉ truyền tông đến ở trên đảo, chỉ có chúng ta về sau tiến vào mới có thể ở trên mặt kính. Cho nên nói chính mình vừa rồi tại trên đường nhìn thấy lẻ kẻ học sinh cơ bản đều là người chậm tiến tới mấy đám. Dù sao di tích mở ra sớm, nhưng mà cả nước các nơi đến bên này đạo nguyên ban học sinh lại là từng nhóm đến. Lữ thụ ngược lại là cảm thấy ở trên đảo học sinh hẳn là rất an toàn. Dù sao một mực cùng Trần Bách Lý cùng một chỗ đâu, lão đạo sĩ không nói những cái khắc lực sát thương vẫn là rất mạnh, đây chính là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay A cấp cường giả A. Vậy ngài đây là làm gì đâu? Lữ thụ tò mò. Đã ta dẫn đội tiền đến, vậy ta liền có trách nhiệm đem những này học sinh nguyên lành lấy mang đi ra ngoài. Trần Bách Lý bình tĩnh nói ra, lúc ban ngày ta liền đang không ngừng tìm kiếm hòn đảo mỗi cái phương hướng, gặp được học sinh liền sẽ mang về trên hòn đảo đi, cũng may gần đây đã rất ít lại đi vào người Không nói nhảm các ngươi trước bên trên hòn đảo, trời sắp tối rồi, ta tìm xong cái phương hướng này còn có hai cái phương hướng muốn tìm kiếm, trước khi trời tối ở trên đảo tụ hợp đi. Trần Bách Lý nói xong liền bay mất, Lữ Thụ yên lòng, có Lao Gia Tử chiếu khán, liền ngay cả khương phong an toàn của bọn hắn cũng có cam đoàn, chỉ là không biết rõ Lao Gia Tử làm như thế nào mang về nhiều người như vậy a Lữ Thụ mang theo Trần Tổ an hướng hòn đảo phương hướng phi nước đại, Lao Gia Tử lúc nói Lữ Thụ còn tưởng rằng rất gần đây lấy. Kết quả là như thế một hơi chạy trọn vẹn hơn 3 giờ mới xa xa thấy được một hòn đảo hình dáng. Khoảng cách hòn đảo càng gần lữ thụ càng là kinh hãi, đảo này cũng không nhỏ A Không chỉ có không nhỏ, hơn nữa xa xa nhìn lại hòn đảo đường ven biển bên trên đã cố ý xây lên dày đặc thạch đầu thành tường, rất đơn sơ, tựa hồ chỉ là lâm thời dựng lên một đạo bờ biển phòng tuyến mà thôi. Cái này phòng tuyến giống như vạn lý trường thành đồng dạng còn quấn hòn đảo, lữ thụ cảm thấy những này học sinh mấy ngày nay khẳng định không có nhàn dối. Đoán chừng có chút nhàn dối toàn dùng để dựng cái này thành tường. Khi mấy vạn bình quân thực lực tất cả cấp E trở lên người tu hành tề tâm hiệp lực thời điểm, cố lực lượng này cũng phi thường đáng sợ A. Mặt này diện tích có thể so với một cái bình thường huyện thành hòn đảo đều muốn dựng lên vạn lý trường thành đến, lữ thụ cảm thấy mình chỉ sợ còn đánh giá thấp bên trong đại dương này chủng tộc tính đáng sợ. Hơn nữa Trần Bách Lý lại là A cấp, hắn cũng chiếu khán bất quá tới đây A lớn lên đường ven biển đi. Lữ thụ cùng Trần Tổ An đi vào một mặt phòng tuyến chỗ Lập tức có người từ cao hơn nửa người sau phòng tuyến mặt đứng lên đến, bạn học mới, hoang nên hoang nên. Ta là 42 đại đội đội trưởng chớ thành không, các ngươi hiện tại xem như gia nhập chúng ta 42 đại đội, sau này cộng đồng chống cự cương địch. Lữ thụ cùng Trần Tổ An còn không có làm sạch chuyện gì xảy ra đâu liền bị người ta biên tiến trong đội. hắn mau nói nói, đồng học ngươi chờ chút con à, chúng ta làm sao lại gia nhập 42 đại đội rồi. Đây là an toàn đảo bên trên chế định quý cũ Phương hướng nào tới đồng học liền trực tiếp tiếp thu tiến vào đội cố, Trần Thiên la chế định, phòng ngừa hôn loạn. Mà mỗi cái đại đội phụ trách đóng giữ một mảnh phòng tuyến, nếu như mất đi phòng tuyến là có trách nhiệm. Đội trưởng vậy mà không phải hạng A tư chất thiên tài. Lữ thụ có chút nghi hoặc, cái này không nên à hạng A tư chất thiên tài bất tài là chiến đấu bên trong chủ lực sao. Chớ thành không cũng không tức giận, hắn cười nói, hạng A tư chất thiên tài chưa chắc là chỉ huy hình nhân tài. Nguyên bản ta cái này đội là một cái tên là tạo thành Từ Thiên Tài khi đội trưởng, kết quả chính nàng không nguyện ý. Lữ thụ bừng tỉnh đại ngộ, chớ thành không nói không phải là không có đạo lý, tối thiểu ở lữ thụ ấn tượng bên trong tạo thành Từ là chắc chắn sẽ không làm chỉ huy những người khác loại sự tình này, ngược lại càng ứa thích độc lai like độc vãng một điểm. Khó trách lữ thụ chưa bao giờ thấy qua cái này chớ thành không, nhìn người chung quanh thần sắc, chỉ sợ đối phương là ở vừa tới trận chiến kêu bên trong thụ đến mọi người công nhận chỉ huy hình nhân mới đi không chỉ có trớ thành không hắn chưa thấy qua, liền ngay cả còn lại ở đây đồng học hắn cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường, toàn bộ an toàn đảo bên trên nhiều đến 6 và người, mà lữ thủ cũng chẳng qua là nhận biết trong đó hơn 1.000 người mà thôi. So sánh dưới, gặp được người quen tỷ lệ ngược lại càng nhỏ một chút. Nhưng mà lữ thủ khẳng định không thể liền ở lại đây à, hắn còn muốn đi tìm lữ tiểu ngư đâu, loại tình huống này hắn khẳng định là ưu tiên bảo hộ lữ tiểu ngư đó a Cái kêu mạc đội trưởng thực sự thật có lỗi. Ta còn có việc đâu, cho nên chỉ sợ không thể gia nhập các ngươi đại đội, lữ thụ nói xong xoay người rời đi, kết quả không đi động Lữ thụ nhìn lấy bên cạnh ngồi trồn hổm trên mặt đất ôm chặt chính mình hai chân chớ thành không mặt đều đen, mặc đội trưởng, ngươi có thể buông ra ta sao? Hắn nhìn về phía bạn học chung quanh một bộ chuyện thường ngày ở huyện Giáng Vẻ, lữ thụ răng cũng bắt đầu đau, lại nói huynh đệ ngươi đến cùng là thế nào lên làm đội trưởng A? Người đều là ngươi như thế lưu lại A? Còn có hay không điểm tiết tháo A? Chớ thành không nhắc đầu đơn giản kém chút lưu suốt hai hàng huyết lệ đến, ngươi đáp ứng ta không đi, ta liền bông ra. Lữ thụ, ngươi không đi diễn kịch thật sự là hưởng công thiên phú của ngươi a Cái này làm sao xử lý, đều là chiến hưu đâu đối phương cũng không phải người xấu, chính mình tổng không thể nhất cước đem đối phương đá vang a Cái này mẹ nó đúng vậy ở trong nước chơi thai hại a Chỉ nghe chớ thành không nói ra, huynh đệ à, chúng ta 42 đại đội lúc đầu phân người tới chỗ này liền thiếu đi. Nói là chúng ta đoạn này đường ven biển tại lần trước thời điểm tiến công không có bị công kích, nhưng là vạn nhất lần này bị tiến công làm sao bây giờ, đương nhiên là có thể lưu một cái là một cái. Ta nhìn hai vị anh Tuấn Tiêu sái khí chất bất phạm, nhất định là vạn người không được một cao thủ, mời lưu lại tới giúp chúng ta chiến đấu đi. Lữ thụ ngầng đầu nhìn về phía còn lại 42 đại đội mấy trăm tên đội viên, hắn cũng lạ như thế nói với các người. Các đội viên yên lặng gật gật đầu, lữ thụ thở dài nói, Ngươi cũng mấy trăm tên vạn người không được một cao thủ, cũng không kém ta cái này một cái là không phải, ngươi thấy cái kia tiểu mập mạc không, ngươi giữ hắn lại là được. Trần Tổ An chính tue tuét che cười đâu khó được lữ thủ cũng có kinh ngạc thời điểm, kết quả lại không nghĩ rằng chính mình nằm nhất thương, mặc đội trưởng, ngươi ôm chặt hắn, hắn ở đâu ta ở đâu. Mặc đội trưởng, ngươi buông ra ta ta không đi, lữ thủ cười nói, chớ thành không buông tay ra lữ thủ xoay người chạy, kết quả, không có chạy, lại bị chớ thành không ôm lấy. 607, thuyền cỏ mượn tên. Thời gian trôi qua 2 giờ, lữ thụ mặt đen nhìn thoáng qua ngồi sổm ở bên cạnh mạc thành không, mạc đội trưởng, không sai biệt lắm có thể. Vậy ngươi còn đi không? Mạc thành không hỏi. Không đi không đi, lần này thật không đi. Lữ thụ không nhịn được nói rằng. Đây là ngươi nói thứ 47 lần, ta như thế nào mới có thể tin từng ngươi? Mạc thành không hỏi. Bên cạnh tím một cái hốc mắt Trần Tổ An nói ra, ngươi để hắn áp ít đồ, áp 1.000 khối tiền là được. Hắn chỉ định sẽ không đi. Một phút đồng hồ sau, Trần Tổ An tím lấy hai cái hốc mắt nói ra, Mạc ra huynh đệ, ta là thật không thể sẽ giúp ngươi, sẽ giúp ngươi ngươi trong đội khả năng liền muốn sớm giảm quân số. Trước kia liền phát hiện Trần Tổ An con hàng này thật sự là dị thường ra, đối cao thần ẩn, đối thành thu xảo, đối hát chí siêu, nhưng lúc đó vẫn là tiếp xúc quá ít, lữ thụ thật không có phát hiện Trần Tổ An lại còn có thấy chết không sờn tiềm chết. Lữ thụ từ trong túi quần móc ra một nghìn khối tiền đưa cho Mạc thành không. Nghĩ nghĩ lại thu hồi 500, ngươi yên tâm đi, ta lần này thật không đi. Mạc Thành không chỉ trò tiền cách trong túi quần, ngươi yên tâm, ra ngoài tiền này ta liền trả lại cho ngươi. Tận đến giờ phút này, 42 đại đội bầu không khí mới rốt cục khôi phục bình thường. Mạc Thành không một lần nữa hăng hái bắt đầu nói ra, đã hai vị đều vào đội vậy sẽ phải nghe chỉ huy, hai vị là đẳng cấp gì. Ta cấp dê trung giai. Ta cấp dê trung giai. Hai người chăm miệng một lời nói rằng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ha ha, ai cũng đừng nói người nào. Mạc Thành không một lần nữa hăng hái cười bắt đầu, ta là cấp dê đỉnh phong, hai vị đã gia nhập chúng ta 42 đại đội phải nghe theo chỉ huy. Ta tới trước mang người giới thiệu một chút chúng ta phòng tuyến, nếu quả thật đến ban đêm tất cả mọi người muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hai người đi theo Mạc Thành không đằng sau nghe đối phương giới thiệu chính hắn tổng kết ra chiến thuật, lữ thụ nghe rất chân thành. Những cái kêu hải tộc đi ra binh sĩ người mặc cơ hồ mục nát thanh đồng khôi giáp, Cầm trong tay vũ khí đều là thuần một sắc tam xoa kích, đẳng cấp đại khái ở cấp E cùng cấp D ở giữa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái cấp C phi thường khó chơi. Để cho người ta phi thường không hiểu là rõ ràng thanh đồng khôi giáp loại vật này ở trong biển không chê chìm mà nhưng đối phương hết lần này tới lần khác đúng vậy này tấm ăn mặc. Hơn nữa đối phương ở sau khi chết sẽ hóa thành một sợi chói loại bụi, cũng không biết lưu lại thi thể. Lúc đó có rất nhiều người từng khoảng cách gần cùng những cái kia hải tộc chiến đấu. Bọn hắn đều nhất trí xương đối phương ngoại trừ ra thịt hơi có chút hiện làm bên ngoài tựa hồ cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Nguyên bản tất cả mọi người cho là bọn họ ở dưới nước sinh hoạt phải có mang cá loại hình đồ vật, nhưng là cũng không có. Nhưng vào lúc này chân trời chân bách lý bay trở về, lữ thụ chính là nhìn đến lao ra tử ở trên trời bên trên bay lên còn một tay giữ chặt một cây rất thô dây gai. Mà dây gai phía dưới thì là một đống học sinh treo ở phía trên, cả đám đều song tay nắm chặt dây gai sợ nối lòng tay liền sẽ rơi xuống. Ta còn nạp lâu năm hắn làm sao đem nhiều người như vậy mang về đâu? Lữ thụ cảm thắn nói, Trần Bách Lý bài máy bay trực thăng sao đây là? Trần Tổ An nhỏ giọng nói, Thu Hinh, ngươi còn đi không? Ta cảm giác cái này 42 đại đội phòng tuyến sắc thực yếu kém một chút, muốn không ta liền ở nơi này lấy. Lữ thụ tức giận nói ra, yên tâm, ta không đi. Sau đó lữ thụ liền chơ mắt nhìn Trần Tổ An hấp tấp chạy hướng một cái phương hướng, lữ thụ hướng bên kia nhìn lại, càng nhìn đến một cô gái chính tựa ở phòng tuyến trên tảng đá An tính đọc sách Đô huyết mai. Lữ thụ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách cái này tiểu mập mạp tình nguyện tìm đường chết cũng phải giữ chính mình lại đến, nguyên lai là chính hắn nhìn thấy ưa thích cô nương muốn lưu lại. Cái này mẹ nó lại còn là cái vì tình điên cùng tuyển thủ. Đỗ huyết mai một người hiên lặng ngồi ở chỗ đó đọc sách, người bên ngoài đoán chừng đều không nghĩ tới có người sẽ mang sách tiến di tích, nàng ngược lại là vẫn luôn không quan tâm chuyện bên cạnh, nhưng Trần Tổ An vừa qua khỏi đến liền thấy đô huyết mai. Lúc này tiểu mập mạp đi vào đỗ huyết mai bên người. Đô huyết mai ngẩn đầu nhìn về phía Trần Tổ An trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, lữ thụ phiền muộn nhìn về phía phương xa, nhập ra tùy tục đi, dù sao những này cấp dê cùng cấp cê hải tộc vớ va vớ vẩn không có cách nào thương tổn đến cá nhỏ. Chẳng được bao lâu lữ thụ liền thấy Trần Tổ An đem chính mình bao lớn bao nhỏ đồ ăn ở bên trong ngóc cho đô huyết mai, lữ thụ sừng sốt một chút, hắn chú ý tới bên cạnh học sinh giống như đều có chút xanh sao vàng vọt cảm giác. Khó nói trên đảo đồ ăn cũng không phải là rất dồi dào Lữ thụ lần này ngược lại là mang không ít đồ ăn, nhưng mà đây cũng là là đủ hai người ăn một tháng bộ ráng, đối mặt mấy chục ngàn người to lớn cơ số căn bản là là hạt cắt trong sa mạc. Cùng đem thức ăn của mình phân đi ra, chẳng nghĩ một chút biện pháp làm sao mau chóng kết thúc cái này di tích. Theo thời gian trôi qua, sắc trời rốt cục dần dần tối xuống, Trần Tổ An lúc này chạy về đến ngồi vào lữ bên cạnh cây đắc ý nói ra, huyết mai nói ta lần này làm xong nhiệm vụ trở về bền chắc không ít, không giống lấy trước như vậy mập giả tạo. Nhìn đem ngươi Mỹ, đem đồ ăn đều phân đi ra rồi. Lữ Thu hỏi. Bọn hắn hiện tại rất thảm rồi, mỗi người mang đều là 15 ngày khẩu phần lương thực, hiện tại đã qua 10 ngày, tất cả mọi người đồ ăn đều bị lấy đi thống nhất phân phối. Trần Tổ An nói rằng. Lữ Thụ bình tinh nói, xem ra ngươi nhị đại gia đã làm tốt đánh lâu dài dự định, hắn cũng tìm không thấy trận nhãn ở nơi nào, chỉ sợ ở dưới biển. Ta cũng cảm thấy hẳn là ở dưới biển, Trần Tổ An gật gật đầu. Nhưng bây giờ sợ không sạch đối phương tình huống cũng không biết rõ dưới biển còn ẩn giấu đi dạng gì sinh linh, chỉ sợ ta nhị ra ra cũng không dám tùy tiện xuống dưới, dù sao hắn trong nước thực lực muốn cắt giảm bà phận, còn muốn phân xuất linh lực đến tích nước. Chờ đợi thời gian dài đáng đắng, trước lúc trời tối, Trần Bách Ly rốt cục tìm kiếm xong cái cuối cùng phương hướng. Ngay tại màn đêm vừa mới ráng lâm một khắc này, lữ thụ nhìn về phía phương xa, trên trời cao bầu trời sao đã ráng lâm. Mà đã từng mặt kính đã triệt để chuyển đa hóa thành nước biển lại bình tĩnh không có chút nào gọn sóng. Giờ này khắp này nước biển hoàn mỹ phản chiếu lấy trên trời tinh hà vũ trụ, liền ngay cả nước biển cũng giống như biến thành bầu trời sao. Tất cả mọi người đặt mình vào nơi đây, phản phất đặt mình vào vũ trụ bên trong đồng dạng quần quận bao la. Nếu như nơi này không có gặp nguy hiểm tốt biết bao nhiêu, thích hợp ở chỗ này lấy vợ sinh con sinh lão bệnh tử, mặc thành không đứng ở phòng tuyến bên trên nhìn ra xa bầu trời sao cùng đại hải. Đột nhiên bọn hắn phòng tuyến trước mặt nước biển lên một kia gọn sóng, lữ thụ quyết định thật nhanh đem Mạc Thành không kéo lại, trực tiếp một cây tam xoa kích từ nước biển bên trong thẳng đến vừa rồi Mạc Thành không trô đứng yên vị trí, nếu như không phải lữ thụ tay mắt lanh lẹ lời nói chỉ sợ Mạc Thành không hiện tại đã trở thành một cô thi thể. Chỉ là cái này biến cô chưa xong, tất cả mọi người ở nín thở thời điểm, lữ thụ đã nhảy lên một cái bắt lấy cái kia cán kích xả mà đến tam xoa kích, sau đó chính mình đứng ở phòng tuyến trên tàng đá. Đồng thời ba xảo tam xoa kích từ nước bên trong lần nữa kích xạ mà đến, mà Lữ Thụ thì hết thảy ngăn lại. Trần Tổ An nhìn lấy Lữ Thụ một người cô độc đứng lặng ở trong phòng tuyến thân ảnh khiếp sợ không tên, cỏ. Thuyền của Ngư Tên. 608, biến mất tam xoa kích. Trần Tổ An ngây ngốc nhìn lấy Lữ Thụ ôm trong ngực 4 cây tam xoa kích tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, kết quả trong biển hải tộc tựa hồ phát hiện thủ đoạn tấn công như thế này căn bản không có khả năng đối với Lữ Thụ sản xuất sinh hiệu quả gì, dứt khoát không ném mạnh. Lữ thụ ở phía trên đợi nửa ngày cũng vẫn là không có động tính lại lần nữa nhảy trở về phòng tuyến bên trong. Mạc thành không chưa tỉnh hồn ở giữa vừa định đối với lữ thụ nói tiếng cảm ơn đâu. Kết quả lữ thụ ngược lại trước vô vô bờ vai của hắn. Khổ cực khổ cực. Mạc thành không. Không có Mạc thành không đứng ở phía trên khi biêm ngắm Hắn cũng không thu được nhiều như vậy tam xoa kích ra. Trần Tổ An đương nhiên biết rõ lữ thụ vì cái gì nói như vậy. Nhưng những người khác không biết rõ à. Ngươi vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm. Có người nói nói Bất quả phản ứng của ngươi thật sự là quá nhanh, không có ngươi mạc đội trưởng liền treo. Haha, ha, đó là các ngươi đều bị Mỹ lệ cảnh sát hấp dẫn, chỉ có ta ở đây chú ý trên mặt biển động tính, lưu thụ thuận miệng giải thích một câu. Cái này loại giải thích cũng nói còn nghe được, bất quá mọi người vẫn là đối với lưu thủ ấn tượng có chỗ đổi mới, tựa như là đánh đoàn thời điểm người qua đường đồng đội bỗng nhiên một cái tinh xảo thao tác để ngươi hai mắt tỏa sáng, ngươi liền sẽ theo bản năng cảm thấy cái này đồng đội hẳn là rất đáng tin tệ. Nhưng mà cho dù cái này đồng đội rất ngư bức, nhưng vẫn là không có Lao Tử ngư bức, Lao Tử muốn ca gì ỷ toàn trường. Lúc này đạo nguyên ban học sinh vừa mới trải qua tập hân thuế biến, cả đám đều chờ lấy đại triển thân thủ đâu, tựa như là vừa biết luyện một cái anh hùng cảm thấy mình lập tức liền có thể siêu thần thái điều đồng dạng. Nhưng vẫn là có một bộ phận người nhìn xuất lữ thụ không giống bình thường đến, tỷ như Mạc Thành không bọn hắn. Rất rõ ràng, lúc ấy chỉ có lữ thủ kịp phản ứng hơn nữa thật đem Mạc Thành không cứu lại. Chỉ là phần này tùy cơ ứng biến năng lực cũng không phải là bình thường đạo nguyên ban học sinh có, hơn nữa vấn đề ở chỗ lưu thủ cũng dám trực tiếp nhảy đến phòng tuyến đi lên chủ động tiếp tam xoa kích, tâm tính này liền mẹ nó cùng bình thường đạo nguyên ban học sinh có chút không giống nhau tốt ta. Lúc này lưu Thụ lui về sau hai bước, còn đi không bao xa đâu liền bị mặc thành không ôm lấy bắt đuổi, cao thủ chớ đi. Ta không đi, Lữ Thụ thở dài, đội trưởng, ta luôn cảm thấy tu hành trong lịch sử nhất định sẽ có người tên. Không thể không nói Lữ Thủ thật rất bội phục cái này Mạc Thành Không, nói ôm bắt đuổi liền ôm bắt đuổi, may may không dây dưa dài dòng, hoàn toàn không có nửa điểm liềm sỉ chi tâm, nhưng mà dạng này người thật rất mạnh đại. Cùng lúc đó, Hải tộc thăm dò tính công kích cơ hồ bao trùm an toàn đảo toàn bộ phòng tuyến, mà Sở Hữu Đạo Nguyên Ban học sinh thì nín thở ngưng thần chờ đợi đối phương tiến công. Lúc này trận nhãn cái gì chỉ có thể từ Trần Bách Lý đi thu hoạch, mà Trần Bách Lý thì bình tĩnh trôi nổi tại bầu trời bên trong cẩn thận quan sát đến Hải tộc động tĩnh. Hắn cũng không có đặc biệt vội vàng sao động Có một số việc chỉ là gấp cũng vô dụng Nếu như nơi này kéo dài quá lâu Một khi ngoại giới thiên la địa vong kê coi như bọn họ tiến vào thời gian vượt qua bổ cấp cực hạn thời gian Cũng chính là bọn hắn triệt để hết đạn cạn lương thời điểm Còn sẽ có người mang theo tiếp tế tiến vào di tích Hoặc là nói tiến khả năng tới không phải tiếp tế Thậm chí niếp đỉnh cũng sẽ hỏa tốc chạy đến mau trong kết thúc di tích Đột nhiên có hải tộc quân đội từ mặt biển sung xuất Cơ hồ đúng vậy chuyện trong nháy mắt Chiến đấu đã ở an toàn đảo sở hữu khu vực mọc lên như nấmần Bách L lý chọn một chỗ hải tộc tiến công dày đặc nhất địa phương trợ giúps xuống dưới phất tay phi kiếm màu xanh hướng phía chiến trường bên trong bay đi vu Hải tộc bên trong vừa đi vừa về xuyên toa lực sát thương cực kỳ kinh người nhưng vào đúng lúc này đường ven biển một bên khác ở Trần Bách Lý bị hấp dẫn đi ra thời điểm lao ra ngoài càng nhiều binh lính bọn hắn đúng là đã phát hiện lao đạo sĩ này mới là khó dây dưa nhất cho nên dứt khoát lấy một bộ phận Hải tộc tính mệnh làm, làm mối nhử Mà một bên khác thì toàn lực đột phá muốn xé mở một lỗ hổng. Chủ yếu tập hợp bên trong tiến công khu vực ngay tại 42 đại đội đến 48 đại đội phòng tuyến khu ở giữa. Cái kia hải tộc binh sĩ dơ cao tam xoa kích nhảy lên liền nhảy qua thạch đầu lũy xây phòng tuyến. Lữ thụ nhìn một chút liền nhau phòng tuyến liền có chút nhức cả trứng Vì cái gì mình tại bên này liền là đối phương chủ công đối tự A. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích đi. Cái này từng cái hải tộc chiến sĩ ở lữ thụ trong mắt. Đơn giản đúng vậy sẽ chạy pháp khí A. Lữ thụ một bên ngăn cản hải tộc một bên giống nói, Mạc đội trưởng, không phải nói chúng ta nơi này sẽ không bị tiến công sao. Mạc thành không cũng giống nói, lưu lại các ngươi chính là sợ xuất hiện loại tình huống này A. Ngay tại lúc Mạc thành không muốn cho mọi người nói trước lui về sau vừa lui các cái khác đại đội đến trợ giúp thời điểm, lữ thụ vậy mà đi ngược dòng nước vào tới. Chỉ gặp lữ thụ một cái tay nắm lấy một cây tam xoa kích vung cùng phong hỏa luôn giống như Những cái kia hải tộc binh lính trên người thanh đồng khôi giáp vốn là mọi người nhức đầu nhất địa phương, bởi vì bọn họ chế tạo trường kiếm không chỉ so với đối phương tam xoa kích ngắn, hơn nữa còn rất khó phá vỡ cái kia thanh đồng khôi giáp phòng ngự. Mà lữ thụ liền tương đối ngư bức, hắn không cần phá phòng, hắn trực tiếp đem trong tay tam xoa kích khi bổng truy dụng, vỗ một cái chuẩn. Những cái kia hải tộc chiến sĩ thanh đồng khôi giáp còn không có vỡ tan, liền đã bị lữ thụ đập trên mặt đất không đứng lên nổi. Đây là cấp trung thực lực Đùa ta đây đi, ta cũng là cấp dê trung giai A. Có người chấn kinh nói. Nguyên bản bị hải tộc chiến sĩ số lượng dọa sợ một cái đạo nguyên ban học sinh bỗng nhiên cảm giác lữ thụ đỉnh ở phía trước thời điểm. Áp lực của bọn hắn giống như cũng không phải là lớn như vậy à. Hắn bây giờ nói hắn là thiên la ta đều tin. Đoàn trong chiến đấu một cái tinh xảo thao tác có thể sẽ khiến người ta cảm thấy cái này đồng đội rất đáng tin thậy. Nhưng khi trong đội ngũ xuất hiện 8 phút đồng hồ liền siêu thần tuyển thủ lúc, ngu ngốc cũng nên minh bạch gặp được chân chính bắt đuổi Lữ thụ xuyên toa ở bên trong chiến trường không ngừng đi chủ động tìm kiếm hải tộc động thủ, nhưng mà đường dây bận vừa lui lại lui, không phải lữ thụ không đủ mạnh, mà là chỉnh thể số lượng phương diện 42 đại đội quá bị thua thiệt, lữ thụ một người cũng không có khả năng chiếu cố trên 100 mét phòng tuyến. Trần Tổ An một mực đi theo lữ thụ bên người bổ đao, trên thực tế bên trong chiến trường cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có thể đuổi theo lữ thụ tiếp tấu. Hôn chiến bên trong không ngừng có người thụ thương, nhưng mà Mạc Thành không đúng là một cái thích hợp làm đội trưởng tuyến thủ. Mỗi khi có đội viên thụ thương hắn đều sẽ dẫn người bảo vệ thương bình hướng về sau rút lui, lại trong lúc nhất thời còn không có xuất hiện giảm quân số tình huống. Lữ thụ thương tổn là không trí tử, bởi vì hắn chỉ là ở cầm tam xoa kích đi đập địch nhân, mà không phải trực tiếp đâm chết. Hải tộc đi qua bên cạnh hắn thời điểm liền đã bị đập bảy ăn mặn 8 món chay nhưng cũng không có chết. Cho nên bổ đao nhiệm vụ liền rơi vào Trần Tổ An trên thân. Không nói ta nói thụ hình, bọn hắn tam xoa kích đầu Trần Tổ An im lặng nói. Này làm sao mỗi cái bổ đao đều là hai tay trống không. Lữ thụ một bên tìm kiếm hải tộc một bên vui cười A cười nói, nhỏ chim én, mặc áo đông, năm năm mùa xuân tới nơi này, ta hỏi chim én ngươi vì sao tới. Lời này nghe Trần Tổ An một mặt mẫu bức, thế nào đánh lấy đánh lấy liền hát đi lên. hắn thận trọng tham dò nói, chim én nói, nơi này mùa xuân xinh đẹp nhất. Lữ thụ lung lay đầu, chim én nói, ngươi mẹ nó quản tốt chính ngươi đi. Đế tử Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. 609, chân chính bắt đuổi. Từ từ lữ thụ cùng Trần Tổ An hai người ở chiến trường bên trong chém giết cùng mạc thành không đám người đại bộ đội có chút tách rời. Đây không phải bọn hắn có ý cùng những người khác giữ một khoảng cách, mà là khi phòng tuyến vừa lui lại lui thời điểm. Những người khác lui, nhưng lữ thụ cùng Trần Tổ An nhưng không có lui. Cứ như vậy lữ thụ cùng Trần Tổ An tựa như là thân ở hải tộc vây quanh chi bên trong thuyền cô độc đồng dạng, tứ cố vô thân. Lữ thụ ngược lại là rất vui vẻ. Lần này bọn hắn đối mặt hải tộc chỉ có một cái cấp C còn vừa mới liền bị hắn cùng Trần Tổ An giết chết, còn lại đều cùng một đám hối hợp đồng dạng coi như đem hai người họ toàn bộ vây quanh cũng không quan hệ, nếu thật là số lượng nhiều lắm còn không có Trần Bách Lý đó sao, lão ra tử sớm muộn đều sẽ phát hiện bên này tình huống. Nhưng mà Mạc Thành không bọn hắn không nghĩ như vậy à, một đám người lui lui lui, lui nửa ngày kết quả tóc hiện áp lực của mình giống như cũng không có lớn như vậy à. Bọn hắn lại quay đầu nhìn lại vậy mà phát hiện hải tộc hiện tại bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng đem lữ thủ cùng trần tổ an vây công ở bên trong, bọn hắn đã không phải là hải tộc mục tiêu chủ yếu. Không được, chúng ta không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Mặc thành không dòng nói, các vinh đệ, chúng ta không thể vứt xuống đồng đội mặc kệ, 42 đại đội một cái cũng không thể ít. Dưới loại tình huống này nếu là có người mang đầu chạy trốn, cái kia tất nhiên lập tức tán loạn, người đều có cái từ chúng tâm lý. Thời khắc thế này nhất định phải có người đứng ra vung cánh tay hô lên, mà Mạc Thành không thì vừa lúc làm dạng này một vai. Mạc Thành không mang đầu phản xung trở về, một đống người theo không kịp suy nghĩ thời gian liền theo Mạc Thành không cùng một chỗ xông về phía trước, lúc này mọi người cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, đây chính là bọn họ khát vọng chiến hữu tình nghĩa A, đồng sinh cộng tử. Cũng chính là lúc này, bọn hắn trợt phát hiện kỳ thực những hải tộc này giống như cũng không có khủng bố như vậy. Buổi tối thứ nhất bên trong tất cả mọi người đối mặt đều là hải tộc không giữ lại chút nào giết tới, mỗi người đều đối mặt với không nhỏ áp lực. Nhưng là bây giờ tiếp nhận lớn nhất áp lực chính là lữ thụ cùng Trần Tổ An, hai người này mở quần trào về sau những người khác áp lực liền nhỏ rất nhiều. Trong lúc nhất thời an toàn đảo bên trong hải tộc trận hình lại bị tách ra chỉ chốc lát, mặc thành không sắc thực không thẹn với cấp dê đỉnh phong thực lực, đối phó lên hải tộc hắn lấy chính mình vì tên nhọn tiễn đầu hướng lữ thụ cùng Trần Tổ An phương hướng tụ hợp. Lại cứng rắn xinh xinh đem hải tộc ép ra ngoài. Ở đây đạo nguyên ban học sinh đều là người có thực lực, nhưng thực lực cùng sức chiến đấu là hai loại khái niệm, dám đánh, mới có sức chiến đấu. Lữ thụ chính giết vui vẻ đâu, đánh bất tỉnh một cái hải tộc trực tiếp đem đối phương tam xoa kích hao đi ném sơn hà ấn bên trong. Tuy nhiên thần thủy bị hôn độn cho hút đi để lữ thụ phi thường khó chịu, nhưng nhà mình con ruột vẫn là muốn chiếu cố, cái này là lưu cho con ruột tỉnh lại sau này khẩu phần lương thực A Kết quả đúng lúc này lữ thụ nghe được mạc thành không tiếng la, các ngươi hai cái đừng sợ, chúng ta tới cứu các ngươi. Lữ thụ mắt nhìn thấy bọn này học sinh vừa mới bắt đầu còn vô pháp triệt để thoát khỏi đối với những hải tộc này hoàng sợ, kết quả bây giờ lại cũng dám chủ động xông tới. Ở ngắn ngủi 3 phút chi bên trong song phương tụ hợp đến cùng một chỗ, mà lữ thụ từ tứ phía thụ địch vậy mà biến thành chỉ cần đối mặt hải dương một bên địch nhân. Lúc này lữ thụ dứt khoát giết hương khởi hướng bờ biển vọt lên trở về. Mà mặc thành không mấy người 42 đại đội mấy trăm tên thành viên thì đi theo phía sau hắn một bước không rơi. Liên tại cái khắc phòng tuyến còn khổ vì cố hết sức chống đỡ hải tộc thời điểm, 42 đại đội bên này rõ ràng đối mặt với số lượng nhiều nhất tiến công, lại đã bắt đầu phản công. Lữ thụ như cuồng phong đột nhiên mưa tiến đến lúc nhất kiên định càng tránh gió đồng dạng, tất cả mọi người bắt đầu hiên lặng đứng ở lữ thụ sau lưng tiến hành chém giết, khi cái này loại trận hình hình thành thời điểm, tỷ số thương vong lập tức giảm xuống. Nhưng mọi người kinh dị phát hiện một vấn đề. Những hải tộc này tam xoa kích đi đâu rồi? Có người nghi hoặc hỏi. À, tựa như là à, lên bờ thời điểm không trả từng cái cầm tam xoa kích đâu, làm sao lại không có? Không thích hợp. Lúc này hải tộc coi như còn có sức chiến đấu, chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn nhân loại đánh trả lúc lại phát hiện mình vũ khí đã không có. Tất cả mọi người nhìn kỹ hướng lữ thụ bên kia, bọn hắn chính là phát hiện những cái kia hải tộc tại cùng lữ thụ giao thủ thời điểm còn cầm tam xoa kích. Kết quả bị lựa thụ vỗ, bọn hắn ánh mắt hoa lên cái kia tam xoa kích liền đã biến mất không thấy. Là không gian trang bị sao? Có người một bên kích đánh tới đến bên cạnh bọn họ hải tộc một bên thì thảo hỏi, con hàng này cướp đi hải tộc tam xoa kích nhận được không gian trang bị bên trong. Giống như cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói tới thông đi. Nguyên bản mọi người đã cảm thấy chế tạo trường kiếm ở đối phó hải tộc thời điểm hơi có chút ăn thiệt tòi cho nên thông minh cơ linh một chút trực tiếp giết chết hải tộc về sau liền nhặt lên đối phương tam xoa kích tới làm làm vũ khí. Cái này đổi vũ khí lựa chọn vẫn là rất sáng suốt, mắt nhìn thấy những này đổi qua vũ khí tuyển thủ đều càng thêm uy mánh một chút, những người khác cũng muốn học theo đi nhặt tam xoa kích, kết quả phát hiện. Haha, ha, không có. Thật giống như những hải tộc này là tay không lên bờ hữu hảo thăm hỏi đến như vậy. Lữ thụ tựa như nghe được cái gì đồng dạng bỗng nhiên hô nói, à, bọn hắn tam xoa kích vậy mà lại chính mình biến mất Thật thần kỳ thật thần kỳ. Trần Tổ An cùng Mạc Thành không bọn hắn toàn thể 42 đại đội thành viên đều không còn gì để nói, diễn ký còn dám lại vụng về một chút sao. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Đến từ Trần Tổ An là phát hiện, lữ thụ hiện tại dùng không gian trang bị căn bản không còn che giấu. Ở Trần Tổ An xem ra để lữ thụ đem tam xoa kích đều lấy đi cũng không có gì, dù sao lữ thủ am hiểu ném mạnh đối với cái này có nhu cầu nha chỉ là Trần Tổ An không biết rõ lư thủ cầm tam xoa kích là dùng đến uy hỗn độn. Lúc này bỗng nhiên có đội ngũ từ phía sau trợ giúp mà đến, Mạc Thành không thấy thế đại hỉ mau từ đội ngũ bên trong đi ra ngoài đi cùng chi đội ngũ kia tụ hợp, cùng bọn hắn nói rõ một chút đoạn này phòng tuyến tình huống, kết nếu như đối phương đến từ sau nhìn qua vậy mà quay người liền lao tới khắc phòng tuyến đi. Khoa trương một chút, Mạc Thành không ôm lấy đối với phương đội trưởng bắp đùi ngồi chồm hổm trên mặt đất, chớ đi a huynh đệ, không phải đến trợ giúp chúng ta a" Tại sao lại đi đây? Đối phương một mặt im lặng nhìn lấy Mạc Thành không, ngươi là. Ta là 42 đại đội đội trưởng Mạc Thành không, huynh đệ ngươi thì sao? Mạc Thành không ngửa đầu trả lời nói. Ta là hai đại đội thành thu xảo, thành thu xảo nói rằng. Mạc Thành không sửng sốt một chút, hắn nhưng là biết rõ trước 30 tự cố đội trưởng đều là hạng A4 chất thiên tài A. Nói cách khác đối phương tối thiểu là cái cấp C đỉnh phong cao thủ, có thể sử dụng phi kiếm cái kia loại. Loại tình huống này Mạc Thành không càng không khả năng làm cho đối phương đi, huynh đệ, trợ giúp chúng ta a trở đi. Thành Thu xảo vẻ mặt khó hiểu, Lữ Thụ ca đều ở các ngươi nơi này, các ngươi không cần trợ giúp à. Tranh thủ thời gian bông ra, còn có địa phương khác người rất nguy hiểm đâu. Lữ Thu ca. Mạc Thành không mê mang một chút bông ra Thành Thu xảo hai chân. Thành Thu xảo đi, lưu lại Mạc Thành không một người nhìn lại sau lưng Lữ Thụ, lần này thật ôm đôi a 610, giết trở lại biển bên trong. Thành thu xảo rời đi thời điểm còn cảm thấy mặc thành không có chút không hiểu thấu, trong đội trông coi cái lữ thủ còn lãng phí nó sự trợ giúp của hắn tư nguyên làm gì a Trên thực tế hắn tới nơi này thứ trong nháy mắt liền thấy đè vào phía trước nhất lữ thủ lúc trước hắn cùng lữ thụ một đội đi làm nhiệm vụ, về sau lại từ hát chí siêu bọn hắn miệng bên trong biết được lữ thủ hào quang sự tích, cho nên ở thành thu xảo xem ra lữ thụ so với hắn lợi hại hơn nhiều. Về sau hạng A các thiên tài tập hợp một chỗ thời điểm thành thu xảo liền nghiêm chỉnh một bộ lữ thụ nhỏ mê đệ dáng vẻ, khiến cho mấy cái hạng A tư chất thiên tài đều lữ thụ ca lữ thụ ca gọi. Đương nhiên, hạng A thiên tài trong đội ngũ cũng không phải tất cả mọi người đối với lữ thụ phục tức giận, tỉ như thành thu xảo dạng này chỉ là số rất ít, đều là lúc trước cùng lữ thụ phân ở một cái trong đội đi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn khắc sâu minh bạch lữ thụ chỗ lợi hại không hề chỉ ở chỗ thực lực. Nhưng những người khác liền không nghĩ như vậy Nhất là ở mọi người riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về, lữ thụ thần tập chi hành cùng hiện tại quân hàm cùng thực lực đều là tuyệt mật, không khả năng sẽ có người cùng bọn hắn nhàn dối không chuyện gì trò chuyện cái này. Ở mọi người ấn tượng bên trong lữ thụ vẫn là cái kia cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả mà thôi, bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là cấp C đỉnh phong, nhưng không thể so với năm đó tập hấn lúc chỉ có cấp E đỉnh phong tiểu thái điểu. Cho nên khi bọn hắn trưởng thành bắt đầu thậm chí trải qua tàn khốc nhiệm vụ về sau. Có ít người sớm đã đem lữ thụ ném sau hót cho quên lãng, bởi vì bọn hắn cảm thấy lữ thụ một cái lực lượng hệ giác tỉnh giả đã vô pháp cùng bọn hắn tương đề tịnh luận, cái này thiên la địa vong tương lai, vẫn phải là bọn hắn những này hạng A thiên tài. Mạc Thành không quay đầu nhìn về phía lữ thụ, hắn là ở Tây Bắc tu hành học viện, cho nên tập vấn thời điểm cũng không có cùng lữ tiểu ngư cùng một chỗ, cũng chưa từng nghe nói lữ thụ cái tên này. Không đúng, Mạc Thành không giật mình đến hắn là gặp qua lữ thụ cái tên này, Đây không phải cái kia chết rồi sống lại anh hùng dân tộc à. Một cái có thể làm cho Hạ Á Thiên Tài đương nhiên hô một tiếng lư thụ ca tuyển thủ, cái kia tất nhiên không đơn giản a. Cho nên cấp D trung giai loại lời này khẳng định là đối phương thuận miệng mù sả đạm, tối thiểu cũng là cấp C đỉnh phong a. Mặc Thành không cảm giác càng ổn cầm cố, dù sao cho đến bây giờ đối phương ngay cả phi kiếm đều vô dụng a, chính mình lại còn muốn đi cứu người nhà. Hiện ở hồi tưởng một chút, đối phương rõ ràng ở hải tộc vây quanh bên trong chơi rất vui vẻ a. Lúc này lữ thụ mang theo đội ngũ một chút xíu đẩy về phía trước tiến, khắp đại đội phòng tuyến đều đang lùi lại, chỉ có chờ còn lại đội tiếp viện ngũ đến mới có thể làm dịu tình huống, mà lữ thụ bên này liền không đồng dạng, kém chút cho hải tộc đuổi về trong biển. Hải tộc chỉ sợ ngay từ đầu buổi tối thứ nhất liền không có tiến công bên này, đúng vậy muốn chờ buổi tối thứ hai từ nơi này sẽ mở một cái khe, chỉ là bọn hắn đoán chừng không nghĩ tới, ngược lại là mình trận hình tấn công bị xé mở một đầu vết nước. Lữ thụ rất khởi Liền ngay cả tam xoa kích đều vô gậy hai cây, Lữ Thủ có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy cái này loại phương thức tấn công thỏa đáng nhất, dù sao tam xoa kích tương đối giải, còn đầy đủ chìm. Dứt khoát lại móc ra hai cây đến tiếp tục đập, Hải tộc bất đắc dĩ liền chiến liền lui, lại là thật bị bức về đến trong biển. Bọn hắn suy nghĩ liên tục cảm thấy bên này không có cách nào mở ra đột phá khẩu sau trực tiếp từ đáy biển liên chiến còn lại phòng tuyến, ngay tại Trần Tổ An rốt cục dự định thở phào thời điểm hắn giữ chặt đang chuẩn bị nhảy vào biển bên trong Lữ Thủ thủ hình, ngươi đừng xuống dưới à, đừng đùa thoát. Người bên cạnh đều không còn gì để nói nhìn lấy lữ thụ, bọn hắn biết rõ lữ thụ vừa mới là thật dự định tiến trong biển tiếp tục đuổi giết hải tộc kia mà, lao đại tư duy thật sự là khó mà phòng đoán. Rõ ràng buổi tối thứ nhất mọi người chống cự khổ cực như vậy, làm sao lần này số lượng càng nhiều ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhóm đây. Lữ thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn đập đi đập đi miệng, trong lòng của hắn đếm lấy đại khái số ánh mắt đầu. Hết hạn đến bây giờ hắn tịch thu được tam xoa kích tối đa cũng liền 1-200 cán, căn bản không đủ à? Hoặc là nói vì sao nhất định phải đến di tích đâu, di tích bên trong có chỗ tối đa. Người bên ngoài cảm thấy chuyện nguy hiểm, lữ thụ đều có thể tinh chuẩn từ bên trong nhìn thấy lợi ích điểm. Mặc thành không bọn hắn nhìn thấy hải tộc vô ý thức đã cảm thấy nguy hiểm, mà lữ thụ thì là theo bản năng nhìn thấy đối phương tam xoa kích. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy 43 đại đội phòng tuyến đã bị hải tộc đẩy lên trên bờ mấy trăm mét vị trí. Lữ thương nhân số cũng rất nhiều, dứt khoát vung cánh tay hô lên, các vinh đệ, theo ta đi cứu viện 43 đại đội chiến hữu. Nói lữ thụ liền mang đầu hướng phía 43 đại đội bên kia phóng đi, nhưng mà hắn không phải đi cùng 43 đại đội tụ hợp. Mặc thành không phát hiện lữ thụ lại là trực tiếp từ đường ven biển bên trên như cùng một chôi giao giải phẫu tinh chuẩn đâm vào hải tộc trận hình bên trong, ngang xé mở một đầu vết nước đi ra. Bầu trời sao trời cùng mặt biển hòa lẫn giống như đặt mình vào vũ trụ, mà lữ thụ ở đám người đứng đầu như vào chỗ không người. Phàm là cùng lư thụ đối mặt hải tộc không có một cái nào có thể đỡ lại vỗ chi lực. Một tên hải tộc đem trong tay tam xoa kích hai tay ngưng qua đỉnh đầu ngăn cản lư thụ vung xuống lực lượng, kết quả ca một tiếng tên kia hải tộc trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn cùng mặt đất thạch đầu tiếp xúc đầu gối trong nháy mắt vỡ vụn. Loại lực lượng này đã không phải là cấp D có thể lấy xảo chống cự, trên lệch mấy lần. Cái kia ca một tiếng xương vỡ tiếng vang nghe được lư thụ sau lưng đồng đội đều một trận rên răng, loại chuyện này muốn xảy ra trên người mình nhất định rất thống khổ a. 43 đại đội người bỗng nhiên cảm giác phòng tuyến áp lực chẳng giảm, có người nhấc đầu trông về phía xa bỗng nhiên cao hứng bừng bừng quần hô, bên cạnh đại đội đến trợ giúp chúng ta, bọn hắn cắt đứt hải tộc đến đường, các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ phản giết trở về. Kết quả lời còn chưa nói hết đâu, lữ thủ đã lại dẫn đội ngũ đi cái hưu hình từ bên trong giết về tới 42 đại đội chỗ phòng tuyến. 42 đại đội làm gì đây? 43 đại đội đội trưởng trầm mặt hồi lâu nhất cả chứng hỏi, vừa mới giảm bất áp lực lần nữa xuống về. Cái này còn nói cái gì lời nói hùng hồn A tiếp tục lui đi. Các minh đệ, ổn định, gánh không được gáp lực lời nói tiếp tục lui về sau. 43 đại đội đội trưởng thái độ chuyển biến nhanh chóng để các đội viên có chút theo không kịp tiếp đấu. Lữ thụ giết trở lại đến là bởi vì lúc này có hải tộc nhìn thấy 42 đại đội phòng tuyên chống rông muốn thừa lúc vắng mà vào. Kết quả bị lữ thụ cái này hồi mã thương giết trở tay không kịp, lần nữa hướng biển bên trong tối lui. Lữ thụ không phải cái lô mắng người. Hắn muốn thật mang theo 42 đại đội chạy loạn sau cùng dẫn đến chính mình nơi này bị hải tộc thừa lúc vắng mà vào, cho hải tộc từ cánh tiến công còn lại đại đội cơ hội, vậy hắn đúng vậy tội nhân. Đánh về trong biển về sau lần nữa thu được một hai chục cán tam xoa kích lữ thụ lần nữa vung tay lên, các huynh đệ tiếp tục làm bên cạnh 43 đại đội bên kia hải tộc. Nói hắn lại mang đầu sông đi vào giết cái hưu hình, lại sông về chính mình trên trận địa Lần này hải tộc cùng 43 đại đội đều không còn gì để nói, huynh đệ ngươi còn đến hay không. Không đến ta liền tiếp tục lui tốt ta, ngươi cái này luôn ra ra vào vào rốt cuộc muốn làm gì. Có thể cho cái lời chắc chắn sao. Mà những cái kia muốn muốn xông lên 42 đại đội phòng tuyến hải tộc thì là dứt khoát từ bỏ đoạn này bờ biển. Nhân loại nơi này quá không biết xấu hổ, mỗi lần đều giả bộ rời đi sau đó giết hồi mã thương. Cầu nguyện Phiếu nha cầu nguyện Phiếu, tháng này không có gấp đôi A, có liền ném A các huynh đệ. 611, chúng chủ mọi người. 42 đại đội đạo nguyên ban học sinh cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhõm, đại bộ phận hải tộc đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm liền đã đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Trên thực tế mọi người phần lớn người đều tham gia qua buổi tối thứ nhất chiến đấu, mặc dù có hạng A 4 chất thiên tài cản ở phía trước bọn hắn cũng giống vậy sẽ cảm nhận được gáp lực rất lớn, hạng A 4 chất đám thiên tài bọn họ mặc dù có phi kiếm tình huống giới cũng không thể thừa nhận toàn bộ đến từ hải tộc áp lực. Cho nên đây mới là 42 đại đội các đội viên kinh ngạc địa phương nên biết rõ Lữ Thủ còn không có dùng phi kiếm đâu. Mắt nhìn thấy Lữ Thủ cầm trong tay hai cây tam xoa kích thẳng thắn thoải mái tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Mà Lữ Thủ cũng có chút xem thường hải tộc tiến công, Lữ Thủ không có trải qua buổi tối thứ nhất chiến đấu cho nên hắn coi là những này hải tộc tiến công bị ngăn cản cản liền sẽ thối lui. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia hải tộc tiến công thật là liên miên bất tuyệt. 42 đại đội phòng tuyến bên trên, Từng cái hải tộc từ trong biển lao ra đem tam xoa kích phó thác đến lưu thụ trên tay, sau đó bị giết chết hóa thành một sợi bồi mù Thẳng đến sau 5 tiếng, hải tộc lần thứ nhất tiến công mới cuối cùng kết thúc, lưu thụ mệt mỏi ngồi ở phòng tiến trên tảng đá hỏi Mạc Thành không nói ra, ban đêm bao lâu? Chúng ta lúc tiến vào ban đêm cũng đã gần kết thúc, không phải vậy lúc ấy khả năng liền có đề thăng đồng học muốn bỏ mình, Mạc Thành không nói ra, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ban ngày đến đoán đại khái ban đêm thời gian, nếu như ngày đêm mấy người dài. Chẳng như vậy ban ngày là 9 ngày, ban đêm cũng là 9 ngày. Cho nên, hiện tại mới vừa vặn qua 5 giờ, lữ thụ phiền muộn nói ra, kiểm kê thương vong nhân số đi, tất cả mọi người nhanh nghỉ ngơi. Mạc Thành không hấp tấp đi kiểm kê nhân số đi, không thể không biết lữ thụ ra lệnh có vấn đề gì. Hơn nữa đi qua vừa rồi dài đến 5 tiếng đồng hồ sau khi chiến đấu 42 đại đội các đội viên đối với lữ thụ cũng là phi thường phục tức giận. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người đang chờ lữ thụ làm quyết định. Nhìn xem bước kế tiếp mọi người nên làm như thế nào Vết thương nhẹ 139 người Trọng thương 12 người Tử vong 3 người Mặc thành không nói rằng Đang khi nói chuyện âm thanh đều không tự chủ được thấp xuống Có chút ảm đạm Tuy nhiên người tu hành thể chất có thể cho những cái kia trọng thương đồng học cung cấp tốc khôi phục Nhưng chết đi 3 người kia lại vĩnh viễn không có khả năng phục sinh Lữ thụ trầm mặc một chút nói ra An táng bọn hắn ba cái Thương binh ưu nghỉ ngơi trước Người còn lại thay phiên đóng giữ phòng tuyến Người đến an bài đi Vậy còn ngươi? Mạc Thành không hỏi. Ta an vị ở phòng tuyến bên trên nghỉ ngơi, lữ thụ nói rằng. Không biết do vì cái gì mọi người đỗng nhiên cảm giác chỉ cần lữ thụ ngồi ở phòng tuyến bên trên, cái phòng tuyến này liền vững như thái sơn. Trên thực tế bọn hắn đắp lên bắt đầu cái phòng tuyến này cũng không phải là vì ở chiến đấu bên trong có thể chiếm được lớn cỡ nào ưu thế, dù sao hải tộc thân thể tố chất đã đạt đến cấp D thậm chí cấp C, một cái không đến cao 2 mét phòng tuyến có thể tạo được cái tác dụng gì. Cái phòng tuyến này càng lớn ý nghĩa ở chỗ khi hải tộc thối lui thời điểm mọi người có thể ở sau phòng tuyến nghỉ ngơi, mà không cần lo lắng hải tộc từ biển bên trong đánh lén bắn suất tam xoa kích. Lúc này an toàn đảo bên trên phụ trách tổng thể chỉ huy người đến đây, một mặt là hỏi ý mỗi cái đại đội tình huống thương vong, một mặt khác là muốn đem thương binh tập hợp bên trong đến cùng một nơi đi cứu trị băng bó. Liền xem như người tu hành tốt nhất cũng làm đốt lên mã trừ độc băng bó tương đối tốt, hơn nữa có chút vết thương là cần khâu lại. Những vật này ở mọi người tập huấn thời điểm đều dạy qua, đương nhiên chỉ là đơn giản. Cái này đoàn người còn không có cùng Mạc Thành không giao lưu hai câu liền kinh ngạc bắt đầu, tình huống thương vong ít như vậy. Không có phải ta nói sai hay không thật có lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc các ngươi đại đội thật thương vong rất nhỏ, nên biết rõ bên cạnh đại đội cơ hồ người người mang vết thương nhẹ. Các ngươi chỉ có hơn 300 người, chỉ tử trận ba cái thật rất ít đi, không phải hy vọng các ngươi thương vong nhiều ý tứ, là tán thưởng các ngươi thật vô cùng mạnh. Mặc thành không nguyên bản nghe được câu đầu tiên liền có chút không vui, bất quá đối phương giải thích qua sau hắn cười nói, chúng ta là vận khí tốt, trong đội có cao thủ ở. Đến hỏi thăm người sướng sốt một chút, 42 đại đội không phải là không có hạng A thiên tại sao? Ha ha, Mặc thành không dương dương đắc ý không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn đem an toàn đảo bên trên phụ trách tổng thể chỉ huy người lại đem lữ thụ cho điều đi làm sao bây giờ. Hiện tại chỉnh cái đại đội đội viên đều trông cậy vào lữ thụ lưu lại mang theo mọi người sống sốt đâu. Hơn nữa đây chính là hắn ôm bắp đuổi lưu lại cao thủ A, làm sao có thể tùy tiện để cho người khác điều đi. Mặc thành không dư quang liếc qua đang ngồi ở phòng tuyến bên trên nhắm mắt dưỡng thần lưu thủ, thận trọng không muốn để cho người khác phát hiện trong đội cao thủ đến cùng là ai. Lúc này hắn trận thấy 43 đại đội đội trưởng chính hướng lưu thủ bên kia đi đến, mặc thành không lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy giống to một cúng họng, bảo hộ cao thủ ca, đừng để 43 đại đội tới gần hắn. Sở hữu 42 đại đội đội viên cũng đều hiểu chuyện gì xảy ra. Nói là bảo vệ, kỳ thực đúng vậy không cho 43 đại đội đội trưởng đem cao thủ ca đi chứ sao? Một đám người cũng mặc kệ tới hỏi ý nhân viên, tất cả đều chạy tới bao bọc vây quanh 43 đại đội đội trưởng. 43 đại đội đội trưởng Vương Hư không còn gì để nói, Mạc Thanh không, hai ta còn có phải là huynh đệ hay không? Làm 7 năm đồng học ngươi liền đối với ta như vậy. Mạc Thanh không cười hiếp mắt nói ra, Vương Hư, lúc khác đều không nói, hiện tại ta không thể để cho ngươi đem cao thủ ca đi. Kết quả Vương Hư cũng mặc kệ Mạc Thành Không bỗng nhiên hô to nói: "Cao thủ ca, đến ta 43 đại đội, chúng ta chúng chủ xuất tiền." Lúc này mọi người cũng là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, chủ ý này là Vương Hư nghĩ ra được, dù sao so sánh sinh mệnh tới nói tiền tài thật sự là vật ngoài thân, hiện tại mọi người chúng chủ một chút vẫn có thể đụng đi ra rất nhiều. Mạc Thành Không sắc mặt đại biến: "Vương Hư, ngươi còn nhớ hay không được ngươi chơi bóng rổ đau chân, là ai công ngươi đi phòng y tế?" Không trách Mạc Thành không phải gấp a. Liền sông 500 khối tiền thế chấp có thể lưu lại lữ thụ tuyển thủ, Mạc Thành không còn có thể không biết rõ lữ thụ để ý là cái gì không. Vương hư bình tĩnh nói, quên, ra ngoài di tích mới có thể nhớ tới tới. Vương hư, ngươi không nên cảm thấy nhà người có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, cao thủ ca không phải loại người như vậy. Trần tổ an thở dài vỗ vô Mạc Thành không bả vai, hắn là. Đau đau đau đau đau, thủ hình vùng tay. Chẳng biết lúc nào đi vào trần tổ an phía sau lựa thủ cười hiếp mắt bung lỏng ra mang theo trần tổ an phần gãy ra tay cười nói, không cần chúng chủ, ta cũng sẽ không đi 43 đại đội, bất quá ta đáp ứng các ngươi nếu như 42 đại đội phòng tuyến không có áp lực quá lớn lúc có thể đi giúp các ngươi Vương Hư bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, vậy ta liền thay thế 43 đại đội bên trong hơn 400 tên đội viên cảm ơn trước cao thủ ca, nhưng đã chúng chủ lời nói nói ra chúng ta liền sẽ không thu hồi, 43 đại đội tùy thời hoang nên cao thủ ca gia nhập. Lữ thụ có chút phiền muộn, nếu như không chết người lời nói hắn còn có thể lấy tiền, hiện tại đã có 3 người tử trận hắn làm sao thu số dưới. Không thể không nói lữ thụ lần này đến lóc nụ lớn nhất cảm khái chính là, vẫn là quốc ngoại nhân dân trải qua được giày vò a muốn làm sao giày vò liền làm sao dày vò. 612, Hòn đảo tìm người. Lữ thụ lẻ loi một mình ngồi ở phòng tuyến bên trên nhìn ra xa cái này xa xa bầu trời sao, không biết cái này đem tối đến cùng phù hợp mới có thể đi qua. Kỹ thực mấu chốt nhất vẫn là tìm tới trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn mọi người liền tất cả đều đã thoát khốn. Chỉ là trận kia mắt tất nhiên thâm tàng ở biển dưới mặt, nên như thế nào tìm kiếm? Lữ Thụ túi đầu mắt nhìn mặt biển, mắt bên trong có lấy dục dịch tâm tình, hắn có thủy hệ dị năng cho nên ở trong nước biển căn bản không cần cân nhắc những người khác lo lắng hô hấp, hành động các loại vấn đề, nói lên đến kỹ thực nước bên trong mới là hắn sân nhà. Tuy nhiên Lữ Thụ đối với thủy hệ dị có thể khai phá nghĩ đường có chút sai lệch. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn ở nước bên trong sức chiến đấu. Những cái kia hải tộc sau khi bị giết chết thi thể lưu không xuống, liền ngay cả trên người thành đồng khôi giáp tất cả đều hóa thành bụi mù tiêu tán, cái này khiến lữ thụ cảm giác phi thường tiết nối. Hiện tại Sơn Hà ấn bên trong chỉ là tam xoa kích liền có hơn 400 cán, chờ hôn độn con ruột sau khi tỉnh lại đây còn không phải là muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Chỉ bất quá cơ hội như vậy cũng không nhiều, lữ thụ nghĩ là muốn cho hôn độn nhiều dự trữ một số. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thanh đồng khôi giáp cũng có thể lưu lại đâu, kết quả cũng không được, lưu thụ suy nghĩ những cái kia thanh đồng khôi giáp kỳ thực cũng là pháp khi a không có đạo lý lưu không xuống mới đúng chứ. Chỉ là giờ khắc này có tam xoa kích cái này đồng ra đồng vào về sau lưu thụ đang tự hỏi thanh đồng khôi giáp thời điểm, hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là làm sao đem thanh đồng khôi giáp cho lưu lại, muốn là mình đồng đội cũng có thể mặc lên vậy khẳng định thương vong liền sẽ giảm giảm rất nhiều a Vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt cho nên lữ thụ một mực không thấy được tâm tình tiêu cực đáng giá thu nhập, lúc này nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện khác biệt nơi tầm thường, một điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không có. liền ngay cả tiểu hung hứa năm đó cũng còn có một một đâu, làm sao những này hải tộc chiến sĩ ngay cả một điểm đều không cho mình. Chờ chút, lữ thụ thấy được mấy cái cổ quái tên, đến từ khắc lạp lạp tâm tình tiêu cực giá trị, 999, đến từ khắc đa vô tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Cái này rõ ràng không phải cái gì bình thường tiếng hán tên A, nếu như chỉ xuất hiện một cái cái kia còn có thể nói dòng họ thưa thớt, xuất hiện cũng liền xuất hiện, nhưng là hai cái khác biệt tên liền rất quỷ dị A. Cho nên mọi người đối mặt những cái kia hải tộc chiến sĩ như ăn thịt người cự tích giống nhau là bị điều khiển, mà cái này khắc lạp lạp cùng khắc đa vô mới là mình đầu này trên chiến tuyến đối mặt người điều khiển. Lữ Thụ Trầm Tư nói, như vậy cái này dưới biển đến cùng còn có bao nhiêu tỉ như khắc lạp lạp cùng khắc đa vô dạng này người điều khiển đâu. Bọn hắn lại là cái gì thực lực? À, Lữ thụ nhìn lấy khắc đa vô cung cấp 100 xệ rồ tâm tình tiêu cực giá trị đang tự hỏi, dưới tình huống bình thường trừ phi tương đối tồn tại địch thù, bình thường chỉ có chết mất thời điểm mới có thể cung cấp cho mình 100 xệ rồ tâm tình tiêu cực giá trị, chính mình vừa rồi từng ở chiến đấu bên trong giết chết qua một cái cấp C hải tộc, cái kia có hay không có thể suy đoán cái này khắc đa vô kỳ thực đã bị chính mình giết chết. Nếu thật là nếu như vậy như vậy thì có thể hiểu thành phần lớn người điều khiển chỉ có cấp C trình độ mà bọn hắn phía sau nhất định còn có càng thêm lợi hại tồn tại, lữ thụ không tin cái này di tích ngay cả một cái cấp B đều không có. Tuy nhiên cảm giác lên giảng cái này di tích còn không có tượng đảo di tích lớn, nhưng vấn đề là linh khí khôi phục tiến trình đều đến hiện vào lúc này, không có cấp B sinh linh di tích ít càng thêm ít. Lúc đó tượng đảo di tích về sau lữ thụ vẫn cho là ở di tích bên trong gặp được cấp A là thái độ bình thường, nhưng về sau nhìn cơ kim hội diễn đàn bên trên một số tin tức, giống như tượng đảo di tích bởi vì huyết yêu cùng khôi lỗi sư tồn tại càng thêm đặc thú một chút. Lữ thụ nhìn thoáng qua mặt biển, chính mình vẫn là trước khác xuống dưới thì tốt hơn, hắn cảm thấy vẫn là cần chờ đợi, chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Mà 42 đại đội các đội viên lúc nghỉ ngơi nhìn thấy lữ thụ còn tại phòng tuyến bên trên ngồi một mình liền cảm giác rất an tâm, không phải bọn hắn không muốn cùng lữ thụ đồng dạng đi qua đồng cam cộng khổ mà là lữ thụ không cho. Chính hắn ở cái này mấy người kích đến đâu, những người khác tới tính chuyện gì xảy ra, muốn cấp hắn tam xoa kích sao. Kết quả đợi chừng mấy giờ mặt biển đều không có động tính gì, lữ thụ chào hỏi Mạc Thành không, ngươi đừng vội ôm ta chân, ta nghiêm túc giảng ta có việc muốn đi ở trên đảo đi một vòng, chuyển xong liền trở lại, nếu như xuất hiện nguy hiểm cùng tiến công, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Ta không phải nói sẽ gấp trở về sao. Đung tay. Mạc Thành không ngượng ngùng đung tay, khu khu, bản năng phản ứng, bản năng phản ứng. Thu ca ngươi muốn đi đâu a Ta đi tìm người. Lữ Thụ sau khi nói xong liền biến mất ở trên hòn đảo trong bóng tối, hắn muốn đi tìm Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở an toàn đảo một chỗ khác bờ biển phòng tuyến bên trên, nàng là nhóm đầu tiên tiến đến, khoảng cách tiến đến đến bây giờ đã 10 ngày lâu. Nguyên bản trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều rất nhiều bụi nước đọng, có chút là mồ hôi, có chút là cho bụi Cái này trong trận chiến ấy Lữ Tiểu Ngư Thủy chung mang theo bọn hắn cái kia đội nữ sinh canh giữ ở phía trước nhất, mà nàng chỗ đại đội là một đại đội. Có người nói chỉ có đồng sinh cộng tử về sau mới có thể xem xét một người nhân phẩm cùng hai người ở giữa hữu tình, loại lời này nói có sai lầm bất công, dù sao loại lời này bản thân đúng vậy ở tác thủ, giống như là đang nói khi người khác vì chính mình hy sinh, cái kiêu cá nhân tài năng tính là mình bằng hữu tốt nhất. Người kia mới xem như nhân phẩm quá quan. Tự tư một điểm đúng vậy nhân phẩm không tốt. Vô pháp vì bằng hữu đánh đổi mạng sống cũng không phải là bằng hữu. Không có dạng này thuyết pháp. Sau khi Lữ Tiểu Ngư ở một trận chiến này đối với hải tộc đại khai sát giới bảo hộ đồng đội thời điểm, sở hữu đồng đội đều vui lòng phục tùng, cái này quả nhiên vẫn là cái kia mang theo các nàng ở thực chiến đối kháng bên trong không hướng không thắng Lữ Tiểu Ngư. Có người nhìn lấy ngồi ở trong phòng tuyến Lữ Tiểu Ngư nói ra, cá nhỏ, nơi đó quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian xuống đây đi, ngươi cũng đến nghỉ ngơi một hồi. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói rằng, trong khoảng thời gian này đến, Thích nhất ngủ nướng Lư Tiểu Ngư cũng không thế nào ngủ, tựa như là đoạn này đường ven biển thủ hộ thần đồng dạng chú thủ tại chỗ này. Không phải nàng có bao nhiêu vô tư, mà là tập vấn quá trình bên trong mọi người chậm rãi quen thuộc về sau những người này đối với Lư Tiểu Ngư thả ra thiện ý để nàng cảm thấy đám người này không thể không công chết ở chỗ này mà thôi. Nhân tính đến cùng là vốn ác vẫn là bản thiện. Việc này không có kết luận. Nhưng là người có thể biến tốt, cái này ai đều không thể nghi vấn. Tại cái khác nữ sinh trong mắt Lữ Tiểu Ngư liền kiên cường nhất đạo nguyên ban học sinh, một người nâng lên nặng như vậy trách nhiệm cũng không có nửa câu hán hận. Lúc này một đại đội tất cả mọi người đã đổi lại tam xoa kích, số người của bọn họ cũng không nhiều, đúng lúc là tập hấn lúc một cái kia phương trận 100 người, mà còn lại tịch thu được tam xoa kích. Đều ở Lữ Tiểu Ngư bên chân để đó, đây là Lữ Tiểu Ngư yêu cầu, mà còn lại nữ sinh cũng không có ý kiến gì. Khuyên Lữ Tiểu Ngư nghỉ ngơi nữ sinh bất đắc dĩ lung lay đầu trở về nói với người khác nói. Nàng không chịu nghỉ ngơi, làm sao bây giờ? Cá nhỏ. Thật sự là quá kiên cường A Vậy chúng ta liền cùng đi phòng tuyến bên trên bồi tiếp nàng, có cái nữ sinh nói rằng. 613, kiên cường Lữ Tiểu Ngư. Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, không biết ai nói một tiếng tốt, sau đó tất cả mọi người đứng dậy hướng bờ biển phòng tuyến đi đến. Một đám nữ sinh cũng bên trong ngồi ở phòng tuyến bên trên nhìn về phương xa, Lữ Tiểu Ngư cười cười, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ta không sao. Có người cười nói. Cũng không thể liền để một mình ngươi đỉnh lấy a thật giống như hai chúng ta đều rất kém cỏi đồng dạng, lại nói cái nhỏ ngươi vì cái gì như thế kiên cường a ta đều có chút gánh không được. Lữ Tiểu Ngư cười cười không nói chuyện. Mọi người đối với Lữ Tiểu Ngư loại thái độ này thật sự là chuyện thường ngày ở huyện, sắt vách đại đội tìm đến Lữ Tiểu Ngư nói phối hợp phòng ngự sự tình lúc Lữ Tiểu Ngư căn bản đều không mang theo phản ứng, bản thân cái này đúng vậy cái bất thiện giao thế người, hơn nữa cũng không hứng thú cùng nhiều như vậy người xa lạ nhận biết. Các nàng luôn nói Lữ Tiểu Ngư là ngoại lánh nội nhiệt, đó là bởi vì Lữ Tiểu Ngư cùng bọn hắn quen thuộc về sau xác thực không ít trợ giúp mọi người. Nhưng mặc kệ lại thế nào quen, Lữ Tiểu Ngư không muốn nói chuyện không muốn cùng người trào hỏi thời điểm, tất cả mọi người tốt nhất đừng đi cưng gián đụ. Rất nhỏ tự bế, đây là Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ đều chưa từng có đi nghĩ tới góc độ, nhưng giống như sự thật như thế. Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ sống nương tựa lẫn nhau đi cho tới hôm nay hai người lẫn nhau ở giữa tâm phòng đều là Thủy Trung mở ra cho nên lưu thụ căn bản không có nghĩ tới lưu tiểu ngư có thể là rất nhỏ tự bế, mà lưu tiểu ngư chính mình cũng cũng không để ý. Ở lưu thụ trước mặt, lưu tiểu ngư đúng vậy bình thường. Đông nhiên có người hỏi, cá nhỏ, không có ý tứ gì khác ca, ta liền muốn biết rõ ngươi muốn nhiều như vậy Tam xoa kích làm gì. Lữ thụ khẳng định ưa thích, lưu tiểu ngư con mắt trong nháy mắt cười thành tháng thiếu răng bộ ráng, hắn cái kêu người ai nhất tham tiền, nhìn thấy nhiều pháp khí như vậy nhất định có thể sướng đến phát rồ rồi. rồi. Lữ tiểu ngư lúc này cũng không có bại lộ quá nhiều thực lực, Anthony giấu ở hòn đảo thạch đầu cùng bùn đất bên trong bảo hộ chính mình an toàn, không ai phát hiện còn có thể lưu lại thủ đoạn át chủ bài, mà cổ tăng y thì là dứt khoát thu ở trong hác động không có phong suất. Đến mức không gian trang bị, nàng còn không có tính toán bại lộ cho mọi người biết rõ, bởi vì lữ thụ chuyên môn đã thông báo. Lữ thụ lữ thụ, cả ngày liền biết rõ cái kia lữ thụ, có còn nhỏ âm điệu tán gâu nói, hắn làm sao không có tới gì tích ra. Lữ tiểu ngư ánh mắt tối đi một chút, không biết, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Nhưng vào lúc này các nàng có người sau lưng hô một tiếng, cá nhỏ. Lữ tiểu ngư thông suốt quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia thiếu niên, ngay tại tinh không chi hạ đứng lặng lấy mỉm cười nhìn chính mình. Tất cả mọi người tán thưởng kiên cường lữ tiểu ngư bỗng nhiên hoa một tiếng liền khóc lên, ngươi làm sao mời đến a Ngươi trong khoảng thời gian này làm gì đi à? Ta đều coi là quỷ này di tích không ra được đâu. Ta vừa lúc tiến vào không cẩn thận bị một cái hải tộc đả thương, ngày hôm qua vết thương mới khép lại, đau chết mất. Đồ ăn vật đều nhanh đã ăn xong, ngươi mang cho ta không. Thi thâm một trồng chất nước đắng đổ ra, khiến cho bên cạnh nữ sinh đều một mặt mộng bức không nghĩ ra, chuyện gì xảy ra à, nguyên bản như vậy kiên cường lữ tiểu ngư bỗng nhiên liền biến thành bộ răng này. Khó nói cái này thiếu niên. Đúng vậy lữ thủ Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, các nàng trước kia đều là không biết lữ thủ đó à. Nhưng là mỗi ngày nghe Lữ Tiểu Ngư nói Lữ Thụ thế nào, đều sớm nhanh chán nghe rồi. Các nàng cũng cảm giác ở Lữ Tiểu Ngư thế giới bên trong Lữ Thụ thiên hạ vô địch, liền không có hắn không làm thành sự tình đồng dạng. Hiện tại cuối cùng gặp được, ân, diện mạo thanh tú coi như không tệ, chỉ là cảm giác giống như cũng không hề tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy a Các nàng chỉ gặp Lữ Thụ cười hiếp mắt giống như người vật vô hại đồng dạng, giống như rất dễ bắt nạt à. Lữ Thụ tranh thủ thời gian cho Lữ Tiểu Ngư lau nước mắt Ấn tượng bên trong Lữ Tiểu Ngư giống như rất ít khóc, một lần là hắn ở viện mồ côi phát sốt Lữ Tiểu Ngư chiếu cố chính mình thời điểm, nước mắt cục cục thẳng rơi xuống kết quả vẫn là sách ghế cho mình đi nấu nước nóng, cầm khăn nóng cho mình lau mặt, một lần là hắn kem chút bị thủy nguyên tố đồng hóa tinh thần, còn có lần này, hai lần trước Lữ Tiểu Ngư là vì hắn mà khóc, mà lần này là thật ý khuất, rõ ràng cũng không muốn nhận chịu trách nhiệm gì kết quả lại muốn bảo vệ nhiều người như vậy mệnh. Thật sự là không dám cùng có dạng mù ánh mắt ganh đua so sánh khoe khoang khoác lác nói muốn làm cái gì thiên la. Bên cạnh nữ sinh nhìn lấy lưu tiểu ngư hoa hoa khóc lớn dáng vẻ thật sự là đã khai nhạn giới, nguyên lai like lưu tiểu ngư cũng không có ngấm lại như vậy kiên cường, chỉ là các nàng còn chưa tới có thể tùy tiện nhìn thấy đối phương yếu ớt bộ dáng phân thượng mà thôi. Tựa hồ trên cái thế giới này cũng chỉ có lưu thủ có thể cho lưu tiểu ngư hoàn toàn buông xuống phòng bị. Lữ Thụ rầm rầm từ sơn hà ấn bên trong lấy suất một chồng chất đồ ăn vặt đến bày ở Lữ Tiểu Ngư trước mặt, Lữ Tiểu Ngư liền xếp bằng ở phòng tuyến bên trên các loại hủy đi bao trang túi các loại ăn, sô cô la đâu, có hay không mang? Có có có, Lữ Thụ rầm dầm lại đổ ra mấy hộp sô cô la. Lúc đầu trên hòn đảo liền hạn chế đồ ăn, Lữ Tiểu Ngư ăn bắt đầu bên cạnh nữ sinh nhìn một trận hâm mộ, Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ đẩy đi ra hơn phân nửa, các ngươi cùng ăn. Các nữ sinh Hoan Thiên Hỉ Địa cũng không có khách khí liền đem cái kia một đống đồ ăn ôm đi. Các nàng đối với lữ thụ hảo cảm đơn giản tiêu thăng đến đỉnh điểm. Tuy nhiên vừa rồi lữ thụ giống như là có được không gian trang bị năng lực giống nhau làm cho các nàng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ còn có cái gì so ăn quan trọng hơn. Một màn này đem lữ thụ cho nhìn trận mắt hốt mổm, đây là chỉ cấp lao ra từ nửa mảnh khoai tây trên lữ tiểu ngư sao. Lữ tiểu ngư lườm lữ thụ một chút, muốn làm thiên la nhà, bản thân liền muốn có giao ra. Gia. Lữ tiểu ngư, ngươi là trí giả, ca ngợi, lữ thụ cười lên. Thiên la cái này chuyện vật hắn đều nhanh quên, kết quả lữ tiểu ngư lại còn ở nhớ đâu, hắn cũng không biết rõ lữ tiểu ngư như thế nhớ thương thiên la chức vị cầu cái gì a Lại nói lữ tiểu ngư vừa mới bắt đầu nói muốn làm thiên la thời điểm, lữ thủ còn tưởng rằng lữ tiểu ngư là hỏa ảnh đã thấy nhiều, dù sao vụ rủ mà kỳ nạ dù tổ chẳng phải là mỗi ngày muốn làm hỏa ảnh tuyển thụ hạ. Nhưng vào lúc này, mặt biển bên trong đồng thời ba xảo tam xoa kích hướng phía đưa lưng về phía hải dương lữ tiểu ngư chạy ra mà đến. Sự hồ hải tộc đối với Lưu Tiểu Ngư cái này tồn tại phi thường trọng thị, chờ đợi quá lâu rốt cục chờ đến Lưu Tiểu Ngư bung lỏng cảnh giác cơ hội, muốn trực tiếp diện trừ lữ Tiểu Ngư. Trông thấy một màn này nữ sinh kinh hô bắt đầu, cẩn thận. Kết quả các nàng chữ nhỏ vừa nói ra liền trông thấy Lưu Thụ thân hình nhảy lên một cái, còn không có gặp làm sao động tác đâu. Ba xảo tam xoa kích liền đã đến Lưu Thụ trong tay, nháy mắt sau đó Lưu Thụ đem ba xảo tam xoa kích từng cái ném mạnh trở về. Chỉ gặp dưới mặt biển mặt tán đoàn trói lọi bụi mù từ nước biển bên trong nổi lên phiêu tán. Cái này ba kích đúng là trực tiếp đem trong nước biển ba cái hải tộc trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Giờ này khắc này lữ thủ cũng không phải như vậy người vật vô hại thiếu niên, mà là chân chính đã có tư cách trở thành thiên la cường giả. Một đám nữ sinh bên trong trong nháy mắt có mắt người tỏa ánh sáng, cái này cũng quá lợi hại đi. Đang khi nói chuyện, các nàng chính là nhìn thấy mặt biển dâng lên. Ngay tại các nàng tưởng rằng hải tộc đột kích lúc đã thấy nước biển đẩy lên đến, đúng là đem tam xoa kích một lần nữa đưa về tới lữ thụ trên tay. Thủy hệ dị năng. 614, Thanh Đồng Khôi Giáp. Lữ thụ, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì đi, vì cái gì ở di tích bên trong không có cách nào triệu hoán phân thân của ngươi? Lữ tiểu ngư ngồi ở phòng tuyến bên trên một bên ăn đồ an vặt một bên hỏi. À, lữ thụ kinh ngạc một tiếng, ta chưa lấy được cảm ứng à, ngươi triệu hoán phân thân thời điểm ta không phải có cảm ứng sao? Khó nói cách xa nhau di tích hai thế giới là không có cách nào triệu hoán phân thân. Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ, vậy chuyện này liền không nói. Lúc đầu muốn tìm lữ thụ tính sổ, kết quả lúc này mới phát hiện nguyên lai là thế giới quy tắc nổi, không phải lữ thụ. Những cái kia nữ sinh ở một bên ăn đồ ăn vặt một bên ở phía sau nhìn lấy lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bóng lưng cảm thắn nói, nhìn lên đến thật đúng là hài hòa a cá nhỏ hiện tại mới là bình thường tiểu cô nương nên có dáng vẻ. Khó trách mỗi ngày nhắc tới lữ thụ. Các người có cảm giác hay không đến lữ thủ còn thật đẹp mắt. Có người mang theo ngựa ngùng mà hỏi. Đẹp mắt. Tạm được, ta lại cảm thấy hắn hảo lợi hại. Các người nhìn hắn vừa rồi trong nháy mắt giết chết ba cái hải tộc con mắt đều không nháy mắt một chút. Đơn giản lợi hại đến nổ tung. Các ngươi nói hắn có hay không những cái kia hạng A thiên tài lợi hại. Có người hiếu kỳ nói. Ta cảm thấy hắn là so với bọn hắn lợi hại đi. ngươi nhìn cái kia thành thu xảo tới mở miệng liền hỏi cá nhỏ có hay không gặp lữ ca Đều để ca khẳng định lợi hại hơn một điểm, cái này phân tích đơn giản có lý có cứ. Có đạo lý, ta quyết định, lữ thụ về sau chính là ta nam thần. Nhưng vào lúc này, còn lại phòng tuyến bỗng nhiên có người giận giống, địch tập. Chỉ là lữ thụ cùng lữ tiểu ngư nhìn thoáng qua trước mặt bình tĩnh mặt biển, lông đều không có. Lữ thụ thả người nhảy lên thẳng tấp nhảy lên mấy chục mét không trung đem toàn bộ an toàn đảo ôm đồn mắt bên trong. Trong chấp nhóng này hắn lại phát hiện toàn bộ hòn đảo đều ở đứng trước hải tộc tiến công. Chỉ có hắn cùng Lữ Tiểu Ngư chỗ đoạn này phòng tuyến bị hải tộc triệt để từ bỏ. Lữ Thụ rơi xuống đứng vương thân hình nói ra, cá nhỏ ngươi mang theo bọn hắn tiếp tục thủ ở nơi này, ta phải về 42 đại đội. Lữ Tiểu Ngư không có bước đồng nhất định phải lưu lại Lữ Thụ, tốt, chiến đấu kết thúc lại nói. Mặc thành không một bên mang theo mọi người ở chiến đấu bên trong chậm rãi lui lại, một bên ánh mắt ở tìm khắp tứ phía Lữ Thụ thân ảnh, cao thủ ca không phải nói sẽ trở lại à, tình huống như thế nào à, có phải hay không đem chúng ta từ bỏ An tâm đi, chân tổ an cầm trong tay tam xoa kích cương mánh vô cùng cùng hải tộc chiến đấu ở một chỗ, đã hắn nói sẽ trở về, vậy thì nhất định sẽ trở về, ở lữ thụ trở về trước, tất cả mọi người đứng ở đằng sau tang nhanh địch. Cũng nhưng vào lúc này, một cây tam xoa kích từ tất cả mọi người sau lưng bay tới, cái kia cán tam xoa kích tuyển như lôi đỉnh từ sở hữu 42 đại đội đội viên khe hở bên trong xuyên qua tinh chuẩn đâm trúng một tên hải tộc chiến sĩ, hơn nữa kích xạ mà tới tam xoa kích dư lực chưa tiêu. Đúng là kéo lấy tên kia hải tộc tiếp tục giống sau bay đi đụng ngã tốt nhiều tên hải tộc chiến sĩ, phạm vi nhỏ trận hình trong nháy mắt sụt đổ. Mạc Thành không quay đầu kinh hỉ nói, cao thủ ca đến. Chỉ gặp lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy suốt hai cây tam xoa kích từ mặt đất nhảy lên một cái, mặt đất trong nháy mắt sụt vỡ nát, liền ngay cả lữ thụ dày cũng triệt để phá nát, hắn đúng là từ tất cả mọi người đỉnh đầu thả người đi tới hải tộc chiến sĩ đám người bên trong. Ngay tại tất cả mọi người coi là có thể lần nữa giống trước đó như thế đi theo lựa thụ đại khai sát giới thời điểm lại nghe lựa thụ đống nhiên hô nói, không cần trực tiếp giết, ta đem bọn hắn sức chiến đấu phế bỏ, các người đem bọn hắn khôi giáp cho lột xuống lại giết, nhìn xem có thể hay không lưu lại khôi giáp. Mặc thanh không? Trần Tổ An? Cái này cũng được. Bất quá lựa thụ nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó, lựa thụ hai cây tam xoa kích vùng vậy bắt đầu mà những người khác thì thừa dịp loạn đem lư thụ đập bảy ăn mặn tám món chay hải tộc chiến sĩ lôi đến đám người bên trong rừng lại loạn đánh sau đó đem hải tộc chiến sĩ trên người khôi giáp cho đào đi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, rõ ràng là một đám nhìn lên đến rất có tư chất đạo nguyên ban học sinh biến theo bọn Lưu manh đồng dạng. Lúc này có người đem hải tộc chiến sĩ một kiếm đâm chết, không ngờ phát hiện những cái kia bị lột xuống thanh đồng khôi giáp cũng không giống như ngày thường biến mất, lưu lại. Cái này cũng được. Mạc Thành không cảm thán đạo. Cái này mẹ nó cũng được. Trần Tổ An cảm thắn nói, quả nhiên thụ huynh đang cướp đoạt tư nguyên phương diện vẫn là càng có biện pháp a Mặc cảm, có cái thứ nhất xui xẻo hải tộc chiến sĩ, liền sẽ có cái thứ hai. Lữ thụ hô nói, đem khôi giáp mặc vào tiếp tục chiến đấu. Sau khi chiến đấu thanh đồng khôi giáp xử lý như thế nào đó là nói sau, hiện tại vẫn là muốn tận lực giảm bất mọi người thương vong. Nhưng thanh đồng khôi giáp bị lột xuống thời điểm cũng không phải là một cái chính thể. Kết quả mắt nhìn thấy trần tổ an bọn hắn một đống người có mang theo một cái thanh đồng bao cổ tay, có mang theo một cái mũ giáp, có ăn mặc hộ thối khôi giáp, dù sao lực lượng của bọn hắn rất cao cũng không biết bị thanh đồng khôi giáp trọng lượng ảnh hưởng, nhưng cái này nhìn lên đến liền có điểm lạ. Lữ thụ trong lúc lơ đáng quay đầu nhìn thấy sau lưng đám người kia đem khôi giáp mặc 7088 hợp lý lúc mặt liền đen, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này, hắn chỉ có thể tiếp tục nhiều đập trắng một số hải tộc chiến sĩ. Mà phía sau hắn các đội hữu thì dần dần thành thuần thục công loại, phàm là có bị đập tráng ngã xuống đất hải tộc chiến sĩ liền sẽ lập tức bị người lôi kéo chân kéo tới trong đám người, trước đảo khôi giáp lại giết. Lữ thụ nguyên vốn cho là bọn họ sẽ luôn cuống tay chân, kết quả đám người này hiệu suất cực cao. Chính chém giết đây, lữ thụ liền nghe đằng sau có người hô nói, ta chỗ này còn kém cả người bên trên khôi giáp, ai đó có dư thừa Ta cái này còn kém cái đầu khôi, ai đó có A. Ta cái này thêm một cái bao cổ tay, ai muốn. Lữ thụ, các ngươi đặc biệt đang làm gì ba? Trận này chiến đấu đã bị hắn mang hoàn toàn đi chạy ra, mặc thành không bọn người bị lữ thụ giống cái này một cuốn họng về sau lập tức có chỗ thu liễm, kết quả còn cũng không lâu lắm đâu đằng sau liền lại có người nhỏ giọng thầm thì, ta còn kém một cái bao cổ tay, vừa rồi cái kia nhiều bao cổ tay huynh đệ ở chỗ nào. Khác mẹ nó chơi liều, nhiều giết điểm thanh đồng chiến sĩ chẳng phải cái gì cũng có. Lữ thụ giận nói, được rồi tốt, hiện tại mọi người đúng vậy một lòng một dạ ôm lữ thụ bắt đùi Lữ thụ nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó, ngàn vạn không thể để cho cao thủ ca sinh khí. Vẹn vẹn 2 giờ sau khi chiến đấu, 42 đại đội bên này vậy mà nhiều mấy trăm cái thanh đồng chiến sĩ, chỉ là mắt nhìn thấy 42 đại đội bên này phòng tuyến chiến đấu chậm dại yếu xuống dưới, trong đội còn có gần một nửa người khôi giáp không có gom góp đâu à. Lữ thụ lại đem ánh mắt nhìn về phía 43 đại đội bên kia, trước đó cái kia gọi vương hư đồng học nói cái gì kia mà. Chúng chủ! Các vinh đệ! Cùng ta cùng đi giúp 43 đại đội các bạn học giết địch. Lữ thụ mang đầu liền hướng 43 đại đội phòng tuyến phong đi. Nhưng mà lữ thụ tự hồ quên chút gì. Vương hư bọn hắn chính anh dũng chiến đấu đâu trợt thấy một đoàn người mặc thanh đồng khôi giáp chiến sĩ từ sắt vách 42 đại đội phòng tuyến bên trên sông lại lúc ấy liền đi tiểu. 42 đại đội chỉ sợ là toàn quân bị giết à, hải tộc trợ giúp đến các huynh đệ sau này rút lui. Đế tử Vương hư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đế tử 615 thanh đồng hồng lưu. Sông ở phía trước lữ thủ cũng đổi lại một thân thanh đồng khôi giáp, dù sao thân ở hải tộc bên trong hắn ngẫu nhiên cũng sẽ không cẩn thận bị công kích đến, mặc dù đối phương rất khó đối với hắn tạo thành cái gì vết thương trí mạng, nhưng vấn đề là có thể không bị thương ai muốn thụ thương A. Lữ thủ xa nhìn vương hư bọn hắn hoảng sợ không tên bắt đầu hướng về sau triệt hồi trận hình, hắn nhìn phía sau đám người này cách gian mặc vô vô cái hóc, hắn đem đầu khôi một thanh hái xuống tiếp tục chạy về phía trước, đừng chạy, quân đội bạn, chúng ta là quân đội bạn Vương hư nhìn lấy lữ thụ một thân thanh đồng khôi giáp. như bức.